Chương trên a có một cái trò chơi bảng, một t ò chơi b g chương có ta một trò n giảng lịch Đông Tỉnh, Đô. Trung, làm tại toàn o bộ vị cách khai giảng đã qua một tuần, trường tuần, Ban qua vào một vị mang theo viền vàng gọng kính t r u n g nhân nhân đẩy mắt kính của mình ngự khí ngưng trọng nói một tuần sau chính là trăm ngày đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân trăm ngày đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân qua đi liền muốn bắt đầu chia võ đạo và văn khoa ban tất cả mọi người căn cứ một cá i nhân tình huống cân nhắc không cần mù quáng lựa chọn võ đạo ban phải biết cái này trở thành võ giả cũng không phải việc dễ dàng như vậy năm ngoái chúng ta toàn bộ lục đô nhị chúng cũng chỉ có hơn bảy mươi người thi đậu võ đạo đại học những người còn lại toàn bộ là bảng không sách đáng tiếc lão sư bên này đề nghị không có hy vọng thi đậu võ đại đồng học thật có thể từ bỏ đem trọng tâm đặt ở môn văn hóa bên trên tranh thủ thi một tốt điểm đại học tương lai tốt nghiệp làm sao cũng so thi rất người tốt trung niên nhân ánh mắt lướt nhìn ở cạnh cửa sổ một vị thiếu niên đẹp trai trên thân dừng lại thêm hai giây trong mắt mang theo t i ế t hận lớp học trong nháy mắt thiên t ĩ n h trở lại không người ngôn ngữ thiếu niên đẹp trai khuôn mặt bình tĩnh để cho người ta không mỏ ra suy nghĩ của hắn tốt lão sư lời nói mặc dù khó nghe nhưng ai các ngươi cố gắng ngẫm lại đi nếu quả như thật còn muốn chạy võ đạo con đường này đợi lát nữa tan học đến phòng làm việc của ta điển vào b ả n g biểu trung niên nhân nói xong quay người liền rời đi phòng học sáng ca ta dự định từ bỏ võ đạo tại thiếu niên đẹp trai bên cạnh một vị khuôn mặt sạch sẽ thiếu niên ánh mắt của hắm nhìn về phía trước không dám nhìn thiếu niên đẹp trai thanh âm mang theo r u n g dày ân từ bỏ tốt thiếu niên đẹp trai tên là tô sán hắn nhận đồng nhẹ gật đầu đồng thời t r o n g con mắt của hắn cũng mang theo một vòng không c a m lòng hai sáng ca ta ta thiếu niên hốc mắt đều đỏ không có chuyện gì con đường võ đạo nguyên bản sẽ rất khó tô sán thở dài kỳ thật vừa mới ngô lão sư đã nói rất nhẹ năm ngoái tuy nói là có được hơn bảy mươi người thi đậu võ đạo đại học khả nghị chung mỗi một lần có bao nhiêu học sinh ba nghìn người số lượng nhiều như vậy cũng chỉ có hơn bảy mươi người thi đậu võ đại tuy nói lựa chọn võ đạo đại học con đường này người không nhiều cũng chỉ có hơn hai trăm n g ư ờ i nhưng tại cái này lựa chọn trước đó liên đã trải qua một đợt sang c h ọ n cái này hơn hai trăm n g ư ờ i đều là giới kia cấp hai võ đạo trong khảo hạch người nổi bật nhưng cuối cùng cái này hơn hai trăm n g ư ờ i cũng chỉ có hơn bảy mươi người thi đậu mà cái này hơn bảy mươi người bên trong có chín mươi người ta đ ỉ n h điều kiện đều rất không tệ về phần còn lại cũng đều là thiên phú dị bẩm hàng người chân chính thiên phú dị bẩm hàng người rất rõ ràng vô luận tô sán hay là thiếu niên đều không phải là thiên phú này dị bẩm hàng người tô sán tốt một chút tại võ đạo trong khảo hạch cung ó có thể xếp tại 150 tên,、có、thể danh xếp cái bài danh này m ố thi rất h đại. đầu võ Căn bản n là k ô có khả năng, trừ phi năng, sán trừ tô văn ề nhiều tiền, nhà sán hắn nói hắn, sán nhà chúng ngươi nhị chúng rèn luyện ngươi dạ dạng người nghèo. Cung thể thật phú chỉ là là làm lúc, có cười tô tô ta rất ta ba A, với đại, mới vì v kỳ dạ phú võ nói không phải là không có đạo lý tập võ cũng không phải đơn phần cố gắng liền có thể làm được trong này thứ cần thiết quá nhiều nhiều lắm chẳng từ bỏ võ đạo đem tinh lực đặt ở môn văn hóa bên trên cho mình bắt một cái tương lai tô sán thế nhưng là rất rõ ràng những cái kia đem thời gian đều đặt ở võ đạo Cuối cùng t hơn i đại học thi rất người có bao nhiêu học thảm. Một, cơ bản cũng chỉ có c rớt bao b ả cũng c hai ỉ có lực, thể bán một thân khí lực, tại trời t khí bán nắng r n trang xuống đến công trường g ờ gạch, hoặc là s u nghìn làm bao cắt i kiếm lời chân chính tiền mồ hôi nước mắt. Thiếu niên khóc lên. Không có người cười p khóc mồ mắt. lên. chân chính nước có Không hắn, bởi v ở đây rất h i ề u năm g ư như ờ i dài. đều là lần sán nữa Hơn n thở vậy. Tô sán lần nữa thở dài. Hơn 2000 năm trước thế giới k ị c biến giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều tai nạn gió lốc mưa đá địa chấn như là thế giới tận thế bình thường nhưng chân chính để cho người ta tuyệt vọng là thiên t a i qua đi thế giới nhân loại xuất hiện rất nhiều tạo hình khác nhau quái vật bọn chúng đau thương bất nhập lực lớn vô cùng gặp người liền ăn rất nhanh liền làm cho nhân loại lâm vào chân chính tuyệt vọng cũng may nương theo lấy những quái vật này xuất hiện nhân loại cũng phát hiện tố chất thân thể của bọn hắn cũng đang điên cuồng tăng lên càng có người đã thức tỉnh siêu năng lực nhân loại cùng quái vật ở giữa chiến đấu liền triển khai như vậy đã trải qua hơn 2.000 n ă m chiến đấu nhân loại mới miễn cưỡng đứng vững vàng theo hầu sau thái nạn kỷ nguyên mới đi theo xuất hiện nhân loại vì nhớ kỹ thời đại này đặt tên là tân võ lịch mà quái vật này cũng bị nhân loại xưng là thai thú ngụ ý là khiến nhân loại mang đến t a i nạn quái th có thể lên thuật cũng không đại biểu cho toàn dân võ đạo mở ra tập võ vẫn luôn là nhân loại gặp phải năn đề tài nguyên thiên phú chờ chút hạn chế để toàn dân võ đạo phổ biến khó khăn trùng điệp đến nay tập võ cũng chỉ là số ít người chơi phần lớn người cũng chỉ là tại lớp một ư ơ i hai trước tu luyện một chút cơ sở pháp cường t h â n kiện thể thôi hai dù sao bất nhập giai đều là phạm nhân về phần tại sao lại đem cơ sở pháp phổ biến đây cũng là vì từ rộng rãi nhân dân quần chúng bên trong tuyển ra thiên tài chân chính thuận tiện lại đem rộng rãi dân chúng tố chất thân thể nâng lên tốt làm đến toàn dân giai binh tùy thời đối mặt hai thú mang tới chiến tranh phải biết toàn bộ đông hoàng quốc có bao nhiêu nhân khẩu hơn hai tỷ nhưng chân chính võ đạo đại học mới nhiều ít chỗ bảy mươi hai chỗ bình quân mỗi chỗ t r i ê u sinh ba người cái này bảy mươi hai chỗ cũng chỉ có hai mươi vạn hơn ra mặt muốn thi đậu võ đạo đại học là chân chính trong trăm có một nếu như là đối với người nghèo mà nói vậy cái này tỷ lệ càng lớn hơn thành phố lớn thi đậu tỷ lệ rõ ràng cao hơn giống lục đô loại này ngóc ngách rơi thành thị chính là cản trở tồn tại dù là toàn bộ lục đều có thể xếp vào ba vị trí đầu cấp ba năm ngoái cũng liền hơn bảy mươi người thi đậu võ đạo cũng đừng có nói còn lại cấp ba tô sán lắc đầu liền đứng dậy đứng lên sáng ca ngươi đi võ đạo thất nhìn xem tô sán đầu cũng không trở về rời đi phòng học cái kia bối cảnh để thiếu niên không tự chụp thì thảo ra phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở lại lời nói bốn võ đạo trong phòng mặt khác một tòa lầu dạy học không gian rất lớn mười ba tầng đều là mỗi một tầng chiếm diện tích đều muốn ngàn bình t ả hữu tô sán tản bộ bình thường đi tới võ đạo thất nhìn xem chỉ có ba lượng người võ đạo thất tô sán trong mối cảm xúc ngột ngang hắn nhớ ký học kỳ trước cái này võ đạo thất thế nhưng là ký người hết chỗ xem ra tất cả mọi người nhận do sự thật tô sán theo bản năng đi tới bên cạnh trên giá vũ khí đ a o thương q u â n đồng mọi thứ đều có tô sán lấy qua bình thường thói quen dùng chất gỗ đại đao ở trong tay ước lượng hai lần trong lòng không khỏi dâng lên muốn múa k h ẽ múa ý nghĩ tập võ khó tập võ khó nhiều lối rẽ nay gắn ở hai trong tay chất gỗ đại đao tại tô sán trong tay xoay chuyển động t á c nước chảy mây trôi tô sán cơ sở đao pháp nắm giữ cũng không yếu tại niên cấp đều có thể đứng vào top mười làm sao vốn liếng mỏng mậu thân còn bị bệnh lệ dường trong nhà dựa và phụ thân nhất nhân nuôi gia đình căn bản không có dư thừa tiền để tô sán tại con đường võ đạo đi xuống、hai. trường phong phá lãng hội hữu thời trực quải vân p h ạ m tể thương hải hai nhiều lần xoay chuyển cuối cùng một đao bổ ra sửng sốt đánh ra tiêu sái chi ý thoải mái thu đao tô sán cái chán hiện đầy mồ hôi m ị n mang trên mặt thoải mái chi sắc một đao này là hắn nhiều năm như vậy bổ ra thoải mái nhất một đao mơ hồ chạm đến giai thứ nhất đại viên mãn chỉ tiếc hay là kém một chút Tốt. cửa ra vào chuyển đến quen thuộc tiếng khen tô sán theo bản năng đem ánh mắt thả đi qua lập tức cung kính nói tào lao sư ân vừa mới một đao kia rất xinh đẹp mơ hồ chạm đến đại viên mãn giai đoạn nếu như tào lao sư nói đến đây lời nói ngừng lại hắn biết tô sán cũng minh bạch tô sán tình huống chân mày hơi nhữ lại cuối cùng biến thành nồng đậm thở dài thiên phú không tồi đáng tiếc điều kiện gia đình quá kém cái kia không phải vậy thật là có trùng kích võ đại khả năng tào lao sư bên cạnh cái kia ba lượng học sinh khi nhìn đến tào lao sư thân ảnh cũng nao nhao ngừng trong tay động tác ngựa khí cung kính tào lao sư là trường học võ đạo lao sư làm người không sai năng lực xuất chúng rất thụ các học sinh k ì n h yêu ân tào lao sư đối với bọn hắn nhẹ gật đầu cuối cùng vẫn mắt nhìn tô sán mang trên mặt vẻ do dự tào lao sư ngài không có gì ta nói là nếu như ngươi thật tính toán ngươi một tuần này nếu quả như thật có thể đem cơ sở đao pháp tu luyện tới đại viên mãn liền đến tìm ta một chuyến đi tào lao sư nói xong lời này liền xoay người rời đi tô sán nhìn xem tào lao sư rời đi bóng lưng con mắt sáng bên dưới nhưng rất nhanh lại phai n h ạ t xuống cơ sở đao pháp đại viên mãn giai đoạn sau theo tô sán tiếng nói rơi xuống tô sán trước mắt liền không khỏi nổi lên giống như là game giả lập bảng một dạng giới diện hai thính danh tô sán khí huyết hai ba mươi hai lựa quyền hai trăm ba mươi tám kg tốc độ mười hai sáu m giây tinh thần chín kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ nhất chín mươi bảy chương hai hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần tăng thêm chương hai hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần tăng thêm ba tô sán trên c h á n đầu tiên là xuất hiện ngắn ngủi dấu chấm hỏi sau đó tựa như là nhớ tới cái gì bình thường con ngươi đột nhiên co g i ú lại hệ thống đã thức tỉnh ở kiếp trước ký ức tô sán đối với hệ thống tự nhiên là không xa lạ gì tô sán vội vàng rủi rủi con mắt khi nhìn rõ phía trước giao diện ảo vẫn tồn tại như c ũ lúc tô sán trên khuôn mặt không tự chủ nổi lên ý cười rốt cục chờ được ngươi cũng không biết ngươi có cái gì công năng tô sán không lộ dị s ắ c nhìn bốn phía một chút t r u n g quanh ba vị này đồng học tại lao sư sau khi đi cũng đều tiếp tục trước đó huấn luyện hay là thay cái địa phương không người đi hệ thống như vậy tồn tại lại thế nào coi chừng cũng không đủ tô sán ngay sau đó liền hướng phía nhà vệ sinh đi đến đồng thời cũng thử nghiệm dùng ý niệm phương thức khống chế trước mắt bảng không nghĩ tới vậy mà thật có thể đến nhà vệ sinh tô sán lần nữa gọi ra bảng chăm chú cha xét đứng lên hai ba mươi hai hp cùng đầu tuần khảo nghiệm kết quả không sai bị lắm chỉ bất qua cái này số lẻ ngược lại là nhiều chính xác một vị tô sán ngữ khí hơi kinh ngạc khí huyết khảo thí cũng không phải sự tình đơn giản như vậy trên thế giới xác thực lấy quét một chút liền có thể đo lường tính toán xuất khí hẹ ôn đạo cụ có thể đó là cao cấp đạo cụ cũng không phải là một chỗ cấp thành phố trường học dùng lên bọn hắn dùng cũng đều là đại chúng đo đạc khí huyết phương thức thông qua lực quyền cùng tốc độ khảo nghiệm phương thức tiến hành mở bờ a phân tích cuối cùng được ra một cái phù hợp hp giá trị phép tính không nhất định chuẩn xác nhưng có thể bảo chứng sai sót tại trong phạm vi nhất định bất quá vô luận là loại nào đều chỉ có thể chính xác đến một vị con số nhỏ vị thứ hai con số nhỏ kỳ thật cũng không phải không được nhưng sai s ó quá lớn trả ra đại giới cũng lớn cũng không có cần thiết lực quên cùng tốc độ ngược lại là có chút tăng lên một chút võ ký cắm ở chín mươi bảy tiến độ khoảng cách giai đoạn thứ nhất đại viên mãn còn cái ba chính là cái này tinh thần lực tô sán nhữ mày lại tinh thần lực hắn cũng không rõ lắm dù sao thứ này trường học đo không ra hắn chỉ là nghe người ta nói qua tinh thần lực tại nhập giai đằng sau rất trọng yếu nhập trước bậc lời nói tựa hồ cũng không nhiều chỗ đại dụng tô sán lắc đầu tạm thời không phải chú ý cái này thời điểm hiện tại mấu chốt là nghiên cứu bảng công năng nhìn mặt này tấm duy nhất đặc thù chính là tại khí huyết cùng võ ký bên kia đều có một cái dấu cộng chẳng lẽ là thâm lam thêm điểm một tô sán không chế ý niệm tác dụng tại hào bên trên muốn nhìn một chút hiệu quả năng lượng không đủ thêm điểm thất bại năng lượng không đủ tô sán sửng sốt một chút trong mắt hơi h í p năng lượng nói chẳng lẽ là kiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết tô sán tự nhiên là có ý nghĩ tô sán trực tiếp từ miệng trong túi móc ra một cái màu trắng bình nhỏ từ bên trong đổ ra một viên màu đỏ như máu tiểu hoàn cùng sáu vị địa hoàng hoàn không khác nhau lắm về độ lớn trực tiếp đổ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên hương vị rất kém cỏi nhặt như n ư ớ c nhưng người nghèo hoặc là nói phần lớn người có thể sử dụng cũng chính là cái này cơ sở khí huyết hoàn một bình ba nghìn một bình có ba mươi mai tác dụng rất đơn giản chính là trợ giúp bọn hắn những người tập võ này bổ sung thâm hụt khí huyết chỉ bất quá bởi vì giá cả tiện nghi hiệu quả rất có hạn tô sán dùng tiết kiệm một ngày cũng muốn một viên lại thêm thường ngày ẩm thực mới có thể miễn cưỡng duy trì khí huyết một viên cơ sở khí huyết hoàn vào trong bụng tô sán ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên bảng muốn nhìn một chút có cái gì phản ứng phục dụng cơ sở khí huyết hoàn thu hoạch được năng lượng không một bởi vì là lần thứ nhất phục dụng phát động gấp m ư ơ i lần phục dụng hiệu quả năng lượng gia tăng một lần thứ nhất phục d ụ n gấp g mười lần hiệu quả tô sán trong lòng vui mừng không nghĩ tới còn có hiệu quả này một cũng không biết cái này một năng lượng có làm được cái gì tô sán nhìn xem bảng phía dưới cùng nhiều hơn mới một đầu năng lượng một thử nhìn một chút tô sán đem ý niệm tác dụng tại khí huyết phía sau dấu cộng bên trên chỉ gặp trên giới diện khí huyết từ 2.32 b i ế n thành 2.33 điểm tô sán cũng cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một dòng nước ấm tựa hồ là thực lực mạnh lên một năng lượng trực tiếp tăng lên một khí huyết tô sán sửng sốt một chút sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên không nên nhìn cũng chỉ là tăng lên một có thể bình thường chính mình muốn tu hành bao lâu mới có thể gia tăng cái này một he một cái nghỉ đông mỗi ngày một viên cơ sở khí huyết hoàn cộng thêm l i ề u mạng huấn luyện cũng liền tăng lên năm he bình quân xuống tới một tuần mới tăng lên một he nhưng bây giờ chỉ là một viên giá trị một trăm n g u y ê n cơ sở khí huyết hoàn liền đạt tới hiệu quả này tô sáng có thể không vui sao viên này chính là một khí huyết không đối đây là có gấp mười lần ra chỉ mới có một khí huyết viên này là một khí huyết cái t i ê một nghìn mai l i ề n có thể gia tăng một khí huyết cái này một nghìn mai cần mười vạn tô sán nuốt nước bọn một trăm linh mặc dù không ít có thể chỉ là một trăm linh liền có thể gia tăng một khí huyết cái này nếu như bị người biết đoán chừng phải kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn đi hô tô sán ép buộc chính mình tỉnh táo lại thở hát ra ánh mắt nhìn về phía trong tay bình nhỏ màu trắng con hơi trần trờ mở dây liền xoáy một bình vào trong bụng bình này bị tô sán ăn hơn một nửa chỉ còn lại m ộ mươi hai mai phục d ụ n g cơ sở khí huyết hoàn thu hoạch được năng lượng không một bởi vì là lần thứ hai phục d ụ n g phát động gấp năm lần phục vụ hiệu quả năng lượng gia tăng năm phục d ụ n g cơ sở khí huyết hoàn thu hoạch được năng lượng không một bởi vì là lần thứ ba phục d ụ n g phát động gấp ba phục d ụ n g hiệu quả năng lượng gia tăng ba phục d ụ n g cơ sở khí huyết hoàn thu hoạch được năng lượng không một toàn bộ cơ sở khí huyết hoàn vào trong bụng tô sán điểm năng lượng từ không lần nữa tăng lên tới một chín chỉ số hoàn mỹ toàn bộ thêm tại khí huyết bên trên chờ chút tô sán động tác n ừ n g lại hắn nghĩ tới tào lao sư nói nếu như mình có thể ổn định đem cơ sở đao pháp tu luyện tới giai đoạn thứ nhất đại viên mãn lợi nói liền đi tìm hắn tô sán nhớ kỹ tào lao sư là chuyên môn giảng dạy kỹ nghệ lao sư chức danh là cao cấp giáo sư trong trường học có được không ít tài nguyên mà lại tô sán nghĩ đến chính mình trước đó kiêm chức thời điểm nhìn qua tinh thần câu lạc bộ bên kia tựa hồ có tại chiều cơ sở võ kỹ bồi l u ậ n sư cái này một chấm chín năng lượng thêm tại khí huyết bên trên cũng liền gia tăng không đến không chấm không hai khí huyết đối với thực lực tổng hợp ảnh hưởng không lớn nhưng nếu như là cơ sở võ kỹ xem trước một chút cái này một phần trăm tiến độ cần bao nhiêu năng lượng thêm điểm kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ nhất chín mươi tám năng lượng tiêu ha một còn thừa lại không chấm chín lập tức tô sán cũng cảm giác chính mình đối với cơ sở đao pháp lý giải lại sâu một bước một năng lượng gia tăng một phần trăm tiến độ vẫn được muốn đem tiến độ tăng lên tới một trăm phần trăm còn cần một một điểm năng lượng chỉ có đem cơ sở đao pháp tu luyện tới giai đoạn thứ nhất một trăm phần trăm mới có thể đi tìm tạo lao sư tìm kiếm trợ giúp giai đoạn thứ nhất một trăm phần trăm cơ sở đao pháp đến tinh thần câu lạc bộ cũng có thể được tiền nhiều hơn tô sán hiện tại đầy đầu đều muốn lấy làm sao kiếm tiền trên người của ta còn có ba nghìn nhiều võ tệ vừa vặn còn có thể mua sắm một bình cơ sở khí huyết hoàn một bình khí huyết hoàn có thể cho ta cung cấp ba năng lượng đầy đủ bất quá chút tiền ấy muốn đi vào lớp tinh anh cũng không phải việc dễ dàng như vậy tô sán rất là đau đầu ta năm ngoái cuối kỳ thứ hạng là một trăm năm mươi hai tên trải qua một cái nghỉ đông xếp hạng nói không chừng có thể đi lên nói lại một bất quá lớp tinh anh chỉ tuyển nhận năm mươi người đứng đầu dựa theo những năm qua lớp tinh anh điều kiện khí huyết c h í ít cần hai tám giá trị mới có thể tiến nhập ta cơ sở đao pháp nếu như đến đại viên mãn điểm ấy sẽ có tăng thêm có thể xuống thấp một chút yêu cầu nhưng như thế nào đi nữa cũng cần hai bảy h e mới có hy vọng nhìn như vậy tới ta trừ đem cơ sở đao pháp lấy tới dài thứ nhất đại viên mãn còn cần tăng lên ba mươi bảy h e cái này một hp liền cần một võ tệ cái này muốn ba mươi bảy võ tệ trong lúc suy tư tô sán liền tiến về chủ nhiệm lớp phòng làm việc ký xuống võ đạo ban mục đích thư mời chủ nhiệm lớp đối với cái này tự nhiên là một trận b à miệng b à tâm muốn khuyên tô sán bỏ võ theo văn làm sao tô sán ý chí kiên quyết bất vi sở động tô sán a cái này thư mời ta trước không đưa trước đi ngươi mới hảo hảo cân nhắc hai ngày ngươi hoa tử này ngộ tính không tệ học tập cho giỏi lời nói một chỗ trọng bản khẳng định là không có vấn đề tào lao sư từ võ đạo quán sau khi rời đi liền trực tiếp về tới phòng làm việc tào lao sư ngồi tại chỗ nhìn xem trên mặt bàn một phần tư liệu phía trên thình lình viết t i ê n tài vay mẫu đơn chữ tào ô sán n tiểu tử y thiên phú quả thật không tệ, phú không như là sinh h nếu quả là ạ tại t thường thường bậc chung gia đình, thật gia chung đình, đúng bậc lao à này. có hy vọng kích hy nhưng bây giờ tình huống bây vọng võ trùng giờ Tào đại, sư lắc đầu tiếp cận nhất giai đại viên mãn cơ sở đao pháp còn chưa đủ xin mời dù là hắn không nghề mặt cũng xin mời không đến trừ phi là tại trong một tuần tô sán đem cơ sở đao pháp tu luyện tới nhất giai đại viên mãn hắn không nghề mặt gọi điện thoại còn có thể muốn cái đê đẳng nhất thiên tài vay đến có thể làm như vậy tào lao sư cũng không biết là tốt là xấu bởi vì hôm nay mới vay là phải trả lấy tô sán thiên phú cho dù là đạt được này thiên tài vay cũng chen không vào lớp tinh anh trên không vào lớp tinh anh liền cái này năm mươi không không không khối trợ cấp sớm muộn sẽ tiêu hết đến lúc đó tốt nghiệp đồng dạng thi không đậu võ đ ạ i sẽ chỉ lãng phí tốt đẹp thời gian còn trên lưng một món nợ đôi này tô sán gia đình mà nói không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương bốn tan học tiếng trung rốt cục vang lên tô sán bọc sách trên lưng nhanh chóng rời đi trường học chạy tới thiên bảo các p h ụ cận một nhà tiệm tạp hóa thiên bảo các là cả nước nổi tiếng cao cấp cửa hàng trong cửa hàng đồ vật giá cả hơi đắt tô sán có thể không nỡ dùng nhiều tiền tiêu đồng phí tô sán bình thường cơ sở khí huyết hoàn đều là từ bên cạnh tiệm tạp hóa mua sắm đơn bán một trăm hai mươi một viên một bình ba nghìn so thiên bảo các tiện nghi không ít phải biết thiên bảo các bên trong không chỉ bán muốn mua chính là một bình một bình cần ba nghìn ba trăm võ tệ đáng tiếc chính là cái này tiệm tạp hóa bên trong đan dược chủng loại quá nhiều gia tăng khí huyết cũng chỉ có hai khoản một cái là tô sán bình thường phục d ụ n g cơ sở khí huyết hoàn một khoản khác thì là g i a cường phiên bản khí huyết hoàn triệu thúc các ngươi cái này g i a cường phiên bản khí huyết hoàn một viên bao nhiêu tiền tô sán cùng lão bản n h ậ biết h ắ n tặng cái này kiêm chức qua mấy lần là a sán a triệu lão bản thấy là tô sán trên mặt cũng lộ ra ấm áp dáng tươi cười làm sao đột nhiên mua ra cường phiên bản khí huyết hoàn vật kia tỷ lệ hiệu suất không cao một viên muốn năm trăm năm hiệu quả mặc dù so cơ sở khí huyết hoàn tốt không ít nhưng đối với các ngươi mà nói sẽ lãng phí không ít khí huyết không đáng ngươi muốn hay là mua cơ sở khí huyết hoàn càng có lời ta có thể tính ngươi tiện nghi một chút một bình tiện nghi ngươi năm mươi triệu thúc ngài nói ta tự nhiên minh bạch cái này không lập tức liền muốn chia lớp khảo thì thôi ta muốn bắn vọt một thanh tô sán cười giải thích vậy được đi ta cho ngươi tiện nghi một chút năm trăm bốn mươi một viên đi triệu thúc ta muốn bốn mai có thể bất thêm chút n ữ a không tô sán cũng không hiểu cái này ra cường phiên bản khí huyết hoàn hiệu quả như thế nào hay là mua t r ư ớ c bốn mai có lợi điểm dù sao cái này ra cường phiên bản khí huyết hoàn hiệu quả lại kém có cái này gấp hai tăng thêm tỷ lệ hiệu suất cũng không có khả năng so cơ sở khí huyết hoàn kém đi bốn mai a triệu thúc nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn cắn răng cái k i a coi như ngươi hai nghìn một trăm võ tệ một viên tiện n g h i hơn ngươi mười lăm võ tệ đi tạ ơn triệu thúc tô sán nghe vậy tự nhiên là mừng rỡ nói tạ ơn tại tiệm tạp hóa làm công qua tô sán tự nhiên minh bạch giá tiền này triệu thuốc mặc dù còn có kiếm lời nhưng thật rất chính cống đang dựa cái gì khẳng định không có khả năng dựa theo nhập hàng giá tính các loại chi phí đều là phải thêm ở bên trong n g ư ờ i tiểu t ử này cùng thuốc khách khí cái gì triệu thuốc nụ cười trên mặt càng sâu động tác thuần thục đem bốn mai ra cường phiên bản khí huyết hoàn cất vào màu trắng trong bình nhỏ ra cường phiên bản khí huyết hoàn so phổ thông khí huyết hoàn lớn hơn một vòng nhan sắc cũng càng thêm đỏ thấm hh tô sán tiếp nhận bình nhỏ cười hhh liền rời đi tiệm tạp hóa về đến nhà a sán trở về tô sán nhà ở tại khu nhà lều phòng ở rất đây chính là hắn mẫu thân lâm tố tố một vị rất bình thường mẫu thân về phần tô sán phụ thân cũng không có ở trong nhà mà là tại bên ngoài làm công kiếm tiền môi gia đình mẫu thân bệnh không tính nghiêm trọng chính là thân thể hư không được không có cách nào ra ngoài bên ngoài làm việc mỗi tháng cũng muốn ăn không ít thuốc mới có thể duy trì cơ năng của thân thể kỳ thật phương pháp giải quyết không khó chính là cần rất nhiều tiền tô sán nhà không bỏ ra nổi đến tô sán an ủi mẫu thân hai câu liền trở về vậy chỉ có thể bày ra một cái giường gian phòng hô thử một chút hiệu quả đi tô sán đem những này thượng vàng hạ cám suy nghĩ ném sau hiện tại có một cái để hắn thoát khỏi cơ hội hắn nhất định phải nắm lấy chỉ cần mình có thể thi đậu võ đại thành công nhập giai mẫu thân bệnh đều không phải là vấn đề vì mẫu thân vì cái nhà này hắn nhất định phải càng cố gắng mới được tô sán đem ra cường phiên b ả n khí huyết hoàn đổ ra Cùng、cơ ù n g c sở khí huyết hoàn loại kia gây mũi nhựa tợ lặt t ị c vị là hoàn toàn khác biệt ra cường phiên bản khí huyết hoàn mang theo một vòng nhàn nhạt thanh hương tựa hồ đừng để ta thất vọng tô sán thở nhẹ một câu liền đột nhiên đem ra cường phiên bản khí huyết hoàn ném vào trong miệng hương vị cũng không giống với mang theo một tiêu n g ọ t nào cũng có một tiêu đ ắ n g chát rất nhanh dược hoàn ngay tại tô sán trong miệng tiêu hóa phục dụng ra cường phiên bản khí huyết hoàn thu hoạch được năng lượng năm bởi vì là lần t h ứ nhất phục dụng phát động gấp m ư ơ i lần phục dụng hiệu quả năng lượng gia tăng năm nhiều ít ô sán khi nhìn rõ trên bảng năng lượng từ c h tăng lên tới n ă lập tức lộ ra vẻ mừng như đ i ê n 525 võ tệ một viên 0.5 điểm năng lượng dạng này chính là 1050 võ tệ mới có thể thu được một năng lượng cái này so cơ sở khí huyết hoàn tỷ lệ hiệu suất kém một chút chẳng qua nếu như cái này ra cường phiên bản khí huyết hoàn mua xăm số lượng càng nhiều nói giá cả còn có thể thấp kém đi nói không chừng có thể áp đảo 490 võ tệ một viên tô sán nói thầm câu liền vội vàng đem mai thứ hai mai thứ ba còn có quả thứ tư ra cường phiên bản khí huyết hoàn n u ố t xuống lập tức tô sán trên bảng năng lượng liền có một điểm 10.9 n ă n g lượng cái này nếu là thêm tại khí huyết bên trên trực tiếp liền có thể gia tăng 0.1. đây chính là cần chính mình không ngừng cố gắng hai tháng thành quả hiện tại cứ như vậy hoàn thành tô sán nhịn không được lệ nóng doanh t r ọ n g rốt cuộc có hy vọng chương bốn biểu tỷ khảo thí chương bốn biểu tỷ khảo thí thêm điểm thêm điểm tô sán cường chịu được nội tâm kích động mở ra bảng mở ra thêm điểm kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ nhất 99. kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ nhất 100. t thêm điểm thất bại năng lượng không đủ cần năng lượng là m ư điểm không được sao tô sán nhìn xem cơ sở của mình đao pháp đã đến giai đoạn thứ nhất một trăm phần trăm nụ cười trên mặt sán lạ so trong tưởng tượng của ta dùng năng lượng nhiều một chút cái này chín mươi chín một trăm vậy mà cần hai điểm năng lượng tô sán đúng môi nhưng hắn cũng có thể lý giải chín mươi chín phần trăm cùng một trăm phần trăm trinh lệ nguyên bản liền c h n g nhỏ muốn đem cơ sở đao pháp tu luyện tới giai đoạn thứ hai cần mười điểm năng lượng ta tạm thời cũng chỉ có bảy trăm chín kém hai trăm một điểm một tô sán lâm vào suy tư trên người của ta còn có một nghìn ba trăm nhiều võ tệ cái này một nghìn ba trăm nhiều võ tệ mua xăm khí huyết hoàn lời nói cũng không đủ đem năng lượng trồng đến mười còn kém tám trăm võ tệ tả hữu cái này bảy chín năng lượng hp đi lên lời nói khí huyết của ta có thể gia tăng bảy quá ít một tô sán lắc đầu chàng đi trước tinh thần câu lạc bộ nhìn xem có thể hay không kiếm được cái này tám trăm võ tệ đem cơ sở đao pháp tăng lên tới tầng thứ hai tốt hơn giai thứ nhất đại viên mãn trong trường học có thể sẽ có năm sáu cái nhưng đến tầng thứ hai đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có hắn mà lại tầng thứ hai cơ sở đao pháp đến tinh thần câu lạc bộ bên trong cũng có thể được tốt hơn đãi ngộ chính là như vậy trong lòng có chủ ý tô sán cũng nhanh bước rời phòng mẹ ta ra ngoài có chút việc ban đêm hẳn là không trong nhà ăn tinh thần câu lạc bộ là hải tây tỉnh bản thổ nổi tiếng câu lạc bộ câu lạc bộ nổi tiếng không thấp xem như tương đối không sai câu lạc bộ chỉnh thể quy mô cũng không nhỏ hải tây tỉnh cơ hồ mỗi một tòa thành thị đều có tinh thần câu lạc bộ thân ảnh lục đô tự nhiên cũng không ngoại lệ nhìn xem vàng son lộng lấy cửa lớn tô sắn cũng không kết đàm thoải mái đi vào tô sán vừa tiến vào cửa lớn tô sắn liền nghe đến một trận hơi có chút thanh âm quen thuộc không khỏi đem ánh mắt nhìn đi qua lâm dĩnh biểu tỷ lọt vào trong tầm mắt chính là có chút quen thuộc thân ảnh cùng trong trí nhớ danh t ự trùng điệp tô sán gọi ra danh tự thật là đúng gì a ngươi cũng tới nơi này huấn luyện lâm dĩnh cũng không phải là một người tổng cộng có năm người hai nữ ba nam đều mặc lấy hàng hiệu quần áo thể thao giá cả không rẻ cùng tô sán na có chút trắng bệnh không biết tên huấn luyện dùng song toàn không cách nào so sánh được bốn người này cũng đang quan sát tô sán trong mắt mang theo xem kỹ chi ý không phải ta tới này nhận lời mời bội luyện tô sán không thèm để ý cái nhìn của bọn hắn hào phóng nói ra mục đích của mình dạng này a lâm d ĩ n h là tô sán biểu cứu nữ nhi biểu cứu một nhà lẫn vào tương đối không sai biểu cứu cùng biểu cứu mẹ mặc dù đều không có nhập giai nhưng bọn hắn đều là trong đơn vị phúc lợi đãi ngộ rất tốt đối với tô sán bọn hắn một nhà ngược lại là còn tốt không có xem thường cũng n g ư ợ n g ít tiền quan hệ còn có thể lâm d ĩ n h đối với tô sán thái độ cũng là hòa hòa khí khí nói tóm lại chính là không có trở ngại toàn g i a nhân phẩm còn có thể chưa từng xuất hiện loại kia xem thường thân thích nghèo tình tiết biểu tỷ vậy ta đi vào trước tô sán trước một bức cười nói ân có dành trò chuyện có dành trò chuyện nói đi tô sán liền hướng phía trong hành lang đi đến Các loại tô sán loại lâm tại đi tô thân ảnh đi xa, tại lâm dĩnh xa, bên người thiếu nữ thiếu t ó cạnh n g tùy c í n người nói h là dáng dấp có chút cũ thành thiếu niên cao ngẩng đầu lên một bộ kiêu ngạo bộ dáng đúng vậy a bất nhập dai đều là phạm nhân lâm dĩnh cũng đi theo nhẹ gật đầu bất nhập giai s ắ c thực đều là phạm nhân chỉ có nhập giai mới có thể tại trong cái xã hội này có được địa vị tương đối cao ba mẹ nàng cũng là như thế hy vọng mới có thể ở trên người nàng đầu nhập nhiều như vậy t i n h lực cũng may nàng thiên phú cũng không tệ vẫn là có hy vọng thi đậu võ đại làm dạng dỡ tổ tông tô sán nhưng không biết chuyện bên ngoài kỳ thật liền xem như biết cũng sẽ không để ý tới nhàm chán tô sán tiến vào đại đường trực tiếp tìm được sân khấu nói do ý đồ đến nhất giai viên mãn phẩm chất đào phát sao hay là lần này học sinh lớp m ư ơ i hai đi ngài điền bên dưới tin tức sân khấu là một vị tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì mắt chó coi thường người khác tình tiết nàng đối với tô sán thái độ rất hữu hảo tinh thần câu lạc bộ có thể phát triển tốt như vậy không phải là không có lý do các nàng đều là trải qua chuyên môn huấn luyện là không cho phép mắt chó coi thường người khác tô sán nhìn xem tờ đơn viết đồ vật cũng không n h i ề u chủ yếu chính là tính danh trường học tuổi tác địa chỉ c h o chút đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là khí huyết cùng am hiểu cơ sở pháp tô sán thêm chút suy tư liền đem tin tức l i ề đi không cần thiết l à bộ、cho. tô sán đem viết xong tờ danh sách đưa cho sân khấu sân khấu mắt nhìn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chữ này nhìn rất đẹp à. có thể ngài đi theo ta ta mang ngài đi khảo thí sân khấu cười nhẹ nhàng tiếp nhận tờ đơn cầm trên tay đi ra ở phía trước dẫn đường tô sán cấp tốc đuổi theo hai ba phút sau sân khấu liền mang theo tô sán đi vào một g i a nước chừng có bách lai bình phòng lớn đem trong tay tờ đơn đưa cho một vị trung niên mà là trước tiên dò xét tô sán hai mắt mới nhìn hướng trong tay tờ đơn g i a ca ánh mắt rất sắc bén tô sán đều có loại run dày cảm giác cái này g i a ca thực lực tuyệt đối rất mạnh nhất giai viên mãn cơ sở đao pháp thôi g i a ca khẽ gật đầu liền tùy ý đạo t h ử một chút làm sao tới tô sán cũng không luôn uống bộ dáng này ngược lại để g i a ca trên khuôn mặt xuất hiện dáng tươi cười bên kia có chiến đao ngươi cầm đem đứng lên đối với ta khởi s ư ớ n g tiến công là được rồi、Tốt. tô sán cũng không nói nhảm bước nhanh hướng phía giá vũ khí đi đến mắt nhìn chọn lấy đem tiện tay chất gỗ chiến đao khoa tay xuống liền đối với da ca đạo ra ca vậy ta bắt đầu ra ca dạng tùy ý từ bên cạnh cầm cây côn thân thể hơi nghiêng về phía trước cũng tiến vào trạng thái chiến đấu hô tay cầm c h i ế n ao tô sán khí thế lập tức liền thay đổi bộ dáng này để ra ca khẽ gật đầu bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không tô sán biến hóa này ra ca đã cảm thấy tô sán đao pháp cho dù là không có nhất giai đại viên mãn đ o á n chừng cũng không xa tay cầm c h i ế n ao bước chân điểm nhẹ rất nhanh liền đến ra ca trước mặt không có t c h c t i ế p bổ mặc dù b ổ là cơ sở trong đao pháp thường dùng nhất có thể biên độ quá lớn vừa mở cục cứ như vậy vô tới thật là muốn chết người khác chỉ cần hướng bên cạnh người lại liền có thể để cho người ta khó chịu chương năm ký kết hợp đồng 6 á u nghìn võ tệ chương năm ký kết hợp đồng 6 á u nghìn võ tệ liêu đao một loại từ đôi u đến đầu bước lên đao pháp tốc độ tương đối nhanh cũng dễ dàng biến chiêu thích hợp nhất lên tay kỳ thật tô s á n đưa hay là rút đao chạm loại kia phương thức công kích một đao phân thắng bại phanh da ca nâng lên trong tay gậy gỗ hướng xuống đè ép một cố cự lực từ hộ khẩu chuyển đến khí lực thật là lớn tô sán không có ngoài ý mớn cái này ra ca khí thế rất đủ khí huyết này giá trị tuyệt đối không thua cái bẩy thậm chí có thể là chuẩn v õ giả chuẩn v õ giả chính là khí huyết đạt tới 9.9 t h ự c hạn khoảng cách đột phá cách chỉ một bước tồn tại chỉ bất quá một bước này quá khó khăn k h ố n g chủ không biết bao nhiêu người tô sán hết sức chăm chú không có một tia phân tâm g i a ca cũng k h ô n g chế l ự c đạo thật lực để tô sán đem đao pháp đều phát huy ra theo thời gian trôi qua nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm s á l ạ không sai nội tình rất tốt đoán chừng bước vào nhất g i a đại viên mãn cũng có một đoạn thời gian nhất giai đại viên mãn cùng nhất giai đại viên mãn ở giữa cũng là có khoảng cách một đáng tiếc hắn không biết là tô sán mới vừa vặn bước vào nhất giai đại viên mãn giai đoạn này có thể chiến đấu không sai biệt lắm năm phút đồng hồ thời gian tô sán tóc đều ướt g a k a hay là một bộ khí định thần nhàn thành thơi bộ dáng、Tốt. tô ố t t sán thở phì phò thu đ a o cánh tay run nhẹ nhẹ vừa mới cái này năm phút đồng hồ đối chiến đối với tô sán mà nói thật không đơn giản đây chính là toàn lực tiến công năm phút đồng hồ thực lực của ngươi ta đã hiểu ta có thể cho ngươi hai lựa chọn tô sán chăm chú nhìn về phía g a ca ngài nói thứ nhất chính là bình thường bồi luyện có nhu cầu thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi một giờ ta cho ngươi sáu trăm tô sán nhẹ gật đầu không nói gì thứ hai chính là cùng chúng ta tinh thần câu lạc bộ ký kết chuyên môn hợp đồng ký đằng sau ngươi chính là chúng ta tinh thần câu lạc bộ chuyên môn bồi luyện giá cả thôi lương căn bản một tháng ba nghìn bồi luyện giá cả cũng là sáu trăm một giờ bất quá ngươi cần tại công việc bình thường thời gian tại tinh thần câu lạc bộ chờ đủ một trăm năm mươi giờ vậy nếu như thực lực của ta tăng lên cơ sở đao pháp bước vào nhị giai đâu tô sán không có trực tiếp đồng ý mà là hỏi để ra cả xứng sờ vấn đề nhị giai sau đó gia ca nhịn không được bật cười có ý tứ ngươi tiểu quỷ này còn rất hợp ta khẩu vị thôi nếu như ngươi có thể đạt tới nhị giai lời nói ta nói chính là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ta có thể cho ngươi một vạn lương căn bản cộng thêm một giờ một nghìn năm trăm l i n bồi luyện giá cả tô sán nhẹ gật đầu hắn hiểu được chính mình thân phận học sinh hay là chiếm hưu ưu thế nếu như là thi đại học qua đi cho dù là nhị giai cơ sở đao pháp cũng lấy không được giá cả cao như vậy bất quá nhị giai cơ sở đao pháp cũng là có t r a n lệch còn có ta đến lúc đó cũng sẽ học tập cao cấp v ó kỹ tô sán chỉ là điểm hạ gia ca liền hiệu tô sán ý tứ Người tôi i ể u ra hòa này. a ca đắc bất gì ư tốt tốt. sán lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu vậy cùng ta tới đi ra ca mang theo tô sán đi đóng dấu hợp đồng trên hợp đồng cũng đem tin tức viết rất rõ ràng bảy khí huyết nhị giai cơ sở pháp cậu thêm học được một môn cao cấp kỹ nghệ đồng thời nắm giữ đến nhất giai thuần t h u ộ c giai đoạn liền có thể xin mời trở thành thanh đồng cấp bồi luyện xét duyệt một tháng hai vạn lương căn bản cộng thêm ba nghìn một trăm giờ bồi luyện phí tổn một chín khí huyết nhất giai tinh thông cao cấp kỹ nghệ có thể xin mời bạch ngân bồi luyện xét duyệt một tháng năm vạn lương căn bản cộng thêm tám nghìn một giờ bồi luyện phí tổn bốn phía sau càng ngày càng khoa trương thậm chí còn có thuộc về võ giả giai đoạn phúc lợi đánh ngộ tô sán chỉ là quét bên lưới liền không có để ý không phải hắn không có lòng tin đã tới mà là không cần thiết nhìn nhiều như vậy Thế chính nào? Cái kia lần à có thể hay không trước ca thể tiêu một tháng tiền trên hay không hao chán Gia lương đâu. đ u t i ê là lộ l ra mấy cái dấu chấm hỏi, sau mấy chấm dấu cái hỏi, i đó ề này chăm chú mắt nhìn tô sán, còn có tô sán cái trước cho nhìn bệnh quần áo. Đi. Vừa hai tháng sắp tới rồi, trước hết đem hai tháng mắt đem trắng sắp tô tô tới tiền sán, sán quần vận lương ngươi Ấn. Lần n áo. kia Đi. rồi, đi. Vừa dự đến phiên tô sán n gây ngẩn cả người bất quá tháng này s ắ c thực kém năm ngày liền muốn kết thúc có thể dự chi năm trăm l i khối ha ha đùa với ngươi một tháng ba nghìn lại thêm tháng này năm tiên ta trực tiếp cho ngươi dự chi ba nghìn năm trăm khối đi gia ca nhìn thấy tô sán ngây người bộ dáng nhịn không được cười ha ha một bên tài vụ nghe vậy nhịn không được cho gia ca nháy mắt gia ca hoàn toàn nhìn không thấy t a ơn gia ca tô sán lúc này mới cười hắc hắc cầm bút lên tại trên hợp đồng viết xuống tên của mình hiện tại cái này gia ca kêu mới thân thiết thôi gia ca nợ nụ cười hớn hở gia ca ta hiện tại liền có thể bắt đầu làm việc đi hiện tại hơn sáu giờ còn có thể làm năm tiếng ta cũng là cho là như vậy ha ha tiểu t ử ngươi có thể ngươi trước tiên có thể đi võ đạo thất nghỉ ngơi đợi lát nữa có người muốn bồi luyện sẽ có người liên hệ ngươi dạ ơn g i a ca tô sán n g ư khí cảm kích cái này g i a ca người rất tốt các loại tô sán rời phòng tài vụ mới quay về g i a ca đạo g i a ca chúng ta không có khả năng tiêu hao tiền lương ta biết vậy ngươi còn đem hắn thẻ ngân hàng cho ta một tài vụ nghe vậy toàn thân chấn động g i a ca ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì cơ sở đao pháp luyện người hay là không ít đao thương k i ế m cái này ba loại đều là loại lớn cơ bản có tám mươi người đều là lựa chọn cái này ba loại học sinh cấp ba nhất giai đại viên mãn cơ sở đao pháp dạng này bồi luyện hay là rất quý hiếm dù sao vật hiếm thì quý tôi nhất giai đại viên mãn cơ sở đao pháp không ít thế nhưng là học sinh cấp ba lời nói liền rất thưa tớt h dù sao tại giai đoạn này có thể đem cơ sở đao pháp tu luyện tới nhất giai đại viên mãn tại lục đô nơi này cũng không ít cho dù là đến gia đình của bọn hắn điều kiện cũng sẽ không kém sẽ không chạy đến làm bồi luyện một buổi tối tô sán liền cho điểm hai lần kiếm lời một hai trăm võ tệ dáng tươi cười sán lạn không được quá sung sướng m ộ ư ơ i hai giờ đêm tinh thần câu lạc bộ đóng cửa tô sán toàn thân tinh bị l ợ tẫn nhưng hắn con mắt sáng tỏ không gì sánh được không có cách nào tiền này kiếm lời rất thư thái nếu không phải hiện tại tiệm tạc hóa đều đã đóng cửa t ô sán hận không thể lập tức đi mua một nhóm cơ sở khí huyết hoàn bước vào để cơ sở đao pháp hoàn thành thuế biến t ô sán nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên số lượng liền không nhịn được nợ đủ cười sáu nghìn một mươi sáu võ tệ gia ca dự chi ba nghìn năm trăm võ tệ tại mười giờ hơn thời điểm liền đến chương mục cái này khiến t ô sán không thể không cảm thán lớn câu lạc bộ chính là lớn câu lạc bộ hiệu suất này đỉnh cao a vậy nhà t ô sán kéo lấy thân thể mệt mỏi hướng phía trong nhà đi đến hắn lần thứ nhất cảm thấy không điểm đường cái cũng là như thế sáng tỏ trực tiếp đem lòng người đều chiếu đủ ấm thoải mái có thể nhìn thấy hy vọng thời gian thật tốt Mà lại i t chương t sáu tào lão sư nếu như ta cơ sở pháp là nhị giai đâu chương sáu tào lão sư nếu như ta cơ sở pháp là nhị giai đâu sáng sớm hôm sau tô sán liền tiến về tiệm tạp hóa mua sắm khí huyết hoàn triệu l a o bản đối với tô sán thật sự không tệ sáu nghìn vó tệ cho tô sán hai lựa chọn mười hai mai ra cường phiên bản khí huyết hoàn hoặc là hai bình cơ sở khí huyết hoàn cộng thêm đưa tặng hai viên tô sán tính toán bên dưới hai loại tỷ lệ hiệu suất loại thứ nhất mười hai mai ra cường phiên bản khí huyết hoàn một viên gia tăng 0.5 năng lượng mười hai mai chính là sáu điểm năng lượng loại thứ hai thì là sáu mươi hai mai cơ sở khí huyết đan bàn bạc sáu hai năng lượng ai mạnh ai yếu tự nhiên liếc qua t h ấ y ngay tô sán lựa chọn sáu mươi hai mai cơ sở khí huyết đan đạt được cái này sáu mươi hai mai cơ sở khí huyết đan tô sán trực tiếp tìm một cái địa phương không người trực tiếp nhuyễn sáu mươi hai mai vào trong bụng tô sán trên thân liền nhiều hơn sáu hai điểm năng lượng tăng thêm trước đó trực tiếp liền biến thành mười bốn một điểm năng lượng lần này có thể đem cơ sở đao pháp tăng lên tới nhị giai tô sán miết miệng cười một tiếng trực tiếp lựa chọn thêm điểm có thể tại giai đoạn này đem cơ sở pháp tu luyện đến nhị giai đoán chừng toàn bộ lục đô đều không cao hơn năm người đi còn t h ừ a lại bốn một điểm năng lượng tô sán đem bên trong bốn điểm cũng đều thêm tại khí huyết bên trên chỉ còn lại một điểm năng lượng không có cách nào dùng thoải mái làm xong đây hết thảy tô sán cảm giác mình thực lực mức độ lớn tăng lên tô sán trực tiếp mở ra bảng xem xét dáng n ư ơ i cười căn bản ngăn không được thính danh tô sán khí huyết 237. l ự r q u y ề n 248 kg tốc độ 13.1 một m dây tinh thần 9. kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai m còn có sáu ngày thời gian bằng vào ta nhị giai cơ sở đao pháp tiêu chuẩn chỉ cần tiến về tinh thần câu lạc bộ đem hợp đồng thăng cấp m 0 t mươi lương căn bản cộng thêm 1.500 khối một giờ bồi luyện phí tổn chỉ cần sau đó điểm của ta không ít người ta liền có thể mua sắm chân chính khí huyết đan khí huyết đan đây chính là kẻ có tiền mới dùng lên lô tốt một viên liền muốn hai mươi cả nước thống nhất giá bán lẻ h a không không không đồng thời chỉ có tại một chút cỡ lớn cửa hàng mới dùng dù sao thứ này là cần bán tư cách nếu có thể mua sắm một viên khí huyết đan lấy hiệu quả gấp mười lần giá t r ị vậy ta còn không nổi bay coi như khí huyết này đ a n hiệu quả rất bình thường chỉ giá trị mười điểm năng lượng cái t i a t ạ i gấp mười lần giá t r ị bên dưới cũng có thể biến thành một trăm n ă n g lượng cái này nếu là toàn bộ thêm tại khí huyết bên trên trực tiếp liền có thể để khí huyết tăng vọt một điểm tô sán hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lấy thực lực của hắn nếu là tăng thêm cái này một hp vậy liền trực tiếp có được ba ba m ư ơ bảy khí huyết lấy ba mươi ba bảy điểm hp vậy liền coi là là đến lớp tinh anh bên trong đoán chừng đều có thể xếp vào ba mươi vị trí đầu đi tô sán ép buộc chính mình tỉnh táo lại cái này cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu gấp cái gì mà lại cũng liền ba trăm ba bảy hp cái này cùng thiên tài chân chính so ra chẳng phải là cái gì tô sán mục tiêu cũng không khỏi phóng đại hiện tại đi trường học tìm t à o lao sư tô sán tới trường học lập tức liền đi t à o lao sư phòng làm việc tìm t à o lao sư đáng tiếc t à o lao sư không có ở phòng làm việc tô sán chỉ có thể chờ đợi tan học lại tới cũng may lần này không có vồ hụt tàu lao sư tô sán còn chưa tới tào lao sư phòng làm việc liền thấy tào lao sư trong tay cầm vật liệu không biết suy nghĩ cái gì lực chú ý căn bản không có ở phía trước không biết trôi giặt đến địa phương nào đi ân tô sán tào lao sư nhìn thấy tô sán hơi s ư n g sở tào lao sư t a cơ sở đao pháp đến giai đoạn thứ nhất đại viên mãn tô sán trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến không có quanh coi lòng vòng người nói cái gì t a cơ sở đao pháp đến giai thứ nhất đại viên mãn tào lao sư lúc này mới nghĩ đến chính mình ngày hôm qua thời điểm cùng tô sán nói qua nếu như ngươi cơ sở đao pháp đến giai thứ nhất đại viên mãn có thể tới tìm hắn Nghĩ đến cái này, cái tào lao sư tô ê n mặt xuất sán nhìn thấy tào lao sư biểu lộ hơi nghi hoặc một chút ai nói cho ngươi đi tào lao sư đem ý nghĩ của mình còn có thiên tài vay sự tỉnh đều nói cho tô sán tô sán hiện tại đã tròn một mươi tám tuổi tròn trưởng thành cũng có thể vì mình sự tỉnh phụ trách thiên tài vay Cấp bậc tào h nhất liền có 50, khối. phát khối ấ p lập liền sán con mắt lập tức liền phát sáng lên, Tô mắt tức có Nếu mình này 50, khối, thực lực kia còn không phải tăng gọn là một thể khối, thực phải có được cái lực đạt đ kia ạ n lao à làm. Này thiên tài m Nhất định thiên phải vây không khác. thể còn có t là à ai khác. Tào lao sư ngươi là lo lắng ta vào không được lớp tinh anh cũng thi không đậu võ đại dạng này tương lai không chỉ có không có đại học bên trên còn muốn trên lưng cái này năm mươi khối tiền lợi đi đúng vậy a tào lao sư ngữ khí phiền muộn nếu như tô sán gia đình điều kiện không sai liền tốt Trường trường h i tào lao i đ sư nếu như ta cơ sở pháp là nhị giai đâu cái gì tào lao sư ngữ khi đều đột nhiên đề cao ta tới tô sán chuẩn bị dùng hành động để nói cho tào lao sư tay hóa thành đao trạng nhanh chóng bổ về phía tào lao sư thân là chuyên môn giảng dạy kỹ nghệ lại tinh thông đao pháp tào lao sư ánh mắt tự nhiên cực kỳ đột ngắt liếc mắt liền nhìn ra tô sán nội t ì n h tào lao sư nhãn tình sáng lên tiểu t ử này vậy mà ẩn giấu một tay như thế nhìn xem tào lao sư tùy ý đem con dao của chính mình đ ó lấy tô sán cười nói tào lao sư nhị giai cơ sở pháp đủ chưa đủ thậm chí nói không chừng có hy vọng cạnh tranh loại kém hàng hai hàng thứ hai là bao nhiêu tiền một trăm linh t tô sán khoa trương làm ra tê động tác r ư ớ lấy tào lao sư b ạ c nhãn sốc nổi a một trăm linh tô sán cung h ỷ nếu là chính mình thật có thể đạt được cái này một trăm linh vậy còn không nổi bay trước tiên đem khí huyết đan an bài đầy thực lực liền có thể giống như là ngồi lựa nhỏ mũi tên bình thường tăng cao t ố t đã ngươi đã đến giai đoạn thứ hai cơ sở đao pháp vậy cái này vật liệu có thể đ i ề n ta giúp ngươi xin mời hàng thứ hai ngươi yên tâm mặc dù ngươi khí huyết không cao có thể giai đoạn thứ hai cơ sở đao pháp dù là hàng thứ hai xin mời không đến cái này hàng thứ nhất cũng là ổn tạ ơn tào lao sư tô sán mừng rỡ sau đó tào lao sư liền mang theo tiến về phòng khảo thí đo đạc tô sán lực lượng cùng tốc độ đây đều là cần bằng chứng tự nhiên không có khả năng tùy ý lên trên đ i ệ n bởi vì cũng chỉ có tô sán nhất nhân tiến hành khảo thí khảo nghiệm kết quả đi ra rất nhanh hai trăm bốn mươi tám kg m ộ mươi ba một m mỗi giây tốc độ cái này đo lường tính toán đi ra kết quả đã đến hai bốn hv tào lao sư hơi nhúng mày lấy cái này hv tự nhiên là vào không được lớp tinh ảnh cho dù là nhị giai cơ sở pháp cũng thiếu chút ý tứ trừ phi là mấy ngày nay ngươi có thể đem cao giai kỹ nghệ học được vậy còn có chút hy vọng Thăng lương, 7, cao kỹ nghệ. thăng lương, cao h c giai kỹ nghệ tâu sáng nghe được bốn chữ này thời điểm con mắt cũng không khỏi phát sáng lên cao giai kỹ nghệ tên như ý nghĩa chính là cơ sở pháp thăng cấp cơ sở luật học tập đều là các loại khác biệt vũ khí một chút cơ sở thủ pháp tựa như là đao p h á p bổ chặt đâm t r e o chọc chờ chút đều là rất cơ sở động tác đem những động tác này rèn luyện tất sau đó tổ hợp đứng lên hình thành có thể dùng để chiến đấu phát môn chính là cơ sở pháp mà cao g i a kỹ nghệ chính là tại cơ sở pháp trên cơ sở vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù phát huy ra cả mạnh uy lực tồn tại cơ sở pháp chỉ cần chịu cố gắng là cá nhân đều có thể học được có thể cao dai kỹ nghệ liền không giống với lúc trước muốn học tập cao dai kỹ nghệ cơ sở chính là đem cơ sở pháp tu luyện đến giai đoạn thứ nhất một trăm phần trăm cảnh giới mà cái này vẹn vẹn chỉ là cơ sở cũng không đại biểu ngươi có thể học được rất nhiều nộ tính không đủ người cho dù là đem cơ sở pháp tu luyện đến giai đoạn thứ hai một trăm phần trăm vẫn như cũng không cách nào nhập môn cho dù là không ít thiên tài cũng là tại cơ sở pháp giai đoạn thứ hai lúc hao tốn vài ngày thời gian nhập môn cao dai kỹ nghệ sáu ngày thời gian thật rất căng tào lao sư ta ngươi muốn học đúng không ân đi ngày mai thời điểm tới tìm ta ta đem một chút đao pháp cao dài kỹ nghệ sửa sang lại đến lúc đó ngươi xem một chút cái nào thích hợp ngươi cao dài kỹ nghệ thích hợp không thích hợp thật rất trọng yếu thích hợp cao dài kỹ nghệ khả năng mấy ngày liền nhập môn không thích hợp mấy tháng đều không nhập môn được lại thuận tiện sớm cùng ngươi lộ ra bên dưới bởi vì năm ngoái chúng ta cấp hai thành tích không phải rất lý tưởng bị tam trung đẻ ép một đầu cho nên hiệu trưởng ra ngoài kéo so sánh tài trợ cái này tài trợ chính là chuyên môn là lớp tinh anh kéo tới nếu như có thể tiến vào lớp tinh anh lấy ngươi đối với kỹ nghệ thiên phú lại thêm tài nguyên nghiêng nói không chừng có thể lên trọng điểm võ đại thân là lao sư tào lao sư tự nhiên cũng là am hiểu b á n h mẽ cho dù là hai thế làm người tô sán cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên dù sao cao giai kỹ nghệ tại thi đại học lúc là thêm điểm hạng mục võ đạo thi đại học thi mặc dù là khí huyết cơ sở pháp nhưng nếu như ngươi nắm giữ cao giai kỹ nghệ lời nói là có thể xin mời biểu hiện ra trong này biết c ă n cứng ư ơ i biểu hiện ra thành quả tiến hành nhất định thêm điểm mà lại cao giai kỹ nghệ cùng cơ sở pháp ở giữa là biết ảnh hưởng lẫn nhau học xong cao giai kỹ nghệ cũng có thể tăng tốc cơ sở pháp tiến độ bốn lục đồ nhất trung làm lục đô tuyệt đối bá chủ lục đô nhất trung địa vị là cực cao ự c c tại lớp 12 h ọ c kỳ trước một tháng cuối cùng lục đô nhất trung liền đã phân tốt lớp tinh anh không chỉ một là hai cái lớp tinh anh một mạnh một yếu mạnh lớp tinh anh năm ngoái hơn phân nửa đều là trọng điểm võ đại đây chính là trọng điểm võ đại cả nước có 72 chỗ võ đại chỉ có xếp hạng phía trước 20 tên mới là trọng điểm võ đại năm ngoái toàn bộ lục đô cũng chỉ có 50 nhiều người lên trọng điểm võ đại lục đô nhất trung liền chiếm hơn phân nửa có thể nghị thực lực của nó mạnh bao nhiêu năm ngoái toàn bộ lục đô có bảy thí sinh trong đó có 1.100 n h i ề u người lựa chọn ghi danh võ đại nhưng cái này 1.100 n g ư ờ i bên trong cũng chỉ có không đến ba trăm người thành công tấn cấp còn lại toàn bộ gãy kích trầm xa cái này ba trăm người có gần một nửa là lục đô nhất trung kỳ thật hàng năm lục đô thi đậu võ đại chín mươi phần trăm trở lên đều là xuất từ lục đô nhất trung cấp hai tam trung còn lại sáu chỗ cấp ba hợp lại đều không có mười phần trăm từ bên này liền có thể nhìn ra lục đô nhất trung mạnh bao nhiêu nếu không phải là bởi vì lục đô nhất trung lớp tinh anh cũng chỉ dung n ạ p g một trăm người lại thêm nhân tình sự cố còn có thả làm đầu gà ý nghĩ ghi danh lục đô nhất trung người biết càng nhiều tinh tinh hai anh ban, chính là yếu lớp tinh anh. Lâm lớp lâm nhìn, là lớp l yếu â một Dĩnh Dĩnh Dĩnh ngay này. nhìn, Ngày đó cùng lâm cùng nhau nữ ngắn mau La tại Tu. tử tóc cái lớp Lâm là Lâm đó đ nhiên tiếng như phát thét thai, trói ra tựa là tu h thấy được mình tinh bình thường. ầ n tượng t được La、tu. chỗ nào lâm d ĩ n h còn không có phản ứng lớp học còn lại nữ sinh đều phân chấn nhao nhao hướng phía nữ tử tóc ngắn nhìn phương hướng nhìn lại chỉ gặp một vị màu đen đầu đình thiếu niên một mặt lanh khốc từ cửa ra vào đi qua phía sau hắn có một thanh tràn đao rất đẹp a nếu có thể cùng la tu xử bằng hữu ta nguyện ý sống ít đi mấy chục năm không n mắt lộ r、si、thỏa thỏa phải a nói g là mấy lời la ra tại toàn bộ lục đô đều có thể xếp tại hàng đầu gia tộc truyền thừa mấy trăm năm mỗi một thời đại đều có mấy vị võ giả sinh ra là danh xứng với thực đại gia tộc loại tồn tại này tự nhiên là rất là người khác chú ý lâm dĩnh nhìn về phía la tu ánh mắt ngược lại là không có khoa trương như vậy nhưng cũng tương đương lửa nằm muốn c h ân gia ca trực ô tiếp đi đến giá vũ khí bên cạnh đem tô sán hôm qua dùng thanh chiến đao này đem tới lực đạo không nhẹ rất rõ ràng có suy tính tô sán mục đích tô sán ánh mắt tỉnh táo thân thể về sau lùi lại liền vững vàng đem chiến đao tiếp trong tay ra ca cũng cầm c h u i một dạng chiến đao hướng phía tô sán bổ tới ra ca tốc độ rất nhanh bổ một phát này để tô sán ngay cả tránh né cơ hội đều không có lấy dạng này uy lực bổ tới tô sán chỉ có thể đem chiến đao dựng lên người thuận thế chìm xuống mượn nhờ giảm sắc lực lượng đỡ được ra ca tiến công phanh ra ca đắc thế không tha người trong tay chiến đao tại hắn vũ động bên dưới hóa thành huyết ảnh đào thật là nhanh tô sán trong lòng cảm thán ra ca lên tay cái tiêm một bộ tốc độ rất nhanh cái này cùng phổ thông chém thẳng vào không giống mới sơ hở rất ít đối mặt ra ca tiến công tô sán chỉ có thể cắn ra ngựa trống hồ khẩu hơi tê dại tô sán không ngừng lùi lại tựa như là chưa quyết định tuyển nhỏ bình thường ngay tại tô sán miễn cưỡng thích hứng ra ca tiết tấu sau ra ca ngừng tiến công không sai s ắ c thực nghĩ rai vậy ta hiện tại cũng là người ta đưa ngươi tin tức đổi mới ban đêm cứ dựa theo một nghìn năm trăm một giờ bồi luyện giá cả còn có lương căn bản hôm qua không coi là đó chính là bốn ngày một ngày tính ngươi ba trăm đi đợi lát nữa ta lại chuyển ngươi bảy nghìn tám trăm võ tệ xem như ngươi dự chi tháng sau tiền lương tạ ơn ra ca tô sán cũng h ĩ không nghĩ tới hắn một câu đều không có nói cái này r a ca trực tiếp liền đem sự tính sắp xếp xong xôi u quá thân mật không cần cám ơn ta đây là ngươi nên được còn có ngươi tại trên đao pháp nếu có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta r a ca sắc mặt lạnh lùng đang nói ra lời này lúc hắn tự hồ s ợ tô sán hiểu lầm cái gì không khỏi bổ sung câu miễn phí không cần tiền la tu dựa theo thường ngày đi tới tinh thần câu lạc bộ tinh thần câu lạc bộ mặc dù không phải lục đô bên này tốt nhất câu lạc bộ lấy điều kiện của hắn có thể đi tốt hơn chỉ bất quá hắn hay là quen thuộc bên này nơi này cũng cách lục đô nhất chúng thêm gần chút la tu xe nhẹ đường quen đi đến liền chuẩn bị nói cùng thường ngày thời điểm tiểu tỷ tỷ lễ tân dẫn đầu đạo la thiếu hôm nay chúng ta nơi này cái giống như người học sinh cấp ba cũng là nhị giai cơ sở đ à o pháp chương tám bị người điểm ba giờ cao giai kỹ nghệ chương tám bị người điểm ba giờ cao giai kỹ nghệ cái gì la tu ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tỷ tỷ lễ tân đây là tin tức của hắn tiểu tỷ tỷ lễ tân đem mặt phẳng đưa cho la tu phía trên biểu hiện chính là tô sán tin tức la tu chăm chú xem xét khi nhìn đến tô sán là cấp hai học sinh lúc cũng giống như mình đều là nhị giai cơ sở đạo pháp lúc trong mắt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn nhị giai cơ sở đao pháp có ý tứ bất quá khí huyết này giá trị làm sao thấp như vậy mới hai ba la tu trên c h á n xuất hiện mấy cái vấn đề hai ba hp hắn lúc học lớp m ộ ư ơ i còn chưa hết một chút như thế tính toán dù sao ta là vì tôi luyện cơ sở đao pháp khí huyết cái gì cũng không quan trọng liền hắn đi ba nghìn một trăm giờ cũng tiện nghi la tu trực tiếp lựa chọn tô sán ở phía trên đem số lượng điều đến ba trực tiếp chốt đơn đối với la tu mà nói dù là tô sán không như ý hắn cũng không quan tâm cùng lắm thì đợi lát nữa biến thành người khác chỉ là chín phẩy không không không võ tệ rơi trên mặt đất hắn đều chẳng muốn nhặt chín phẩy không không không võ tệ cứ như vậy biến mất nếu như tô sán biết sẽ đau lòng chết cái gì ngươi nói trong này có bốn nghìn năm trăm võ tệ là tô sán cái kia không sao xin mời tiếp tục bốn ngươi tại đánh cho thời điểm có thể giảm xuống nhất định độ cao không cần tụ lực quá mạnh như thế hoàn toàn là có thể dùng b ộ ra tay chiếm cứ tiên cơ tô sán ngay tại hướng gia ca t h ỉ n h giáo hẳn là muốn giữ lại bồi luyện thể lực chủ yếu vẫn là lấy nói cùng làm mẫu làm chủ còn có bên này ngươi tại gia ca động tác n ừ n g lại bởi vì tô sán vòng tay sáng lên vòng tay này là bồi luyện mang mục đích rất đơn giản chính là vì có thể trước tiên tìm tới bồi luyện để bồi luyện đi đón khách trong câu lạc bộ làm việc thứ nhất tô sán nhìn thấy vòng tay sáng lên cũng không khỏi giơ tay lên vòng mắt nhìn vòng tay tin tức hoàng kim phòng số ba mùa ta ba giờ tô sán lộ ra dáng tươi cười không nghĩ tới vừa mới thăng cấp cái này tới một cái đơn đặt hàng lớn ba giờ đây chính là bốn năm trăm võ tệ a cái này tăng thêm dự chi tiền lương liền trực tiếp liền có một mươi hai không không tiền khoảng cách hai mươi không không không đều không xa bất quá tô sán biết cái này bồi luyện không phải mỗi ngày đều có giống như là cái khác bồi luyện bình quân xuống tới ba năm ngày một đơn đều rất bình thường mà lại cái này cũng phân làm nhạt mùa t h ị vượng như loại này tới gần thi đại học giai đoạn đến điểm bồi luyện người tự nhiên là càng nhiều có người đặt t r ư ớ c ngươi vậy liền đi thôi cảm tạ gia ca tô sán đối với gia ca tự nhiên là cực kỳ cảm kích cái này gia ca xem như chính mình quý nhân không có hắn chính mình cất bước liền muốn chậm không ít các loại tô sán sau khi rời đi gia ca tấm lấy mặt xuất hiện một vòng dáng tươi cười tiểu từ này ngộ tính quả thật không tệ đáng tiếc chính là khí huyết này qua kém nếu như khí huyết này cao một chút lời nói ta ngược lại thật ra có thể làm tiến cử người đề cử một phen đáng tiếc từ ra ca cái kia rời đi tô sán ngay tại tiểu tỷ tỷ lễ tân dẫn đầu xuống đi tới hoàng kim ba số phòng tinh thần câu lạc bộ áp dụng hội viên chế độ cái này hoàng kim ba số phòng tự nhiên là cần có được hoàng kim thẻ hội viên hội viên mới có thể sử dụng miễn phí sử dụng chỉ bất quá cái này hoàng kim thẻ hội viên cũng không phải ai cũng có thể công việc tô sán mặc dù mới đến tinh thần câu lạc bộ hai ngày nhưng cũng minh bạch vị này điểm người của mình bối cảnh rất lớn đẩy cửa ra đập vào mắt là một vị tóc đen đầu đinh thiếu niên tôi r o n g tay t nhanh nhanh, sán, sán. sán cũng c rất đơn giản trực tiếp thân là bồi luyện tự nhiên là khách hàng nói cái gì chính là gì tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết hai người dùng đều là không sai biệt lắm chất gỗ chiến đao cũng không có đụng tới khí huyết chi lực đơn thuần bằng vào kỹ xảo đối chiến đứng lên mặc dù chỉ là vừa mới bước vào nhị giai nhưng cái này cơ sở rất vững chắc miễn cưỡng có thể sử dụng thiếu niên này chính là la tu lấy thực lực của hắn tự nhiên là để ép tô s á n đánh bất quá tô sán tính bền dẻo m ư i phần cơ sở đánh thật hay cũng có thể để la tu đưa đến huấn luyện hiệu quả mặc dù tô sán đạ không đến hắn muốn hiệu quả nhưng hắn võ đạo thiên phú không tồi có thể từ tô sán trên thân hấp thu đến một bộ phận kinh nghiệm đối với cơ sở đao pháp có thể không nhỏ tăng lên tiếp xuống hơn hai giờ la tu tự nhiên không có toàn bộ chiếm dụng ba giờ đối chiến cho dù là hắn cũng không chịu được nổi đối chiến một lát liền nghỉ ngơi sau đó cùng tô sán thảo luận tô sán một chút kinh nghiệm cùng góc độ đối với la tu cũng là được ích lợi không nhỏ tại dạng này phía dưới ba giờ rất nhanh liền đi qua ngày mai ta còn sẽ tới trước khi đi la tu lưu lại một câu nói như vậy tô sán hơi s ư ớ n g sở sau đó trên mặt cũng xuất hiện dáng tươi cười la tu thôi danh tự này có chút q u e n hai người rất tốt thôi ngày thứ hai tô sán liền đến tới trường học tìm được t à o lao sư ta bên này tìm được bảy bản cao dài kỹ nghệ ta cho ngươi làm mẫu bên dưới tàu lao sư cũng rất phụ trách trực tiếp mang theo tô sán đi tới võ đạo thất hôm nay võ đạo trong phòng người mặc dù không có trước đó nhiều nhưng cũng không ít người những người này đều là đã làm ra lựa chọn chuẩn bị tại chia lớp trước đó thật tốt cố gắng một chút nhìn xem có thể hay không thi cái tốt hơn thành tích bởi vì tô sán muốn học tập chính là cao dài kỹ nghệ tào lao sư tự nhiên không có khả năng tại lầu một mà là mang theo tô sán đến lầu ba võ đạo thất lầu một võ đạo thất là công t r u n g võ đạo thất không gian đặc biệt lớn khoảng chừng ngàn bình lớn nhỏ lầu hai cùng lầu ba liền không giống với l ú c trước lầu hai cùng lầu ba là phân chia ra tới võ đạo thất lớn nhỏ không đều thuộc về một mình sử dụng loại hình、tốt. tô sán ứng tiếng ánh mắt chăm chú cao d à i kỹ nghệ thứ này ở bên ngoài cũng không tốt lấy tới quốc gia khống chế rất nghiêm chủ yếu là sợ những người trẻ tuổi kêu mơ tưởng xa vời lãng phí tốt đẹp thời gian trên cơ bản chỉ có trong trường học mới có thể miễn phí học tập một môn cao d à i kỹ nghệ mà lại phụ trách giảng dạy lao sư còn cần viết xin mời báo cáo không có khả năng nhiều dạy môn này là long nguyên bà đao đây là một loại vô cùng ý mãnh ba khí bốn phía đao pháp nó chiêu thức giống như dao long xuất hải khí thế bằng bạc mỗi một đao vung ra đều mang mãnh liệt kinh phong có thể dễ dàng chặn đức út uy lực kinh người bất quá tu luyện đao pháp này cần có được lực lượng cường đại cùng tính xảo k cá nhân ta am hiểu không phải môn đao pháp này cho ngươi biểu hiện ra cũng chỉ là g a lông môn này là huyễn ảnh chia hết đao đao pháp như như ảo ảnh hư ảo để cho người ta khó mà phân biệt thật giả sử dụng huyễn ảnh chia hết đao lúc có thể đồng thời huyễn hóa ra nhiều cái đao ảnh mê hoặc địch nhân ánh mắt sau đó thừa lúc vắng mà vào phát động trí mạng công kích bộ này đao pháp coi trọng thân pháp cùng đao pháp phối hợp chỉ có đạt tới tâm tùy ý động nhân đao hợp nhất cảnh giới mới có thể phát huy đưa ra uy lực chân chính muốn học tập môn đao pháp này còn cần học tập huyễn ảnh bộ pháp sẽ khá phiền thức tào lao sư một bên làm mẫu một bên giàn giải rất nhanh liền làm mẫ Tô s á phía trước bên n sáu loại đều là rất không tệ cao dài kỹ nghệ là lao sư đặc biệt vì ngươi lựa chọn tào lao sư làm mẫu xong sáu loại cao dài đào pháp kỹ nghệ liền đình chỉ làm mẫu trên mặt ý cười nhìn về phía tô sán tô sán nhẹ gật đầu có chút hiếu kỳ tào lao sư ngươi nói không phải có bảy loại sao đúng là bảy loại chỉ bất quá cái này loại thứ bảy tào lao sư trần trừ một lúc mới c h ậ m dãi nói loại thứ bảy cũng là lao sư sở học chỉ bất quá môn này cao d à i kỹ nghệ quá khó khăn nhập môn khó học tập cũng khó muốn đ ạ i thành càng khó lao sư hiện tại cũng đang hối hận học tập nghe được tào lao sư lời nói tô sán hứng thú càng sâu con mắt đều phát sáng lên tào lao sư nhìn thấy tô sán bộ dáng cũng không có thừa nước đục thả câu nói tiếp loại thứ bảy tên là rút đao c h ả m một a giống rút đao trảm tô sán đốn lúc thật hư vấn hắn tập đao liền có rút đao trảm n h â tố bởi vì tô sán cảm thấy rút đao chạm thật quá đẹp rồi một đao r a phân thắng bại cũng định sinh tử rút đao chạm thường thường nhất kích tất sát cụ thể hình thức có thể in phật ở xét nghe đơn giản kỳ thật làm thật rất khó nó cũng không phải là đơn thuần một cái rút đao đơn giản như vậy đây là một loại nguồn gốc từ cổ lao kiếm thuật lưu phái cường đại kỹ năng công kích lấy tốc độ kinh người cùng lực phá hoại mà nổi danh trên đời muốn sử dụng tốt rút đao chạm nhất định phải có cực cao đao đạo thiên phú có thể đem hết thể tất cả đều dung nhập vào trong đao chân chính làm đến nhân đao hợp nhất mới có thể phát huy ra rút đao chạm uy lực chân chính t à o lao sư nói đến đây liền đi tới một bên bên kia vừa v ẫ n có một thành có vỏ gô la g ỗ hắn trực tiếp cầm xuống tới nhìn xem t à o lao sư khí tức cùng trước đó hoàn toàn khác nhau phía trước sáu lần làm mẫu bởi vì đều không phải là t à o lao sư am hiểu cá nhân hắn cũng là vì dạy học sở học chỉ hiểu rõ r a lông nhưng lần này liền không giống với lúc trước rút đao c h ạ m là hắn chủ tu cao d a i kỹ nghệ mấy chục năm cố gắng tại tô sán cảm giác bên dưới t à o lao sư tựa như là một thanh dấu tại vỏ đao danh đao bình thường chờ đợi thời cơ ra khỏi vỏ rút đao trạm nhanh t ô sán căn bản không có nhìn thấy tào lao sư là thế nào xuất thủ t ô sán trước nhìn thấy chính là ở phía trước người gỗ bị chỉnh tề cắt chém thành hai nửa hình ảnh t ô sán cũng có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác thu đao tào lao sư thở hắt ra loại cảm giác này biến mất t ô sán cũng không nhịn được nuốt n g ụ m nước bọn cái này tào lao sư không đơn giản a vừa mới một đao kia mạnh đến mức không còn gì để nói đây chính là rút đao chạm nhìn rất đơn giản cũng chỉ có một chiêu như vậy từ đầu đến cuối cũng liền một chiêu như vậy chính là thật đơn giản xuất đao có thể một đao này cần ngươi đem tất cả ý chí đều đầu nhập trong đó nếu không ngươi phát huy ra cũng chỉ là thật đơn giản rút đao c h ả m cũng không phải là cao cấp kỹ nghệ rút đao c h ả m hai cái này là có bản chất khác nhau hiện tại ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào tào lao sư ánh mắt rơi vào tô sán trên thân ta lựa chọn rút đao c h ả m tô sán đáp án không có vượt quá tào lao sư đ o a n trước là hắn biết tô sán tại biết rút đao c h ả m đằng sau có rất lớn s á t suất lựa chọn rút đao c h ả m tựa như là hắn của ban đầu một dạng quả nhiên bất quá có một câu lão sư phải nhắc nhở ngươi ngươi cũng chỉ có năm ngày thời gian nếu như tại chia lớp trước khảo hạch không có học được cái này rút đao trảm lời nói n g ư ơ i sát xuất lớn muốn cùng lớp tinh anh bỏ lỡ cơ hội lấy thiên phú của ngươi nếu như là lựa chọn còn lại sáu loại năm ngày này thời điểm còn có không nhỏ sát xuất học được tào lao sư thành thật với nhau đạo đối với tào lao sư nói tô sán đều hiểu nếu như ta không có bảng lời nói ta có thể sẽ lựa chọn phía trước sáu cái tranh thủ tiến vào lớp tinh anh dù sao tiến vào lớp tinh anh liền có thể hưởng thụ được tài nguyên trợ cấp cái này trợ cấp đối với ta mà nói rất trọng yếu không có được nói liền sẽ một b ư ớ c chậm từng mức chậm có thể nếu đạt được bảng ta tại sao muốn làm đoán chính mình tô sán nghĩ thầm sau đó ngữ khí kiên định tào lao sư khi nhìn đến rút đao c h ạ m lần đầu tiên ta đã cảm thấy nó rất thích h ọ c ta vậy được đi sau đó mấy ngày nay mỗi sáng sớm chín hát ta cái này bên này c h o ngươi hôm nay chúng ta trước từ cơ sở nhất rút đao bắt đầu trước cùng ta cùng một chỗ làm đem tinh khí thần tập trung hết sức chăm chú rút đao làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sau đó bốn ngày tô sán đều là trường học trong nhà tinh thần câu lạc bộ ba điểm trên một đường thẳng sáng sớm hơn sáu giờ đứng lên tiến về câu lạc bộ lợi dụng bên kia khí cụ tiến hành huấn luyện không tám ba không tới trường học tìm ảo lao sư học tập rút đao trạm học xong sau thời gian còn lại cơ bản đều ngâm mình ở tinh thần câu lạc bộ bên trong lúc buổi tối la tu cơ bản đều sẽ tới chỉ bất quá hắn không giống như là ngày đầu tiên như thế điểm ba giờ chỉ chọn hai canh giờ trong lúc đó còn gây mất một ngày dưới tình huống như vậy tô sán mới tại khoảng cách chia lớp khảo thí một ngày trước tình huống dưới quyên góp đủ hai mươi võ tệ hai mươi một võ tệ tô sán nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên số lượng dáng tươi cười sán lạ hiện tại có thể tiến về thiên bảo các thiên bảo các là hai mươi bốn giờ buôn bán điểm ấy tô sán vẫn là rất hài lòng cái kia không phải vậy hiện tại cũng hơn hai mươi ba giờ cái này cũng không có địa phương mua sắm khí huyết đan tô sán tại trước đài đánh thẻ cùng tiểu tỷ tỷ l ễ tân hàn huyên hai câu liền rời đi tinh thần câu lạc bộ hướng thẳng đến thiên bảo các t i ề n đến mấy ngày nay cố gắng kỳ thật cũng không phải không có thu hoạch tô sán kỹ nghệ thiên phú vẫn là có thể cơ sở đao pháp từ giai đoạn thứ hai một phần trăm tăng lên tới ba phần trăm cái này hoàn toàn là tô sán cá nhân cố gắng kết quả cũng không có tiến hành thêm điểm liên đ ố i hp cũng tăng lên một điểm tăng lên tới hai ba m ư ơ tám hp đáng tiếc là rút đao trạm tô sán vẫn là không có lĩnh mộ Cùng t à o lao sư nói một dạng rút đao c h ạ m quá khó khăn lúc trước liền xem như t à o lao sư cũng là tiêu hao mấy tháng thời gian mới nhập môn cái này rút đao c h ạ m thiên bảo các tô sán cũng không phải lần thứ nhất tiến đến lúc trước hắn vì mở mang hiểu biết cũng tiến vào nhìn qua tổng cộng có tầng bảy mỗi một tầng chiếm diện tích cũng không nhỏ bảy đầy đồ vật càng lên cao đồ vật bên trong càng chân quý tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy càng là chỉ có võ giả mới có thể bước vào tô sán không có chậm trễ thời gian họ tham phục vụ viên liền hướng phía khí huyết đan vị trí t i ế đến tại lộ ba khí huyết đan cũng không phải cái gì tiện nghi đồ vật khí huyết đan là một cái một cái bình chứa ở rất tinh xảo trong bình ngọc nhìn qua liền rất cao đại thượng tô sán đ o á n c h ừ n g chỉ như vậy một cái bình ngọc đều m u ố n c h ừ n g t r ă m khối đi tô sán cầm một bình liền đi tính tiền trong lúc đó ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì m á u cho sự kiện hết thệ cũng rất thuận lợi tô sán giao xong tiền nhìn xem nguyên bản hai một vạn tiền tiết kiệm lập tức thành k h ô n g cũng chỉ còn lại có một nghìn da mặt tiền trong lòng tê dần tiền này thật không trải qua hoa có thể nghĩ đến đây khí huyết đan là đan dần mới có thể có được mười lần hiệu quả tam phúc tô sán nội tâm liền không khỏi một trận lửa nóng gấp mười lần hiệu quả liền nhìn ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng tô sán đem khí huyết đan tiếp thân mà thả thứ này thế nhưng là tiến lớp tinh anh tiền vốn v ậ y nhà trước tô sán bước nhanh hướng phía trong nhà tiến đến chương mười khí huyết đan lĩnh ngộ rút đ a o c h ả m chương mười khí huyết đan lĩnh ngộ rút đ a o c h ả m cha vừa tới nhà dưới đ ầ u tô sán liền thấy phụ thân của mình chính kéo lấy mệnh mọi thân thể hướng phía trong nhà đi đến tô sán biết đây là cha mình vừa làm công trở về con mắt chua chua a sán ngươi trở về tô k h a n thân thể chấn động cái kêu n g h i ê n thân thể lập tức liền thẳng trên mặt gạt ra mấy phần dáng tươi cười hắn không muốn tại chính mình hài t ử trước mặt bại lộ chính mình nhỏ yếu một mặt ân tô sán nhẹ gật đầu dưới ánh đèn đường phụ thân trên đầu tóc trắng càng thêm rõ ràng cha thế nào không có không chút tô sán ha t o miệng vẫn là không có nói ra chính mình tình huống trước mắt hắn chuẩn bị chờ mình tiến vào lớp tinh anh lại nói lại để cho phụ thân thiếu như thế mệt nhọc tiền hắn có thể kiếm lời một về nhà tốt về nhà dưới ánh đèn đường tô sán cùng phụ thân tô khoan bóng dáng bị kéo rất dài rất dài về đến trong nhà tô sán đổi phụ thân một hồi mới trở lại gian phòng của mình hô p h ụ thân đợi thêm ta một hồi ta lập tức liền có thể chống lên cái nhà này tô sán rất lý trí hắn hiểu được hiện giai đoạn chỉ có để cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên trong khoảng thời gian ngắn nhập g i a i mới có thể từ trên căn nguyên giải quyết trong nhà sự tình hắn sẽ không mù quáng đem tiền xuất ra đi như thế chỉ là chỉ thấy lợi trước mắt tô sán ánh mắt trở nên càng thêm chăm chú hắn là trong nhà hy vọng duy nhất khí huyết đan nhờ vào ngươi tô sán đem chứa khí huyết đan tinh x ả o bình ngọc mở ra đem khí huyết đan đổ ra xông vào mũi mùi thơm để tô sán đầu đều trở nên thông suốt đây chính là khí huyết đan sao Không hổ là người giàu là cung ó mới d đến lên dược. tô sán c dự đoán một dạng khí huyết đan tỷ lệ hiệu suất cũng không có cơ sở khí huyết hoàn cao kỳ thật cái này cũng rất bình thường một viên khí huyết đan lại thế nào cũng không có khả năng so hai trăm hai mươi cơ sở khí huyết hoàn hiệu quả tốt có thể có m ộ ư ơ i năm điểm năng lượng tô sán liền rất hài lòng hoàn mỹ cái này một trăm năm mươi điểm năng lượng đầy đủ ta trực tiếp gia tăng một năm khí huyết cái này có thể để vọt tới ba tám mươi tám khí huyết tô sán hô hấp đều trở nên rồn rập ba tám mươi tám hv cái này đoán c h ừ n g đơn thuần nhìn khí huyết lời nói chính mình cho dù là vào không được năm đoạn t ố p một mươi cũng có thể ổn tiến hai mươi vị trí đầu đi không được không có khả năng toàn bộ thêm tại khí huyết bên trên tô sán hít sâu một hơi h ắ n hiểu được chính mình trước đó khảo nghiệm hv quá thấp cái này đột nhiên một chút gia tăng nhiều như vậy quá quỷ dị trước chầm chấm hưu toan từng bước một từ từ cộp vào hiệu quả tốt nhất ta hiện tại muốn làm là chế tạo tốt chính mình là võ đạo thiên tài nhân vật thiết lập lại mượn nhờ thân phận này thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn từ đó để sự t ì n h hợp lý hóa thân là người xuyên việt tô sáng nghĩ tự nhiên càng sâu một chút thế giới này là có được người đặc quyền võ giả chính là hắn chỉ muốn tận khả năng cam đoan an toàn của mình vậy dạng này lời nói trước đem hp nâng lên 2.5 đi tiêu h hao điểm năng lượng 12 điểm hp tăng lên tới 2.5. điểm năng lượng giảm xuống từ 150.1 có thể lượng biến thành 138.1 điểm sau đó chính là không ngừng thêm điểm tại cơ sở trên đao pháp để cho mình lĩnh ngộ ra rút đao t r ạ m bắt đầu thêm điểm tiêu hao điểm năng lượng hai điểm cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai mươi ba tăng lên đến bốn tiêu hao điểm năng lượng hai điểm cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai mươi chín tăng lên đến mười mỗi lần tăng lên tô sán đều sẽ dừng lại bên dưới tiêu hao lần này tăng lên hấp thu lại tiếp tục rất nhanh t r u cột của hắn đao pháp liền từ ba tăng lên tới mười lúc này tô sán linh quang trợi hiện lập tức đối với rút đao trảm có cảng ộ mới tô sán lập tức cầm lấy bên giường đơn sơ chất gỗ lần đao nhắm mắt lại cầm đao rút đao chảm một cái trước mắt tô sán tựa như là đem khí lực toàn thân đều quán chú trong tay trên đoàn đao chém ra một đao thu đao tô sán từ từ mở mắt cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt lập tức hiện đầy kích động quá tuyệt vời ta r ú t cục lĩnh mộ rút đao chảm ha ha ha tô sán nhịn không được đều n ở nụ cười hắn lập tức mở ra bảng xem xét thính danh tô sán khí huyết hai năm lực quyền hai trăm sáu mươi ba kg tốc độ mười bốn một m giây tinh thần chín kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai mươi cao giai kỹ nghệ rút đao c h ả m giai đoạn thứ nhất một năng lượng một trăm hai mươi b ố một thực lực như vậy tiến lớp tinh anh hẳn không có vấn đề quá lớn những năm qua lớp tinh anh khảo hạch cùng thi đại học không sai b i ệ t lắm đều là lấy khí huyết cơ sở pháp khảo hạch nhưng nếu như tại chia lớp lúc có thể nắm giữ cao giai kỹ nghệ cũng có thể bày ra sẽ có ngoài định mức t h ê m điểm liền xem như không đủ ngày mai còn có thời gian một ngày ta có thể lại đem rút đao c h ả m nhiều hơn điểm khẳng định ổn còn lại một trăm hai mươi bốn một điểm năng lượng tô sán tạm thời không có đi vận dụng mỗi lần sử dụng thực lực đều sẽ tăng lên nhưng thông qua vừa rồi quan sát tốt nhất mỗi lần đừng dùng quá nhiều các loại tiêu hao tái sử dụng hiệu quả tốt hơn có thể đi ngủ cam đoan tốt tinh thần tới gần chia lớp ngày cuối cùng toàn bộ lục đ ô nhị trung đều bao phủ tại một loại kỳ quái bầu không khí bên trong lớp càng là như vậy dự thi võ đạo ban đồng học cơ bản cũng không tới phòng học tô sán ngày hôm đó tìm chủ nhiệm lớp đưa ra võ đạo ban xin n g ư ờ i sau cũng không có đi lớp bởi vì bọn hắn đến tiếp sau thi đại học mặc dù cũng có bao nhiêu môn văn hóa yêu cầu nhưng môn văn hóa không gia nhập tổng thành tích chỉ là làm nhập học tiêu chuẩn ý tứ chính là người muốn lên võ đại người điểm văn hóa nhất định phải có bao nhiêu phần đạt tiêu chuẩn mới có thể đ i danh điểm số yêu cầu không cao lấy tô sán thành tích văn hóa rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tiêu chuẩn tự nhiên là không cần thiết lãng phí thời gian võ đạo thất lầu ba cái gì người nắm giữ rút đao c h ả m tào lao sư dựa theo thường ngày đi tới võ đạo thất liền thấy tô sán vung vẩy ra rút đao c h ả m động tác cả người đều nốc g trệ tào lao sư tối hôm qua trước khi ngủ đột nhiên có cảm mộ liền lĩnh mộ tô sán nghe được tào lao sư thanh âm cũng ngừng trong tay động tác giải thích câu đột nhiên có cảm mộ tào lao sư đọc â m nặng câu ánh mắt phức tạp. Kỹ n g ba tào h lao sư sửng sốt một chút liền mang theo tô sán đi đến phòng khảo thí khi nhìn đến tô sán khảo thí đi ra kết quả biểu hiện hp đã có được hai năm hắn nhìn không được nhìn nhiều t o sán hai mắt tiểu tử này thật đúng là sẽ cho người kinh hỷ a như vậy mà cũng được tiểu tử này chẳng lẽ lại là thiên mệnh c h i tử chương mười một trăm n g à y tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội chia lớp khảo hạch bắt đầu chương mười một trăm n g à y tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội chia lớp khảo hạch bắt đầu Buổi tối la tu đúng hẹn mà tới lại điểm tô sán hai giờ trải qua mấy ngày nữa ở chung hai người xem như quen biết la tu vừa vào hoàng kim ba số phòng liền tùy ý hỏi một câu ngày mai các ngươi nhị trung liền muốn bắt đầu chia bàn đi tô sán sửng sốt một chút gật đầu một cái la tu liền không còn nói tiếp sau đó giống như ngày thường chính là thuần cơ sở pháp đối chiến chỉ có điều tình huống của hôm nay có chút không giống mọi khi cũng là la tu đẻ lên tô sán đánh tô sán miễn cưỡng chống đỡ xem như làm la tu cơ sở pháp biếng lắm nhưng hôm nay tình huống liền hoàn toàn khác nhau tại đối mặt la tu tiến công tô sán phòng thủ tự nhiên thỉnh thoảng còn có thể phản kích hai cái cái này khiến la tu có chút kinh ngạc sau đó hắn cũng gia tăng cường độ tô sán một mình toàn thu la tu càng ngày càng kinh ngạc cái này tô sán cơ sở đạo pháp như thế nào đột nhiên một chút tiến bộ nhiều như vậy mặc dù vẫn chưa bằng chính mình nhưng cũng không kém lắm càng ngày càng có ý tứ thời gian hai tiếng đến la tu thu hoạch cũng không b t lúc kết thúc la tu đột nhiên tới câu cố lên tô sán lần nữa sững sở sau đó trên mặt của hắn nổi lên nụ cười cảm t ạ n vạn chúng chú m ụ c trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội cuối cùng đúng hẹn mà tới một ngày này toàn quốc cao trung đều đang tổ chức trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội cũng không ít cao trung cũng ở đây một ngày bắt đầu tổ chức võ đạo lớp tinh anh kỳ thực một chút cường đại cao trung bọn hắn lớp tinh anh từ cao nhất lại bắt đầu bọn hắn tài nguyên phong phú đầy đủ từ cao nhất liền bắt đầu bồi dưỡng bất quá đối với tuyệt đại đa số cao trung mà nói võ đạo lớp tinh anh tại một ngày này mới bắt đầu lục đều nhị trung chính là như thế bất quá lục đều nhị trung trước kia cũng là có tiến hành tinh anh bồi dưỡng chỉ có điều nhân số cũng chỉ có mười người số lượng tương đối ít theo lý thuyết lần này võ đạo lớp tinh anh có mười cái danh ngạch là cố định những người còn lại cạnh tranh còn lại cái kia bốn mươi cái danh ngạch lục đều nhị trung t r ă m ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội hấp dẫn mấy nhà truyền thông ra trận bất quá đại bộ phận truyền thông hơi chú ý kỳ thật vẫn là lục đều nhất trung tại lần này học sinh đại biểu tiêu diệt trên tuyết đài diễn thuyết sau toàn trường liền bắt đầu sôi chào tiêu diệt tuyết lục đều nhị trung tuyệt đối no một là trường học tiêu phí không nhỏ đại giới mới lưu lại nhân tài tiêu diệt tuyết thực lực tại toàn bộ lục đều nhị trung đều có thể ổn tiến năm vị trí đầu thậm chí có thể liều mạng trước ba là lục đều nhị trung hy vọng đi niên lục đều nhị trung thành tích tốt nhất chính là lục đều đệ đề bát cũng chỉ có như thế một người tiến vào trước hai mươi chính xác ném đi mặt to cái này cũng dẫn đến năm nay lần này cao nhất chiêu sinh tình huống cũng không hy vọng lúc này mới có tào lão sư nói hiệu trưởng kéo tới một bút không ít t à i t r ợ thuyết pháp tại toàn trường cao tam học sinh lời thể phía dưới trong ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội đến đây là kết thúc ngay sau đó bắt đầu chính là chia lớp, lớp tinh anh cũng không phải chỉ có võ đạo lớp tinh anh còn có văn khoa lớp tinh anh hôm nay chia lớp khảo hạch cũng không chỉ chỉ là nhằm vào võ đạo văn khoa cũng là như thế chỉ có điều võ đạo khảo hạch là khí huyết là kỹ nghệ văn khoa khảo hạch chính là thi viết khảo thí nói cho cùng lục đều nhị trung hoặc có lẽ là tuyệt đại đa số cao trung cũng là lấy văn khoa làm chủ văn khoa nhân số chiếm giữ trường học nhân số hơn phân nửa thỉnh tham gia văn khoa thi viết đ ồ n g học đến an bài tốt châu ngồi chuẩn bị liền kiểm tra tham gia võ đạo khảo hạch đ ồ n g học toàn bộ đến võ đạo phòng tiến hành tụ tập theo quảng bá thông chi đại thao trên sân các bạn học nhau nhau bắt đầu hành động sáng ca cố lên b ắ tôi đầu tô tô t tô sán, tô sán cùng phía tô á những g i người này quan hệ đều có thể cũng là đồng học có thể có cái gì thâm cựu đại hận húng chi tô sán tại lớp học danh tiếng cũng không tệ lắm lại có kỹ nghệ thiên tài xương hảo chính là đáng tiếc điều kiện gia đình kém khí huyết quá thấp bằng không tô sán thật sự rất có thể chiếm giữ một vị trí nói chuyện chính là một vị hoàng bao hắn cùng tô sán quan hệ cũng không tệ lắm tên là hoàng tôn g bảo điều kiện gia đình cũng tệ cũng rất cố gắng thành tích tổng hợp tại lớp học vững vàng trước hai đúng vậy a tô sán người thành tích văn hóa tốt như vậy là lớp học học bá cho dù là tại toàn trường đều có thể vững vàng trước m ộ ư ơ i lấy ngươi thành tích văn hóa sau này lại đem tâm đặt ở trên văn hóa cho dù là thập đại học phủ văn đạo ban ngươi đã có không nhỏ chắc chắn tương lai tiền đồ vô lượng một vị khác tên là chu linh nữ sinh cũng không nhịn được nói kỳ thực bọn hắn đều rất bội phục tô sán bình thường đem phần lớn thời gian đều đầu nhập vào trên kỹ nghệ một khối này còn có thể trên lớp văn hóa cầm lớp học đệ nhất năm đoạn trước m ư ơ i đây quả thật là làm cho người tin phục bốn người đều là tô sán suy nghĩ đạo đối với bốn người hảo ý tô sán trong lòng trấn an nói có đạo lý khảo hạch xong xem kết quả bốn người nhìn tô sán nghe khuyên như vậy đều lộ ra nụ cười hài lòng đường đi không xa rất nhanh năm người cũng liền đến võ đạo cửa có miệng bởi vì ghi danh võ đạo ba người không hiểu tốc độ vẫn là rất nhanh chỉ là không đến năm phút tô sán liền lấy đến thành tích khảo hạch đơn lúc trước hướng về lầu hai tiến hành quyền lực cùng tốc độ khảo thí sau đó lại đi tới lầu ba tiến hành cơ sở pháp khảo thí phát ra thành tích khảo hạch đơn lão sư nhắc nhở chu lão sư nếu như muốn khảo thí cao dai kỹ nghệ mà nói muốn đi trước nơi nào tô sán mắt nhìn thành tích khảo hạch đơn Phía trên cơ ó cổ ngục. lực, tốc, tốc c thẳng huyết, huyết, dạng, dạng huyết, khí Quyền độ, sở pháp tắc là lấy giai đoạn thứ nhất tiểu thành làm cơ sở đạt tiêu chuẩn liền có mười phân chỉ có điều cơ sở pháp chủ quan tính chất mạnh một chút giai đoạn thứ nhất tiểu thành điểm số tại một nghìn năm mươi ở giữa căn bản biểu hiện tới đánh giá biểu hiện hảo liền có năm mươi phân kém chính là mười phân viên mãn mà nói trực tiếp sáu mươi phân sau này điểm số chính là giai đoạn thứ hai cuối cùng một cột là cao giai kỹ nghệ chỉ cần học được liền thêm điểm hai mươi sau này căn cứ vào nắm giữ tình huống cũng không thiết lập định hạn mức cao nhất chỉ có điều dưới tình huống bình thường liền lấy lục đều nhị trung thực lực cao giai kỹ nghệ căn bản là không tiến hành k hảo hạnh bởi vì ngoại trừ tiêu diệ p tiết chi hẳn là không có ai học được cao giai kỹ nghệ cuối cùng tổng điểm tự nhiên cũng không có lên hạn bất quá số điểm này là lần này chuyên môn vì khảo thí thiết định điểm số chương ũ n g k mười cao hai ể xin cao giai kỹ nghệ khảo hạch chương mười hai xin cao giai kỹ nghệ khảo hạch cao giai kỹ nghệ chu l á o sư rất rõ ràng xứng sở nhưng nhìn thấy tô sán nghiêm túc ánh mắt hắn vẫn trả lời đồng học nếu như ngươi cần phải tiến hành cao d à i kỹ nghệ khảo hạch đợi lát nữa trực tiếp cùng cơ sở pháp lao sư nói là được rồi tốt cảm ơn lao sư tô sán nói c ả m ơn long thanh cầm thành tích khảo hạch chỉ riêng hướng về võ đạo phòng lầu hai đi đến tô sán sau lưng tự nhiên là hoàng tông bảo hắn nghe được tô sán cùng c h ú lão sư đối thoại nhịn không được nhìn nhiều tô sán hai mắt cao d à i kỹ nghệ làm sao có thể tô sán thiên phú của hắn quả thật không tệ nhưng cao d à i kỹ nghệ làm sao có thể đi hoàng tông bảo n h ị không được cười miệng nói thầm hai tiếng nhưng hắn nghĩ đến tô sán tính cách không hề giống là sẽ hỏi nói nhà người cái này khiến hắn mất nước bọt đồng học đồng học a lão sư ta gọi hoàng tông bảo hoàng tông bảo lúc này mới bừng tỉnh cô quýt từ chu lão sư trong tay tiếp nhận thành tích khảo hóa đơn tô sán đồng học thỉnh t ạ i trong vòng ba mươi giây tiến hành mười lần quyền lực công kích cuối cùng khảo nghiệm số bình quân chữ chính là quyền lực của ngươi thành tích đến ngược bắt đầu phanh phanh phanh tô sán đơn giản tụ lực bắt đầu nhanh chóng huy quyền hai trăm sáu mươi tám hai trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu mười quyền tổng quyền lực vì hai nghìn sáu trăm sáu mươi chín kg bình quân thành tích hai trăm sáu mươi sáu chín kg phụ trách khảo nghiệm lão sư tại trên tô sán thành tích khảo hạch đơn đ i ề n vào 266.9 kg thành tích liền ra hiệu tô sán đi vào bên trong tiến hành tốc độ khảo thí tốc độ khảo nghiệm phương thức đơn giản hơn chính là tiến hành 1 0 0 0 m chạy bộ cuối cùng chia cho thời gian cho ra kết quả chính là thành tích tại lầu hai võ đạo phòng ngoại vi một vòng chính là một đầu có thể dung nạp sáu người đồng thời xuất phát chạy đường băng chờ tô sán sau khi tiến vào vừa vặn g ọ p đủ sáu người khảo thí bắt đầu thứ tự không trọng yếu chủ yếu nhìn còn là cái người tiêu hao thời gian một n m ở kiếp trước xem như bên trong chạy tự ly dài nhưng đến thế giới này cũng chỉ có thể xem như chạy nhanh lấy thực lực của bọn hắn toàn trường lấy tám mươi phần trăm tốc độ chạy xuống là tuyệt đối không có vấn đề ngàn mét chạy tốn thời gian sáu mươi chín trăm chín ba giây vận tốc trung bình mỗi giây một mươi bốn ba m viết xong thành tích bản g thành tích của hắn liền đưa cho số liệu lớn thống kê lao sư số liệu lớn thống kê lão sư sắp thành tích đưa vào thuộc về tô sán huyết khí trị liền xuất hiện cuối cùng bình chắc kết quả huyết khí trị hai năm thu được cơ sở phân một mươi phân. phân căn cứ vào ta dự đoán một dạng tô sán nhìn xem phiếu điểm bên trên m ư ơ i phân cũng không ngoài suy đoán cầm phiếu điểm liền hướng lầu ba đi đến Tô sán, người k h một một mười phân, mười phân. Hai hai lầu ba tô sán đến lầu ba lão sư cái kia lấy ra thành tích khảo hạch đơn lão sư quét mắt mặt không biểu tình bà hào phong gian lão sư tốt bất quá ta muốn xin cao giai kỹ nghệ khảo hạch ta nghe lão sư nói là cùng ngươi nói cao giai kỹ nghệ lão sư rất rõ ràng sững sở mới lên tiếng ngươi muốn x i n cao giai kỹ nghệ khảo hạch ân lão sư nhận được tô sán đáp ứng trầm mặc một lát mới nói vậy ngươi đợi lát nữa đi một hào p h ò n g gian chỉ có bên kia lão sư có tư cách khảo thí bất quá bên kia còn chưa kết thúc ngươi đầu tiên c h ờ c h ú t đã còn có chính là nếu như ngươi không có nắm giữ cao giai kỹ nghệ mà nói đến lúc đó nhưng là muốn trừ điểm ngươi xác định còn muốn x i n sao lão sư nhắc nhở câu xin tốt lắm lão sư tại cao giai kỹ nghệ cái k i a một cột phía trước đánh một cái bởi vì dựa theo tình huống bình thường cao giai kỹ nghệ là không khảo hạch nguyên bản bọn hắn đều không có ý định tại trên khảo hạch này phiếu điểm ấn xuống cao dài kỹ nghệ cái này một cột chỉ là bởi vì tào lao sư nói vẫn là thêm xuống đi bọn hắn mới thêm tào lao sư còn chuyên môn nói cơ sở pháp khảo nghiệm ba cái gian phòng tốt nhất là có một cái phòng thiết t r í có thể khảo hạch cao dài kỹ nghệ vậy ngươi ngồi trước ở chỗ này a hảo tô sán ứng tiếng đã đến cái ghế một bên thượng tòa xuống tô sán bọn hắn cái này một nhóm có sáu người cũng là cùng nhau chạy xong ngàn mét cho nên nơi này ngoại trừ tô sán tự nhiên là còn có những người còn lại bọn hắn toàn trình nhìn xem tô sán cùng lao sư đối thoại nhưng bọn hắn cảm thấy t ô sán nói từng chữ bọn hắn đều hiểu nhưng vì cái gì hợp lại cùng nhau cũng không biết xin c a o giai kỹ nghệ khảo hạch người này là loại người sao bất quá năm người này cũng không có nói gì chỉ là kỳ quái mắt nhìn t ô sán liền có người trước tiên bị gọi đi vào khảo nghiệm t ô sán bởi vì muốn chờ số một gian phòng trước mặt hắn vừa vặn có một người muốn chờ đám tiếp theo đúng lúc chờ đợi thời điểm hoàng tông bảo cùng vương linh cũng nổi lên t ô sán xem bọn hắn biểu tình trên mặt vẫn là rất vui vẻ tự nhiên sẽ hiểu hai người phát huy hẳn là cũng không tệ hai người cũng nhìn thấy t ô sán hướng về phía t ô sán cười, cười không nói gì vị kế tiếp t ô sán nghe vậy đứng dậy nhanh chân đi tiến số một khảo thí phòng bước vào gian phòng t ô sán liền thấy năm đạo thân ả n h quen thuộc t à o lao sư cũng tại trong đó chỉ có điều t à o lao sư cũng không tại ở giữa nhất mà là tại bên trái vị trí thứ hai cái này năm vị cũng là trường học tương đối ưu tú võ đạo lao sư đều nắm giữ cao dài kỹ nghệ thỉnh lựa chọn binh khí tại t ô sán lúc đi vào t à o lao sư tấm lấy khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ có điều nếu có người nhìn chằm chằm vào hắn liền có thể nhìn thấy hắn đáy mắt chỗ sâu xuất hiện một màn ý cười t ô sán hướng về phía năm vị lao sư cung kính con người đem trong tay thành tích khảo hạch đơn đặt ở trước mặt ở giữa vị lao sư kia liền đến một bên giá vũ khí thượng tuyển chọn mình vũ khí đại võ đao gỗ ghế giám khảo bên trên trong năm vị lao sư đi ra một người thình l i n h lại là tào lao sư hắn cũng lựa chọn cùng tô sán một dạng binh khí dựa theo quy tắc cái này năm vị lao sư đều có riêng phần mình am hiểu binh khí bọn hắn cơ bản sẽ căn cứ vào khảo thí học sinh sử dụng binh khí tới quyết định ai ra tay nếu như lựa chọn đều không phải là bọn hắn chủ tu binh khí liền theo trình tự tới ở giữa vị lao sư kia là phụ trách đăng ký tổng thành tích cũng chính là phụ trách đem điểm số viết lên、người. hắn tùy ý túi đầu mắt nhìn tô sán thành tích khảo hạch đơn hắn am hiểu là thường cho nên hắn đối với tô sán không thể nào hiểu rõ cũng không bao nhiêu ấn tượng bất quá đồng dạng thành tích tương đối ưu dị học sinh hắn đều có ấn tượng vào trước là chủ hắn cảm thấy tô sán xếp hạng h ắ n không phải là rất cao khi nhìn đến thành tích khảo hạch đơn khí huyết thành tích lúc hắn khẽ gật đầu hai năm huyết khí trị quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng hai năm huyết khí trị cái này căn bản là rất không có khả năng thông qua được dựa theo năm trước thành tích cơ bản huyết khí trị phải có sáu mươi phân mới có khả năng thông qua cũng chính là hai tám huyết khí trị Cộng t h đây đều là trong nháy mắt ngay tại lê lão sư trong đầu tuổi qua chỉ có điều khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cao d à a kỹ nghệ kia hào lúc hơi xứng sở cao dài kỹ nghệ cái này khiến lê lão sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô sán ánh mắt quá dị chương mười ba làm sao ngươi biết ta thi một trăm bốn mươi sáu phần chương mười ba làm sao n g ư ơ i biết ta thì một trăm bốn mươi sáu phân các vị lão sư ta chuẩn bị xong vẫn là tô sán âm thanh đem lên lão sư kéo lại hắn gật đầu một cái bắt đầu đi khảo hạch hết sức căng thẳng ngồi tại chỗ mặt khác ba vị lão sư không thấy phiếu điểm ngược lại là không có gì phản ứng tư thái của bọn hắn thoáng có chút b u n g lỏng chỉ là một chút nhất giai tiểu thành cơ sở pháp đối với bọn hắn tiêu chuẩn mà nói không cần quá nghiêm túc dù là cũng không phải bọn hắn am hiểu cơ sở pháp bọn hắn cũng có thể nhìn rất nhiều chuẩn sai sót cực nhỏ nhưng theo tô sán trong tay đao gỗ vũ động lúc ba vị lão sư Hoặc bao có lẽ là q u á trong lê lao bên sư ở t bọn i dai hiện kinh dai ế n Nhị trong ngạc. chính nhị Trong hóa. pháp. pháp đao lao vị cơ cơ sở sư sở đều Đây vẻ mắt xuất là b họ suốt dẻo nhất ba loại cơ sở pháp đều có nhưng toàn trường có thể đem cơ sở pháp l u y ệ n chế nhị giai liền xem như đem mười người kia đều tính toán ở bên trong đoán chừng đều chỉ có khoảng năm người như thế nào cái này đột nhiên liền toát ra một vị cái này nhị giai cơ sở đao pháp nắm giữ cũng không t h lắm không phải vừa mới nhập môn loại kia bốn người kinh ngạc nhất là lê lão sư hắn cúi đầu mắt nhìn cái kia rõ ràng hào lại ngầm đầu cái t i a ánh mắt bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra một vẻ trờ mong là loại người vẫn là thật có thực lực đâu hơn nữa nhìn lão tào ra hòa này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tào lao sư đang nhận chiêu vì để cho tô sán cầm một cái thành tích tốt hắn chuẩn bị để cho tô sán thật tốt phát huy ra thực lực của mình tiểu từ này lại tiến bộ đút đút tào lao sư cũng có chút kinh ngạc cái này tô sán kể từ hôm trước lĩnh nộ bạt đao c h ả m sau này đối đao pháp cảm lộ thật sự có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung hôm qua tô sán liền nói chính mình bởi vì lĩnh nộ bạt đao trảm đối với cái này cơ sở đao pháp cảm lộ sâu hơn một chút hôm nay tô săn cái này cơ sở đạo pháp lại tăng lên một chút thật là không có người nào tiểu tử này nếu quả thật có thể bảo trì tiến độ này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nói không chừng có hy vọng đem bạn đao c h ạ m lĩnh ngộ được tinh thông giai đoạn tinh thông giai đoạn bạn đao c h ạ m đây chính là có thể được đến một trăm phân tăng thêm một trăm phân dù là tiểu tử này huyết khí trị thấp một chút cũng là có hy vọng l i ề u mạng trọng đại võ đại thậm chí là thập đại tào lao sư thầm nghĩ lấy sự tình nhưng động tác trong tay của hắn không chậm chút nào vững vàng để lên tô sán một đầu để cho tô săn có thể phát huy ra trình độ của mình liền tại đây dạng tình huống phía dưới nguyên bản một hồi không sai biệt lắm hai phút khảo hạch cứ như vậy kéo dài năm phút mới kết thúc không tệ t à o lao sư khen câu liền quay người trở lại chỗ ngồi của mình viết xuống chính mình đánh điểm số tám mươi sáu phân mặt khác mấy vị lao sư cũng nhao nhao chấm điểm tháng một mươi năm t h á m mươi tám t á m mươi bảy t á m mươi bảy cứ trừ một cái điểm cao nhất lại đi trừ một cái thấp nhất phân điểm trung bình là tám mươi sáu bảy bảy phân lê lão sư đem năm vị lao sư đánh điểm số viết lên đi còn có điểm trung bình lúc này mới ra hiệu tô sán tiếp tục、3. mặt khác ba vị kia lão sư trên chán xuất hiện dấu chấm hỏi tiếp tục cái gì tiếp tục ca đây không phải khảo hạch kết thúc rồi ạ tào lao sư đứng dậy hướng về tô sán đi đến lê lão sư nhìn thấy tào lao sư bộ dáng liền biết cái này lao tào chắc chắn là biết g i a hỏa này giấu đi thật sâu a vậy mà phát hiện dạng này một cái kỹ nghệ yêu nghiệt liền tô sán vừa mới biểu hiện cơ sở pháp toàn trường đoán chừng cũng chỉ có tiêu diệt tuyết có thể ổ n áp tô sán một đầu những người còn lại tất cả tại tô sán phía dưới cao giai kỹ nghệ khảo hạch đ ư c chú ý tập trung điểm lê lão sư nhắc nhở câu ba vị này lao sư toàn thân chấn động nhìn về phía tô sán ánh mắt đều tràn đầy rung động cao giai kỹ nghệ tào lão sư tô sán đem đao gỗ thu vào m ộ t trong vỏ hướng về phía tào lão sư cung kính nói đến đây đi tào lão sư trên mặt lộ ra nụ cười sán g lạ sảng khoái thật sự sảng khoái loại này tại trước mặt đồng sự h i ể n thánh càng là còn có lão lê tên kia thật sự để cho người ta sảng khoái đến t ấ t cánh hô tô sán nhắm mắt một giây sau mấy vị lão sư bao quát lên lão sư cũng không khỏi từ trên chỗ ngồi đứng lên bắt đao chạm ba tào lão sư giơ tay lên bên trong đao gỗ đao gỗ ứng thành m à đoạn t à o lao sư con ngươi cũng không khỏi co r i ú p lại ra hỏa này đã nhường tô sán mở mắt đem đao thu vào trong vỏ ánh mắt bình tĩnh thật tình không biết tô sán cũng sảng khoái bay nếu như nhìn t à o lao sư còn có mấy vị này trường học nổi tiếng lao sư đều lộ ra cái này khoa trương bộ d á n g tô sán đã cảm thấy sảng khoái không h ư ở n g công hắn ngày hôm qua thêm điểm tô sán hôm qua còn có vừa rồi lại cho b ạ t đao c h ạ m thêm điểm b ạ t đao c h ạ m thêm điểm không chỉ có để cho b ạ t đao c h ạ m nắm giữ đề thăng cũng dẫn đến đối với cơ sở đạo pháp còn có khí huyết trị đều không nhỏ đề thăng nếu không phải là bởi vì cái này cao dài kỹ nghệ tăng lên quá tiêu hao năng lượng một phần trăm liền cần mười điểm năng lượng hắn đều muốn trực tiếp kéo căng đáng tiếc không quá đủ hắn cũng chỉ có thể tiết kiệm một chút một chút từ từ sẽ đến lục đều vũ đạo cục lầu ba phê duyệt phòng hai bốn khí huyết liền nghĩ xin hai đương thiên tài vay cái này t à o duệ là điên rồi đi liêu tình nhìn xem phê duyệt đơn bên trên tin tức bị môi những trường học này mấy năm này đúng là điên rồi cả đám đều loạn lấp số liệu thật coi chúng ta vũ đạo cục là nạn dân cứu trợ chỗ liêu tình muốn trực tiếp đánh xiên nhưng xem đến phần sau điền nhập môn nhị giai cơ sở đạo pháp động tác của nàng rừng rừng vẫn là không có đánh xiên chỉ là tìm kiếm ở phía sau bù đắp lại ghi chú hai đương không thông qua chuyển một đương bốn mươi hai bốn mươi bảy năm mươi lăm theo tô sán thanh âm ho khan mấy vị lao sư nhanh chóng tại trên phiếu điểm viết xuống thành tích khấu trừ một cái điểm cao nhất lại khấu trừ một cái thấp nhất phân cuối cùng điểm trung bình là bốn mươi chín ba m ư ơ ba phân lê lão sư thần sắc phức tạp nhìn mắt tô sán mới tại trên cuối cùng tổng điểm viết xuống tô sán điểm số một trăm bốn mươi sáu một phân tô sán tiếp nhận phiếu điểm nhìn thấy cái thành tích này trên mặt của hắn cũng không khỏi xuất hiện nụ cười số điểm này tự nhiên là ổn tiến lớp tinh ảnh thậm chí là có hy vọng x u n g kích ba mươi vị trí đầu cảm tạ các vị lão sư tô sán nói c ả m ơn âm thanh cước bộ nhanh nhẹn đi ra khảo thí gian phòng lao tạo a người cái tên này là nhẫn nhịn cái đại chiêu a đâu có đâu có chỉ là tùy tiện dạy, dạy. Ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ như vậy không chịu thua kém nếu như không phải nhìn tào lao sư nụ cười trên mặt đều biến thành hoa cúc bộ dáng bọn hắn có thể còn thật sự sẽ tin tưởng tô sán ngươi cuối cùng đi ra số một khảo thí trước phòng ngồi bốn người so còn lại hai cái khảo thí phòng đều nhiều hơn hai người hoàng tông bảo thình lình lại là vị kế tiếp hắn chờ có chút lo lắng không phải sao xem xét tô sán đi ra hắn liền không nhịn được tiến lên làm sao ngươi biết ta thi một trăm bốn mươi sáu phân tô sán nhưng là ra vẻ một bộ kinh ngạc bộ dáng gì một trăm bốn mươi sáu phân hoàng tông bảo cả người đều động một trăm bốn mươi sáu phân thực lực hạn chế hoàng tông bảo tưởng tượng hãn căn bản không có đem tô sán cùng cuộc thi lần này cầm một trăm bốn mươi sáu phân hai chuyện này liên hệ với nhau dù sao đây đối với hoàng tông bảo mà nói hoàn toàn chính là chuyện không thể nào chương mười bốn toàn trường manh động thứ hai cái lĩnh ngộ cao dài kỹ nghệ người chương mười bốn toàn trường manh động thứ hai cái lĩnh ngộ cao dài kỹ nghệ người t i ế n tĩnh ngồi ở kia phụ trách lao sư nghe được tiếng ồn ào lông mày níu một cái vừa vặn một hào khảo thí dưới phòng một vị tiến hành khảo nghiệm chính là hoàng tông bảo hoàng tông bảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào lao sư tô sán đem thành tích khảo hạch đơn đưa cho vị lao sư này vị lao sư này ngoại trừ phụ trách sắp xếp vào gian phòng cao giai kỹ nghệ xin hắn còn có phải chịu trách nhiệm thu thập đại gia khảo hạch x o n g thành tích khảo hạch đơn ân lao sư gật đầu một cái liền từ tô săn trong tay tiếp tới chuẩn bị kiểm tra tô săn có cái gì rơi mất khí huyết hai năm cơ sở phân m ộ ư ơ i phân cơ sở pháp tám mươi sáu bảy mươi bảy lao sư rất rõ ràng sửng sốt một chút mặc dù hắn không phải phụ trách ở bên trong tiến hành chấm điểm lao sư nhưng hắn cũng là nhìn qua cho điểm tiêu chuẩn cái này muốn cầm vượt qua sáu mươi c h i ế tích là cần đem cơ sở pháp tu luyện đến giai đoạn thứ hai a Tô sán cơn á à này y phân, chút khoa cái có t r mờ nờ hắn nghĩ tới tô sán vừa mới cùng hắn x i n cao giai kỹ nghệ hắn nhịn không được lần nữa nhìn xuống lập tức tuân r a miệng tới bởi vì hắn thấy được cao giai kỹ nghệ bốn mươi chín ba ba phân lao sư tuân r a miệng âm thanh cũng đưa tới còn lại đồng học chú ý bọn hắn cũng nhịn không được q u ă n g tới ánh mắt tò mò đây là xảy ra chuyện gì lao sư nhịn không được ngầm đầu ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía tô sán người người không có nhục sứ mệnh nhìn xem lão sư phản ứng tô sán nhét miệng cười nói bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê như cầm y dạ hành tô sán còn chưa tới thoát ly cái này thấp kém thú vui giai đoạn hắn vẫn là rất hưởng thụ tô sán nói xong lời này liền q u a y người rời đi giao hảo phiếu điểm lần khảo nghiệm này sự tình đến nơi đây liền đã qua một đoạn thời gian kế tiếp chính là chờ khảo hay xong trường học thống nhất lập thứ tự tiến hành chia lớp chỉ có điều đây hết thể liền phải chờ xế chiều không có nhanh như vậy hắn tự nhiên không có khả năng ngồi ở chỗ này chờ cái này võ đạo quán bị chiếm dụng hắn chuẩn bị đi câu lạc bộ huấn luyện đáng tiếc còn m u ố n đề cao đãi ngộ lấy thực lực ta hiện tại còn kém xa lắm thanh đồng cấp bồi luyện cũng phải cần bảy khí huyết cộng thêm đem một môn cao dai kỹ nghệ nắm giữ được thông thạo giai đoạn còn cần một đoạn thời gian mới có thể làm được lục đều nhị chung vũ đạo thất lầu bốn kỳ thực cái này vũ đạo thất là có năm tầng lầu chỉ có điều phía trên hai tầng là không mở ra cho người ngoài tô sán còn không có đi lên qua phía trên này hai tầng kỳ thực chính là chuyên môn cho lớp tinh anh thành viên huấn luyện dùng hơn nữa bọn hắn còn có chuyên môn đi lên thang máy muốn từ trên lầu ba đi cũng không quá thuận tiện nhất thiết phải có dành riêng thang máy tạm soát đi vào mới có thể thông qua thang máy phương thức đi lên bây giờ lớp tinh anh còn chưa mở phóng có thể ở phía trên dùng tự nhiên là chỉ có mười người kia lao chu ngươi cảm thấy lần khảo nghiệm này ai sẽ là tên thứ nhất tại cái này lầu bốn vũ đạo thất đại sành chỗ có năm sáu tên thiếu nam thiếu nữ ngồi ở trên ghế salon ă n dinh dưỡng cơm tùy ý đ à m luận cái này một số người chính là lục đều nhị t r u n g tối cường mười người kia bọn hắn từ lúc học lớp mười liền bị chọn được lớp tinh anh chuẩn s ắ c mà nói hẳn là tiểu tổ tinh anh bên trong hưởng thụ lấy đặc thù lãnh ộ tiểu hải a trước đây danh l ệ c ủ a ta thiếu chút nữa thì bị tiểu hải đọt đi được xưng là lao chu thiếu niên ngữ khí trêu tức trước đây chính x tiểu hải cùng ngươi cũng chỉ có y ê u ớt c h í n lệnh hoàn toàn chính là xem ai phát huy tốt hơn đúng vậy à chỉ có điều ban đầu là trước đây bây giờ tiểu hải thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi lao chu nghe vậy không nói gì cười cười đồng thời cũng rất may mắn đương nhiên nếu như là hắn bại bởi tiểu hải vậy bây giờ chính là tiểu hải có thể nhẹ nhõm đánh bại chính mình bất quá hai năm này tiểu hải cũng rất cố gắng vẫn luôn bá chiếm võ đạo tổng điểm đệ nhất đâu ha ha ha đám người nao nhao phá lên cười đúng lúc này có một vị từ thang máy đi ra trên mặt của hắn lộ ra một vẻ trần kinh quan ca ngươi thế nào tin tức lớn quan ca nghe được có người gọi hắn lập tức hướng về bọn hắn chạy tới cái gì tin tức lớn chẳng lẽ là có người đ o ạ n tiểu hải tên thứ nhất quan ca lắc đầu nói không phải tên thứ nhất vẫn là tiểu hải cái kia có thể có cái gì tin tức lớn những người còn lại đều không thèm để ý đạo bởi vì cho dù là cầm hạng nhất tiểu hải bọn hắn đều không để vào mắt có người đem cơ sở pháp tu luyện đến giai đoạn thứ hai ân cái này một số người nghe vậy lúc này mới thu liễm hơi kinh ngạc giai đoạn thứ hai tựa hồ liền xem như chúng ta mười người cũng chỉ có năm người đến giai đoạn thứ hai a chật chật không nghĩ tới bên ngoài lại còn ra một thiên tài như vậy bất quá hắn đều cơ sở pháp giai đoạn thứ hai làm sao còn không phải đệ nhất lao chu kinh ngạc bởi vì hắn t ì n h lình lại là không có đem cơ sở pháp tu luyện đến giai đoạn thứ hai vẫn như cũ kẹt tại giai đoạn thứ nhất đại viên mãn đã kẹt ước chừng thời gian nửa năm vẫn như cũ tìm không thấy đầu mối cơ sở pháp mặc dù trong tên có cơ sở hai chữ học tập cũng đều là một chút cơ sở đồ vật đều muốn đem cơ sở luật học sẽ cũng không phải một chuyện dễ dàng giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai cũng không phải là loại kia đơn thuần dựa vào khổ luyện có thể đột phá nó cần bộ hắn huyết khí trị quá thấp bao nhiêu hai năm cắt hai năm huyết khí trị lời này vừa ra người hiện trường đều kinh hô đi ra không phải là bởi vì hai năm huyết khí trị quá cao mà là quá thấp thật sự quá thấp thấp như vậy sao ta nhớ được chúng ta tại lớp một ư ơ i một thời điểm huyết khí trị đều s ò cái này cao a người nhớ không lầm bất quá hai năm huyết khí trị cộng thêm nhập môn giai đoạn thứ hai chật t r c tiểu tử này chỉ sợ đều vào không được lớp tinh anh a đáng tiếc đối á n g tiếc, t t n h với ậ y cơ pháp t võ giả mà nói trọng yếu nhất vẫn là khí huyết liền cái này hai năm huyết khí trị ra hỏa ta mặc hắn chiêu thức dù thế nào tình diệu ta tùy ý một chiêu liền có thể dây ngoại trừ quan ca tất cả mọi người đều tương đương tán đồng đúng vậy à nếu như là tiểu hải đem cơ sở pháp lấy được giai đoạn thứ hai cái kia còn có thể uy hiếp được chúng ta tháng sau tham vấn danh lệch có thể hai năm huyết khí trị ra hỏa mặc hắn t h i ê n thiên đều không dùng chỉ có điều canh giữ cửa ngõ ca nói ra câu nói tiếp theo bọn hắn toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ hắn lĩnh nộ cao dai kỹ nghệ bạt đào c h ả m cao dai kỹ nghệ bạt đào c h ả m không có khả năng một cái huyết khí trị hai năm ra hỏa còn chưa tới buổi chiều toàn trường đều sôi t r à o dù sao đây chính là cao dai kỹ nghệ a toàn trường cũng chỉ có no một tiêu diệt tuyết vị này trường học tiêu phí giá thật lớn gọi tới tuyệt thế thiên tiêu làm đến không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại tới một cái không cái này không giống với tiêu diệt tuyết tiêu diệt tuyết là khí huyết cùng cao giai kỹ nghệ đều nịch thiên cấp tồn tại tô sán ngươi nói một trăm bốn mươi sáu phân là lần khảo hạch này thành tích hoàng tông bảo nghe đến mấy câu này chỉ cảm thấy váng đầu hồ không được hắn tại đi vào một hào khảo thí phòng thời điểm còn đang suy nghĩ tô sán nói một trăm bốn mươi sáu rốt cuộc là ý gì không nghĩ tới lại là đâm tâm hoàng tông bảo chỉ cảm thấy ngũ vị t ạ m đương phải biết vì lần này lớp tinh anh chia lớp khảo thí hắn nhưng là rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị phụ thân hắn càng là hao tôn giá thật lớn mua cho hắn ngũ đại khí huyết ăn cũng chính là ba mươi mai khí huyết ăn cộng thêm chừng mấy vị cơ sở pháp dạy tư lao sư hao tốn vô số tiền tài mới khiến cho chính mình điểm số ổn định ở một trăm linh tám trăm bốn mươi lăm phía trên chương mười lăm toàn trường hai mươi sáu tên cha ta tiến vào lớp tinh anh chương mười lăm toàn trường hai mươi sáu tên cha ta tiến vào lớp tinh anh có thể tô sán hoàng tông bảo thừa nhận tô sán rất cố gắng nhưng ai không cố gắng đâu ai hoàng tông bảo lắc đầu hắn không phải ghen ghét tô sán chỉ là khó tiếp thụ không được sau này ta muốn càng thêm cố gắng mới được b u ổ chiều toàn trường võ đạo khảo hạch thành tích đều đi ra hai giờ rưỡi xế chiều thời điểm liền dính vào bên thao trường bên trên công kỳ lan bên trong toàn trường tôi ta cũng chỉ có ghi danh v õ đạo ban học sinh đi tới xem xét bởi vì hôm nay khảo nghiệm duyên cớ cao nhất cao nhị n g h ỉ định kỳ đến nỗi văn khoa ban đ ồ n g học ngượng ngùng bọn hắn còn tại phòng học ngồi khảo thí ta lần này khí huyết hai tám cầm ba mươi phân cơ sở phát biểu hiện cũng không tệ cầm bốn mươi sáu bảy tám phân cái này hợp lại chính là bảy mươi sáu bảy tám phân thành tích như vậy tại năm ngoái vừa vặn đứng vào năm mươi vị trí đầu năm nay hẳn là rất có hy vọng chu vũ chen vào công kỳ làn tận cùng bên trong nhất bắt đầu từ bốn mươi tên tìm kiếm mình tên không có không có làm sao có thể không có chu vũ sắc mặt khó coi dựa theo thành tích này năm ngoái là ổ n tiến năm mươi vị trí đầu đó à. hơn nữa nghe nói năm nay ghi danh võ đạo ban người càng ít hẳn là vững hơn m ớ i đúng thật tình không biết hôm nay dự thi người mặc dù thiếu đi nhưng bài danh phía trên những cái kia có thể một cái cũng không có từ bỏ chỉ là bởi vì năm ngoái thành tích để cho rất nhiều thành tích kém người nhận rõ chính mình từ bỏ mà thôi này đối năm mươi vị trí đầu thành tích căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng c h ụ vũ không tin tả hướng phía sau nhìn không nghĩ tới thành tích của mình là năm mươi tám tên đào thải năm nay thành tích so năm ngoái cao không thiếu a ta thi tám mươi bảy một hai phân mới bốn mươi chín tên thành tích này tại năm ngoái đoán chừng có thể đi vào phía trước bốn mươi lăm tên a chính xác cao năm ngoái thứ năm mươi tên thành tích là bảy mươi sáu một chín phân năm nay trực tiếp liền tám mươi sáu hai tám phân cái này trực tiếp cao hơn mười phân một bên c h ụ vũ lần nữa cứng đờ vì cái gì chính mình muốn sinh ở năm nay quá khó khăn hu hu ta đào thải ta tiến vào tô sáng cái tia bốn vị đồng học tự nhiên cũng trước tiên chen lấn đi vào có người vui vẻ có người sầu hai vị đào thải hai vị tân cấp hoàng tông bảo thực lực không tệ trong khoảng thời gian này cha hắn lại cho hắn chuẩn bị không thiếu tài nguyên thành tích của hắn càng là đột nhiên t ă n g mạnh trực tiếp vượt qua nguyên bản lớp học đệ nhất trở thành m ớ i lớp học tuốt h ta vẫn là thứ hai tông bảo ngươi vậy mà xếp hàng ba mười sáu tên kinh khủng như vậy nguyên bản xếp hạng thứ nhất khi nhìn đến hoàng tông bảo tên trên mình nhịn không được một tiếng h à n v ậ n khí v ậ n khí hoàng tông bảo cười hắc hắc đúng lúc này bị đào thải vương linh ngự khí mất mát nói kỳ quái tại sao không có thấy tô sắn tên không thấy tô sắn tên lời này vừa ra mọi người cũng đều s ư n g sở bắt đầu hướng phía sau quét sạch nhưng một mực nhìn thấy một tên sau cùng bọn hắn cũng không có nhìn thấy tô sán tên cái này khiến bọn hắn càng là ngoài ý muốn chẳng lẽ tô sán bước bỏ thi không khoa học ca chờ đã hoàng tông bảo giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên hướng về chính mình thành tích phía trên quét tới cmn một trăm bốn mươi sáu phân nguyên lai、like、là ý tứ này rất nhanh hắn ngay tại hai mươi sáu tên nhìn lên đến tô sán tên phía trên kia rất rõ ràng viết một trăm bốn mươi sáu một phân thành tích một trăm bốn mươi sáu phân chiếu bọn hắn cũng đều thấy được tô sán tên còn có tô sán cái kia rõ ràng xếp hạng cùng điểm số thành tích này trên lan can chỉ có tổng thành tích không có cặn kẽ điểm số đồng thời xếp hạng trước mười cũng chỉ có tên cũng không có điểm số bọn hắn đối với cái này cũng không ngoài ý m u ố n bởi vì trước mười nguyên bản là không tham dự lần khảo sát này bọn hắn là trường học tuyệt đối thập cường theo thành tích của xuất hiện trường học cũng làm cho riêng phần mình chủ nhiệm lớp đem tin tức phát cho tiến vào lớp tinh anh đ ồ n g học để cho bọn hắn tám giờ sáng mai đến lầu một võ đạo phòng tụ tập văn phòng ban bảy chủ nhiệm lớp liêu lão sư nhìn xem phiếu điểm nhất là tô sán tên đầu cũng có chúc mộng tô sán hai mươi sáu tên ta liền nói tiểu tử này làm sao lại không sáng suốt như vậy nguyên lai là ẩn giấu một tay như vậy còn có tông bảo tiểu tử này lần này vậy mà được như nguyện vượt qua c h ạ c hải đáng tiếc vẫn là thứ hai liệu lão sư cười lắc đầu trước hết cho tô sán bấm điện thoại đem quy tắc này tin vui nói cho tô sán hai mươi sáu tên sao liệu lão sư cúp điện thoại tô sán trên mặt cũng rào rạt ra nụ cười buổi tối có thể trở về ra tướng tin vui này nói cho ba mẹ để cho bọn hắn cũng vui vẻ vui vẻ tô sán chờ đợi ngày này rất lâu thật lâu hắn đã rất lâu không có từ phụ mẫu trên mặt nhìn thấy từ trong thâm tâm nụ cười buổi tối về sớm một chút tô sán bắt đầu chờ mong t ạ n việc hơn bảy giờ tối la tu lần nữa tới điểm tô sán hai giờ thông qua tối hôm qua đối thoại quan hệ của hai người tốt hơn nhiều có điểm giống là bằng hữu quan hệ bất quá hai người đều không phải là câu nói như thế kia nhiều người đến hoàng kim ba số phòng hai người liền thẳng vào chính để bắt đầu đối chiến chủ yếu vẫn là la tu tiến công tô sán phòng thủ thời gian hai tiếng đi qua rất nhanh thời gian vẫn chưa tới mười điểm mọi khi lúc này tô sán tự nhiên là sẽ không về nhà còn có thể cho mình chừa chút thời gian rèn luyện nhưng hôm nay hắn đã sớm lòng chỉ mới về về nhà t ô sán tại câu lạc bộ tắm rửa một cái liền tại bên đường mua đồ nướng đóng gói hảo mới hướng về trong nhà đi đến nhà bọn hắn quá nhỏ không có độc lập phòng vệ sinh muốn tắm rửa đi nhà xí đều muốn đi bên ngoài một tầng dùng c h u n g loại kia đặt tới lúc lão ba tô khoan còn chưa tới cái thời điểm này lâm tố tố đã ngủ thân thể nặng hư bình thường chín điểm đi ngủ tô sán đem đồ nướng đặt ở trên bàn nhỏ đợi hơn hai mươi phút liền nghe được tiếng mở cửa lão ba a sán t ô khoan tay cầm một đỉnh cũ nát màu vàng sử ngũ liếc mắt liền thấy tô sán ngồi ở nhỏ hẹp phòng ăn có chút ngoài ý mới cha ta tiến vào lớp tinh anh tô sán trực tiếp đứng dậy trên mặt tràn đầy nụ cười sán g lạng phanh tô khoan trong tay s ư ở n g mũ thình thịch rơi xuống đất ai bởi vì mũ chất lượng quá tốt d u y ê n cớ phát ra âm thanh gọi đến lâm t ố tố d ư i ữ lấy lâm t ố tố cảnh giác cấm thanh nhưng tô khoan lúc này vốn không có để ý những thứ này ánh mắt của hắn rơi vào trên thân tô sán a sán ngươi nói cái gì hắn so bất luận kẻ nào đều biết tiến vào lớp tinh anh đại biểu cho cái gì hắn cũng không mấy lần ấ y nay tỉnh lại bất lực rơi lệ đều là bởi vì hắn quá vô dụng hô tô sán thở hắt ra cha ta tiến vào lớp tinh anh tổng hợp phân một trăm bốn mươi sáu một phân xếp hạng hai mươi sáu tô sán cho tới bây giờ không cảm thấy một người nụ cười có thể đẹp như thế vẫn là con mắt mang theo nước mắt loại kia hảo hảo lâm tố tố cũng đứng d ậ y trong nhà cách lâm quá kém tô sán cùng tô khoan đối thoại nàng cũng nghe vào trong lòng cha tài nghệ của ta thiên phú rất không tệ tinh thần câu lạc bộ bên kia cùng ta ký hợp đồng ta mỗi ngày chỉ cần tìm chút thời giờ đến tinh thần câu lạc bộ một tháng liền có thể lấy được mấy vạn còn có ta tiến vào lớp tinh anh sau này lớp tinh anh mỗi tuần cũng đều sẽ có không ít tài nguyên về sau ngài cũng không cần mệt mỏi như vậy ta ta có thể kiếm lời rất nhiều tiền thậm chí là chờ ta trở thành v õ giả ta liền có thể đứa nhỏ ngốc t ô khoan khoẻ mắt mang theo nước mắt hắn vốn cũng không phải là am hiểu biểu đ là người hắn chỉ là đi qua đem hắn cái kia rộng lớn để tay tại tô sán trên đầu chương mười sáu n g h i ê m g pân chương mười sáu n g h i ê m g pân sáng sớm hôm sau tô sán liền dậy kim thủ chỉ hiệu quả tuy tốt nhưng tự thân cố gắng một dạng trọng yếu có thể tiết kiệm không thiếu tiền tô sán kỹ nghệ thiên phú cũng quả thật không tệ nhất là đối với bạn đao trảm rất có thiên phú giống như là vì bạn đao trảm mà thành bảy h ba mươi tô sán đã đến trường học dựa theo hôm qua liêu lão sư nói tới đi tới vũ đạo thất lầu một sáng nay vũ đạo thất không mở ra cho người ngoài chỉ tiếp nạp lớp tinh anh học sinh tô sán bảy h ba mươi đến đây đều là tương đối chế, bởi vì đại gia tựa hồ cũng rất hưng phấn tới rất sớm tô sán tô sán ở đây là người chỗ tự nhiên là có tiểu đoàn thể tô sán vừa tới cái này hoàng tông bảo cùng liêu trạch khải hai người liền thấy tô sán hoàng tông bảo lập tức hướng về phía tô sán chào hỏi tô sán nhìn thấy người quen trực tiếp thẳng đi tới còn lại lớp học người cũng gần như chỉ có số rất ít là độc thân tô sán có một cái ba người nhóm đang ở một bên nhắm mắt d ư ỡ thần nhưng khi hắn nhóm nghe được tô sán cái tên này lúc đều không hẹn mà cùng mở to mắt đem ánh mắt quay đầu sang hắn chính là tô sán ngoại trừ tiêu nữ thần tên kia bên ngoài một cái duy nhất lĩnh nộ cao dài kỹ nghệ ra hỏa nhìn qua có vẻ như cũng liền đẹp trai hơn t a điểm cũng không có đặc thù gì đi chu ra phàm nhịn không được n i ữ n môi hắn tối xem không thoải mái chính là lớn lên so hắn đẹp trai người có hay không muốn đi qua thử xem không cần thiết hắn mặc dù lĩnh nộ cao dài kỹ nghệ thật đáng giận huyết trị quá kém ngay cả chúng ta một nửa cũng không có căn bản uy hiếp không được chúng ta không đợi lao chu nói chuyện ở giữa nhất người kia liền mở miệm có、lý. vậy thì an t ĩ n h chở lao sư đến đây đi sau đó ba người liền yên t ĩ n h trở lại thẳng đến tiêu d i ệ t tuyết ra trận ba người mới nhịn không được nói tiêu nữ thần tới đúng vậy à đã có hơn một tháng không thấy tiêu nữ thần cũng không biết thực lực bây giờ của nàng như thế nào chu gia p h à m nữ khí càng khái đối với tiêu nữ thần hắn là đánh đáy lòng bội phụ hôm qua không phải vừa nhìn qua sao cái kia có thể giống nhau sao chu gia p h à m nhịn không được liếc mắt tiêu d i ệ t tuyết ra trận không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn ba cái h ư n ấ n có thể nói là cơ hồ toàn trường người đều h ư n ấ n nga hống tiêu nữ thần cũng tới hoàng tông bảo hưng phấn liền giống như một cái nặng một trăm tám mươi cân b ả o bảo tiêu diệt tuyết sao tô sán ánh mắt cũng rơi vào tiêu diệt tuyết trên thần chỉ có điều tô sán không giống với hoàng tông bảo ánh mắt tô sán nhưng là mang theo hiếu kỳ không biết thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào tiêu diệt tuyết bước vào vũ đạo thất tùy ý tìm một cái chỗ đơn độc mà ngồi tiếp lấy liền nhắm mắt dưỡng thần bảy năm mươi lớp tinh anh năm mươi vị học sinh liền toàn bộ đến đông đủ bao quát cái kia mười vị không có tham dự khảo thí nhưng lại vẫn như cũ chiếm lấy trước mười đám gia hỏa cũng tại trong đó tám h đúng một vị trên mặt có một cái rõ ràng vết sẹo trung niên nhân đi đến hắn mặc đơn giản qu sắc mặt nghiêm túc cho người ta một loại lạnh mặt giáo quan cảm giác khí chàng rất đủ theo trung niên nam nhân ra trận năm mươi vị đồng học đều đứng lên mọi người tốt ta chính là các ngươi khóa này lớp tinh anh người phụ trách nghiêm q u â n nghiêm q u â n cười chỉ bất quá hắn cười lên so không cười càng đáng sợ người kế tiếp các ngươi đi theo ta thang máy chỉ có hai thành chúng ta người này hơi nhiều đợi lát nữa đoán chừng muốn phân ba nhóm nghiêm q u â n nói câu liền xoay người mang theo đại gia đi ra vũ đạo thất đại sành đi tới bên cạnh nơi thang máy quay thẻ tích một tiếng thang máy đại môn mới mở ra tô sán không có đi cướp chế một điểm sớm một chút không có gì khác biệt không thiếu chút thời gian này chỉ có điều tô sán có chút hiếu kỳ vũ đạo thất lầu bốn cùng lầu năm tô sán biết hai địa phương này tồn tại chỉ có điều chưa từng có đi qua chỉ là nghe người ta nói qua nghe nói hai địa phương này là thuộc về thiên tài chỗ chỉ có tiến vào lớp tinh anh người mới có thể bước vào trong đó lớp tinh anh phòng học cũng liền tại vũ đạo thất lầu bốn theo tin đồn phía trên này có đủ loại đủ kiểu công nghệ cao hàng năm trường học đều phải ở phía trên đầu nhập số lớn tài chính đợi lát nữa liền có thể thấy được tô sán là nhóm thứ hai đi lên sau khi đi lên l i ân đồng học ngươi ta gọi chu gia phàm ở cuối xe một cái ha ha chu gia phàm cười ha ha một tiếng tinh anh tiểu đội một tên sau cùng cũng là ở cuối xe không có tâm bệnh nghe nói ngươi học xong bạt đào t h ạ m nhìn xem thái độ không tệ chu gia phàm t ô sán gật đầu một cái cái này không có ẩn tàng tất yếu lợi hại a chu gia p h ạ m nhịn không được giơ ngón tay cái lên hắn đây là từ trong thâm tâm h o à n g tông bảo cùng liễu trạch khải vẫn luôn cùng tô sán cùng một chỗ tự nhiên là nghe được chu gia p h ạ m cùng tô sán đối thoại chỉ bất quá đám bọn hắn có chút nghe không rõ học xong bạn đào chạm đây là cái gì hổ lang chi từ a nghe không hiểu nghe không hiểu chỉ có điều cái này chu gia p h ạ m không phải xếp hạng trước mười đại lao sao làm sao lại chạy tới cùng tô sán lôi kéo làm q u n thực sự là t r o n mối vẫn không có cách giải a đường đi rất ngắn chu gia p h ả m cùng tô sán cũng liền nói mấy lời như vậy liền đến nơi muốn đến là một gian cùng phổ thông phòng học cũng không có khác nhau quá nhiều phòng học bên trong chỉ có năm mươi cái vị trí tô sán cùng hoàng tông bảo ngồi cùng một chỗ liêu trạch khải chạy tới cùng một cái khác người quen biết kết nhóm rất nhanh nhóm thứ ba người cũng đến toàn bộ phòng học ngồi tràn đầy không một chống chỗ ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi vào trên bục giảng nghiêm quân trên thân muốn nhìn một chút ban này chủ nhiệm chuẩn bị như thế nào bắt đầu nghiêm quân ánh mắt rất sắc bén hắn từ đầu tới đôi quét một vòng mới mở miệng các ngươi cũng là lục đều nhị trung tuyển chọn tỉ mị đi ra ngoài mỗi m không có, không có ộ quả nhiên cùng tô sáng nghĩ một dạng tiếp theo nghiêm quân liền mở ra đa phương tiện mở ra tờ tờ tờ bất quá các ngươi thật sự đáng giá kiêu ngạo sao nghiêm quân không đợi đám người trả lời liền phóng ra tờ thứ nhất tờ tờ tờ năm ngoái cả nước có hai ba trăm linh vạn hơn thí sinh nhưng ghi danh võ đạo đại học cũng chỉ có bốn mươi sáu vạn cái tỷ lệ này cũng liền tại trên dưới hai cả nước có 72 chỗ võ đại chiêu sinh đếm chính xác một chút là có 22.8 vạn 46 vạn cùng 22.8 vạn cũng chính là mỗi hai cái ghi danh võ đạo đại học liền có thể thi đ ầ u cái tỷ lệ này đặt ở chúng ta lớp tinh anh cũng không thành lập bởi vì năm ngoái chúng ta lớp tinh anh là toàn bộ lên đám người nghe nghiêm quân lời nói vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm bộ phận đồng học thậm chí cảm thấy phải nghiêm quân đang biến tướng khen bọn họ bất quá cái số này kỳ thực cũng không thể đại biểu cái gì bởi vì bao quát võ đạo ban người thật sự không nhiều mỗi cái trường học cũng đều sẽ tiến hành phân biệt đối với hoàn toàn không có hy vọng đồng học bọn hắn sẽ trực tiếp k h u y lui dưới tình huống như vậy vẫn có một nửa tỷ lệ đào thải đã rất cao bởi vì đây nếu là đặt ở những cái kia từ bỏ rơi 2.200 vạn hơn thí sinh bên trong đây chính là 99% tỷ lệ đào thải t r ư n g 17 nhị t r u n g rất nhỏ lục đều cũng rất nhỏ t r ư n g 17 nhị t r u n g rất nhỏ lục đều cũng rất nhỏ nghiêm quân không có để ý ý nghĩ của mọi người hắn hỏi ngược lại câu nhưng dạng này thật sự đáng giá k ê u ngạo sao nghiêm quân n h ấ n xuống tấm kế tiếp tờ tờ tờ phía trên có mới số liệu cả nước có 36 cái tỉnh 402 t tòa thành thị dưới tình huống không cân nhắc tỉnh cùng thành thị lớn nhỏ bình quân mỗi cái tỉnh nắm giữ 1.27 vạn võ đạo thí sinh mỗi tòa thành thị nắm giữ 1.144 vị võ đạo thí sinh nhưng chúng ta hải tây tỉnh đâu chỉ có 9.200 n h i ề u người tuy nói chúng ta cũng chỉ có 11 t ò a thành thị có thể m ư i một thành thị cũng cần phải dùng 1.25 vạn a chúng ta lục đều dự thi người cũng không phải ít có 1.100 n h i ề u người xem như đạt đến số bình quân nhưng nơi này có bao nhiêu thật giả lẫn lộn hạng người các ngươi hẳn là cũng tin h tưởng a không rõ lắm vậy chúng ta liền lấy võ đạo khảo hạch xếp hạng thành tị a bình quân mỗi cái tỉnh nắm giữ sáu n nhiều người thi đậu có thể đi năm chúng ta hải tây cũng chỉ có bốn nghìn tám trăm nhiều người thi đậu chúng ta lục đều thì càng đáng thương bình quân mỗi cái thành thị hẳn là phải có năm trăm sáu mươi nhiều người thi đậu năm ngoái toàn bộ lục đều cũng chỉ có không đến ba trăm người mà thôi tương đương vô cùng thê thảm như vậy các ngươi còn cảm thấy đáng giá tiêu ngạo sao lần này tuyệt đại đa số đồng học cũng không khỏi túi xuống tiêu ngạo đầu người tựa hồ bọn hắn lục đều thật sự rất kém cỏi a có thể có người biết nói chúng ta lục đều ít người có thể có thành tích như vậy liền đã rất tốt đúng không nghiêm quân tựa hồ vì để cho đại gia triệt để nhận rõ sự thật tiếp tục thả ra một tổ số liệu cả nước xếp hạng cái gì ta liền không cho các người nhìn sẽ nhìn một chút toàn tỉnh xếp hạng à. đi niên lục đều có mấy cái tiến vào tỉnh tốt một trăm đợt đợt tờ bên trên cũng chỉ có đáng thương ba người xếp hạng cao nhất cũng liền ba mươi b ố tên cái này khiến cái kia chu ra phà mấy người cũng không khỏi trận to hai mắt kém như vậy sao mà chúng ta lục đều nhị trung đâu nghiêm quân nói đến đây cười nạo âm thanh không cần nói tốt một trăm phía trước hai trăm cũng không có một cái đúng năm ngoái tam trung ngược lại là tiến vào một cái tốt một trăm đem các người đặt ở đằng sau lúc này mới có hiệu trưởng các ngươi tiêu phí giá thật lớn mời ta đến bên này sự tỉnh có không í thể người đồng ọ c được c nghe á dựa theo một chỗ võ đại chỉ chiêu ba nghìn người số lượng mạng tính chỉ có tiến vào trước sáu ngàn tên cả nước trước sáu ngàn tên mới có thể đi vào cái này hai chỗ năm ngoái chúng ta lục đều nhị trung toàn lực bồi dưỡng m ộ ư ơ i người toàn quân bị diệt thi đậu xong trọng điểm cũng chỉ có ba người còn lại bảy người tất cả đều là trọng điểm đại học đến nỗi những người khác cũng chỉ là phổ thông võ đại nghiêm quân nói đến đây cảm thấy hỏa hầu không sai bị lắm lại tiếp tục đả kích xuống đi đoán chừng sẽ đem đại gia đấu trí đều rèn luyện không còn liên bắt đầu tổng kết có trường học đệ nhất đ ặ t ở toàn tỉnh vẫn là có thể đánh thậm chí có thể xếp vào tỉnh trước m ộ ư ơ i nhưng có trường học đệ nhất đặc ở toàn tỉnh liền phía trước hai trăm còn không thể nào vào được nhị trung rất nhỏ lục đều cũng rất nhỏ nhưng hải tây tỉnh vẫn rất lớn không cần b t ngồi đè giếng Tốt, trưởng thay trạng ta tới tốn tiền tài tình, thể cố năm nay ngươi hiện này, ngươi, cũng ngươi cùng ân tình, có thể hay không nắm nhìn ngươi. mời của hao hay hiệu chỉ chặt thì đổi cái các các các có các vì vì vô đạo ý số xem phúc lợi a nghiêm quân lần nữa nhân xuống phim đèn chiếu xuất hiện một chương phúc lợi bày tỏ xếp hạng thứ nhất ban thưởng mười vạn tích phân xếp h ạ n g thứ hai ban thưởng tám vạn tích phân bài danh thứ ba ban thưởng bảy vạn tích phân đệ tứ cùng đệ ngũ sáu vạn tích phân đệ lục đến đệ thập năm vạn tích phân mười một đến hai mươi tên ba vạn tích phân hai mươi mốt đến ba mươi tên hai vạn tích phân ba mươi mốt đến bốn mươi tên vừa vặn mười ngày sau khoảng cách thi đại học cũng chỉ còn lại có chín mươi ngày thời gian khi đó vừa vặn cũng tới một lần toàn thành phố mô phỏng hiệu trưởng các ngươi cũng giúp các ngươi tranh thủ tới một cái phúc lợi có thể đứng vào lần này thành phố mô phỏng trước sáu mươi liền có thể nhận được một cơ hội đi tới tỉnh thành huấn luyện cái này huấn luyện cơ hội thế nhưng là tương đương hiếm thấy trại huấn luyện tại tỉnh thành trừ cái đó ra tại bọn hắn giai đoạn này gia cường phiên bản khí huyết hoàn bốn trăm một mươi tích phân một cái khí huyết đan một trăm sáu vạn tích phân một cái tại bọn hắn giai đoạn này gia cường phiên bản khí huyết hoàn và khí huyết đan mới là trọng yếu nhất tài nguyên còn lại chính là chỉ đạo một khối này không có cơ sở khí huyết hoàn sao tô sán nhìn thấy ra cường phiên bản khí huyết hoàn giá trị con mắt đầu tiên là sáng lên nhưng không nhìn thấy cơ sở khí huyết hoàn tô sán vẫn là nói thầm câu lấy hắn xếp hạng có thể được đến hai vạn tích phân này liền có thể hối đoái bốn mươi tám mai ra cường phiên bản vốn khí huyết đan đây chính là bạch chơi hai mươi b ố điểm năng lượng tô sán vẫn là rất hài lòng bất quá cái kia đi tới tỉnh thành huấn luyện tư cách hẳn là rất không tệ nhất định muốn nghĩ biện pháp tranh thủ được tô sán âm thầm nắm chặt nằm đấm trong lòng chiến ý thiếu đốt đây chính là một cơ hội câu lạc bộ kia tiền không quá ổn định mình có thể có nhiều tiền như vậy có thể nói cơ h ộ i đều dựa vào la tu cổ động nếu như la tu không p h ù n g tràng vậy hắn tiền liền sẽ giảm bớt đi nhiều tiền hắn quá rất cần tiền còn có lần này trường học căn cứ vào các người thi vào tới này năm mươi người am hiểu bình khí cũng chuyên môn cho các ngươi mời đối ứng võ đạo chỉ đạo lao sư bất quá đại bộ phận cũng đều là trường học các ngươi bên trong sẽ cao d à i kỹ nghệ võ đạo lao sư bây giờ không có mới có thể từ bên ngoài tìm đúng cá nhân ta am hiểu đao thương kiếm ba loại đều sẽ bị cao d à i kỹ nghệ các ngươi cũng có thể hướng ta chỉ điểm tốt mỗi người, các người tất cả lên nhận lấy một khối đồng hồ a đồng hồ đeo tay này đối ứng tên thích p â nghiêm c ũ n đều ở trên đây, muốn ở trên ố đoái tài n g u y n liền thông qua đồng hồ tiến hành thao tác, hồ qua u ố n hẹn cũng trên Nghiêm chỉ phía thao trước từ tác. sư, võ đạo chỉ đạo lao sư, cũng là từ phía trên thao tác. Nghiêm quân ra hiệu mọi người lên đài nhận lấy đợi mọi người đều nhận lấy tới tay bày tỏ nghiêm quân mới cười ha hả nói về sau đại gia chỉ cần mỗi thứ hai tốt à, kỳ thực tới hay không đều không khác nhau chỉ cần các ngươi thật tốt vận dụng hảo thủ bề ngoài danh sư chỉ đạo công năng là được mỗi thứ hai cũng đều là ta cái này tục nhân nói một chút lời nói có nghe hay không cũng không đáng kể có tin tức trọng yếu ta sẽ trực tiếp phát ở trong bẫy nghiêm quân dương lên tay của hắn phía trên kia bỗng nhiên cũng có một cái giống như bọn hắn đồng hồ giải tan a nghiêm quân nói r ứ t lời quay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng tô sán cũng không có để ý chủ nhiệm lớp cái gì đúng là công cụ người hắn bây giờ tương đối để ý chính là chức năng hối đoái tám mươi võ tệ hối đoái một mai cơ sở khí huyết đan tô sán ánh mắt phát sáng lên đây chính là hai mươi lăm năng lượng a liền hối đoái cái này tô sán n i t miệng n ở nụ cười một năng lượng mặc dù không nhiều nhưng chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thì ta bất quá tại hối đoái phía trước hay là trước tính toán sau này cái này ba cái khí huyết đan là ở đây hối đ á i vẫn là tại bên ngoài mua càng có lời một chút giá trị hai trăm vạn danh lệch chưng ơ mười tám t h á n h đường trại huấn luyện giá trị hai trăm vạn danh lệch ở bên ngoài nếu như ta mua số lượng nhiều triệu thúc cái kia hẳn là có thể đẻ đến chín mươi một cái khí huyết đan bên kia biến không được hai vạn cũng chỉ có thể là hai vạn mua sắm ba cái cần sáu vạn tệ hoặc bốn tám vạn tích phân nếu như là bốn tám vạn tích phân cái kia có thể mua sắm sáu trăm sáu mươi sáu mai cơ sở khí huyết hoàn quả quyết bên này mãi khí huyết đan vũ tệ mua cơ sở khí huyết hoàn rất đơn giản phép tính tô sán tự nhiên biết được lựa chọn bất quá hai vạn tích phân chỉ đủ hối đoái một cái lần sau ta ổn tiến trước hai mươi liền có thể cầm ba vạn tích phân cái kia ngược lại là không đủ hối đoái còn lại hai cái vậy xem ra còn muốn còn lại cái hai ngàn tích phân xuống tô sán nói thầm câu liền trực tiếp nơi tay bề ngoài bắt đầu đặt hàng một cái khí huyết đan cộng thêm hai mươi năm hai cơ sở khí huyết hoàn tổng giá trị một tám vạn tích phân số dư còn lại hai ngàn tích phân hoàn mỹ đặt hàng sau đó trên đồng hồ liền phát tới tin tức để cho tô sán đi tới võ đạo phòng lầu bốn tận cùng phía đông thương khối nhận lấy vừa vạn hoàng tông bảo cũng đổi khí huyết đan hai người liền cùng nhau đi qua Tô sán, người làm sao người còn thể thể làm là hoàn. đối với tuyệt đại đa số người mà nói chính xác như thế đan dược là có hấp thu hạn mức cao nhất cơ sở khí huyết hoàn hiệu quả thấp nhưng một ngày hấp thu cái sáu cái cũng liền không sai bị lắm Cái này đối với hoàng tông bảo mà nói tô sắn cũng chỉ là cười cười bất quá đây cũng là cho tô sắn một lời nhắc nhở cơ sở khí huyết đan chi phí hiệu quả mặc dù cao hơn có thể hối đoái quá nhiều cơ sở khí huyết đan mà nói liền có vẻ hơi quá dị xem ra sau này còn muốn dưới sự k h ô n g chế tô sán không có cách nào chắc chắn không có khả năng nói cho người khác biết chính mình không giống nhau à. cũng may cơ sở khí huyết hoàn cùng g i a cường p h i ê n bản khí huyết hoàn ở giữa chi phí hiệu quả không lớn tô sán có thể tiếp nhận một cái khí huyết đan hai mươi năm mai cơ sở khí huyết hoàn một nắm bắt tới tay tô sán điện thoại liền phát tới tin nhắn ngài mượn nhớ tạp tài khoản một nghìn tám trăm tám mươi hai tại ba n g u y ệ t ba hảo thu vào online bằng kỳ vượt đi vũ tệ năm mươi giao u y ê n g dịch sau số dư còn lại năm mươi bốn nghìn tám mươi hai sáu một nguyên đông hoàng ngân hàng ba tô sán nhìn thấy khoản tiền lớn như vậy tới sổ phản ứng đầu tiên chính là cái này thẻ bạc không phải là c h u y ể n sai t r ư ơ n g một a cái này ngân hàng chuyển sai sổ sách tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đọc về cái kia muốn hay không ngay tại tô sán suy nghĩ muốn hay không nhanh đi bên ngoài đem tiền này dùng điện thoại của hắn liền văng lên tô sán cầm lên xem xét là tào lao sư liền trực tiếp kết nối tô sán thiên tài vay tiền tới sổ sao là bao nhiêu thiên tài vay tô sán lúc này mới phản ứng lại đây là mấy ngày trước tào lao sư giúp mình xin thiên tài vay hạ chính mình cao hứng hụt một hồi năm vạn mới năm vạn sao tào lao sư lông mày nhữ một cái nói tiếp người qua đây phòng làm việc của ta một chuyến chúng ta viết nữa một phần xin đơn lần này chúng ta xin ba ngăn cản bàn thưởng ba đương là bao nhiêu tiền tô sán theo bản năng hỏi một câu hai mươi vạn ta đến ngay tô sán cam đoan mình tuyệt đối sẽ không vì cái này hai mươi vạn mà là từ đối với tảo lao sư tôn trọng sau ba phút tô sán đã đến tảo lao sư văn phòng tô sán lần này làm tốt lắm trực tiếp chưa từng có thể vọt vào hai mươi sáu tên đây còn là bởi vì ngươi khí huyết quá thấp nguyên nhân cái này dưới có này t i ề n tài vay lại thêm lớp tinh anh tài nguyên tiểu tử ngươi huyết khí trị tại thời gian ngắn tuyệt đối có thể xách một cái cấp bậc lần trước thậm chí là xông vào hai mươi người đứng đầu tào lao sư ngữ khí tràn đầy vui mừng hh ắ c ắ cái c này cũng là tào lao sư ngài có phương pháp giáo dục đi tiểu tử ngươi tào lao sư cười mắng đem tờ đơn đ i ề n a xét d u y ệ t mau trong một tuần tiền này liền có thể xuống đáng tiếc ngươi huyết khí trị quá thấp vậy nếu không cái này ba đường tuyệt đối ổn thỏa tào lao sư một mặt đáng tiếc đem tờ đơn đưa cho tô sán bởi vì từng có kinh nghiệm lần đầu tiên tô sán điện rất nhanh số liệu cái gì cũng không cần tại chắc hôm qua kết quả khảo nghiệm liền có thể làm làm chứng sáng tỏ Đáng tào i ế t h n người mà nói cơ hội là chuyện không n h phố hội thể đối trước với cơ mà là à vậy nếu không nếu lao à vào vào, liền có có cầm thể thể tới thánh trại huấn liền luyện đường d n ngạch. h t à Lao sư cũng chỉ là tùy tiện một cảm khái thành phố trước sáu mươi thật sự quá khó khăn nhất c h u n g có hai mươi vị tiểu tổ tinh anh thành viên nhị c h u n g cùng tam c h u n g cũng là m ộ ư ơ i vị trong đó sáu trường trung học cấp ba hợp lại cũng có hai mươi vị cái này hợp lại chính là sáu mươi người tuy nói còn lại sáu trường trung học cấp ba người tiêu chuẩn có thể sẽ kém một chút nhưng cái này chiếm giữ hơn năm mươi người danh lệch chắc chắn là có theo lý thuyết c ân g chỉ có bất quá hắn chỉ nói thành phố trước sáu mươi có thể tiến trại huấn luyện còn lại nên cái gì cũng không có nói dạng này vậy ta liền nói một chút ta tào lao sư tiếng ho khan thám giọng cổ họng mới chấm dãi nói thánh đường trại huấn luyện là hải tây tỉnh xếp hạng thứ ba thiên tài huấn luyện doanh bọn hắn hàng năm đều biết từ toàn tỉnh các nơi tuyển nhận một nhóm học sinh thiên tài đến bên trong trại huấn luyện tiếp nhận trong vòng hai mươi thiên huấn luyện đương nhiên nói lời như vậy ngươi có thể không biết rõ trại huấn luyện này hàm kim lượng nếu như đổi thành tiền ngươi có thể liền hiểu được muốn đi vào cái huấn luyện này doanh mà nói ngoại trừ phải có nhất định tiên phú còn cần có đối ứng nhân mạch cộng thêm hai trăm vạn vũ tệ hai trăm vạn vũ tệ cùng tàu lao sư nghĩ một dạng chuyển đổi thành tiền tô sán trong nháy mắt liền biết ý tứ đúng vậy hai trăm vạn vũ tệ hơn nữa bên trong trại huấn luyện võ đạo lao sư toàn bộ đều là danh sư trong đó càng có nhập giai cường giả chỉ đạo nhập giai cường、giả. tô sán hô hấp dồn dập đây chính là nhập giai cường giả、A. tuy nói hàng năm bảy hai chỗ võ đại đều biết tuyển nhận hai mươi hai vạn hơn võ đạo sinh những võ đạo này sinh sau khi tốt nghiệp tuyệt đại đa số đều có thể trở thành nhập giai trở thành võ giả có thể trở thành võ giả con đường cũng không phải thuận buồn xuôi gió tỷ lệ tử vong cũng không thấp căn cứ không chính thức thống kê hàng năm có thể sống tốt nghiệp không đủ ba mươi cái này ba mươi đại bộ phận cũng đều hướng về thành phố lớn chạy chỉ có số ít mới có thể đến tiểu thành thị hay là quay về quê quán hơn nữa bọn hắn sau khi tốt nghiệp cho dù là nhập giai sau võ giả tỷ lệ tử vong cũng không thấp Tại t đúng vậy chính là nhập giai cường giả chỉ đạo hơn nữa ở trong đó nghe nói còn có mới nhất khoa học kỹ thuật có thể tăng tốc kỹ nghệ tăng lên trình độ mỗi cái đi vào huấn luyện người cho dù là sẽ không cao giai kỹ nghệ tại cái này hai mươi ngày cũng có thể đem cao giai kỹ nghệ học được đến nỗi như ngươi loại này biết cao giai kỹ nghệ cũng có thể nhận được tăng lên không nhỏ tào lao sư tiếp tục nói tào lao sư lời nói cũng làm cho tô sán đối với cái này thánh đường trại huấn luyện tràn đầy hướng tới tốt dư thừa nói n h ã n ta không nói ta chỉ có thể nói cho ngươi nghiêm quân gia hỏa này không đơn giản nếu như có thể giống hắn thỉnh giáo tốt nhất là thường xuyên mời dạy thỉnh giáo hắn nhưng là hiệu trưởng từ thánh đường trong trại huấn luyện mời đi ra hơn nữa hắn tựa hồ còn có đặc thù tiến cử danh l ệ ngươi nếu là có thể để cho hắn hài lòng vội tối la tu lần nữa đúng hẹn mà tới chỉ có điều lần này la tu mang đến cho tô sán một tin tức ta tiếp xuống một đoạn thời gian hẳn là không tới tô sán ngẩm đầu nhìn về phía la tu không có hỏi vì cái gì chỉ là gật đầu một cái ta hẳn là muốn đi ra ngoài huấn luyện một đoạn thời gian trong nhà cũng vì ta tìm được tốt hơn rèn luyện kỹ nghệ phương pháp hôm nay ta tới là cùng ngươi nói từ biệt la tu chính mình đem lý do nói ra ngươi học xong cao dài kỹ nghệ tô sán lần nữa gật đầu rất tốt vậy tối nay liền để chúng ta thoải mái đầm địa đối chiến một hồi a hảo tô sán cùng trong mắt la tu cũng đều xuất hiện triền ý hai người đầu tiên là lấy cơ sở pháp tiến hành luật bàn sau đó mới bắt đầu cao dai kỹ nghệ đọ sức tô sán tự nhiên vẫn là không bằng la tu dù sao cái này la tu thế nhưng là lục đều nhất trung ổn tiến trước ba siêu cấp yêu n g h i ệ t một thân thực lực không hề yếu tại tiêu diệt tuyết thậm chí có khả năng so tiêu diệt tuyết càng mạnh hơn trong khoảng thời gian này cùng la tu đối chiến tô sán liền cảm nhận được la tu kinh khủng tô sán tiến bộ nhanh cái này la tu cũng không chậm ta đi đây là điện thoại của ta có chuyện gì có thể liên hệ ta tại lục đều cái này ta vẫn có chút mặt m ũ i gặp lại gặp lại nhìn xem la tu bóng lưng biến mất tô sán thở hát ra la tu người này còn rất tốt một chút cũng không có thiếu g i a khí đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cái này la tu vừa đi chính mình lớn nhất nguồn kinh tế liền trực tiếp cắt hơn phân nửa tô sán chỉ cảm thấy đau lòng đến không thể t h ở nổi nhưng tô sán cũng không có biện pháp hắn chắc chắn không có khả năng cưỡng chế người khác đ ừ n g đi đưa tiền cho mình à ngươi học xong cao giai kỹ nghệ đúng lúc này thân ca thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng thân ca tô sán lập tức quay đầu nhìn xem thân ca gật đầu đúng vậy ta sẽ cao g i a kỹ thuật là cái gì bạn đau chạm tô sán ngự khí bình thản đi vào thử xem tô sán có thể rõ ràng cảm nhận được thân ca ánh mắt phát sáng lên tô sán mặc dù không biết vì cái gì nhưng vẫn là đi và o theo tới dùng toàn lực sử dụng b ạ t đ a o c h ả m thân ca lấy ra một cái mang vỏ tinh xảo cương đ a o đưa cho tô sán tô sán tiếp nhận tinh xảo cương đ a o có chút c h ầ n c h ờ thân ca này lại sẽ không quá sắp bén không có việc gì ngươi cứ việc yên tâm đối với ta công tới là được rồi thân ca một mặt tự tin b ạ t đ a o c h ả m uy lực tuy mạnh nhưng chỉ là một cái tô sán hắn vẫn có niềm tin nhẹ nhõm đ o lấy vậy được rồi nhìn thân ca tự tin như vậy tô sán cũng sẽ không nhiều lời trực tiếp nhắm mắt điều chỉnh trạng thái hắn bây giờ mặc dù tùy thời có thể tùy chỗ phát động bạt đ a o c h ả m nhưng chân chính muốn phát huy ra bạt đ a o c h ả m ý lực vẫn còn cần nhắm mắt tụ lực một chút tụ lực thời gian rất ngắn cũng liền một hai giây thời gian bạt đ a o c h ả m nhanh đặc biệt nhanh cái này nhất c h ạ m tô sán cảm giác chính mình đối với bạt đ a o c h ả m cảm lộ lại sâu hơn một phần theo tô sán ra tay thân ca lông tơ nổ lên nguyên bản nhẹ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng hắn lập tức c ư n g cứng bang thân ca phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh với mới một đau kia thiếu chút nữa thì đem hắn đưa đi quá nhanh cũng thân ca mắt nhìn bị đánh xuất hiện một lỗ hổng cương đao rung động trong lòng không thôi bất quá thân ca mặt ngoài vẫn như cũng vân đạm phong khinh bộ dáng rất rất tốt người b ạ t đao chạm đã có mấy phần hỏa hậu nếu nói như vậy ta bên này có một cái liên quan tới tinh thần câu lạc bộ thiên tài bồi dưỡng kế hoạch sự tình muốn cùng người thương lượng một chút thiên tài bồi dưỡng kế hoạch tô sán sửng sốt một chút tinh thần câu lạc bộ còn có thứ này sao đúng vậy thiên tài bồi dưỡng kế hoạch chúng ta tinh thần câu lạc bộ tự nhiên là cần một chút thiên tài đến giúp đỡ chúng ta mở rộng nổi tiếng từ đó hấp dẫn càng nhiều hội viên tới tinh thần câu lạc bộ vì thế chúng ta chuyên môn đẩy ra một cái tên là thiên tài bồi dưỡng kế hoạch vì chính là cùng các thiên tài thiết lập quan hệ tốt đẹp sẽ để cho câu lạc bộ có nhiều hơn nổi tiếng thiên tài bồi dưỡng kế hoạch tô sáng không đốc khi nghe đến cái danh từ này thời điểm liền hiểu là có ý gì đúng vậy vận khí của ngươi rất không tệ vừa vận ta tại lục đều phân bộ có nhất định quyền tiến cử tiểu tử ngươi khí huyết mặc dù kém chút nhưng bối cảnh của ngươi còn có ngươi ký ức thiên phú rất cao có rất lớn xác suất có thể bình chọn bên trên chúng ta tinh thần các câu lạc bộ tại lục đều đại biểu một trong tô sáng nghe thân ca tâm tình kích động hắn thiếu tài nguyên đặc biệt thiếu mặc dù hắn bây giờ gia nhập vào lớp tinh anh mỗi tuần đều có thể từ lớp tinh anh nhận lấy không thiếu tài nguyên còn có câu lạc bộ bên này tiền lương lại thêm thiên tài vay nhưng chút tiền ấy thật sự không đủ không cần nói võ giả sau này tu vi liền vẹn vẹn là tu luyện tới võ giả giai đoạn liền cần rất nhiều rất nhiều tiền bất quá ta chỉ có quyền tiến cử có thể thông qua hay không vẫn còn cần nhìn phía trên xét duyệt nếu như ngươi có hứng thú ta có thể đem ngươi báo lên vậy cần ta hồi báo cái gì đối với kế hoạch này tô sán tự nhiên là cảm thấy hứng thú nhưng hắn vẫn còn cần lên tiếng hỏi sau này tình huống quả nhiên thân ca nghe được tô sán lời nói trong mắt xuất hiện vẻ tán thưởng các ngươi phải làm không nhiều chính là phối hợp xuống câu lạc bộ phái mấy cái quảng cáo cộng thêm tuyên truyền áp phích các loại đương nhiên những thứ này toàn bộ đều biết ghi vào hợp đồng bên trong đồng thời còn có một chút câu lạc bộ đối chiến các loại bất quá những thứ này không cơ chế tham gia cũng có ngoài định mức lợi tức bên trong cũng có một chút ban thưởng cơ chế tỉ như sẽ cùng ngươi kế tiếp thành phố mô phỏng đề thi chung tỉnh mô phỏng đề thi chung cùng với cả nước mô phỏng đề thi chung bên trong bắt được danh t ử tại đối ngươi thiên tài cấp bậc tiến hành bình xét cấp bậc bất quá trọng yếu nhất vẫn là thi đại học thi đại học sau khi kết thúc cũng biết cho các ngươi phần thưởng nhất định cụ thể cũng là căn cứ vào xếp hạng mà định ra nếu như ngươi có hứng thú giải ta đánh cái xin ngày mai tới thời điểm có thể đem hợp đồng cho ngươi xem một chút ngươi yên tâm chúng ta tinh thần câu lạc bộ đối thiên tài thế nhưng là tương đương lưu lẽi thân ca nói ngược lại là nói thật tinh thần câu lạc bộ mấy năm này danh tiếng rất không tệ tại toàn tỉnh nổi tiếng cũng rất cao tổng hợp xếp hạng có thể đi vào năm vị trí đầu chương hai mươi tỉnh thành người tới chương hai mươi tỉnh thành người tới ngày thứ hai tô sán thường ngày cùng mọi khi không cũng không khác biệt gì chỉ bất quá hắn huấn luyện phần lớn thời gian đều từ câu lạc bộ đặt ở trường học cũng chính là võ đạo phòng lầu bốn cùng lầu năm cái kia tiến hành huấn luyện võ đạo phòng lầu bốn Có rất đồng thời mỗi cái trường học mỗi tháng đều có ba lần tư nhân chỉ đạo cơ hội có thể hướng bất luận cái gì nơi tay vòng bên trên lao sư phát ra chỉ đạo chỉ có điều trong này có một cái hạn chế đó chính là mỗi người chỉ có thể điểm nghiệm quân một lần dưới tình huống như vậy tô sán tự nhiên đem thời gian huấn luyện đặt ở trường học hắn chuẩn bị đợi buổi tối thời điểm lại đi tới câu lạc bộ đánh dấu bất quá kế hoạch này buổi chiều thời điểm liền xảy ra biến động hắn nhận được thân điện thoại của ca tô sán ta sáng sớm đem chuyện của ngươi cùng phía trên nói vừa vặn phía trên có một cái đặc phái viên tại lục đều hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú muốn gặp ngươi bất quá hắn muốn buổi tối mới đến ngươi bây giờ nếu như có rảnh rỗi trước tiên có thể tới ta đem hợp đồng cho ngươi xem một chút hảo ta lập tức đi qua tô sán thu đao hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát liền nhận được điện thoại vừa vặn có thể đi qua mười lăm phút sau tô sán đã đến tinh thần câu lạc bộ sân khấu các tiểu tỷ đối với tô sán cũng rất quen biết từng cái đối với tô sán đ c cấp thiên tài bồi dưỡng kế hoạch hiệp ước kỳ thực hữu dụng nội dung không coi là nhiều chủ yếu nhìn chính là phúc lợi lãnh mộ còn có cần thực hiện nghĩa vụ gì có thể phân ba lần nhận được giá trị năm trăm l à n h tài nguyên lần thứ nhất mô phỏng phía trước hai mươi lần thứ hai mô phỏng phía trước ba mươi lần thứ ba mô phỏng phía trước năm mươi đối ứng l n thứ nhất phỏng phía trước năm mươi đối ứng lần thứ nhất mô phỏng lần thứ hai mô phỏng lần thứ ba mô phỏng ba lần mô phỏng phân biệt đối ứng thành phố tỉnh cùng với cả nước nếu như tại trong mô phỏng lấy được ư u dị thành tích có thể đưa ra cao hơn cấp bậc thiên tài bồi dưỡng sau khi thông qua có thể bổ phía t r ư ớ c khen thưởng tài nguyên cuối cùng tại lúc thi đại học thi vào võ đại ban thưởng năm vạn võ tệ thi vào trọng điểm võ đại ban thưởng hai mươi vạn võ tệ thi đậu xong trọng điểm ban thưởng năm mươi vạn thi vào hai đại trí cao học phủ tô sán hô hấp trở nên rồn rập bởi vì cái số này rõ ràng là hai trăm vạn nếu như có thể xếp hạng toàn tỉnh tốt một trăm thêm một trăm vạn tô sán nhớ kỹ năm ngoái toàn bộ hải tây tỉnh cũng chỉ có một trăm bốn mươi hai người bước vào hai đại trí cao học phủ thứ hạng này top một trăm chính là cần xếp hạng cao hơn một chút ba trăm vạn tiến vào năm mươi vị trí đầu càng là có năm trăm vạn trước mười chính là một nghìn vạn ông trời ơi nếu như có thể cầm tới tỉnh trạng nguyên vậy càng là có thể cầm ba mươi triệu ban thưởng tô sán thừa nhận mình điên cuồng đây nếu là có thể cầm tới cái này ba mươi triệu ban thưởng vậy hắn còn không phải trực tiếp c ấ t cánh nay liên chớ đừng nói chi là sau này cả nước trước mười cùng với cả nước đệ nhất một ước võ tệ ban thưởng như thế nào thân ca đem tô sán phản ứng thu vào đáy mắt thân ca ân cái k i a đặc phái viên lúc nào tới ha ha tiểu tử ngươi thân ca cùng tô sán cũng n h ị n không được phá lên c ư ờ i đặc phái viên không để cho tô sán cùng thân ca đợi lâu chạm vạng tối hơn sáu h thời điểm liền đến là một vị đen dài thẳng tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt mỹ lệ dáng người tự nhiên cũng không cần nói hoàn mỹ tô sán cũng từ thân ca trong miệng biết nữ tử tên họ văn một cái so sánh hiếm thấy dòng họ tên đầy đủ vì văn mộ tuyết người tỷ tô sán nhìn thấy văn mộ tuyết rất nhiệt tình đạo ân văn mộ tuyết gật đầu một cái trực tiếp liền nói sáng tỏ ý đồ đến bắt đầu đi trước tiến hành khí huyết khảo thí cùng cơ sở pháp khảo thí cuối cùng lại tiến hành kỹ nghệ khảo thí hảo đối với văn mộ tuyết trực tiếp tô sán không có bất kỳ cái gì ý kiến hắn cũng liền nữa thích trực tiếp người như vậy quyền lực khảo thí hai trăm tám mươi tám cân tốc độ khảo thí mười lăm tám m mỗi giây đo lường tính toán huyết khí trị hai tám rất nhanh tô sán huyết khí trị tin tức liền đi ra dù là văn mộ tuyết sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng tại nhìn thấy thấp như vậy huyết khí trị lông mày của nàng hay không từ một nhăn quá thấp hai tám thân ca ngược lại có chút ngoài ý、muốn. hắn nhớ kỹ có vẻ như tám chín ngày phía trước tô sán khảo thí khí huyết là hai bốn a không nghĩ tới nhanh như vậy liền hai tám xem ra tô sán khí huyết thiên phú không phải là không được mà là bị khốn tại tư nguyên ta tới thân ca cầm vũ khí liền chuẩn bị tiến lên khảo thí tô sán cơ sở pháp liền bị văn mộ tuyết ngăn cản toàn lực đối với ta tiến công dùng đ a o thật hảo đ a o thật cảm giác cùng bằng gỗ chiến đao vẫn có khác nhau rất lớn đến lớp tinh anh nghiêm quân cũng đều để cho tô sán bọn hắn đổi thành đồ thật dựa theo nghiêm quân thuyết pháp bồi dưỡng bọn hắn không phải là vì bồi dưỡng chủ nghĩa hình thức mà là vì bồi dưỡng chân chính có thể trên chiến trường cùng thai thu đối chiến chiến sĩ húng chi thi đại học cũng là vận dụng đồ thật vì sớm hơn để cho bọn hắn thích ứng sau đó huấn luyện cũng đều là dùng đồ thật cơ sở pháp khảo thí bắt đầu tô sán đao pháp rất vững chắc mỗi cái động tác cũng là trải qua thiên truy bất luyện vừa nhanh vừa chuẩn còn có ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ văn mộ tuyết vốn chỉ là tùy tiện thử xem nhưng thử lần này liền lộ ra vẹn ngoài ý m u ố n huyết khí trị đặc biệt thấp căn bản không đạt được ký hợp đồng tiêu chuẩn nhưng cái này cơ sở pháp ngược lại là có thể cùng b cấp thiên tài xanh ngang hoặc có lẽ là tại b cấp thiên tài bên trong đều xem như ư cái này lưu thân ngược lại thật đề cử một cái thiên tài võ đạo chỉ cần hắn đợi lát nữa thật có thể thi triển ra bạt đao c h ả m ngược lại là có thể ký kết dù sao c cấp thiên tài cần tài nguyên không nhiều nếu như tô sán biết văn mộ tuyết ý tưởng nội tâm đoan chừng sẽ hâm mộ chết c cấp tài nguyên tốt xấu cũng có năm mươi vạn tư nguyên nhưng tại trong nội tâm nàng lại chỉ là cần tài nguyên không nhiều có thể trực tiếp vận dụng cao giai kỹ nghệ là được rồi văn mộ tuyết tay khé động tô sán liền bị đẩy lui về sau mấy bước tô sán đang chuẩn bị hướng phía trước công tới liền nghe được văn mộ tuyết lời nói cái này khiến tô sán dừng bước bạt đao trảm tô sán rất quả quyết không có chút nào dây dưa dài dòng vì ứng đối lần khảo sát này tô sán thế nhưng là dùng không thiếu năng lượng hôm qua lấy ra viên kia khí huyết đang cùng 25 m a i cơ sở khí huyết hoàn tô sán đều ăn để cho năng lượng của hắn giá trị lại tăng lên 77.5 điểm lại thêm mấy ngày nay tiêu hao tô sán thực lực tổng hợp cũng so trước đó có tăng lên không nhỏ khí huyết 276. kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ 225. cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ nhất 10 năng lượng một cái này huyết khí trị chính xác không cao nhưng đơn độc nhìn cơ sở pháp cùng cao dài kỹ nghệ tô sán tại lục đều có thể ổn tiến sáu vị trí đầu cùng năm người kia tranh phong chương hai mươi mốt quần huyết cơ sở khí huyết hoàn gặp lại biểu tỷ chương hai mươi mốt quần huyết cơ sở khí huyết hoàn gặp lại biểu tỷ tốc độ này tô sán cái này nhất trạm dù là văn mộ tuyết đều có chút c h ấ n kinh tốc độ này ở trong mắt nàng tự nhiên không tính là gì dù sao nàng khoảng cách nhập giai cách chỉ một bước khí huyết cao tới chín trăm chín liền cao giai kỹ nghệ đều nắm giữ được giai đoạn thứ nhất trăm phần trăm năng lực thực chiến kinh người. Bang. Văn mộ đây ế t rất chính đ là tô sán xin nhóm đầu tiên tài nguyên giá cả mặc dù so trường học quý nhưng cũng đắt tiền có hạn dù sao đây chính là một nghìn hai trăm mai cơ sở khí huyết hoàn lúc tô sán đưa ra toàn bộ hối đoái cơ sở khí huyết hoàn thân ca đều mật ra hiển nhiên là không nghĩ tới tô sán sẽ làm như vậy thân ca nhắc nhở liền không có nói thêm cái gì dù sao mỗi người đều có bí mật của mình vừa tối tô sán liền không có khai trương không có cách nào thiếu đi la tu la đại thiếu chiếu cố tô sán thu vào giảm lớn cái này khiến tô sán mười phần hoài niệm la đại thiếu ở thời gian tài nguyên tới rất nhanh ngày thứ hai liền xuống rồi bốn mươi bình cơ sở khí huyết hoàn tổng cộng một hai trăm mai cơ sở khí huyết hoàn dù là cái này cơ sở khí huyết hoàn lớn nhỏ cùng lục vị địa hoàng hoàn không sai bị lắm có thể một hai trăm mai a tô sán một hơi chắc chắn n u y ệ n không hết chỉ có thể phân nhiều lần Huyến trong h ờ i điểm đ là nhà n t l c tinh thần o câu lạc bộ sáng sớm càng là năm điểm liên dậy cố gắng đến tối một mươi một điểm mới về nhà tương đối khắc khổ thời gian cứ như vậy đi tới thành phố mô phỏng cũng chính là lần thứ nhất mô phỏng một ngày trước khoảng cách này tô sán tiến vào lớp tinh anh đã đi qua chín ngày thời gian theo nghiêm quân tại lớp học quần phát ra ngày mai tiến hành thành phố để thi trung khảo hạch địa điểm đặt ở thành phố thể dục quảng trường đến lúc đó toàn thành phố tất cả báo danh võ đạo khảo hạch học sinh đều biết đến thống nhất tiến hành khảo hạch phụ trách khảo hạch lao sư cũng toàn bộ đều là từ ngoại thị điều tới vì chính là cam đoan công bình công chính nguyên tắc thời gian trôi qua thật nhanh tô sán nhìn xem ban nhóm tin tức cũng không thèm để ý buổi tối sớm kết thúc một chút ta chín điểm về nhà cam đoan một cái tốt trạng thái tô sán nói thầm âm thanh liên tiếp tục làm chính mình sự tỉnh ba nguyệt mười ba hảo thứ hai nghi khảo thí tám h sáng không đến thành phố thể dục quảng trường đại môn liền đầy áp người tô sán tự nhiên cũng tại trong đám người trong khoảng thời gian này hắn mặc dù thường xuyên hướng về trường học chạy nhưng cùng lớp tinh anh các bạn học hay không như thế nào quen dù sao cũng không có như thế nào tiếp xúc cho nên hắn vẫn như cũ cùng hoàng tông bảo đứng chung một chỗ liêu trạch khải ngược lại là cùng người khác thân quen bây giờ tại người khác tiểu đoàn đội bên trong tô sán lập tức liền muốn tiến hành lần thứ nhất kỳ thi thử lần này khảo thí thế nhưng là đem toàn thành phố học sinh cũng thống nhất cùng một chỗ tiến hành xếp hạng ta thật khẩn trương a dù sao dựa theo xếp hạng ta chỉ ở 202 t ê n liền 200 còn không thể nào vào được hoàng tông bảo chính xác rất khẩn trương thành phố xếp hạng a hắn cũng không biết mình có thể xếp tới bao nhiêu tên dựa theo năm ngoái mà nói lấy thành tích của hắn ngay tại 202 t ê n trong khoảng thời gian này nghiêm quân rất nghiêm cẩn ở trong bảy phát một chút tin tức còn có bảng biểu chính là vì để cho đồng học đối với chính mình tình huống trước mắt có một cái so sánh minh xác hiểu rõ chỉ có điều năm nay cùng năm ngoái dự thi học sinh đếm kém hơi nhiều năm ngoái báo một n n g ư ờ i thi đậu có hai n g ư ờ i n ă người tiến vào trọng điểm năm nay đâu dự thi nhân số hàng hơn một trăm cũng chỉ có chín trăm chín mươi tám người dự thi bất quá dựa theo nghiêm quân lão sư thuyết pháp chỉnh thể trình độ không có thay đổi gì năm nay đoán chừng cũng liền tại ba trăm n g ư ờ i trên dưới có thể thi vào võ đại năm ngoái xếp hạng sao tô sán cũng nhìn bảng biểu nếu như là dựa theo lúc trước hắn xếp hạng cũng chính là năm ngoái lớp tinh anh vào ban khảo hạch thứ hai mươi sáu người kia đến xem hắn ở thành phố mô phỏng thứ hạng là một trăm ba mươi b ố tên năm ngoái xếp hạng tham khảo phía dưới là được rồi dù sao chúng ta là chúng ta bọn hắn là bọn hắn cũng đúng trong khoảng thời gian gần đây cha ta lại cho ta lớp đánh khí huyết đan liền vì đại lý quyết đan tô sán nhịn không được cho hoàng tông bảo một cái liếc mắt cái này khoe của quá đáng xấu hổ cái này đánh phí huyết đan nếu là cho chính mình thật tốt bất quá nghĩ đến cái này tô sán liền nghĩ đến cha mình không chịu muốn tiền của mình nói trong khoảng thời gian này đối với tô sán quá trọng yếu hắn không có biện pháp cho tô sán trợ giúp coi như xong cũng không thể thêm p h i ề n tô sán tự nhiên không t h u ậ n theo nhưng tô khoan đằng sau nói lời để cho tô sán đồng ý nếu như ngươi muốn cho mẹ ngươi triệt để khôi phục ngươi liền hào hào cố gắng chỉ có ngươi thành công nhập giai mẹ ngươi bệnh mới có khả năng khôi phục lời này tô sán nghe lọt được đồng thời tô khoan cũng bảo đảm sau này sẽ không làm đến trễ như vậy sẽ ở cam đoàn tình huống thân thể phía dưới kiếm tiền đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ trong lòng tô sán xúc động cũng càng thêm cố gắng tô sán đúng lúc này tô sán nghe được một đạo có chút quen thuộc âm thanh không khỏi đem ánh mắt nhìn qua biểu tỷ tô sán có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lại đụng tới lâm dĩnh biểu tỷ bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường dù sao lâm dĩnh thiên phú nguyên bản là không tệ tới tiến hành thành phố võ đạo đề thi trúng cái gì cũng rất bình thường n g ư ơ i vậy mà thật sự báo danh võ đạo ban lâm dĩnh lông mày nhữ một cái nàng là rất hiểu tô sán tình huống còn có tô sán tình huống trong nhà dựa theo ý nghĩ của nàng giống tô sán dạng này không có thiên phú thi đậu võ đạo đại học điều kiện gia đình lại kém như vậy không nên lãng phí thời gian cùng tinh lực tới ghi danh võ đạo ban đi học cho giỏi kiểm tra một cái tốt không phải võ đạo đại học mới là tô sán h ẳ n là đi lộ tô sán ngươi ai tính toán lâm d ĩ n h lắc đầu hai người mặc dù là thân thích mà dù sao không phải ruột thịt bản thân nàng cũng không phải loại kia ưa thích thuyết giáo người vẫn là nén trở về chỉ có điều trong mắt nàng vẻ thất vọng căn bản không che giấu được lâm d ĩ n h ngươi biết tô sán đúng lúc này lâm d ĩ n h bên cạnh có một vị nam sinh ngữ khí kinh ngạc hắn nhìn thấy tô sán tại cái này đang chuẩn bị chào hỏi ân ta ta biểu đệ lâm d ĩ n h trần trừ một lúc vẫn là đúng sự thật nói nhưng lâm dính không nghĩ tới nam sinh này nói để cho nàng kinh ngạc vô cùng không nghĩ tới tô sán đại sư lại là biểu đệ của ngươi Nam tử ngữ khí kinh n tử khí ạ chương Tô sán đại、sư. Lâm d hai mươi hai lần thứ nhất toàn thành phố thi thử hạch chương hai mươi hai lần thứ nhất toàn thành phố thi thử hạch mặc dù giống như bọn hắn cũng là yếu lớp tinh anh thành viên nhưng bọn hắn tại yếu lớp tinh anh cũng chỉ là tiêu chuẩn hạt chung có thể nói nam tử tên trương trình ra tại lớp học có thể xếp vào trước mười một thân cơ sở đao pháp càng là xảo diệu vô cùng tô sán đại sư chương trình ra ngược lại là không có nhiều ý nghĩ như vậy hướng về phía tô sán nết miệng cười nói chương đồng học tô sán cười khổ đối với chương trình ra tô sán vẫn rất có ấn tượng dù sao từ la tu sau khi đi điểm hắn người thật sự có ít trước mắt chương này trình ra chính là một cái trong số đó còn chọn hắn ba lần lại thêm chương này trình ra quá nóng thanh lý động một chút thì là tô sán đại sư tô sán đại sư để cho tô sán nhớ kỹ hh ắ c ắ c tô sán đại sư lần này chờ mong ngươi biểu diễn chương trình ra hướng về phía tô sán nháy mắt ra hiệu bộ dáng kia rất là hài hước lâm d ĩ n h mê hoặc không thôi cái này tô sán làm sao lại cùng chương trình ra quan hệ hảo như vậy tô tô m i n h ngươi đã đến lại là một thanh nhâm vang lên lâm d ĩ n h cảm thấy có chút q u e n h a i đang chuẩn bị xoay qua chỗ khác nhìn nói chuyện chủ nhân là ai trước hết nghe được khuê mật mình tiếng thốt kinh ngạc la la tu la tu lâm dính con ngươi đột nhiên co g i t lại hoảng s ợ nhìn về phía la tu cái này la tu như thế nào cũng nhận biết tô sán a đây rốt cuộc là gì tình huống lâm dinh chỉ cảm thấy đầu mình trống r ỗ n g căn bản không kịp phản ứng huấn luyện trở về tô sán nhìn thấy la tu trên mặt của hắn cũng nổi lên nụ cười đây chính là chính mình quý nhân la tu gật đầu một cái lại lắc đầu không tính là hoàn toàn trở về a chỉ là tranh thủ tới thi một cái thí xem mấy tên kia thực lực như thế nào đối với la tu thân phận tô sán hiểu rõ cũng không khỏi gật đầu một cái cũng chỉ có mấy cái kia nhân tài đáng giá la tu coi trọng người chính là la tu nói tương đối có ý tứ bằng hưu lại là một đạo âm thanh niên mâm vang lên ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn sang lâm dính cẳng là trực tiếp h ó a đá cứ nhiên lại là một vị tự giới thiệu mình một chút hồng lâm nhất trung học sinh một vị tướng mạ o hơi có vẻ cô gái khả ái hướng về tô sán đi tới ánh mắt dường như đang nhìn mình bất quá tô sán cũng sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng cái này gọi là hồng lâm thiếu nữ là tại nhìn chính mình nàng hoàn toàn là vì la tu mà đến hồng lâm la tu tiêu diệt tuyết tào dương bốn người này thực lực tương đương mỗi một vị tại lần này cao t a m học sinh trong hai cũng là như sấm bên thai tồn tại v ậ phần tại sao nói là bốn vị đó là xếp hạng thứ nhất tên kia là độc nhất đương thực lực so bốn người này mạnh hơn nhất tuyến phía trước toàn bộ đều là tên kia xếp số một còn lại bốn người tranh đoạt phía sau vị trí thứ cao nhất đến bây giờ cũng là như thế các ngươi đều tới a ta còn tưởng rằng các ngươi đều chuẩn bị đẻ điểm đ ầ u là tào dương t i ê u d i ệ t tuyết cũng tới theo la tu gia tràng bốn người toàn bộ đến đông đủ tô sán vừa vặn ngay tại hạnh tâm bao quát hoàng tông bảo ở bên trong chỉ có điều đối với tô sán bình tĩnh hoàng tông bảo liền khẩn trương không được hắn hoàng tông bảo có tài đức gì vậy mà có thể bị đông đảo đại năng vây quanh bị vô số người nhìn chăm chú hoàng tông bảo hoàng một bút chỉ muốn nước tiểu độ chạy đi tô sán ngược lại là không quan trọng bởi vì tô sán có thuộc về mình tự tin bây giờ là các ngươi bốn người vạn chúng chú mục chính mình chỉ là vái phụ nhưng tô sán có lòng tin không bao lâu nữa là hắn có thể trở thành vạn chúng chú mục tồn tại duy nhất tồn tại lâm dĩnh các nàng cái kia tiểu đoàn đội người cũng chấn kinh các nàng lúc nào bị dạng này qua nhất là cái kia cô gái tóc ngắn nàng chỉ cảm thấy chính mình muốn hạnh phúc điên rồi la tu vậy mà cách mình gần như vậy hơn nữa cái này la tu vậy mà gọi lâm dĩnh cái kia nghèo thân thích tô minh cô gái tóc ngắn một cái thông minh tựa h ồ nghèo chút cũng không phải không thể a trong nhà nàng có tiền cũng may trận gió lốc này cũng không có duy trì quá dài thời gian bởi vì người đó xuất hiện chân binh tới không biết là ai kêu lên bao quát la tu tại bên trong bốn người cũng đều đem ánh mắt nhìn sang ánh mắt ngưng trọng chỉ thấy giữ lại tóc hối cua chân mình mặc màu đỏ rõ ràng quần áo thể thao sau lưng còn khoác lên áo khoác ngoài màu đỏ đang từng bước từng bước đi tới hắn m ặ t không biểu tình căn bản không có bởi vì nhiều người như vậy nhìn chăm chú có bất kỳ khẩn trương gia hỏ này thật tao b a a la tu không nhịn được cô nhưng trong mắt của hắn chiến ý cực nóng vô cùng không chỉ có là hắn ba người khác nhìn về phía trần bình ánh mắt cũng là như thế bốn người các ngươi quá sớm trần bình cười cười trong mắt hắn phản phất cũng chỉ có bốn người bọn họ chỉ bất quá hắn ánh mắt không giống với la tu bọn hắn la tu bọn hắn chính là chiến ý nhưng hắn chính là bình tĩnh trần bình lần này ta nhất định sẽ không thua ngươi tào dương nhịn không được nói trần bình liếc tào dương một cái bình tĩnh đáp lại ta rất chờ mong theo trần bình xuất hiện la tu mấy người cũng phân tán b ố n phía không có ở tô sán cái này hội tụ khảo hạch thời gian cũng gần như muốn bắt đầu rất nhiều mặc đặc chế trang phục các lao sư cũng nhao nhao ra trận quảng bá bên trên cũng truyền ra lần này tham dự thành phố mô phỏng võ đạo khảo hạch tin tức lần này tham dự khảo hạch 998 vị học sinh toàn bộ có mặt mời mọi người căn cứ vào riêng phân mình thí sinh h ảo đi tới đối ứng địa điểm tiến hành khảo hạch thí sinh số lượng nhiều mời mọi người dành thời gian quảng bá liên tục phát hình ba lần mới ngừng lại được tô sán ngươi là số mấy trường thi bốn ảo vậy ta là sáu ảo vậy xem ra chúng ta muốn mỗi người đi một ngả hoàng tông bảo mắt nhìn mã số của mình nhịn không được lắc đầu bởi vì tham gia khảo hạch người tương đối nhiều cái này tự nhiên không có khả năng toàn bộ nhét chung một chỗ cái kia phải dùng rất nhiều thời gian tổng cộng chia làm sáu cái trường thi mỗi cái trường thi một trăm sáu mươi nhiều người tốc độ như vậy liền sẽ nhanh rất nhiều bên này khảo nghiệm trình tự là trước tiến hành tốc độ khảo thí một lần ba mươi người mỗi cái trường thi năm người thi xong sau đó những người này ở đây thông qua riêng phần mình thông đạo tiến về quyền lực khảo thí địa điểm tiến hành khảo thí tuy nói bên này cũng là đi tới thao trường tiến hành tốc độ khảo thí nhưng tiến vào thông đạo các loại là không giống nhau cho nên tô sán cùng hoàng tông bảo chính xác cần mỗi người đi một ngả sau đó trước khi đến cơ sở pháp khảo nghiệm gian phòng tiến hành khảo thí nếu như cần xin cao giai kỹ nghệ khảo nghiệm liền đi tới tận cùng bên trong nhất gian phòng gian phòng kia cũng chỉ có một theo lý thuyết sáu cái trường thi người cần xin cao giai kỹ nghệ khảo nghiệm đều cần đến trong này đi bất quá dựa theo năm trước tình huống tại lần thứ nhất mô phỏng liền xin cao giai kỹ nghệ người khảo sát không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua hai mươi người lại đại bộ phận cũng là nhất trung người bình thường là cần lần thứ hai khảo thí cũng chính là lần khảo nghiệm này sau tất cả trường học đều biết trổ hết tài năng thông qua đủ loại thủ đoạn tiến hành dạy học này lại cao giai kỹ nghệ người mới sẽ chậm rãi nhiều lên nhưng nhiều có hạn ta là thứ tư trường thi một trăm hai mươi tám hảo cái này số thứ tự còn thật sự rất dựa vào sau tô sán nói thầm câu chỉ có thể đi tới thứ tư trường thi lợi địa điểm thi trở cũng may chỉnh thể khảo nghiệm tốc độ vẫn là rất nhanh ngàn mét chạy nhanh một phút đều không cần chậm cũng liền hơn một phút đồng hồ cơ bản đều sẽ không xuất hiện vượt qua chín mươi giây tuyển thủ dù sao có thể ghi danh võ đạo ban đều đối thực lực của mình có nhất định lòng tin vậy nếu không ai sẽ ghi danh tăng thêm ra sân bắt đầu tranh tài một tổ tranh tài tiêu hao thời gian nhiều nhất không cao hơn ba phút ba phút một thương một người một x u n g trường thi liền đi năm cái tô sán cũng liền chỉ cần chờ một giờ nhiều là được rồi trên hai mươi ba thành phố bên trong thiên tài trên hai mươi ba thành phố bên trong thiên tài trên thực tế này thời gian so tô sán tưởng tượng càng nhanh không đến thời gian một tiếng tô sán liền đã tại đợi chạy khu chờ đợi chờ hiện tại một thương này v ă n g lên hạ hạ thương chính là bọn họ tô sán bọn hắn ngay tại có thể nhìn đến so cuộc so tại chỗ nhìn xem đầu này nắm giữ ba mươi cái phi đạo chuyên môn tiến hành ngàn mét khảo nghiệm chạy thẳng đạo tô sán cũng cảm thấy có chút rung động không tệ chính là một đầu dài ngàn mét thẳng tắp không có đường rẽ cuối cùng thi đại học cũng là áp dụng dạng này đường băng tiến hành tốc độ khảo nghiệm dạng này mới có thể càng dễ khảo thí ra học sinh thẳng tắp tốc độ phanh theo tiếng súng vang lên ba mươi đạo thân ảnh giống như là tên rời c u n g bán ra trong đó có một đạo thân ảnh càng là xa xa dẫn đầu từ cùng một chỗ chạy liền đem tất cả mọi người đều kéo ở sau lưng một ngựa tuyệt trần tốc độ thật nhanh tô sán lập tức cả kinh tốc độ này cho dù là không có ba mươi m mỗi giây trên lệnh cũng không lớn người này tựa như là tào dương đáng tiếc khoảng cách quá xa tào dương tốc độ cũng quá nhanh tô sán nhìn cũng không phải rất rõ ràng tốc độ này thật sự thái quá tô sán cảm t h ắ n câu nếu như là chính mình cùng cái này tạo dương so tốc độ nhân ra đến điểm kết thúc chính mình chỉ sợ cũng đã vượt qua hơn một nửa một chút lộ trình trên lệch quá xa theo tổ này khảo thí kết thúc tô sán cũng nhìn thấy tổ này thành viên thành tích không có họ tên chỉ có số hiệu 6 1 1 n h t á m hảo ngàn mét thời gian khảo sát 34.56 giây vận tốc trung bình 28.9 m é t m ỗ i giây c ù n g tô sán dự đoán không sai b ệ t lắm tốc độ này chính xác rất tiếp cận 30 m é t m ỗ i giây quá nhanh cái này hạng nhì tốc độ mới 24.14 m é t mỗi giây không nên cảm thấy còn kém bốn gạo nhiều mỗi giây không có gì Cái này 4M nhiều mỗi này giây 4M đ ặ t ở trong cuộc sống cuộc h i ệ n t hai ự c cho cái đầy đủ để cho một cái vận động h một rất giống vận n u mươi tổ t h tiến h l o ạ i này ngàn m é t thí, chạy khảo 4 mét m ỗ i giây tổ r ra ê n lệnh cũng có thể kéo ra hơn thể khoảng cách. có Thứ t kéo 100M 20 tổ. Thứ 20 tổ 20 liền không có khoa trương như vậy tuyển thủ xuất hiện bất quá nhanh nhất người hay là đến 25 m ư ơ m ỗ i giây tốc độ mới thị cấp mô p h ỏ n g khảo thí cứ như vậy trình độ đây nếu là đến trong tỉnh thì còn đến đâu tô sán nhịn không được cảm thán quả nhiên liền cùng nghiêm quân nói một dạng nhị trung rất nhỏ lục đều cũng rất nhỏ đến viên tô sán Tô sán n c ũ mười tám tên cũng may thành tích này không tính không kém trong khoảng thời gian này tô sán tại khí huyết bên trên cũng điểm không ít lần khảo sát này hắn khí huyết xem như đội kịp đại bộ đội tiêu chuẩn không còn là hạng chót loại đó ngàn mét tốn thời gian năm mươi bốn chín mươi năm giây bình quân mỗi giây một mươi tám hai m còn đi rất khéo lâm d ĩ n h ngay tại tô sán đằng sau hai tổ toàn c h ỉ n h thấy được tô sán kết quả khảo nghiệm mười tám hai m mỗi giây lâm d ĩ n h nhìn thấy thành tích này có chút ngoài ý mớn tốc độ này đã không chậm phải biết nàng hôm qua ở trường học khảo thí cũng liền so tô sán nhanh một chút mười tám sáu m mỗi giây mà thôi tô sán tốc độ của hắn như thế nào đột nhiên lại nhanh như vậy đoạn thời gian trước cha mẹ ta không phải còn nói với ta tô sán v õ đạo thành tích rất không lý tưởng sao hơn nữa tô sán hắn không chỉ có cùng chương trình ra nhận biết lại còn có thể cùng la tu xưng huynh gọi đệ đây rốt cuộc là gì tình huống lâm dính thật sự nghĩ mãi mà không rõ cũng không hiểu xem ra lần này trở về muốn cùng lão ba nói rằng ba trăm tám mươi tám ba trăm tám mươi bảy ba trăm tám mươi chín mười quyền bàn bạc quyền lực ba nghìn tám trăm tám mươi chín cân bình quân quyền lực ba trăm tám mươi tám chín cân tổng hợp tốc độ một mươi tám hai m mỗi giây cuối cùng khảo thí huyết khí trị vì ba năm đạt được một trăm m ư ơ i năm phân thành tích đi ra tô sán đối với mình thành tích không chút nào ngoài ý mớn bởi vì trong khoảng thời gian này tại cố gắng của hắn còn có năng lượng thêm điểm phía dưới hắn huyết khí trị vừa vặn tăng lên tới ba năm chỉ số khảo nghiệm này đi ra ngoài tốc độ cùng quyền lực cũng gần như không có khác biệt lớn 120 phân tại trước mắt giai đoạn này xem như đạt đến tiêu chuẩn trung bình nhưng vẫn là không đủ tô sán nhìn sang năm giai đoạn này xếp hạ n g bảng cũng chính là năm ngoái tại nhị trung lớp tinh anh xếp tại 26 người kia h ạ n tại lần thứ nhất thành phố mô phỏng thời điểm tại lớp tinh anh bên trong vẫn là 26 tên phát huy rất ổn định toàn thành phố nhưng là xếp hạng 134 t ê n thành tích khí huyết 3.9, 128 phân cơ sở pháp giai đoạn thứ nhất 100% t r ă phần trăm một phân tổng điểm 248 phân đương nhiên tô sán mục tiêu cũng không phải hắn t ô sán mục tiêu thế nhưng là xông vào sáu mươi người đứng đầu cầm tới danh sách kia hắn lần này đem tuyệt đại đa số năng lượng giá trị đều tăng thêm chính là vì tranh đoạt danh sách kia đi tới cơ sở pháp chỗ khảo thí a quyền lực khảo thí bên này có hai đài máy móc tốc độ rất nhanh căn bản là có thể tiêu hóa từ ngàn mét chạy bên kia tới người chính là cái này cơ sở pháp khảo thí cần chờ chờ dù sao mỗi cái trường thi cũng chỉ có ba cái gian phòng mỗi lần cơ sở pháp khảo thí đều cần tiếp cận ba phút thời gian theo lý thuyết một giờ có thể tiêu hóa sáu mươi người còn kém rất rất xa quyền lực cùng tốc độ khảo nghiệm tốc độ bất quá cũng còn tốt ba giờ cũng đầy đủ để cho mỗi cái trường thi người thi kiểm tra xong cơ mờ n ở không hổ là hồng nữ thần cái này cơ sở pháp v ị ệ t tiên vừa tới cơ sở pháp chỗ khảo thí tô sán liền nghe được tiếng kinh hô hồng lâm nghe được cái tên này tô sán trong đầu cũng không khỏi nổi lên vừa rồi vậy cùng chính mình tự giới thiệu mình thiếu nữ khả ái các ngươi biết nàng cơ sở tiên pháp đến t ầ n g thứ gì sao cơ sở tiên pháp tô sán thần sắc c ổ a quái tiên pháp cũng sẽ không học xem như rất khó vũ khí nhất là muốn đem tiên pháp học tốt vậy càng là vô cùng khó khăn không nghĩ tới cái này hồng lâm am hiểu lại là tiên pháp tô sán trong đầu không tự chủ nổi lên hồng l ầ m cái t i a nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể cầm roi tấn công hình ảnh tầm thứ gì a đều nhanh nhị giai tinh thông cái gì nhị giai tinh thông cái này sao có thể a mọi người t h ấ t kinh ngay cả tô sán cũng đều sửng sốt một chút nhị giai tinh thông mạnh như vậy sao không phải nhị giai tinh thông là nhanh nhị giai tinh thông tô sán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thì ra chỉ là nhanh nhị giai tinh thông nàng cầm một trăm tám mươi b ố phân điểm cao phải biết một trăm chín mươi chính là nhị giai tinh thông tiêu chuẩn người này sợ đại gia không tin vội và nói 1 8 t t ư phân số điểm này chính xác rất cao lúc này mới chỉ là lục đều thiên tài liền có thực lực như thế khó có thể tưởng tượng trong tỉnh những thiên tài kia mạnh bao nhiêu tô sáng nghĩ tới đây t u y ệ t không sợ tương phản hắn càng thêm hư vấn phía trước ta thấy được hồng lâm khí huyết khảo nghiệm thành tích 8.2 h u y ế t khí trị chật chật đây chính là có thể cầm tới 236 phân cái này hồng nữ thần không cao lắm giai kỹ nghệ vẹn vẹn bây giờ điểm số liền có 420 phân thực sự là khoa trường a phải biết số điểm này thế nhưng là trực tiếp vượt qua năm ngoái đệ nhất cấp bậc võ đại đều nhanh b ố phân quá mạnh mẽ Khoảng cách này thi này đồng, đồng, đồng thời các đại trường học cũng đều có chuyên môn thiết chí một cái vào lấy yêu cầu giống như là không phải trọng điểm võ đại nhóm đầu tiên trường học liền có không ít đều có một hạn chế, nhất thiết không hạn nhất có có chế, ít một đều phải lĩnh ngộ cao kỹ nghệ mới có thể đi danh. Còn có năm ngoái không trọng nhất thể phải phía cao có có cấp dài mới đi điểm đại dưới kỹ đệ võ biết ậ c cũng chỉ có 382 phân số Tuyệt đối không không thấy cái này, 382 phân rất dễ dàng. Tại chỗ, thi học Phải nên này dàng, này. cảm cái lúc được điểm rất tại tuyệt tại đạt đại đại i dễ đều đa số tại lúc thi đại học đều không đạt được số b đi năm i ê n cũng lục chỉ có đều điểm tại trên, bộ ngoái thế nhưng là có hơn một người tham gia võ đạo thi đại học cái này hồng nữ thần nếu là tăng thêm cao dài kỹ nghệ mà nói nói không chừng bây giờ liền có thể xông vào trọng điểm võ đại trọng điểm võ đại a theo tin đồn chỉ cần đi vào trọng điểm võ đại liền tương đương nửa chân đạp đến vào võ giả tuyệt đại đa số trọng điểm võ đại học sinh tại trước khi tốt nghiệp đều có thể trở thành võ giả hâm mộ a đám người lần nữa lộ ra ánh mắt hâm mộ trọng điểm võ đại sao tô sán trầm ngâm chốc lát k h ẽ lắc đầu năm ngoái trọng điểm võ đại vào lấy phân số là bốn trăm bốn mươi chín phần số điểm này đối với hiện tại tô sán mà nói rất khó trên lệch rất xa nhưng khoảng cách thi đại học còn có chín mươi ngày tô sán không chút nào cảm thấy chính mình vào không được trọng điểm võ đại mục tiêu của hắn thế nhưng là hai đại trí cao học phủ khảo thí vẫn còn tiếp tục cơ sở pháp khảo thí chính xác tương đối chậm tô sán tại cửa ra vào đợi tiếp cận thời gian một tiếng mới đến p h i ê n hắn hoặc có lẽ là là đến p h i ê n hắn đi vào chờ đợi võ đạo khảo thí bình thường đều là một vị học sinh tại khảo thí một vị học sinh tại khảo thí trong phòng chờ đợi có thể quan sát đến một vị khác học sinh khảo thí bất quá ngoại trừ khảo nghiệm học sinh cũng chỉ có một vị lao sư bởi vì nơi này cũng không phải khiến lao sư tiến hành khảo thí mà là có, có võ khảo chuyên dụng người máy tôi người sán à ở một h bên nhìn xem vị thí sinh này khảo thí kết thúc mới đến phiên tô sán đi tới tô sán đem tờ đơn đưa cho quan chủ khảo am hiểu cái gì cơ sở đao pháp quan chủ khảo mắt nhìn tô sán tờ danh sách ở phía trên liên tiếp chuẩn bị xin ban đầu khảo hạch tiến độ là bao nhiêu giai đoạn thứ hai ba mươi ân quan chủ khảo đem tô sán yêu cầu viết vào tiếp mới đột nhiên phản ứng lại một mặt kinh ngạc nhìn về phía tô sán người xác định tô sán huyết khí trị cũng tại trên tờ đơn cũng chỉ có ba năm huyết khí trị dựa theo bình thường tiến độ ba năm huyết khí trị thực lực phần lớn cơ sở pháp đều tại giai đoạn thứ nhất chín mươi một trăm ở giữa ít có có thể bước vào giai đoạn thứ hai đến n ỗ i giống tô sán loại này vậy hắn càng là chưa bao giờ thấy qua ân theo tô sán gật đầu quan chủ khảo h í mắt vẫn là đối với người máy tiến hành thiết lập bất quá hắn vẫn nhắc nhở câu nếu như không có cách nào thông qua thiết chí ban đầu giá trị đem phán định phán phân. không là Ta bắt đầu chiến đấu bắt đầu quan chủ khảo vốn là còn cho là tô sán có thể một chiêu đều không tiếp nổi nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là tô sán vậy mà nhẹ nhõm tiếp nhận người máy công kích còn làm ra phản kích người máy nhưng là sẽ căn cứ vào tô sán làm ra phản ứng tiến hành phản ứng không ngừng mô phỏng r a thích hợp nhất tô sán trước mắt trạng thái cơ sở pháp thủy chuẩn đồng thời cho cho điểm bình thường sẽ ở 24 phút bên trong hoàn thành theo đối chiến bắt đầu l i ề n có một vị mới học sinh đi đến tiểu từ này quan chủ khảo trong mắt vẻ kinh ngạc căn bản giấu không được 3.5 huyết khí trị vậy mà có thể đem cơ sở pháp nắm giữ được trình độ này thực sự là không thể tưởng tượng nổi thời gian kéo dài không đến ba phút liền kết thúc người máy rất nhanh liền cấp ra kết quả cơ sở đao pháp b ố cho điểm một phân 177 phân tăng thêm trước đây khí huyết 120 phân này liền có 297 phân so trên bảng 45% còn nhiều thêm hai xem ra chính mình phát huy không tệ tô sán hài lòng gật đầu một cái bất quá tạm thời cũng chỉ có 297 phân số điểm này vẫn là không quá đủ thành phố 60 người đứng đầu cũng không phải dễ dàng như vậy năm ngoái người thứ 60 huyết khí trị chính là 5.7, cộng thêm giai đoạn thứ hai n tiến độ cũng chính là 299 t tổng điểm năm nay tình huống tạm thời không rõ ràng bất quá tăng thêm cao giai kỹ nghệ điểm số hẳn là ổn tô sán vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài tô sán đang chuẩn bị thông qua thông đạo hướng đi duy nhất một gian cao dài kỹ nghệ chỗ khảo thí vừa vặn đụng phải đâm đầu đi tới lâm dĩnh lâm dĩnh nhìn xem tô sán cười tươi như hoa có chút hiếu kỳ tô sán điểm số nhịn không được kêu một tiếng biểu tỷ thế nào tô sán cười đáp lại tô sán ngươi điểm số còn có thể tô sán nụ cười càng thêm rực rỡ rất tự nhiên sắp thành tích đơn cho lâm dĩnh nhìn trước mặt người khác hiền thánh nhất là tại trước mặt thân thích cảm giác kia vẫn là rất thoải mái khí huyết ba năm đạt được một trăm hai mươi lâm dĩnh tử trên nhìn xuống cũng xuống ý thức đem tô sán điểm số đọc cơ sở pháp nhị giai bốn mươi bảy phần trăm đạt được một trăm bảy mươi bảy phân tổng điểm hai trăm chín mươi bảy lâm dĩnh ngay từ đầu ngữ khí rất bình thản nhưng tại nói đến cơ sở pháp thời điểm ngữ khí của nàng liền biến thành trấn kinh cuối cùng càng là khiếp sợ nhìn về phía tô sán cái này sao có thể a hai trăm chín mươi bảy phân số điểm này tại toàn thành phố đều nhanh có thể xếp vào trước sáu mươi chỉ cần có thể ổn định cái bài danh này thi đại học ổn tiến nhóm đầu tiên võ đại a cái này có thể so sánh nàng mạnh hơn nhiều phải biết nàng h u y ế t khí trị mặc dù so tô sáng cao đạt đến ba tám giá trị nhưng nàng cơ sở pháp còn kẹt tại giai đoạn thứ nhất một trăm linh tiến độ dạng này nàng điểm số cũng chỉ có hai trăm bốn mươi sáu phân kém ước chừng ba mươi b ố phân biểu tỷ tô sán g nhìn thấy lâm dĩnh thần thái cùng động tác thoải mái một bút bất quá nên trang vẫn còn cần trang tô sán g cố ý kêu hai tiếng nhìn lâm dĩnh không có phản ứng mới tăng thêm âm lượng a tô sáng ngươi lâm dĩnh lúc này mới phản ứng lại ngựa khí phức tạp nhưng mở ra một đầu nàng cũng không biết nói gì cũng may rất nhanh liền đến phiên lâm dĩnh kết thúc một đoạn này lúng túng nhìn xem lâm dĩnh đi vào võ đạo khảo thí gian phòng tô sán đem nụ cười trên mặt thu lại liền hướng về cao d i a i kỹ nghệ vị trí đi đến cái này sân thể dục tại lúc thiết kế liền cân nhắc qua làm trường thi tới đến lúc đó võ đạo thi đại học cũng là để ở chỗ này tổ chức cho nên bên trong lộ tuyến đều đi qua nghiêm khắc thiết kế s a u cái trường thi cơ sở pháp chỗ khảo thí đều có một con đường có thể thông hướng ở giữa tròn ở giữa tròn có bảy đầu đường cái sợi dây gắn kết tiếp trong đó sáu đầu chính là kết nối lấy cơ sở pháp chỗ khảo thí một đầu cuối cùng cũng chính là ở giữa nhất nhưng là thông hướng cao g i i chỗ khảo thí đồng học người đi sai chỗ tại phân nhánh nhập chỗ tô sán đúng dịp thấy một cái tại tốc độ lúc khảo sát người tô sán vừa lúc ở hắn bên cạnh tốc độ của hai người cũng gần như cho nên tô sán đối với hắn cũng có chút ấn tượng tô sán nhớ kỹ hắn là số năm trường thi người đi nhầm tô sán sửng sốt một chút sau đó mắt nhìn tiêu chí chính xác đánh dấu phía trước chính là cao dài kỹ nghệ chỗ chương hai mươi lăm thất vọng nghiêm quân chương hai mươi lăm thất vọng nghiêm quân rất nhanh tô sán liền kịp phản ứng không phải hắn đi nhầm mà là người này hiểu lầm Đồng học. quay người liền hướng về cao giai kỹ nghệ khảo nghiệm phương hướng đi đến không đi sai người này kinh ngạc nhìn mắt trên mặt đất bảng chỉ đường mày nhắc lại chẳng lẽ là ta nhìn lầm không nên a đây là mở miệng hai chữ a hắn bị tô s á n làm có chút không tự tin tính toán ta cũng theo sau xem hắn lập tức đi theo chỉ có điều vừa đi mấy bước liền thấy phía trước có lao sư ngồi đem lộ ngăn lại bên cạnh còn mang theo một cái thẻ bài cao giai kỹ nghệ khảo hạch x i n chỗ tiếp đó hắn liền thấy tô s á n đem trong tay tờ đơn đưa cho vị lao sư kia ba trên trán của hắn xuất hiện vô số dấu chấm hỏi hắn không đi sai a nhưng tô sán làm sao dám hắn làm sao dám xin cao giai kỹ nghệ khảo hạch phải biết cái này thân thỉnh nếu là không biết mà nói điểm số trực tiếp biến thành c h ứ n g vịt bên tia đồng học ngươi cũng là xin cao giai kỹ nghệ khảo hạch sao a hắn lập tức kinh hãi vội vàng khoác tay bước nhanh q u a y người ta không phải là ta không có ta lúc này đi tô sán nghe được â m thanh quen thuộc này khoe miệng lộ ra lướt qua một cái nụ cười nghiền n g ấ m cái này đứa nhỏ ngốc như thế nào đi theo này ngược lại là vì tô sán tăng thêm mấy phần m i ệ n vui thú đi vào trong a v cảm ơn có người đi vào, người bây giờ đi bây qua người khác không sai biệt lão ắ m ra đi. l sư nguyên bản khi nhìn đến khi tô sán huyết khí u trị, là m ố nói mắng trở về, nhưng trở t về, nhìn thấy tô Sán thấy cám p h ơn h ư vậy sau đó, thì ở. Vậy nghệ, vậy 2, Pháp, âm thanh n n Tuy liền hướng trong thông đạo đi đến đúng lúc cao gia kỹ nghệ khảo nghiệm cửa phòng mở ra một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện là tào dương tô sán ngược lại là không có ngoài ý muốn phía trước tốc độ lúc khảo sát cái này tào dương ngay tại trước mặt mình hai tổ không phải giống nhau trường thi cái này chậm trễ chút thời gian cũng bình thường tô sán tào dương nhanh chân bước ra ánh mắt của hắn tại trên thân tô sán dừng lại một lát mới nhớ tới tô sán tên nhị trung tô sán tô sán nhưng là hào phóng thừa nhận cái này khí độ ngược lại để tào dương sửng sốt một chút có ý tứ tham trung tào dương hai người giới thiệu lẫn nhau phía dưới liền gặp thoáng qua cũng không có cọ sát ra quá nhiều hỏa hoa cái này tào dương cũng chỉ là đối với tô sán có chút hứng thú cũng không có chân chính đem tô sán coi là uy hiếp theo tào dương thân ảnh rời đi tô sán trên mặt cũng nổi lên nụ cười lần này các người là nhân vật chính lần tiếp theo nhân vật chính liền đến p h i ê ta cao giai kỹ nghệ bạn đao c h ả m hai mươi hai phần trăm cho điểm năm mươi b ố phân cuối cùng tổng điểm theo cao giai kỹ nghệ khảo nghiệm kết thúc tô sán thành tích cũng xuất hiện ở trước chân ba trăm năm mươi mốt phân thành tích còn có thể đặt ở năm ngoái mà nói thành tích này cũng có thể trực tiếp tiến nhóm thứ hai võ đại phải biết nửa tháng trước tô sán đều nhanh muốn từ bỏ ghi danh võ đạo ban không nghĩ tới lúc này mới bao lâu cũng đã có thể ổn lên trước sáu mươi chắc chắn là ổn cũng không biết cuối cùng có thể cầm tới bao nhiêu tên tô sán nụ cười rực rỡ hàng năm tình huống chắc chắn đều không quá đồng dạng giống như là tô sán biết đến năm nay lục đều tựa hồ bởi vì năm ngoái thành tích quá kém mấy trường học đều r a tăng tài nguyên đầu nhập dưới tình huống như vậy tổng thể thành tích tự nhiên là sẽ tăng lên đ ề thăng bao nhiêu tô sán cũng không rõ ràng mười hai điểm đoán trường liền có thể biết thành tích võ đạo khảo hạch bởi vì trường học số lượng không nhiều thành tích cũng là hiện trường liền đi ra ngoài chờ tô sán bọn hắn đến cửa ra sắp thành tích đơn giao sau đó phụ trách thu hoạch tích đơn lão sư liền sẽ trực tiếp đem tính danh thành tích đưa vào bảng biểu bên trong chờ tất cả học sinh đều thi xong không bao lâu nữa liền có thể toàn bộ đưa vào vào đồng thời làm tốt sắp xếp có ba vị lão sư đang làm chuyện như vậy mỗi người đều phải thống kê đến lúc đó ba người đối với một chút không tệ liền có thể sắp thành tích phát cho riêng phần mình trường học từ tám hát sáng bắt đầu bình thường m ộ ư ơ i một điểm nhiều liền có thể kết thúc thành tích này đoán chừng đều không cần chờ đến m ộ ư ơ i hai điểm liền có thể đi ra Cung sáng nghĩ không tô sai bị l tiếp lấy không bao lâu nghiêm quân liền đem phiếu điểm trực tiếp phát ở trong nhóm lớp thành phố nhỏ tốc độ chính là mo hơn một chút tại hải tây thị cơ bản đều muốn buổi chiều hai ba điểm mới có thể ra thành tích văn phòng nghiêm quân nhìn thấy phòng giáo vụ chủ nhiệm gửi tới tin tức cười cười liền mở ra phiếu điểm nói thật hắn đối với lần này khảo hạch kết quả cũng không có quá lớn chờ mong hắn phân tích qua lúc trước hắn tại thánh đường trại huấn luyện làm chính là số liệu phân tích một khối này lần này có khả năng tấn cấp trước sáu mươi ngoại trừ mười người kia cũng chỉ có nhức hải mặc dù hắn phát hiện một cái so sánh mầm móng không tệ nhưng cái này người kế tục đệ tử quá kém lần này muốn đi vào trước 60 căn bản là không thể nào xem thứ tự a đệ nhất lục đều nhất trung t r â n bình khí huyết chín cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai s á cao dài kỹ nghệ giai đoạn thứ nhất 30% t ổ n g điểm 520 phân thành tích này không tệ lắm đ ặ t ở hải tây cũng có thể đứng vào trước 10, toàn tỉnh đ o á n chừng có thể đi vào trước 20. nghiêm quân nhìn thấy t r â n bình t h à n h tích có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới lục đều khóa này còn ra một thiên tài đâu nghiêm quân tiếp tục nhìn xuống liền tại vị trí thứ tư thấy được tiêu diệt biết tên đệ tứ lục đều nhị trung tiêu diệt tuyết tám một khí huyết cơ sở kiếm pháp giai đoạn thứ hai năm mươi phần trăm quân tử kiếm pháp giai đoạn thứ nhất hai mươi phần trăm tổng điểm bốn trăm sáu mươi ba phân kém một chút thành tích này miễn cưỡng vào một toàn tỉnh một trăm n g ư ợ c lại là so năm ngoái mạnh bất quá cái này lục đều cũng liền năm người này có thể nhìn còn lại đơn giản vô cùng thê thảm hạng năm là tào dương c ù n g tiêu diệt tuyết điểm số không sai bị lắm bốn trăm sáu mươi mốt phân trên lệnh rất nhỏ kỳ thực thứ hai đến đệ ngũ trên lệnh cũng không lớn sẽ không vượt qua hai mươi phân tên thứ sáu thành tích liền trực tiếp té xuống khí huyết một mươi bảy ba cơ sở pháp cũng liền giai đoạn thứ hai ba mươi phần trăm cao dài kỹ nghệ cũng chỉ là vừa học được không bao lâu mới giai đoạn thứ nhất năm phần trăm tiến độ số điểm này mới ba trăm tám mươi chín phân cái này cùng hạng năm kém bảy mươi hai phân điểm số trên lệch này quá lớn tương đương với trực tiếp đứt gãy dựa theo nghiêm quân đ o ă n chừng cái này hạng năm còn có thể miễn cưỡng treo ở một trăm tên nhưng cái này hạng sáu trực tiếp liền ba trăm tên ra ngoài thậm chí ngay cả tỉnh bốn trăm danh đô không nhất định tiến vào được trên lệch này quá lớn nghiêm quân tiếp tục nhìn xuống trong mắt vẻ thất vọng càng ngày càng nặng Cũng chỉ có cái này ba mươi t ba tên i u tuyết diệt chi bên ngoài sẽ không có người. Ai, lần này lục n này l đều nhị trung liền tô sán khí huyết ba năm cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai bốn mươi bảy phần trăm bạn đao trảm giai đoạn thứ nhất hai mươi hai phần trăm tổng điểm ba trăm năm mươi mốt phân nghiêm quân nhìn thấy cái tin này cả người đều bị choáng chương hai mươi sáu mọi người đều biết chương hai mươi sáu mọi người đều biết cái này nghiêm quân khiếp sợ lần nữa nhìn cái tin này toàn bộ tin tức hắn cảm thấy toàn bộ tin tức đều tràn đầy cổ quái tô sán ra hòa này hắn n h ị n không được lại nhìn một lần từng chữ từng chữ nhìn cái chủng loại kia ba năm huyết khí trị cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai bốn mươi bảy phần trăm bạn đao c h ạ m giai đoạn thứ nhất hai mươi hai phần trăm mấy cái này đồ vật xuất hiện tại trên thành tích này đơn rất bình thường nhưng cùng ba năm khí huyết tại cùng một cột cũng rất không hài hòa hắn nghiêm quân là thánh đường trại huấn luyện phân tích chuyên gia kiến thức rộng rãi có thể ba năm hết khí t r ị liền nắm giữ như vậy khoa trường cao dài kỹ nghệ tiến độ hắn vẫn là không có gặp qua nghĩ tới đây nghiêm quân khỏe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười s á n lạ không nghĩ tới tại nho nhỏ lục đều vậy mà có thể gặp được gặp dạng này kỳ tài có ý tứ thật có ý tứ nghiêm quân tâm tình lập tức khá hơn cũng dẫn đến nhìn phía sau cái kia thảm không nỡ nhìn thành tích lúc cũng cảm thấy mi thanh m ụ c tú hắn cũng liền nhìn trước sáu mươi thứ tự liền trực tiếp đem danh sách phát đến ba n q u ầ n mặc dù chỉnh thể thành tích không lý tưởng nhưng có tô sán lực lượng mới xuất hiện nghiêm quân vẫn là rất hài lòng vừa vặn lần này đi tới thánh đường có thể thật tốt nghiền ép phía dưới tô sán tiềm lực hy vọng tô sán đừng cho hắn thất vọng còn có sao có thể cũng chỉ có ta một người c h ấ n kinh đâu nghiêm quân khỏe miệng lập tức sai l ệ n h thành tích đi ra theo nghiêm quân sắp thành tích phát đến trong nhóm lớp một mực tại trong đám chờ đợi thành tích mọi người tại trước tiên liền điểm ra Và, là là không hổ là tiêu nữ thần, khí huyết, thứ pháp, pháp, thực nữ đoạn còn tiến quân người tiên tiêu tử giai kiếm kiếm độ cơ có sở sự c vân ca cũng không tệ mọi người thấy thành tích cả đám đều ở trong bảy hàn huyên tào lao sư cũng tại trong đám xem như chỉ đạo lao sư hàn đuối với đại gia thành tích cũng rất tò mò không biết tô sán lần này thành tích như thế nào nhất là đối với tô sán hắn càng là rất hiếu kỳ hắn đang chuẩn bị ấn mở phiếu điểm liền thấy tựa hồ có người nói đến tô sán sáng ca thành tích cũng không tệ ba trăm năm mươi mốt phân nhất là cái này ba năm khí ân tô sán là ai người nói lời này tại trong hiện thực đột nhiên chấn động hắn như thế nào đối với người này không có ấn tượng gì giống như không phải bọn hắn tinh anh tiểu đội người a có thể hắn mắt nhìn tô sán trước mặt trường học xác định lục đều nhị trung a không tệ chẳng lẽ là có ai ẩn giấu đi tên của mình lần này mới bạo lộ ra nhưng cái này ba năm k h huyết làm sao sẽ xuất hiện ở đây sáng k ca thói t xấu uy vũ bá khí a hai mươi hai tiến độ bạt đao chạm cái này mẹ nó là người sao cái này mẹ nó đều so tiêu nữ thần cao dài kỹ nghệ cao thật mẹ nó thái quá a sáng ca cứ thế lấy ba năm huyết khí trị rét đi vào chật chật chật theo có người phát ra tin tức toàn bộ ban quần trong nháy mắt liền xuất hiện vô số tin tức toàn bộ đều là tại nói tô sán ngư bức tào lao sư cũng nhìn thấy hắn vội vàng mở ra phiếu điểm tìm được tô sán tên cả người hưng phấn đứng lên ha ha ha xin nhất thiết phải xin cái này ba đương thiên tài tuyệt đối đủ tư cách thậm chí là đệ tứ đương thiên tài đều có thể thử một chút đây chính là có năm trăm ngàn hàn mức điên rồi điên thật rồi theo thành tích xuất hiện hoặc giả thuyết là tô sán thành tích xuất hiện khóa này lục đều lớp mười hai võ đạo sinh đều bị tô sán dùng đậm đến 3.5 khí huyết giai đoạn thứ hai b ố cơ sở đao pháp cộng thêm giai đoạn thứ nhất 22% tiến độ bạt đao c h ả m thành tích này thật là sáng mù tất cả mọi người sao làm sao có thể lâm d ĩ n h sáng sớm đã bị tô sán rung động hai lần không nghĩ tới sáng sớm phát hiện cũng chỉ là tô sán một góc của bằng sơn 351 phân giai đoạn thứ nhất 22% bạt đao c h ả m đây mới là tô sán chân chính điểm số số điểm này tương đương ngày tiên lâm d ĩ n h cả người đều lâm vào trạng thái đờ l ẫ n thẳng đến chừng mấy phút sau lâm dính mới bừng tỉnh vội vàng lấy điện thoại di động ra cho cha gọi điện thoại Ta l ầ ngay này tiến n bộ k h ô nhỏ, bất quá bọn hắn để thăng hẳn là cũng không、kém. Huấn luyện sư, mặc quần áo bó màu đen, đem tự thân dáng người hoàn mỹ phát h ỏ bất bó tự quá màu áo để đem là mặc kém. sư, mỹ đi、ra. tiêu diệt ra t u ế tại cũng t tiêu r ư ớ c t n thành tra xét thành tích. Chỉ có đ i ề nàng chỉ nhìn 5 người đứng đầu, đằng sau căn bản người nhắc nhịn, không có hứng、thú. Vẫn là tên là chỉ thú. thứ tư sao. Tiêu đầu, sau sao. có diệt tuyết thở dài mấy tên này thật khó dây dưa chính mình rõ ràng đều cố gắng như vậy vẫn như cũ kéo không ra ngay tại tiêu diệt tuyết chuẩn bị để điện thoại di động xuống tiếp tục đi ăn cơm lúc thấy được sán ca thành tích cũng không tệ chữ tiếp đó nàng liền nhữ mày mặc dù nàng và mặt khác chín cái tiểu tổ tinh anh người không quen nhưng tốt xấu tại cùng một cái tiểu tổ hai năm rồi nàng vẫn nhớ ở chín người kia tên tựa hồ không có rực rỡ cái chữ này a giờ khác này đầu g óc của nàng không tự chủ nổi lên tô sán cái kia trường anh tuấn k h u ô n mặt là hắn đi hắn thế nào tiêu diệt tuyết trần c h ờ một lát liền thấy lớp học lâm vào an tính quỷ dị cái này tô sán tiêu diệt tuyết không đốc nàng có thể cảm nhận được tình huống không đúng thế là nàng lần nữa ấn mở phiếu điểm rất nhanh liền thấy được tô sán cái kia một c ộ c tin tức nhất là bạn đao chạm hai mươi hai phần trăm tiến độ chữ để cho tiêu diệt tuyết đều sửng sốt phía dưới sau đó trên mặt của nàng mới nổi lên một nụ cười có ý tứ không hổ là ta công nhận người la tu cũng nhìn thành tích chỉ có điều dù hắn có chuẩn bị tâm lý khi nhìn đến tô sán b ạ t đao c h ạ m vậy mà đến 22% tiến độ hay là cho sợ hết hồn nghe nói các ngươi nhị trung lần này chuẩn bị đi tới thánh đường huấn luyện chớ mong lần sau cùng ngươi đối chiến lần này ta liền muốn đã chăm chú la tu trên mặt xuất hiện nụ cười sán lạ hồng lâm tào dương bao quát xếp hạng thứ nhất trần bình mấy người cũng đều thấy được tô sán thành tích nhất là đối với tô sán cái kia h a bạn đao trạm đều cảm thấy ngoài ý mớn từng cái đều đối tô sán thấy hưng thú chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là không có đem tô sán để ở trong lòng khoảng cách thi đại học cũng chỉ có chín mươi ngày này thời gian q u á n g đắn ba năm khí huyết quá thấp cái này cơ bản đại biểu cho tô sán tại khí huyết đạo này thiên phú không được khí huyết mới là căn bản tô sán khí huyết sách không đi lên căn bản uy hiếp không được bọn hắn thậm chí là liền cho bọn hắn tạo thành uy hiếp tư cách cũng không có bọn hắn cảm thấy hưng thú chỉ là tô sán tại kỹ nghệ một khối này thiên phú chỉ thế thôi chương hai mươi bảy hải tây thành phố vệ cấp thiên tài chương hai mươi bảy hải tây thành phố vệ cấp thiên tài hải tây xem như hải tây tỉnh tỉnh lỵ thành thị hải tây quy mô tự nhiên không phải lục cũng có thể so mặc dù lục đều cũng không nhỏ ước chừng nắm giữ hơn năm triệu nhân khẩu hải tây t h ị nhân khẩu số lượng cũng chỉ có lục đều trên dưới một năm lần nhưng hai tòa thành thị trình độ sâm vất hoàn toàn không cách nào so sánh được trình độ giáo dục võ đạo học sinh thực lực tổng hợp cũng là như thế năm ngoái lục đều có một một trăm n h i ề u báo danh cũng chỉ có hai trăm chín mươi tám người thi đậu võ đại thi đậu trọng điểm võ đại phía trên bao quát trọng điểm võ đại ở bên trong n ờ i cũng chỉ có năm mươi bảy người nhưng hải tây thì đâu hai ba trăm nhiều người báo danh 2.100 n h i ề u người đều thi đậu võ đại tiến vào trọng điểm đại học càng là có trọn vẹn 800 n g ư ờ i có thể nói như vậy hải tây thị vẹn vẹn như thế một cái thành phố c h i ế m cứ toàn bộ hải tây tỉnh 20% nhân khẩu xung quanh thành thị bọn hắn chiếm cự nhanh một nửa thi đậu võ đại học sinh số lượng phải biết năm ngoái toàn bộ hải tây tỉnh có bao nhiêu người báo danh bao nhiêu người thi đậu võ đại bao nhiêu người thi đậu trọng điểm võ đại 9.200 n h i ề u người báo danh 4.800 n h i ề u người thi đậu võ đại 1.388 người thi đậu trọng điểm võ đại từ nơi này cũng có thể thấy được hải tây thị rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể nói như vậy hải tây tỉnh chính là dựa vào hải tây thị trống lên tới chủ đề kéo xa tại hải tây thị dạng này tấp đất tấp vào chỗ có một tòa chiếm diện tích không nhỏ câu lạc bộ sừng sững ở trong thành thị khu vực từ nơi này cũng có thể nhìn ra cái này câu lạc bộ thực lực người nói cái gì tô sán hắn tại lục đều xếp hạng ba mươi mốt tên lần này càng là chuẩn bị đến thánh đường tiến hành trong vòng hai mươi thiên huấn luyện cái này câu lạc bộ thình lình lại là tinh thần câu lạc bộ tinh thần trong câu lạc bộ văn mộ tuyết cầm điện thoại di động ngay đầu bên kia điện thoại tin tức chuyển đến không khỏi kinh hô đi ra thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi ở trong mắt văn mộ tuyết lục đều cùng hải tây tự nhiên là không cách nào sánh được nhưng lục đều dù sao cũng là một tòa nắm giữ năm triệu nhân khẩu thành phố lớn a khí huyết ba năm cơ sở pháp giai đoạn thứ hai bốn mươi bảy cộng thêm hai mươi hai tiến độ bạt đao c h ạ m văn mộ tuyết nghe đầu đều có chút ông ông tác hưởng nàng nhớ lần trước cũng chính là vài ngày trước nàng và tô sán lúc đối chiến tô sán khí huyết mới hai tám cơ sở pháp c à n g là chỉ có giai đoạn thứ hai hai mươi năm tiến độ bạt đao c h ạ m cũng mới một m ư ơ a nhưng này làm sao một chút trở nên k u y ế t đại như vậy chẳng lẽ là đốn mộ sao văn mộ tuyết chỉ có thể nghĩ như vậy dù sao cái này thật sự rất khó giải thích thông nếu như không phải sự thật đặt tại trước mắt nàng tuyệt đối là vạn vạn không thể tin được bên đầu điện thoại kia thân ca tại biết tin tức thời điểm kỳ thực cũng rất rung động cái kia chúng ta cần tăng thêm tô sán bồi dưỡng đẳng cấp sao thân ca hỏi thăm câu văn mộ tuyết trực tiếp t r ở m ặ t muốn hay không tăng thêm bồi dưỡng đẳng cấp lấy tô sán trước mắt số liệu muốn đạt đến b cấp thiên tài vẫn là kém một chút hôm qua vừa ký kết một cái b cấp thiên tài khí huyết tám bốn cơ sở pháp giai đoạn thứ hai năm mươi hai cao giai kỹ nghệ hai mươi dạng này mới thành công ký kết thu được b cấp thiên tài tài nguyên Tô s á người c ũ n chỉ có cao dai kỹ nghệ đạt tiêu chuẩn, cơ chút, càng chầm mạc c nghệ pháp khí huyết lệnh dai xa. tiêu kỹ kém trên đạt một rất tuyết sở mộ là Văn ớ c chừng h giây t gian, nàng mới cùng h Phê chuẩn ậ m dãi tiếng. Người lên c A. tô sán nói rằng bất quá cần cái này chút thời gian chờ tô sán từ thánh đường c h ạ y huấn luyện lúc đi ra liền cùng hắn ký kết hảo thân ca lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng b cấp thiên tài cùng c cấp thiên tài trên lệnh thế nhưng là rất lớn có thể ký kết một cái b cấp thiên tài này đối thân ca mà nói cũng là không nhỏ chiến tích cái tia tô sán hắn xin tài nguyên hắn thân thỉnh cái gì toàn bộ hối đoái thành g i a cường phiên bản khí huyết hoàn g i a cường phiên bản khí huyết hoàn văn mộ tuyết kinh hãi thứ này hối đoái nhiều như thế làm gì hắn vì sao không hối đoái khí huyết đ an văn mộ tuyết đang nói ra câu nói này thời điểm khuôn mặt liền đ ỏ lên bởi vì nàng nghĩ tới rồi tô sán bối cảnh cùng với nàng không giống nhau nàng l ờ i này liền có loại sao không ăn thịt cháo ý tứ cái kia vậy cứ dựa theo bốn trăm hai mươi một quả giá trị hối đoái cho tô sán bốn trăm hai mươi một cái sao cái kia bộ vào cho hắn ba trăm sáu mươi mai huyết khí trị cao cũng dẫn đến không chỉ có riêng chỉ là thực lực còn có tự thân khắp mọi mặt tố chất nàng chỉ là hơi tưởng tượng liền đại khái tính ra hảo điện thoại cúp máy trong mắt văn mộ tuyết xuất hiện một màn nụ cười cái này thánh đường trại huấn luyện là chuyên môn lấy kỹ nghệ tăng trưởng vừa vẫn thích hợp tô sáng ngươi ta thế nhưng là rất chờ mong người trưởng thành t í n h danh tô sán khí huyết ba năm mươi b ố quyền lực ba trăm chín mươi ba kg tốc độ một mươi tám trăm chín m dây tinh thần chín chín kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai bốn mươi tám cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ nhất hai mươi ba năng lượng m ư ơ i ba một l i ê nghiêm lão sư hôm qua nói để chúng ta hôm nay chỉnh đốn xuống tại chín h sáng phía trước tới trường học chuẩn bị mang bọn ta đi tới tỉnh thành thánh đường trại huấn luyện cái này thánh đường trại huấn luyện là phong bế thức huấn luyện xem ra ta muốn đem tiền trên người tiêu hao tô sán mắt nhìn chính mình tài khoản ngân hàng bên trên số dư còn lại một mươi ba sáu một vạn trên mặt đã lộ ra đủ cười đợi lát nữa cái kia mười vạn tích phân hối đoái hai cái khí huyết đan còn lại còn có cái này mười ba vạn hơn vũ tệ liền toàn bộ hối đoái thành ra cường phiên bản vốn khí huyết hoàn a tô sán thật sự không muốn huyễn cơ sở khí huyết hoàn lần trước cái kia một n g h n hai trăm hai mươi vị rõ m ộ n một trước mắt nghĩ tới đây tô sán đã thức dậy bây giờ là hơn sáu hát an điểm tâm đi triệu thúc cái kia mua chút tài nguyên còn có thể hơi rèn luyện không biết tào lao sư kia thiên tài vay lúc nào mới có thể xuống đây là chính mình lần thứ ba thân t h ỉ n h lần thứ nhất cùng lần thứ hai tiền đều xuống hai lần tổng là mười vạn vũ tệ hôm qua tào lão sư lại tìm chính mình để cho chính mình lại xin một lần nói đệ tam đương chắc chắn là ổn đệ tứ đương nhìn tình huống nếu như đệ tứ đương có thể thông qua đó chính là năm mươi vạn dù là tô sán phía trước cầm mười vạn cái kia cũng có bốn mươi vạn thân ca bên kia cũng xin nghỉ thuận tiện cùng thân ca thân t h ỉ nhóm n h thứ tháng hai năm một năm vạn tài nguyên toàn bộ hối đoáy thành ra cường phiên bản khí huyết hoàn thân ca để cho ta sáng sớm đi đấy còn có thân ca nói với ta phía trên đã phê chuẩn ta trở thành bê cấp thiên tài chỉ có điều cần thời gian đi theo quy trình chờ ta từ thánh đường trại huấn luyện đi ra liền có thể ký kết hợp đồng nghĩ đến b cấp thiên tài đãi ngộ tô sán trong lòng một hồi lửa nóng c cấp thiên tài đãi ngộ là năm mươi vạn b cấp đây chính là hai trăm vạn hai trăm vạn a đầy đủ tự mua bao nhiêu tư nguyên nghĩ tới đây tô sán thật hưng p h ấ n sách theo tối hôm qua liền chuẩn bị tốt hành lý rời khỏi cửa nhà dưới lầu đơn giản ăn bữa sáng liền thẳng đến triệu t h u ố c tiệm tạp hóa tại triệu thúc ánh mắt k i ế p sợ phía dưới mua ba trăm mười mai ra cường phiên bản khí huyết hoàn tiêu hao mười ba vạn vũ tệ một cái bốn trăm hai mươi vũ tệ triệu thúc cho tô sán bù đắp lại số nguyên coi như đến ba trăm mười mai dựa theo triệu thúc t h u y ế t pháp bốn trăm hai mươi vũ tệ là hạn giá nhập hàng đây quả thật là một phần đều không kiếm lời thậm chí là thiệt thòi một chút đây coi như là h ắ n đối với tô sán ủng hộ hy vọng tô sán có thể tại võ đạo con đường này tiếp tục đi càng chạy càng xa tô sán tự nhiên đem triệu thúc đối với mình tốt n h ư kỹ còn t h ừ a sáu một trăm n h i ề u vũ tệ tô sán không cần trên thân cũng phải cần phóng ít tiền a sau đó đã đến tinh thần câu lạc bộ nhận lấy ba trăm sáu mươi mai ra cường phiên bản khí huyết hoàn cái này trực tiếp để cho tô sán hàng tồn đến sáu trăm bảy mươi mai g i a cường phiên bản khí huyết hoàn so cơ sở khí huyết hoàn lớn hơn một vòng một bình cũng chỉ có thể trang hai mươi mai cái này ước chừng hơn ba mươi bình tô sán toàn bộ nhét vào túi sách t r ư ơ n g hai mươi tám năm trăm n ă n g lượng lên trời t r ư ơ n g hai mươi tám năm trăm n ă n g lượng lên trời nhiều lắm một hơi cũng ăn không hết thực sự là đau đầu nhiều g i a cường phiên bản như vậy khí huyết hoàn một hơi chắc chắn là ăn không hết chết cũng ăn không hết chỉ có thể từ t ừ ăn sáu trăm bảy mươi mai một cái năm năng lượng ba trăm ba mươi năm năng lượng trước nay chưa có dầu có à. đây vẫn chỉ là một bộ phận đợi lát nữa trong trường học còn có tô sán tùy ý ăn hai bình bổ sung phía dưới năng lượng giá trị liền không có tiếp tục ăn thời gian rất nhiều không đ ổ i vàng được tô sán lập tức lại đến trường học đem mười vạn tích phân toàn bộ đổi hai cái khí huyết đan một trăm sáu mươi năm a i ra cường phiên bản khí huyết hoàn còn thừa lại ba trăm năm mươi tích phân tám trăm ba mươi lăm a i ra cường phiên bản khí huyết hoàn chật chật chật nếu như là bình thường người tập võ dù là một ngày sau cái cái này cũng có thể ăn hơn một trăm n g à y lại thêm hai cái khí huyết đan cái này hai cái khí huyết đan lại có thể phát huy ra ba lần cùng hai lần hiệu quả đây là bốn trăm chín mươi hai năm năng lượng tôi ă n g t h ê sáng n ư i c ảo tượng phía dưới phát ra kinh khủng tiếng cười đi rèn luyện a tôi sáng rời đi hối nói phòng đi tới cửa thang máy vừa mới mở ra thang máy liền thấy bạn cùng lớp bình thường cái này một số người nhìn thấy chính mình tối đa cũng liền gật gật đầu xem như chào hỏi nhưng hôm nay những người này ở đây nhìn thấy chính mình thời điểm ánh mắt kia lập tức phát sáng lên nụ cười hiện đầy gương mặt sáng ca sáng ca buổi sáng tốt lành a ngưu a sáng ca sáng ca ngày trước hết mời cái này một số người đối với tô sán thái độ lập tức xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn chuyển biến nhanh tô sán đều có chút không quá quen thuộc rất khéo bên cạnh cửa thang máy cũng mở ra một bóng người từ trong đi ra thình lình lại là tiêu diệt tuyết tiêu cũng trốn đi ra thang máy rất rõ ràng nàng cũng không có nghĩ đến như thế nhanh liền gặp phải tô sán bình thường tiêu diệp tuyết liền như là tên của nàng đồng dạng rất là băng lãnh cơ hồ không có biểu lộ nhưng tại nhìn thấy tô sán lúc tiêu diệp tuyết lần đầu tiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt hướng về phía tô sán gật đầu một cái mới rời khỏi thang máy một màn này tất cả mọi người thu ở đáy mắt chơi ạ tiêu nữ thần vậy mà đối với sán ca cười s á n ca cố lên cầm xuống tiêu nữ thần tô sán nhìn xem hài hước đám người nhịn không được sở lỗ múi một cái hắn kỳ thật vẫn là ưa thích đám người này trước đây bộ dáng bây giờ bộ dáng này quá ở bức hắn có chút không q u ầ n à. tiến vào thang máy đến l ầ u năm tô sán đi tới chuyên thuộc về võ đạo của mình phòng lấy ra hai cái khí huyết đan trực tiếp ném vào trong miệng một miệng dư hương vẫn là khí huyết này đan ăn ngon ăn còn nghĩ lại ăn tô sán liếm môi một cái đan cùng hoàn t r i n h l ệ n h chính xác rất rõ ràng hoàn giống như là đem đủ loại dược liệu quấy nát vụn lại thông qua đặc chế thủ pháp đem quấy nát vụn sau cặn bã nhào nặn thành viên thuốc đan nhưng là thông qua thủ pháp luật đan đem dược liệu bên trong tinh hoa để luyện ra đem tạp chất khứ trừ điều này cũng làm cho đan dược bảo lưu lại mùi thuốc hương vị rất là không tệ nhìn xem năng lượng tăng lên bảy mươi năm điểm tô sán cười cười lại bắt đầu hôm nay rèn luyện thuốc không thể ngừng rèn luyện cũng không thể ngừng cả hai đồng thời tiến bộ mới có thể hữu hiệu hơn tăng cường chính mình thực lực cũng có thể tốt hơn đem tăng lên thực lực chuyển hóa làm thực lực bản thân đại khái đến tám điểm năm mươi phân nghiêm quân ngay tại trong đám thông c h i để cho m ộ ư ơ i hai đồng học tới trường học cửa ra vào tụ tập tô sán cảm nhận được vòng tay chấn động liền thu đao lấy hành lý hướng về cửa trường học chạy tới chờ đến lúc tô sán đến hơn phân nửa người đều tới nghiêm quân cũng ở đây đồng thời tô sán cũng nhìn thấy một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền không tệ chính là phi thuyền cao võ đại lục nguy cơ từ phía nội thành còn tốt có kết giới thủ hộ lại thêm phòng vệ quân tuần tra có thể ngăn chặn thai t h ú xông vào trong thành nhưng tại giã ngoại lại khác biệt bên ngoài khắp nơi đều là nguy hiểm hơn nữa thai thú loại sinh vật này lại tương đối đáng sợ thành niên thai thú chỉ có nhập giai võ giả mới có thể chống lại mỗi một cái thai thú đều có tương đối đáng sợ sức mạnh một quyền liền có thể nhẹ nhõm doanh mở một tòa cao úc tại tình huống như vậy nhân loại căn bản không dám tùy y rời đi thành thị một tại hai tòa thành thị ở giữa đi lại có thể áp dụng phương thức cũng chỉ có c ư i phi thuyền các loại phi hành loại phương tiện giao thông cái này phương tiện giao thông thân có vòng bảo hộ lại thêm trong phi thuyền có cường giả bảo hộ còn có định kỳ dọn dẹp ra tới đường thuyền đầy đủ ở một mức độ nào đó cam đoan phi hành vấn đề an toàn tuy nói trên bầu trời phi hành thai thú số lượng cũng không ít có thể phi hành thai thú cũng chỉ là phi hành ở trên trời cũng không phải ở trên trời định cư điểm ấy cùng dưới đất là hoàn toàn khác biệt đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nhân loại phát hiện một loại vật chất loại vật chất này tản mát ra hư vị phi hành thai thú rất không vui xa xa ngửi được liền sẽ tránh đi ức ít sẽ hướng về phi thuyền phát động công kích đây chính là phi thuyền sao quá khắc chu gia phàm nhìn xem cái này phi thuyền loại nhỏ trong mắt sáng lên đây là ca một t chim sẻ hào cao nhất vận tốc có thể đạt tới b 0 0 g h m h tạo thành cao tới ba ức một bên nhiếp hải mắt nhìn chu gia phàm để câu ba ức chu gia phàm tắt lưỡi cái này giá trị liền xem như đem hắn bán cũng mua không được ca người đến đông đủ vậy chúng ta lên đường đi còn chưa tới chín điểm người này đến đủ nghiêm u â n đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đợi đến chín điểm mới phát thuyền trực tiếp liền để đám người bên trên phi thuyền phát thuyền trong phi thuyền trang trí rất tinh xảo không gian cũng coi như là rộng rãi không lộ vẻ chen trúc tổng cộng có mười bảy cái vị trí đầy đủ tô sán bọn hắn cưới theo đám người lên phi thuyền phi công liền thao túng phi thuyền hướng về bầu trời bay đi rất nhanh liền nhanh trong cách rời mặt đất phi thuyền rất ổn tô sán thông qua cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại tiếp trước tô sán tự nhiên là ngồi qua máy bay đương nhiên sẽ không có quá lớn cảm giác tô sán tương đối hiếu kỳ vẫn là thế giới này từ trên cao quan sát thế giới này và các ngươi nhìn nhị t r u n g đều biến thành điểm nhỏ thật nhỏ a chúng ta bay lên nghe các đồng bạn âm thanh kích động tô sán k h ỏ miệng hơi hơi vung lên hơn mười phút sau phi thuyền nhanh trong cách rời lục đều nhanh chóng hướng về hải tây bay đi tô sán thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy một đạo cực lớn màu lam nhạt bao khỏa thành thị còn có cái kia hoang vu bên ngoài thành tạo thành tranh lệch rõ ràng đây chính là cao võ đại lục sao trong kết giới cao ốc cao vút bên ngoài kết giới phế tích bộc phát t u y ệ t đại đa số nhân loại đều chỉ có thể tại trong kết giới sinh hoạt chỉ có trở thành võ giả mới nắm giữ nắm giữ chính mình vận mệnh tư cách nắm giữ tự mình bước ra kết giới tư cách cùng năng lực võ giả sao chờ ta rất nhanh ta liền sẽ trở thành võ giả tô sán nắm chặt nằm đấm tự lẩm bẩm đúng lúc này chu gia phạm hỏi một vấn đề nhân loại cũng có thể giống phi thuyền phi h à n h sao chương hai mươi chín siêu phàm sinh mệnh chương hai mươi chín siêu phàm sinh mệnh chu gia phạm lời nói đưa tới toàn bộ thuyền các bạn học chú ý bao quát tô sán đối với võ giả cảnh giới tô sán cũng không biết tô sán chỉ biết là bất nhập giai đều không phải là võ giả chỉ có thể coi là người tập võ chỉ có thành công nhập giai đem ký huyết đẩy lên mười điểm mới xem như nhập giai trở thành một tên chính thức võ giả phi hành sao nghiêm quân nghe được chu gia phạm lời nói hơi sững sờ hắn vốn không muốn nói nhưng nhìn đến các bạn học cái kia ánh mắt mong chờ hắn không đành lòng cự t u ệ t liền cười nói tự nhiên là có thể có thể mọi người nhất thời hưng phấn cái kia nghiêm lão sư như thế nào võ giả mới có thể đạp không phi h à n h a như thế nào võ giả sao nghiêm quân cũng rơi vào t r ầ m tư đối với võ giả sau cảnh giới hắn hiểu cũng rất có hạn cụ thể ta cũng không rõ ràng lão sư ta đã từng tham dự thái thú vây quét nhiệm vụ thì nhìn qua một vị võ giả đại nhân đạp không mà đến tiện tay vung lên liền đem s ư n núi lớn nhỏ giống vậy thái thú bắn cho thành m ạ n h vụn cái gì tiện tay nhất kích liền đem s ư n núi lớn nhỏ giống vậy h á i thú đánh thành cho khủng bố như vậy sao đám người hai nhiên lao sư ta nghe nói nhập giai sau võ giả cũng được xưng là siêu phạm sinh mệnh đúng nhập giai sau chính xác xem như siêu phạm sinh mệnh bởi vì bọn hắn thể nội sinh mệnh kết cấu đã phát sinh biến hóa tuổi thọ cũng biết đi theo đề thăng giống như là chúng ta tuổi thọ bình thường cũng chỉ có tám mươi đến trên dưới một trăm có thể thành công nhập giai sau tuổi thọ phổ biến sẽ không thấp hơn hai trăm còn có bọn hắn năng lực khôi phục cũng dị thường khoa trường chỉ cần trái tim cùng đại nào không có bị hao tổn cũng có thể bằng vào cường đại năng lực khôi phục chữa trị giống như là một điểm vết thương da thịt bọn hắn chỉ cần thôi động thể nội siêu phạm trí lực chỉ cần mấy phút thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu nghiêm quân nghĩ nghĩ quyết định vẫn là kể một ít liên quan tới võ giả sự t ì n h dùng cái này tới câu động các bạn học trong lòng đối với võ giả hướng tới tạo thành động lực cùng nghiêm quân nghĩ một dạng các bạn học trong mắt đều xuất hiện hướng tới c h i sắc tiêu diệt tuyết cũng là như thế mặc dù bọn hắn có một số người trong gia đình tồn tại võ giả bọn hắn tương lai cũng có rất lớn xác suất trở thành võ giả có thể trở thành võ giả ai có thể không hướng tới đâu chân chính võ giả cường đại phi thiên đ ộ địa không gì làm không được tùy ý nhất kích liền có thể gây nên sơn băng địa l i ệ có hủy thiên diện địa thực、lực. bất quá các bạn học tạm thời cũng không cần mơ tưởng xa vời chúng ta trước tiên cố gắng đem trước mắt xương cốt gằm phía dưới chuẩn bị chiến đấu thi đại học thánh đường trại huấn luyện thánh đường trại huấn luyện tọa lạc tại hải tây thị khu vực ngoại thành khu vực dù sao bọn hắn tương đối đặc thù bọn hắn cũng cùng câu lạc bộ không giống nhau không cần xây ở trong thành hấp dẫn lưu lượng học viên của bọn hắn cũng là thông qua đủ loại quan hệ giới thiệu tin ế vào một nhóm một nhóm căn bản vốn không thiếu người lão hàn cái này một nhóm tới học sinh có hay không tương đối mầm móng không tệ lần này huyết mục trại huấn luyện tuyển nhận đến một cái mầm mắt ta đắc ý chủ nhiệm văn phòng. một vị chiều cao khoảng chừng hai m thể trọng xem chừng không thua hai trăm năm mươi cân tráng hán đối diện một vị nhỏ gầy trung nguyên nhân nháy mắt ra hiệu nhỏ gầy trung nguyên nhân cũng chính là cường tráng đại hán trong miệng lao hàn đầu lông mày nhớ một chút hạt giống tốt ngược lại là có mấy cái chỉ có điều đều không đạt được loại trình độ kia lão hàn tiện tay từ trên mặt bàn cầm một phần danh sách liền một tấm song diện in a bốn giấy hướng về tráng hán ném tới không tệ chính là ném tới đơn này mỏng a bốn giấy giống như là hòn đá nhanh chóng hướng về tráng hán bay đi tráng hán tiện tay khé động a bốn giấy đã đến trong tay của hắn a bốn trên giấy danh sách không nhiều cũng chỉ có tám mươi bốn người bao hết lấy sáu trường học người không có cách nào hạt giống tốt chính xác khó tìm trong tỉnh ưu tú đám thiên tài bọn họ một bộ phận bị mang đến cấp quốc gia trại huấn luyện địa một bộ phận khác nhưng là trong nhà liền có cường giả chính mình bồi dưỡng còn lại chính là bọn hắn những thứ này cấp tỉnh trại huấn luyện mà phân nhưng bọn hắn thánh đường tại cấp tỉnh trại huấn luyện mà cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba còn lại nguyên bản là không nhiều hạt giống tốt lại trải qua đệ nhất đệ nhị doanh trại chia cắt kia liền càng là còn thừa không có mấy cái này huyết mục trại huấn luyện địa liền tại bọn hắn phụ cận chỗ không xa xếp hạng đệ tứ bất quá mấy ngày nay thánh đường tình cảnh không phải rất tốt có s ắ p bị huyết n g ụ c đội kịp tình huống cái này khiến lao hàn rất là tâm phiền cái này thánh đường nếu là trong tay hắn rơi ra trước ba hắn sợ cha mình sẽ theo trong bí cảnh chạy đến giết chết hắn nhưng hắn có thể có biện pháp nào ai bảo huyết n g ụ c mấy năm trước kéo tới một cái siêu cấp thiên tài đem danh tiếng khai hỏa một đường hát vang tín mạnh bọn hắn cái huấn luyện này doanh tự nhiên không có khả năng chỉ làm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái này một nhóm huấn luyện bọn hắn còn tiếp nhận lấy thi đại học sau đại học phía trước huấn luyện gọi tắt là cao lớn nối tiếp đồng thời bọn hắn còn có đủ loại thanh h ấ n doanh đại học doanh các lo ai tính toán chỉ có thể hy vọng năm nay cái này một số người không để cho mình thất vọng phiên duệ huyết sát phủ pháp hai mươi tám tiến độ cái này ta lão n g ư u ưa thích các ngươi chớ cùng ta cướp cường tráng đại hán họ nhu không có người sẽ cùng ngươi cướp lão hàn liếc mắt hh ắ c bất quá năm nay cái này một nhóm chất lượng chính xác không ra thế nào t í c h cao dai kỹ nghệ nắm giữ cao nhất lại chính là cái này phiên duệ ba mươi cũng không có một cái thì càng không cần nói vượt qua ba mươi lão n g ư u thở dài ba mươi là một nấc thang vượt qua liền từ nhập môn đến thông thạo đối với cao giai kỹ nghệ cũng sẽ có sâu hơn càng lộ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn đúng vậy à có thể vượt qua ba mươi đó cũng đều là có thể đứng vào tỉnh trước hai mươi những cái kia chúng ta cũng không dễ làm tới lão hàn tự nhiên cũng biết rõ năm nay cho thêm bọn hắn một điểm ban thường a ban đầu cứ dựa theo hai ngày một cái khí huyết đan a dạy học video tùy ý nhìn ba ngày có thể hướng một vị danh sư chỉ đạo nhất cấp giáo sư liền tùy ý hh ắ c ắ cái c này phiên duệ trực tiếp kín đáo đưa cho ta đi cũng được lão hàn tùy ý gật đầu một cái mặc dù cái này không phù hợp quy củ nhưng vừa nghĩ tới huyết n g ụ c ở dưới chiến thư hắn liền nhức đầu không thôi đây nếu là thua bọn hắn liền thật thành thứ tư tính toán thời gian bọn hắn cũng sắp đến rồi không kém bao nhiêu đâu đợi lát nữa bọn người đủ ta lão ngưu đi lên c h â n tràng lão ngưu một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng lão hàn theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng đột nhiên nghĩ đến huyết n g ụ c trại huấn luyện tựa hồ liền rất tốt làm hoa văn mới càng khiến người ta tiếp nhận đi vừa vặn hai ngày trước ngươi không phải bắt một cái thai thú trở về ngươi muốn làm gì lão ngưu lập tức lộ ra vẻ cảnh giác đây chính là ta cơm nước lão hàn hèn mọn nợ đủ cười vẫn tới sử dụng thôi t ố chu độ của p i t h y ề đều n nhanh. n thật rất xa xa sự、so、Lục c ù gia h ả tây đ phạm i t r nhịn đồng n t t không được nhìn thấy hải tây kích thước lớn nhỏ nhịn không được cảm thán người cái này địa lý là học hồng công a nhấp hải nhịn không được liêm mắt sau đó liền bắt đầu phổ cập khoa học lục đều mặc dù có hơn năm triệu nhân khẩu chỉ so với hải tây thiếu ba trăm vạn nhưng hai người chiếm diện tích thế nhưng là có tiếp cận gấp năm lần trên l ệ n h t r ư ơ n g ba mươi võ giả cùng t h á i thú t r ư ơ n g ba mươi võ giả cùng t h á i thú gấp năm lần nhiều như vậy không chỉ có là chu gia phạm trấn kinh có chừng mấy vị đồng học đều lộ ra vẻ khiếp sợ tô sáng ngược lại là lao thần không bị giàn buộc bởi vì hắn đã sớm đã hiểu không học thức thật đáng sợ nhấp hải bị môi người mới không có văn hóa mắt thấy hai người lại b ó c lên tất cả mọi người cười ha ha nhấp hải cùng chu gia phạm quan hệ chính xác rất kém cỏi lúc này mới hơn một giờ thời gian liền bóp ba lần vui cười ở giữa phi thuyền liền bắt đầu hạ xuống hơn mười phút sau phi thuyền liền dừng lại ở thánh đường câu lạc độ ngừng thuyền bãi bên trên đến xuống thuyền cuối cùng đã tới xem cái này tỉnh l ị thành thị phồn hoa chu gia phạm bọn người đối với hải tây tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú từ nhỏ đến lớn bọn hắn liền nghe đại nhân nói hải tây thị là hải tây tỉnh thành thị phồn hoa nhất cũng là hải tây tỉnh, tỉnh thành ỉ n t h thị bên kia không khí cũng là ngọn không phải sao bọn hắn cả đám đều hưng phấn từ trên phi thuyền xuống nhưng lần này tới bọn hắn cũng có chút thất vọng tựa hồ cũng không có bất đồng gì a lý thành xem như hải tây tỉnh xếp hạng thứ ba đại thành thực lực tổng hợp vẫn là rất không tệ lý thành nhị trung cửa ra vào cũng ngừng lại một chiếc khắc lấy thánh đường ký hiệu phi thuyền ước chừng hơn hai mươi vị lý thành nhị trung thiếu nam thiếu nữ lên phi thuyền có một vị tướng mạo cực kỳ cường tráng dài rất nhiều nóng nảy thiếu niên phía sau hắn đeo một cây một người cao c h i ế n phủ một bộ người lạ chớ tiến bộ dáng lên phi thuyền duệ ca khí tức vẫn là như vậy ba khí để cho người ta cũng không dám tiếp cận a nói đùa cũng chính là thi đại học không có thực chiến đổi trên khâu bằng không cho dù là nhất trung khổng xanh cũng không nhất định lại là duệ ca đối thủ duệ ca cái kia một tay huyết s á t c h i ế n phủ chập chập chập uy lực khá kinh người cũng chính là tốc độ chậm hơi c h ậ m bằng không duệ ca trực tiếp vô địch bất quá nghe nói thánh đường bên kia chú trọng cao dài kỹ nghệ huấn luyện cùng thực chiến đó không phải là duệ ca thiên đường ha ha chỉ cần không phải mấy cái kia yêu nghiệt duệ ca ở đâu không thể loạt giết đi ra bên ngoài cũng không cần lớn lối như vậy đừng cho chúng ta lý thành nhị trung mất mặt tại mọi người cười ha ha thời điểm một vị khuôn mặt t ơ tú tướng mạo có chút âm nhu thiếu niên đột nhiên mở miệng đám người vui bụa ở mỹ âm thanh lập tức nhỏ giọng rất nhiều nhìn ra được cái này âm n u thiếu niên tại trong đội ngũ địa vị một màn như vậy mà p hải á t sinh h ở tây tỉnh mỗi có h h ỗ bảy tòa nắm giữ cấp tỉnh nhãn hiệu trại huấn luyện hàng năm đến lúc này các đại thực lực không tệ trường học cũng sẽ cùng cái này bảy tòa trại huấn luyện liên hệ đem trong trường học học sinh ưu tú đưa đến trong danh địa huấn luyện tô sán bọn hắn không phải thứ nhất đến nghiêm quân mang theo tô sán bọn hắn đi tới ký túc xá túc chủ bên này liền có người ở đi lại bởi vì tạm thời tất cả mọi người không có cái gì mâu thuẫn cũng đều là cười gật đầu xem như quen biết tốt xấu cùng ở tại một chỗ huấn luyện mọi người cũng đều là học sinh ưu tú ba người một bộ một người một cái phòng dừng chân chỗ rất tốt là một bộ có một trăm hai mươi bình lớn nhỏ phòng chia làm ba cái gian phòng mỗi cái gian phòng đều có độc lập phòng vệ sinh bên ngoài còn có một cái không nhỏ phòng khách không có phòng bếp dù sao đến bên này huấn luyện nhưng không có người sẽ chạy tới bên này lãng phí thời gian nấu cơm phòng trang trí là công nghệ cao phong cách khắp nơi đều tràn đầy trí năng nghiêm quân để cho bọn hắn làm quen một chút đợi lát nữa mười một điểm dưới lầu tụ tập dẫn bọn hắn đi nhà ăn ăn cơm hai trăm i triệu mới là chính thức tụ tập tô sán mắt nhìn này ba nguyệt m ư ờ i bốn hảo dựa theo nghiêm lão sư thuyết pháp hôm nay đồng dạng là tính toán tại huấn luyện thời gian bên trong huấn luyện hai mươi ngày cũng chính là đến bốn nguyệt hai hảo bốn nguyệt ba hảo bọn hắn liền muốn ai về nhà l ấ y không biết trong n à y phúc lợi đãi ngộ như thế nào hy vọng đừng để ta thất vọng tô sán mắt nhìn bảng điều khiển riêng lại nghĩ tới trong túi sách ra cường phi b ả n khí huyết hoàn v ô vô túi sách trên mặt có sức mạnh cất cánh từ thánh đường c h ạ y huấn luyện bắt đầu đi hai trăm triệu sáu trường học tổng tám mươi bốn g ư ờ i toàn bộ tại riêng phần mình lao sư dẫn dắt phía dưới đi tới thánh đường đại đường chỗ tụ tập hai giờ thời gian vừa đến đại gia liền nghe được vừa dày vừa nặng tiếng bước chân cái này khiến đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn sang chỉ thấy một vị cao hai m t r ắ n g h á n hai tay giơ một cái cao hơn ba m thấy không rõ là cái gì đồ vật bởi vì thứ này có màu đen bố tre không nhìn thấy cái này miếng vải đen ở dưới khuôn mặt tráng han sắc mặt như thường đem mấy thứ nâng lên trước mặt tiện tay ném xuống đất mặt đất đều truyền đến chấn động to lớn âm thanh mặt đất đều run dày lên đồng thời kèm theo còn có một đạo hư nhược tiếng gào thét chỉ có điều bởi vì chấn động quá lớn đem thanh âm này hút tới không có ai nghe được Lộc cục. tất cả mọi người bị cử động này hù dọa bọn hắn suy nghĩ thứ này cũng không nhẹ nhưng nhìn lấy cái này run dày bộ dáng cái này xem trường trí ít có hai ba ngàn trọng a ngoan ngoãn cái này tráng hán vậy mà có thể giơ lên nhiều đồ như vậy mặt không đổi s ắ c h à n h cầu vậy hắn sức mạnh rốt cuộc lớn bao nhiêu võ giả tráng hán này tuyệt đối là một vị võ giả bằng không hắn không có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy sức mạnh nghĩ tới đây tô sán nhìn về phía tráng hán ánh mắt cũng không giống nhau hh ắ c ắ c mọi người tốt ta ố t t ta gọi ngưu đại một các ngươi có thể gọi ta ngưu giáo quan ta là các ngươi lần này huấn luyện tổng giáo quan ngưu đại một n é t miệng n ở nụ cười chỉ có điều nụ cười này phối hợp tướng mạo của hắn liền cho người ta một loại vô hình lực uy hiếp phó đột nhiên lại là một thân ảnh xuất hiện tô sán bọn người căn bản không nhìn thấy hắn là thế nào xuất hiện giống như là hắn nguyên bản là ở c h ỗ đó một vị nhỏ gầy trung niên nhân cứ như vậy đứng tại n g ư đại một bên cạnh một lớn một nhỏ trở thành t r a n l ệ rõ ràng lão hàn tốt xấu cho ta đây chút mặt mũi để cho ta nói hơn hai câu trở ra ngư đại m ụ c mặt mũi tràn đầy không c a m lòng lão hàn căn bản m u ố n không để ý tới ngư đại m ụ c tay k h ẽ nâng cái kêu bao phủ miếng vải đen lập tức bay về phía trên không đem miếng vải đen ở dưới đồ vật hiện lộ ra là một cái lồng lớn trong lồng nằm một cái quái vật khổng lộ khuôn mặt dữ tợn liền như là đến từ k i ể u lũ địa ngục gác ma đầu dạng tạo hình giống như hổ không phải hổ toàn thân đen như mực vô cùng trên thân còn có mấy đạo sắc bén gai ngược chỉ có điều hình dạng của nó rất suy yếu giống như là bị trọng thương dù là như thế tại miếng vải đen biến mất trong nháy mắt đó cái t i u cô đến từ quái vật khổng lồ này tản ra khí tức khủng bố vẫn là tiêu tán đi ra đó là ngưng thực sát khí nếu như là nhát gan người nhìn thấy quái vật khổng lồ này sợ rằng sẽ bị hù hai chân như nôn h ra trực tiếp ngồi sập xuống đất tức đ á y củng ra khí tức thật là khủng bố bất quá liền xem như dạng này cũng có rất nhiều người ở đó đập vào mặt sát khí phía dưới lui về phía sau mấy bước sắc mặt chắm bệnh Trưng huyết tắm rửa. Chương 31, hổ sùng. trưng sùng. tô sán liền nhận ra thân phận của nó hồ sùng hồ sùng là giống hồ xài bờ di ả một loại thay thú theo như sách viết miêu tả thành niên hồ sùng kém cỏi nhất cũng đều có vạn cân chi lực có thể dễ dàng nhảy lên cao hơn mười m cao úc tô sán căn bản không nghĩ tới vừa tới thánh đường vậy mà liền gặp được chân thực thay thú vẫn là nguy hiểm hệ số tương đối cao hồ sùng cái này thánh đường có chút ý tứ a tô sán ánh mắt trở nên trở nên nóng bỏng theo hồ s ù n g xuất hiện đến phản ứng của mọi người ngưu đại một cùng hàn trạch đều thấy ở trong mắt bọn hắn một bước này chính là vì nhìn đại gia tại đột nhiên gặp phải thay thú phản ứng kết quả bọn hắn vẫn là tương đối hài lòng mặc dù có không ít người sắc mặt trắng bệnh lui về phía sau mấy bước nhưng tốt xấu không có trực tiếp hai chân mềm nhũng ngồi sập xuống đất còn có mấy người biểu hiện không tệ chỉ là kinh ngạc một phen liền khôi phục bình thường những người này tâm tính tương đối không tệ chớ đã tiểu tử kia ánh mắt như thế nào hàn trạch c u n g như đại mục đều chú ý tới tô sán phản ứng tô sán ngay từ đầu phản ứng vẫn là bình thường chỉ là lộ ra vẻ kinh ngạc đáng kinh ngạc sau đó làm sao lại hưng phấn tiểu tử này hàn trạch cùng như đại mục lẫn nhau đều đối tô sán hứng thú tiểu tử này có chút ý t ứ a như các ngươi thấy đây chính là một cái tha i thú tên là hồ sùng cũng là nhân loại chúng ta địch nhân lớn nhất cũng là tương lai các ngươi cần đối mặt địch nhân hàn trạch ánh mắt hướng về đám người quét tới ánh mắt lạnh lùng lộ cộc không ít người đều nuốt nước miếng một cái cũng đáng sợ như vậy tồn tại đối chiến sao bọn hắn thật sự đánh thắng được sao nhìn thấy bên cạnh vũ khí sao hàn trạch tiếp tục ngón tay chỉ một bên tô sán bọn người hướng về cái hướng kia nhìn lại mấy chục cái giá vũ khí mấy trăm thanh vũ khí chỉnh tề trưng bày toàn bộ đều là đồ thật cầm vũ khí lên đối với hồ sùng phát động tiến công chỉ cần các ngươi công kích rơi vào hổ sùng trên thân coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến mười tích phân người đầu tiên động thủ hai mươi tích phân đúng cái này tích phân có thể hối đoái khí huyết đan một tích phân hối đoái một mai khí huyết đan phanh theo tiếng nói vừa dứt tô sán lập tức bắn ra ngoài một tích phân một mai khí huyết đan người đầu tiên động thủ hai mươi tích phân giống giống vậy liền coi là là để cho tô sán đối với thật sự hai thú hạ thủ hắn đều không có do dự dù sao có thánh đường trại huấn luyện bảo hộ tô sán cũng không tin bọn hắn sẽ thật sự để cho chính mình chết ở hai thú trong tay chờ tô s á n đã chạy vội ra ngoài không ít nhân tài phản ứng lại mặc dù tốc độ của bọn hắn đều so tô s á n nhanh tô s á n ở hiện trường huyết khí trị tuyệt đối là kém nhất một cái kia có thể trễ mãi chút thời gian này liền đầy đủ tô s á n trước tiên phát động công kích tô s á n là kèm theo đao điểm ấy liền so không ít người có ưu thế hừ phiên vệ lạnh dê một tiếng động tác của hắn vẹn vẹn so tô s á n chậm nửa nhịp chỉ bất quá hắn nguyên bản là không am hiểu tốc độ lại thêm chiến phủ của hắn là cóng lên người lấy xuống cũng cần thời gian nhưng tô sắn đâu bắt đau chạm nhanh đặc biệt nhanh một đạo hồ quan g x ẹ t qua tô sán trong tay tinh cương đao liền trực tiếp lấy một cái xảo trá góc độ bổ tới bang h ỏ a hoa nổi lên m ộ n phía tô sán công kích rơi vào suy yếu nằm ở lồng bên trong hồ sùng trên thân căn bản không có cho hồ sùng mang đến bất cứ thương tổn gì tương phản lực phản chấn to lớn đánh tới để cho tô sán hổ khẩu hơi hơi run lên tô sán trong lòng rung động đây chính là thai thú sao quá kinh khủng một cái bị trọng thương thai thú cứ như vậy nằm ở trước chân để cho chính mình tùy ý tiến hành chính mình cũng không gây thương tổn được một chút chẳng thể trách có một câu nói như vậy bất nhập dai đều là r u dế tại trước mặt thai thú số lượng là không có ích lợi gì chỉ có nhập giai võ giả mới có thể gây tổn thương cho hại đến thai thú phanh tùy theo lại là một đạo công kích rơi xuống là một thanh cực lớn c h i ế n phủ c h i ế n phủ hiện ra hà q u a n g hiện ra c h i ế n phủ này không đơn giản một búa rơi hổ sùng đều phát ra tiếng gào thống khổ nhìn ra được cái này một búa cho hổ sùng tạo thành nhất định đau đớn trên người của nó cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu trong lòng tô sán cả kinh thiếu niên này thật mạnh công kích ca quân tử kiếm sau đó mấy cái thực lực mạnh phản ứng nhanh cũng rết đi lên tiêu diệt tuyết chính là một cái trong số đó chỉ có điều tiêu diệt tuyết tâm tình cũng không bình tĩnh vừa mới khi nhìn đến cái này hổ sùng thời điểm nàng cũng cho sợ hết hồn lui về phía sau mấy bước vừa mới hàn c h ạ c h để cho bọn hắn đ ộ n g thủ nàng cũng không có trước tiên phản ứng lại cái này khiến tiêu diệt tuyết rất cảm giác khó chịu tô sán nàng ở trong lòng nhẹ nhàng kêu gọi tô sán tên tô sán đã thành công trong lòng của nàng lưu lại là cấn đồng thời dần dần rõ ràng theo tiêu diệt tuyết đám người công kích rơi xuống người còn thừa lại cũng đều liều chết sung phong tới mặc dù có mấy cái sợ muốn chết nhưng vẫn là tráng chứ gan dễ tới không đến một phút thời gian tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ rất tốt xem ra lần này tới đặc hấn không có thứ hè nhát n hàn trạch hài lòng gật đầu một cái một bước này nên tính là đem mọi người hết tính kích phát một bộ phận a lao ngưu hàn trạch nhìn ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình liền đối với một bên n h u đại mục ra hiệu trong mắt n h u đại mục xuất hiện vẻ đau lòng nhưng vì thánh đường hắn vẫn làm một thanh cực lớn chiến phủ xuất hiện ở trong tay của hắn khí thế bấm người khai thiên kế tiếp n h u đại mục cử động càng là tất cả mọi người đều trận mắt h ố t mồm hảo thật mạnh tô sán nuốt nước miếng một cái đây chính là nhập giai võ giả thực lực sao quá kinh khủng t ô sán căn bản không thế nào thấy rõ như đại m ộ t động tác cái k i a to lớn chiến phủ tốc độ nhanh thái quá một bữa rơi ngay cả lồng mang hổ đều bị đánh trở thành hai nửa có thể là bởi vì quá nhanh duyên cớ hổ sùng chia hai nửa hướng về bên cạnh ngã xuống thời điểm cũng không có máu tươi tràn ra thằng đến hoàn toàn nện xuống đất cái k i a huyết tải phun ra ngoài nhanh hổ huyết tắm rửa hàn trạch rít lên một tiếng t ô sán lập tức liền v ọ o tới mặc cho hổ huyết xối tại trên người mình những người còn lại lúc này mới phản ứng lại từng cái vào tới chỉ có điều có thể tắm rửa đến hổ huyết vị trí quá ít có thể chân chính bị hổ huyết tắm rửa quá ít tiểu t ử này rất thông minh không tệ hàn trạch cùng lưu đại một đối với tô sán đều rất hài lòng chính là tô sán khí huyết quá kém điểm ấy để cho bọn hắn cũng có chút đau đầu tiểu t ử này bạn đau c h ả m nắm giữ không tệ lão hàn vệ trời đông giá rét lao ra hỏa kia hẳn là tại trong doanh địa a muốn không để hắn tới chỉ đạo một chút nói không chừng có thể cho ta k i n h h ỉ vệ thúc hắn ta không nhất định kêu tới hàn trạch nghe được cái tên này cũng có chút đau đầu cái này vệ trời đông giá rét là cùng phụ thân h ắ n g n i trước mắt ở trong trại huấn luyện dưỡng lão quản quản thương k ố căn bản vốn không tiến hành dạy học ngươi có thể hiểu chi lấy tình động chi lấy lý đi hàn trạch nghe nói như thế nhịn không được liếc mắt hiểu chi lấy tình động chi lấy lý người cái tên này cũng không phải không biết vệ thuốc tính khí t h i rất đa t r ư ờ n g ba mươi hai hấp thu hai thú huyết thánh đường chân chính chỗ tốt t r ư ờ n g ba mươi hai hấp thu hai thú huyết thánh đường chân chính chỗ tốt theo mang theo nhiệt độ hổ huyết rơi vào trên người tô s á n cũng thúc giục chính mình khí huyết cùng hổ huyết bên trong năng lượng ẩ n chứa trao đổi tô s á n tại trong một quyển sách nhìn qua hai thú huyết còn hàm chứa năng lượng cường đại chỉ có điều cái này năng lượng tại h á i thú sau khi chết chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất muốn hấp thu cái này năng lượng chỉ có thể hết giống như là như bây giờ một chút người có thực lực bọn hắn liền sẽ dạng này vì mình hậu bối rèn luyện cơ sở lấy thai thú huyết t ắ m gội thậm chí là nuốt sống thai thú huyết làm như vậy chỗ tốt chính là đánh hào c ă n cơ thể p h á c h cường kiện tiện thể tăng thêm yếu đớt huyết khí trị tô sán cũng dự định bắt trước đột nhiên ngầm đầu đem phun ra ngoài hổ huyết hút vào trong miệng hấp thu nhất dai thai thú hổ sùng chi huyết thu được năng lượng m ộ ư ơ i hai điểm cái gì đúng lúc này tô sán thấy được cái tin này ánh mắt lộ g i vẹ tinh ngạc cái này thai thú chi huyết cũng được vậy dạng này mà nói chính mình có hay không có thể đến dã ngoại đi đánh giết thai thú sinh uống thai thú huyết chính mình vừa mới uống như thế một ngụm liền được m ộ ư ơ i hai điểm năng lượng không phải do tô s á n suy nghĩ nhiều trong cái này hổ huyết này năng lượng ẩn chứa chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán thừa dịp bây giờ còn có năng lượng uống nhiều hai cái đáng tiếc năng lượng tiêu tán quá nhanh tô s á n chỉ phải lại uống hai ngụm thu được hai mươi b ố điểm năng lượng tăng thêm ngụm thứ nhất tổng ba mươi sáu điểm năng lượng cái này khiến tô s á n lộ ra vẻ thất vọng bất quá lúc này tô s á n lộ ra vẻ thất vọng bất q u ó lúc này h tô sắn lộ ra vẻ thất vọng tựa hồ tất cả ẩn chứa năng lượng đồ vật đều có thể chuyển hóa nếu là như vậy cái kia có thể chuyển hóa đồ vật thì càng nhiều chính là loại này tựa hồ không chiếm được nội số tăng thêm cho dù là lần thứ nhất cũng là như thế tô sán mày n h ắ n lại ví dụ có ít hắn tạm thời cũng không tốt làm quyết định sau này lại thí nghiệm x u ố n g đi cũng không biết cái này hài thu thịt có thể hay không chuyển hóa thành năng lượng tô sán nghĩ thầm lúc này hàn trạch cũng làm cho đám người trở về như đại một nhưng là đem hổ sùng thi thể thu vào tốt, đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi một người chuyển mười tích phân tô sán hai mươi tích phân ngoài ra các ngươi trong tay cái đồng hồ đeo tay kia cũng không nên vứt bỏ kia đồng hồ tại chúng ta bên này cũng là có thể dùng theo hàn trạch mà nói tô sán ánh mắt nhìn về phía trên tay mang đồng hồ đồng hồ đeo tay này chính là tiến vào lớp tinh anh thời điểm phát ra chẳng thể trách nghiêm lão sư để cho bọn hắn đều phải mang đến xem ra đồng hồ đeo tay này hẳn là bên này phát ra kế tiếp chính là nói với các ngươi minh phía dưới thánh đường chúng ta câu lạc bộ phúc lợi l ã i ngộ thao tác phương thức kỳ thực không sai b ị lắm chỉ có điều bên trong động tác thay đổi tích phân hối đ o i bên trong cũng chỉ có khí huyết đan loại này đồ vật cần hối đ o i lúc trực tiếp đặt hàng là、được. sẽ có nhất g ư ờ i đem mấy t ứ đưa đến chỗ ở. Đồng đạo, ngươi sư danh trong này n thời chỗ có danh sư chỉ, chỉ h ở. Cấp, một lần, một lần một lần, một lần cấp giáo sư cũng h ỉ đạo, là đem cao giai kỹ nghệ lĩnh ngộ được giai đoạn thứ nhất một trăm linh đầy đủ chỉ đạo các ngươi đám người nghe được cái này lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nhất cấp giáo sư chính là đem cao giai kỹ nghệ lĩnh ngộ được giai đoạn thứ nhất một trăm l i n m người danh sư kia đâu như các ngươi suy nghĩ danh sư toàn bộ đều là võ giả đám người trong nháy mắt kinh hô đi ra danh sư lại là võ giả đây là bọn hắn căn bản chuyện không nghĩ tới hàn trạch rất hài lòng phản ứng của mọi người tiếp tục nói đồng thời chúng ta ba thiên sẽ cho các ngươi một người chuyển một tích phân điểm tích lũy này liền có thể dùng để hối đoái khí huyết đan sau đó các ngươi hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt tới thành tựu cái gì mà nói cũng có thể nhận được ngoài định mức tích phân đúng nếu như là thứ nhất tích lũy thu được hai trăm tích phân ta chỗ này có thần bí khen thưởng đặc biệt ta hàn trạch treo phía dưới khẩu vị kéo lại đám người chờ mong bất quá Các n g ư ơ i sẽ không cảm thấy thánh đường chúng ta c h ạ y huấn luyện cũng chỉ có như vậy đi hẳn sẽ không a còn có tô sán lần này có chút ngoài ý muốn bắt đầu đưa tặng mỗi người mười cái khí huyết đan sau này ba ngày một cái đây đều là mỗi người đều có thể bắt được còn có ba ngày một lần danh sư chỉ đạo cùng một ngày là một lần nhất cấp giáo sư chỉ đạo này đối tô sán mà nói về thực đã rất tốt về sau mỗi sáng sớm tám h các ngươi cũng có thể tiến vào không gian nào bên trong tiến hành huấn luyện thời gian huấn luyện chủ yếu nhìn chính các ngươi không gian nào tô sán lộ ra vẻ nghĩ hoặc không chỉ là hắn tuyệt đại đa số người đều lộ ra vẻ nghĩ hoặc đây là cái gì chỉ có số ít người lộ ra nhiên c h i sắc đúng chính là không gian ả o đây là quốc gia mới nhất nghiên cứu ra có thể căn cứ vào quét xem phương thức đem người hoàn mỹ phục khắc đến trong không gian ả o tại trong không gian ả o tiến hành huấn luyện chiến đấu một hạng kỹ thuật này tạm thời còn chưa đủ thành thục sử dụng thời điểm nhất định phải có võ giả ở một bên thủ hộ tùy thời chú ý người sử dụng cơ thể an toàn lại thêm không gian ả o trang bị giá cả đắt đỏ bảo dưỡng cũng khá phiền phức tạm thời không có phạm vi lớn sử dụng chỉ có một ít tương đối có thực lực câu lạc bộ trại huấn luyện địa hay là bài danh phía trên trong đại học mới có thể sử dụng bất quá tuyệt đại đa số cũng chỉ là máy rời cũng chính là chỉ có thể ở bên trong tiến hành huấn luyện chính mình thiết lập nhân vật tiến hành đối chiến tính toán nói với các ngươi nhiều như vậy chẳng bằng các ngươi tự mình cảm thụ xuống đi đi theo ta hàn trạch nhìn xem đám người ánh mắt tò mò cười quay người đúng trang bị này liền xem như thánh đường chúng ta cũng không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai mươi bộ cho nên các ngươi cần xếp hàng sử dụng đương nhiên mọi người cũng không cần gấp gáp hai mươi bộ là tuyệt đối đủ các ngươi sử dụng đến nỗi nguyên nhân rất nhanh các ngươi liền sẽ hiểu rồi hàn trạch nụ cười ngẫm tại hàn trạch dẫn dắt phía dưới đám người xuyên qua trọng trọng trở ngại đi tới một cái để phòng tương đường sâm nghiêm chỗ cái này chính là không gian giả lập trang bị các ngươi trước tiên có thể tới hai mươi người thể nghiệm một chút ai trước tiên đám người hai mặt nhìn nhau đối với mối đồ vật tất cả mọi người duy trì một phần cảnh giác cái này giả lập trang bị chính là từng đại khoang giả lập nhìn ngoại hình vẫn là rất khắc nguyễn rất có cảm giác khoa học kỹ thuật ta tới ta cũng tới nhưng rất nhanh liền có mấy người hưng phấn đứng dậy ta cũng tới tô xán nhìn xem mấy người kia phản ứng cũng đi theo giơ tay vậy được liền các ngươi đi vào trước đi đúng những người còn lại các người kế tiếp có thể tự động hoạt động cũng có thể liền tại đây vừa chờ chờ hàn trạch ra hiệu lấy tô sán bọn người đi vào tô sán bọn người nhìn nhau một cái liền hướng khoang giả lập đi đến chương ba mươi ba chân thực thế giới giả tưởng chương ba mươi ba chân thực thế giới giả tưởng chờ tô sán bọn hắn đều tiến vào khoang giả lập mới có người hỏi giáo quan vậy chúng ta muốn chờ bao lâu bao lâu sao hàn trạch nụ cười trên mặt càng lớn trong vòng nửa canh giờ a hoan nên đi tới thế giới giả tưởng ta là trợ thủ của ngài ngài có thể gọi ta tiểu nghệ đồng học cũng có thể vì ta thiết lập tên mới phải t r ă n g thiết lập nằm ở khoang giả lập khoang giả lập liền trực tiếp khởi động lập tức một cỗ sức mạnh thần kỳ tác dụng ở trên thân tô sán cùng tô sán não vực thế giới kết nối ngay sau đó tô sán đã cảm thấy thế giới trước mắt hoặc giả thuyết là chính mình thế giới tinh thần liền cụ hiện hóa tô sán không biết đây là nguyên lý gì nhưng hết thể t r u n g quanh thật tốt chân thực một cái lớn chừng bàn tay mang theo một đôi trắng đ o ã n cánh c h i m tiểu thiên sứ bay múa trên k h ô n g t r ú n g mặt nợ nụ cười hướng về phía tô sán nói tiểu nghệ đồng học sao l i ê n dùng cái này a không cần sửa đổi tô sán tựa hồ giống như là nhớ ra cái gì đó ngự k h i thoáng có chút c ổ a k á i t ố t vậy ngài hy vọng ta ngài gọi như thế nào đâu chủ nhân vậy ngài ở cái thế giới này tên cái gì cũng có thể sao dưới tình huống bình thường đúng vậy cái kia liền kêu quý bá thường a tô sán nụ cười nghiền ấm tức chủ nhân tên của ngài sửa đổi vì quý bá thường ân vậy ngươi có cái gì công năng thiết chí tên rất hay tô sán đối với thần kỳ thế giới giả tưởng cũng tràn ngập tò mò c h i sắc chủ yếu là thật sự quá chân thực công năng của ta có rất nhiều bất quá tạm thời mở ra cũng chỉ có cái này ba cái công năng chủ nhân ngài có thể tiến hành lựa chọn một ta có thể cụ hiện hóa một chút cường giả tại mỗi giai đoạn cơ sở pháp cảnh tượng đại bộ phận cao dai kỹ nghệ cảnh tượng hơn nữa có thể thông qua phép tính đem bọn hắn thực lực á p chế ở mức độ nhất định cùng ngài tiến hành đối chiến còn có thể căn cứ vào trong kho số liệu có thai thú tiến hành phép tính mô phỏng mô phỏng ra mỗi cấp độ thai thú hay là một chút chiến tranh hình ảnh thứ hai cái chính là lần này thu được tích phân mấu chốt sông tháp công năng tại trong tháp thực lực của mỗi người đều sẽ bị hạn chế tại chín trăm chín khí huyết khác biệt cũng chỉ có cơ sở pháp cùng cao dài kỹ nghệ sông tháp số tầng càng cao có thể có được tích phân càng nhiều Tô đúng tại trong không gian nào tiêu hao chính là tinh thần lực của ngài khi ngài trạng thái tinh thần đạt đến nhất định ngưỡng tiểu nghệ sẽ nhắc nhở ngài nhắc nhở hai lần đi qua sẽ cưỡng chế hạ tuyến a ba cái công năng tô sán đều biết xem trước một chút thứ nhất am hiểu cơ sở đao pháp cùng b ạ t đao c h ạ m cờ giả t ố t tiểu nghệ này liền vì ngài phục vụ xin ngài tiến hành lựa chọn rất nhanh tại tô sán trước mặt liền xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh hư ảnh trước mặt còn tung bay những hư ảnh này thở bình sinh tin tức ngươi để cử một cái thích hợp ta là được tình huống của ta là cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai bốn mươi tám phần trăm b ạ t đao c h ả m giai đoạn thứ nhất hai mươi ba tức này liền vì ngài lựa chọn lựa chọn thành công ngài chỉ đạo lao sư vì tiết cảnh phong tiết cảnh phong huyết khí trị ba năm cơ sở đao pháp 48%, n á bắt đao chạm giai đoạn thứ nhất 23%. m ộ t vị giống như người thật không hai nhân vật xuất hiện cái này không g i a nào quá chân thực liền nếp nhăn trên mặt đều mô phỏng đi ra đối số liệu có phải hay không là yêu cầu điều chỉnh không cần tô sán bắt trước đao của mình chiến đấu cũng liền bắt đầu chân thực đối chiến mỗi một lần đ ố i bính tô sán đều cảm nhận được cùng trong hiện thực cảm giác không sai b i ệ t lắm không thậm chí là càng thêm chân thực trong hiện thực bởi vì cùng tô sán đối chiến cũng là thực lực viễn siêu mình tồn tại cùng bọn hắn đối chiến giống như là đối phương đang nhận c i ê u mặc dù thoải mái nhưng thiếu khuyết một loại cảm giác ở đây tô sán có loại chân chính cảm giác nguy hiểm đó là bên ngoài không cách nào mang tới hơn nữa hắn có thể không ngừng điều chỉnh thực lực của đối thủ không ngừng cho mình làm áp lực vừa mới bắt đầu dưới tình huống số liệu không sai b i ệ t lắm tô sán còn không phải tiết cảnh phong đối thủ liên tục bại lui nhưng trải qua một đoạn thời gian thích ứng tô sán không chỉ có ổn định còn cho tiết cảnh phong mang đến áp lực thật lớn tại rằng có bảy tám phút thời gian tô sán bắt được một sơ hở bạt đau chảm đau xẹt qua tiết cảnh phong thân thể máu tươi rắc vào tô sán trên mặt có chút cảm giác ấm áp đây chính là rét người cảm giác sao có lẽ là bởi vì chỗ này là không gian nào nguyên nhân dù là cảm giác rất chân thực tô sán nội tâm cũng rất bình tĩnh có chút mọi mệnh nhưng có thể tiếp nhận đây chính là không gian nào sao quá tuyệt vời nếu như trong khoảng thời gian này đều có thể tại trong không gian nào này đối chiến thực lực của ta sẽ lấy được tăng lên to lớn tô sán rất là hưng phấn không sợ tử vong chân thực thực chiến đây đối với hắn tiêu hóa năng lượng thế nhưng là có trợ giúp rất lớn ngoại giới theo thời gian trôi qua bên ngoài còn lại cái kia hơn sáu mươi người cũng không có rời đi bọn hắn đều nghĩ nhìn xem cái này một số người đi ra ngoài thể nghiệm tô sán cũng tiến bảo bất quá hắn khí huyết thấp như vậy rất có thể lại là thứ nhất đi ra ngoài tiêu diệt tuyết không có ở đợt thứ nhất đi vào nàng bây giờ tương đối quan tâm tô sán thành tích nàng vẫn luôn là nhị trung đệ nhất bây giờ liên tục hai lần bị tô sán áp chế cái này khiến nàng rất khó không chú ý đến tô sán cũng may tô sán huyết khí trị quá thấp không cách nào cho nàng tạm thời uy hiếp có người đi ra mới mười bốn phút nhiều một ít thời gian l i ề n có một cái khoang giả lập đèn đỏ sáng lên điều này đại biểu đã có người từ không gian nào đi ra nhanh như vậy đám người có chút ngoài ý mới không khỏi đem bộ dáng nhìn về phía hàn trạch cái này tựa hồ so với hắn nói thời gian càng nhanh hàn trạch nhưng là một bộ tự nhiên bộ dáng cũng không có tùy ý ngoài ý m u ố n thậm chí cười nói thứ nhất kiên trì tới m ộ ư ơ i bốn phút nhiều còn đi hàn trạch lời này giống như là mở ra cái gì phản ứng dây chuyền lại có ba đạo đèn đỏ sáng lên đèn đỏ sáng lên khoan giả g lập mở ra bốn người từ trong khoan giả g lập bỏ ra đối với mới vừa đi vào bộ dáng bốn người sắc mặt đều hơi trắng bệnh một người trong đó càng là c ư ớ c bộ có chút phù phiếm các ngươi đây là đám người có chút bận tâm nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới là bốn người trạng thái mặc dù đều không phải là rất tốt nhưng con mắt đều đang phát sáng quá quá bất khả t ư nghị quá thần kỳ không nghĩ tới lại có thần kỳ như vậy kỹ thuật giáo quan chúng ta nghỉ ngơi một lát còn có thể đi vào sao l i ê n đi vào một hồi như vậy ta cảm giác ta đối với cao d à i kỹ nghệ đều có nhất định t ă n g lộ nói không chừng lại vào đi hai ba lần ta liền có thể lĩnh n g ộ cao d à i kỹ thuật c ư c bộ hư phủ thiếu niên giọng nói vô cùng vì hưng phấn chương ba mươi b ố tô sán còn chưa hề đi ra chương ba mươi b ố tô sán còn chưa hề đi ra cái gì thiếu niên lời này vừa ra đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc cao d à i kỹ nghệ mặc dù đi tới thánh đường bên này cái này hơn tám mươi người đều là tới từ các đại trường học ưu tú nhất một nhóm học sinh nhưng cao d à i kỹ nghệ cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ giống như là t r ă m ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội lúc khi đó toàn bộ lục đều nhị t r ù n g cũng chỉ có ba người nắm giữ cao d à i kỹ nghệ một cái là t ô sán một cái là tiêu diệt tuyết cái cuối cùng nhưng là hạ dũng cứ như vậy ba người nắm giữ cao d à i kỹ nghệ mặc dù sau này mười ngày lần lượt có người nắm giữ cao d à i kỹ nghệ nhưng đến bây giờ cũng chỉ có năm người nắm giữ cao d i i kỹ nghệ còn lại trường học người ngoại trừ lý thành nhị trung tiêu chuẩn tương đối cao một chút mấy cái khác cùng lục đều nhị t r ú n g cũng liền s ả n s ả n với nhau bọn hắn cái kia nắm giữ cao dai kỹ nghệ người cũng không nhiều lần này tới hơn tám mươi người có thể nắm giữ cao dai kỹ nghệ tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn ba mươi người mà thôi thiếu niên lời nói trực tiếp để cho tuyệt đại đa số mắt người đều đỏ không tiến lên đi cái này không ra nào đối với các ngươi mà nói một ngày đi vào một lần chính là cực hạ lại vào đi lời nói rất dễ dàng đối với các ngươi tinh thần đối với các ngươi cơ thể tạo thành tổn thương không thể trị nghe nói như thế tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng m ặ theo hàn trạch tiếng nói rơi xuống lại có mấy cái đèn đỏ phát sáng lên nhưng cái này vẫn như cũ ngăn không được đám người lòng nhiệt huyết hàn trạch không có cách nào cũng chỉ có đạo vậy cứ dựa theo lần này các ngươi tất cả thành phố khảo nghiệm thành tích đến đây đi dạng này công bình nhất bây giờ có bảy cái vị trí ta gọi đến tên đi vào trước thứ nhất chu vi ân thứ hai cái tiêu diệt tuyết phiên huệ là lần khảo hạch này tên thứ nhất chỉ bất quá hắn tại nhóm đầu tiên liền đã tiến vào tiêu diệt tuyết tổng thành tích xếp tại tên thứ tư lại l à đệ tứ cái này khiến biết thành tích tiêu diệt tuyết không biết nói gì nặng cái này là cùng bốn chữ có cái gì nghiệt duyên sao hy vọng có thể để cho thực lực của ta có nhất định tăng lên lần này trở về ta nhất định phải xông vào trước ba nhất định đây là tiêu diệt tuyết tiến vào không gian ảo sau cùng ý nghĩ tiêu diệt tuyết tinh thần lực cũng không thể lắm ở bên trong chờ đợi hai mươi b ố phút nàng mới bởi vì tinh lực không đủ bị đá đi ra từ khoang giả lập bò lên tiêu diệt tuyết cũng rốt cuộc biết những người kia vì cái gì sắc mặt sẽ như vậy tái nhận này đối tinh thần tiêu hao chính xác không nhỏ liền nàng cũng cảm thấy tinh thần rất là m ỏ i m ệ t chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một phen bất quá hiệu quả này chính xác rất tốt liền tiến vào một hồi như vậy ta đối với kiếm pháp cảm n g ộ đều tăng lên không thiếu đây nếu là nhiều hơn nữa đi vào mấy lần lại thêm mỗi ba ngày một lần danh sư chỉ đạo thực lực của ta có thể tăng lên trên diện rộng như vậy lần sau ta cao dai kỹ nghệ tuyệt đối sẽ không lại thua cho tô sán cao dai kỹ nghệ bị tô sán để ép hai cái phần trăm đây đối với tiêu diệt tuyết mà nói là rất khó tiếp nhận sự tình vừa ra tới tiêu diệt tuyết ánh mắt liền quét tới muốn tìm kiếm tô sán thân ảnh không có ở đây xem ra là đã trở về không nhìn thấy tô sán thân ảnh tiêu diệt tuyết có chút thất vọng bất quá nàng vẫn là đi tới chính mình cùng phòng cũng chính là lần này cùng với nàng ở chung một chỗ một vị nữ sinh bên cạnh tiểu diễm tô sán trở về a tiểu diễm tên đầy đủ diễm là tinh anh tiểu đội duy ba nữ sinh lần này thành phố mô phỏng ở trong thành phố xếp tại 28 vị lớp tinh anh đệ ngũ cơ sở rất vững chắc kỳ thực đang đi học kỳ nào cuối cùng trong tiểu đội khảo thí nàng xếp hạng thứ ba chỉ có điều lần này nàng không có lĩnh nộ được cao dài kỹ nghệ điểm số liền bị đuổi theo rất xuống hạng năm tô s á n vương diễm nghe được tô s á n hai chữ này thời điểm rất rõ ràng s ư n s ở tô s á n còn giống như chưa hề đi ra lúc này mọi người mới đột nhiên phản ứng lại không đúng tô s á n tựa hồ còn tại bên trong chưa hề đi ra cái này đám người bắt đầu hai mặt nhìn nhau tô xán còn không có đi ra tiêu diệt tuyết cũng trận tròn mắt nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ nghe được dạng này đáp án tô sán không có đi ra hàn trạch cũng s ừ n g sốt một chút hắn liền nói thế nào cảm giác giống như rơi mất cái gì nguyên lai là đem tô sán cho l o ạ n tiểu t ử này đã tiến vào nhanh bốn mươi phút hàn trạch mắt nhìn thời gian ba mươi chín phút nhiều kém hai mươi nhiều giây chính là bốn mươi phút hàn trạch vội vàng hướng về tô sán khoang giả lập đi đến hắn muốn nhìn một chút có phải hay không khoang giả lập xảy ra vấn đề nhập giai phía trước không phải là không có đi vào lâu như vậy người thậm chí là một năm giờ đều có người kiên trì qua thế nhưng một số người không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu bên trong thiên kiêu tinh thần lực thiên phú cực kỳ cường hãn tự thân huyết khí trị thấp nhất cũng tại tám phía trên thậm chí là đạt đến người tập võ cực hạn chín chấm chín huyết khí trị nhưng tô sán đâu ba chấm năm huyết khí trị cái này khiến hàn trạch không thể không lo lắng có phải hay không khoan giả lập xảy ra vấn đề những người còn lại cũng nghe đến tô sán còn tại lời bên trong nếu như là những người còn lại bọn hắn có thể không nhớ được tên nhưng đối với tại mới vừa rồi cái kia khảo sát nhỏ bên trong người đầu tiên độc thủ cũng là một cái duy nhất cầm tới hai mươi phân người bọn hắn làm sao có thể không nhớ được không có vấn、đề. hàn trạch kiểm tra phía dưới phát hiện cũng không có vấn đề gì khoang giả lập hết thể hoàn hảo vậy tiểu tử kia tại tinh thần lực một khối này thiên phú chính xác rất không tệ hàn trạch nhẹ nhàng thở ra chỉ cần người không chết liền tốt vậy thì vị kế tiếp đi vào đi hàn trạch một bộ phận tâm thần cũng chuyển tới tô sán tới bên này không chỉ là hắn rất nhiều người cũng đều tại hạ ý thức nhìn chăm chú lên tô sán c h ô ỗ khoang giả lập vị trí tiêu diệt tuyết càng là như vậy nàng vốn là dự định đi về nghỉ phía dưới đem tinh thần rất tốt buổi tối sẽ tiếp tục luyện tập nhưng bây giờ nàng không muốn nghỉ ngơi dù là trạng thái rất kém cỏi nàng cũng không muốn đi nghỉ ngơi nàng muốn ở chỗ này xem tô sán đến cùng có thể ở bên trong kiên trì thời gian bao lâu thời gian liền đang chờ chờ bên trong lặng yên mà qua một nhóm lại một nhóm người đi vào lại đi ra rất nhanh hơn tám mươi người cũng chỉ còn lại có năm sáu người không có tiến vào tô sán đi vào bao lâu một giờ hai mươi phút tiêu diệt tuyết ngay vậy không khỏi nắm chặt nắm đấm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt gia hỏa này tinh thần lực mạnh mẽ như vậy sao tiêu diệt tuyết khó tiếp thụ hiện thực này nhưng sự thật đặt tại trước mắt nàng có thể làm sao không chấp nhận cũng chỉ có thể đón nhận nàng bây giờ chỉ là hiếu kỳ tô sán đến cùng có thể kiên trì bao lâu không chỉ là tiêu diệt tuyết những người còn lại cũng là như thế liền nhóm đầu tiên đi vào phiên duệ bọn người tại nghe thấy tin tức sau cũng từ ký túc xá chạy tới chính là vì xem tô s á n đến cùng có thể kiên trì thời gian bao nhiêu có thể nói như vậy hẳn là mau ra đây a dù sao cái này đều tám mươi đa phần giờ chương ba mươi lăm lại chỉ có tô s á n chương ba mươi lăm lại chỉ có tô s á n b ạ t đau chạm một đạo hồ quan g x t qua lại một đường bóng người chết ở tô s á n dưới đao hô tô s á n con mắt sáng tỏ năng lượng thêm điểm có thể tác dụng trong này dường như là bởi vì ta thêm điểm chính là mình tầm lộ trong này lưu thông cũng là cảm nộ hiệu quả rất tốt đặc biệt đồng thời gian một tiếng tô sán tăng thêm một cái phần trăm chính mình cũng tăng lên một cái phần trăm bây giờ tô sán bạt đao c h ạ m đã đến hai mươi lăm phần trăm độ tiến triển mà cái này vẹn vẹn chỉ là bạt đao c h ạ m tô sán cơ sở pháp cũng tăng lên hai cái phần trăm đây là trong tình huống không có đối với cơ sở pháp tiến hành thêm điểm tăng lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại kể từ lĩnh nộ cao d à i kỹ nghệ sau đó tô sán liền không có cho cơ sở pháp thêm điểm qua cơ sở pháp tăng lên hoàn toàn là bằng vào tô sán đối với cao g i i kỹ nghệ lý giải chuyển hóa đi qua cho nên cùng tiêu diệt tiếp so tô sán cao cấp kỹ nghệ so tiêu diệt tuyết cao hai nhưng cơ sở pháp thì ít đi nhiều năm tiến độ đây chính là khác nhau bây giờ có thể thử xem sông tháp tô sán mắt nhìn thời gian chính mình tiến vào một giờ nhiều một chút thời gian tinh thần hơi có chút mệt mỏi bất quá trình thể trạng thái vẫn được xem tháp này là thế nào rồi nói sau tiểu nghệ mở ra sông tháp công năng tốt chủ nhân theo tiếng nói vừa dứt tô sán tình cảnh trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa một tòa nguy nga hùng vĩ bảo tháp xuất hiện ở tô sán trước mặt bảo tháp cao vút trong đây tàn ra một loại cực kỳ khí tức cổ xưa vẹn vẹn là đứng ở nơi này bảo tháp phía trước tô sán liền có loại cảm giác chính mình m g o i phần nhỏ bé cái này tháp chủ nhân cái này tháp tên là t r ù n g tộc tháp t r ù n g tộc tháp sao vậy phải thế nào bắt đầu trực tiếp đi vào là được rồi thông quan sau đó có thể có được đối ứng tích phân ban thưởng hảo tô sán nghe vậy liền nhanh chân đi thẳng về phía trước vừa đi vào trong tháp tô sán cũng cảm giác hết thể chung quanh đều phát sinh biến hóa đây là hoan n g h ê n đi tới t r ù n g tộc tháp có hay không mở ra khiêu chiến tô sán ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại giống như là đi tới đại bình nguyên bốn phía vô cùng trống trải c ă、so、thảo n k h nguyên nhìn h t lang tô sán trước mặt xuất hiện một cái cao tới ba m có thửa thân thể khổng lồ mạ uy mánh thảo nguyên lang nó có một thân màu nâu s á m da lông như là thép n m ộ i đứng thẳng lấy lập l o e lạnh lùng tia sáng phản phất có thể chống cự bất kỳ công k í c h nào đầu nó khổng lồ s ắ c bén răng nanh từ khoe miệng từ da để lộ ra làm cho người sợ hãi hung quang một đôi con mắt máu màu đỏ tựa như thiêu đốt hỏa diễm nhìn chằm chặp phía trước tràn đầy gia tính cùng giết hại dục vọng tô sán ánh mắt lập tức hiếp lại nếu như mới vừa rồi không có gặp qua bên ngoài cái k i a hổ sùng tô sán có thể sẽ có chút chấn kinh nhưng trước mắt này chỉ thảo nguyên lang và cái kê hổ sùng so ra liền hoàn toàn không thể so sánh vô luận là hình thể vẫn là khí tức đều không cách nào so thảo nguyên lang cũng là thai thú một loại thuộc về quần cư hình thai thú thành niên thảo nguyên lang cũng có nhập giai thực lực bất quá trước mắt cái này chỉ thảo nguyên lang đã trải qua chủng tộc tháp xử lý đem thực lực gáp chế ở chín khí huyết trị số tô sán nhìn thấy trên thảo nguyên đầu sói trợt lóe lên tin tức thở hát da g à o không nên nhìn thảo nguyên lang tên mang theo thảo nguyên hai chữ liền khinh thường nó cho rằng nó là động vật t ăn cỏ hai thú liền hoàn toàn không có thuần ăn cỏ bọn chúng liền thức ăn yêu thích chính là loài người thảo nguyên lang cường kiện hữu lực tứ chi giống như cường tráng thân cây cơ bắp rõ ràng đột nhiên giống mạnh địa giống như tiếng sét đánh hướng về tô sán đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. sắc bén kia móng đốt giống như con lưới dao dễ dàng liền có thể xé rách máu của địch nhân thịt nếu như là chỉ có ba năm khí huyết tô sán tại trước mặt cái này thảo nguyên lang căn bản không có năng lực phản kháng cũng may thực lực của hắn tăng lên tới chín chín khí huyết tại thảo nguyên lang tốc độ như vậy phía dưới tô sán có thể rõ ràng cảm nhận được thảo nguyên lang động tác tô sán không ý k ỵ tí nào ánh mắt gắt gao tập trung vào cái này hùng manh thảo nguyên lang hai tay cầm chặt trường đ a o trong tay ngay tại thảo nguyên lang nhào về phía hắn trong nháy mắt tô sán bỗng nhiên phát lực cơ bắp tay tăng cứng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem trường đào từ trong vỏ đào rút ra. Trong chốc lát, hàng quang l ó a lên một đạo lăng lệ đao quang vạch phá bầu trời thẳng tắp hướng về thảo nguyên lang chém tới kèm theo một tiếng sắc bén tiếng xe gió trường đao mang theo nhân vật chính lực lượng toàn thân giống như lôi đình vạn quân hung hang bổ về phía thảo nguyên lang chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn sắc bén kia vô cùng lưỡi đao vậy mà gắng gượng đem thảo nguyên lang từ đầu một mực bổ tới phân đôi u trong n g á y mắt đem hắn cơ thể đánh thành hai nửa máu tươi văng ra khắp nơi n h ộ m đỏ chung quanh bãi cỏ mà cái kia hai nửa thân sói thì phân biệt hướng hai bên bay vụt ra ngoài nặng nghề mà ngã trên đất vung lên một mảnh bụi đ sắc mặt mang theo vui sướng miểu sát xem ra vừa rồi huấn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm nếu như là huấn luyện trước đây ta mặc dù cũng có thể đem cái này thảo nguyên lang đánh giết nhưng tuyệt đối làm không được như bây giờ vậy miểu sát thậm chí rất có thể lâm vào khẩu chiến thông qua tầng thứ nhất thu được mười điểm tích lũy có hay không mở ra tầng thứ hai mở ra vừa mới cái kia một cái b ạ t đao chạm nhìn sang làm i ể u sát nhưng trên thực tế một đao kia là tô sán toàn lực nhất đao tinh khí thần tập trung vào một thể toàn lực rút ra một đao này đối tô sán tiêu hao cũng không nhỏ kỳ thực cái này cũng là bạn đao chạm tinh túy thường thường một đao không có cách nào miểu sát hay là trọng thương đ ị c h nhân sau này liền xem như tiếp tục chiến đấu tiếp cũng không có thể thắng tầng thứ hai đang tại tạo ra tạo ra thành công hoàn cảnh chung quanh không có biến hóa chỉ có điều lần này xuất hiện cũng không phải là một cái thảo nguyên lang mà là hai cái cái này hai cái thảo nguyên lang khí huyết cũng từ chín đã biến thành chín năm hình thể so trước đó cái kia to lớn hơn hai cái hai cái thảo nguyên lang một trái một phải ánh mắt băng lánh nhìn xem tô sán giống như là tô sán liền sinh tử của bọn nó đại địch ngoại giới theo lại một đường đèn đỏ sáng lên tiêu diệt tuyết bọn người liền vội vàng đem con mắt nhìn qua lại phát hiện không phải tô sán khoang giả lập sau đó vẻ mặt lê ngô tựa hồ tựa hồ cũng chỉ còn lại có tô sán chưa ra ngoài a đúng vậy lại chỉ có tô sán hàng trạch trầm m ặ t một lát mới ngự khí phức tạp đáp lại một trăm linh ba phút tất cả mọi người đều từ không gian nào đi ra cũng chỉ có tô sán vẫn tại bên trong tám mươi nhiều người mười chín đài khoang giả lập tương đương với năm vòng tô sán là vòng thứ nhất đi vào đến bây giờ cũng không có đi ra ở bên trong đợi gần thời gian hai tiếng thời gian dài rằng g ặ c như vậy liền xem như nhập giai võ giả cũng không phải cũng có thể làm được tô sán ra hỏa này tại tinh thần lực một khối này thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào chừng ba mươi sáu hai giờ tinh thần cường đại chỗ tốt chừng ba mươi sáu hai giờ tinh thần cường đại chỗ tốt còn tại chủng tộc trong tháp lộc chiến tô sán nhưng không biết chuyện bên ngoài cũng không biết tất cả mọi người đều chờ hắn ở bên ngoài tô sán còn tưởng rằng mỗi người đều giống như hắn lần này đã chết ta tô sán trước mắt trạng thái có chút thảm một nửa cơ thể đều nổ tung một chân đứng thẳng chỉ có hai cánh tay là h o à n chỉnh thế nhưng vẹn vẹn chỉ là h o à n chỉnh hai đầu bên trên vết thương vô số cái này nếu như là tại ngoại giới cơ bản liền giống như là phế đi t ầ n g thứ năm thông qua thu được hai mươi tích phân phải t r ă n g tiến hành t ầ n g thứ sáu không tiếp tục tô sán quả quyết lắc đầu tuy nói mỗi thông qua một t ầ n g tháp tự thân thương thế đều biết hoàn toàn khôi phục nhưng t ầ n g thứ năm chính mình liền đánh phí sức như vậy cuối cùng càng là lấy mạng đổi mạng mới chiếm giữ yếu ớt ưu thế thu được thắng lợi cái này t ầ n g thứ sáu chắc chắn là không có cách nào đánh đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tiểu nghệ đã nhắc nhở tô sán sắp đi ra ngoài tinh thần tiêu hao quá lớn ngày mai lại đi vào chiếu c ấ người đi thu được bảy mươi tích phân c ộ n thêm bắt đầu bắt được hai mươi tích phân này liền có chín mươi tích phân cũng k h ô n g b i ế chiến thế t Tô bọn hắn chiến quả như thế nào. quả sán nói thầm câu mắt nhìn chính mình cao dài kỹ nghệ đi qua thời gian dài như vậy sinh tử đối chiến t ô sán cảm nộ g rất sâu bạt đao chạm lại tăng lên hai cái phần trăm đạt tới hai mươi bảy tiến độ lần này là toàn bằng đối chiến không có thêm điểm kết quả điều này cũng làm cho t ô sán không thể không cảm thán giả lập đối chiến hảo thời khắc thế này lĩnh hội sinh tử cảm giác thật sự không thể nói đương nhiên t ô sán cũng biết hôm nay có thể thông qua sinh tử đối chiến có nhiều như vậy cảm nộ có cực lớn một phần là bởi vì lúc trước tích lũy sau này để thăng chắc chắn không có khả năng khoa trương như vậy thêm một chút nữa tăng lên tới hai mươi tám a ngày mai là có thể trực tiếp tăng lên tới ba mươi thậm chí là càng nhiều đi ra ngoài đi đem bạn đ a o chạm thêm đến hai mươi tám tiến độ tô sán rời đi không gian nào tích hai giờ cả đèn đỏ sáng lên ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển tới một trăm bảy mươi nhiều con con mắt đều không ngoại lệ tô sán còn không biết bên ngoài có nhiều như vậy con mắt nhìn mình chằm chằm từ không gian nào lui ra ngoài sau tô sán chỉ cảm thấy đại não có chút hỗn độn có loại đầu muốn mọc ra đầu cảm giác tô sán biết đây là tiêu hao quá độ lần sau vẫn là sớm một chút đi ra loại cảm giác này còn thật sự có chút khó chịu tô sán nói thầm câu liền lắc đầu nhấn xuống khoang giả lập cái nút khoang giả lập mở ra tô sán vuốt vuốt chóng vắng đầu chậm dại đứng dậy đầu vừa lộ ra tới tô sán liền phát giác được không được bình thường vì cái gì hắn cảm nhận được khí tức kỳ quái tô sán đầu t h o á n g nhìn liền thấy một trăm bảy mươi nhiều con con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm nhưng ánh mắt này chủ nhân mặt của bọn hắn càng là một cái so một cái tái nhợt giống như là quỷ ta đi tô sán bị sợ hết hồn cả người từ khoang giả lập nhảy dựng lên làm ra cảnh giác bộ dáng các người đây là muốn làm gì chúng ta muốn làm gì hàn trạch bọn người hai mặt nhìn nhau bọn hắn có thể làm gì sau một lát tô sán mới từ bọn hắn trong miệng biết được tình huống cũng biết rõ bọn hắn tại sao lại nhìn như vậy chính mình thì ra bọn hắn nhiều nhất cũng liền ở bên trong chờ đợi ba mươi mốt phút đại bộ phận cảng là liền hai mươi phút cũng chưa tới chẳng thể trách sẽ như vậy ngoài ý muốn ta có thể ở bên trong lâu như vậy là bởi vì tinh thần duyên cơ sao tô sán mở ra mặt ngoài thính danh tô sán khí huyết ba năm mươi sáu quyền lực ba trăm chín mươi bảy kg tốc độ mười tám trăm chín mây tinh thần chín kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai năm mươi năm cao giai kỹ nghệ bặt đao c h ả m giai đoạn thứ nhất hai mươi tám năng lượng hai trăm mười hai sáu nhìn xem tinh thần phía sau hảo tô sán trần trờ một lát vẫn là quyết định thử xem phía trước tinh thần này tô sán cũng không có phát giác được có cái gì địa phương khác nhau lại thêm năng lượng của hắn quá ít tô sán liền không muốn lãng phí nhưng bây giờ phát hiện cái này tinh thần tựa hồ có thể tăng thêm tại không gian nào thời gian còn có chính mình trước mắt năng lượng không thiếu liền xem như lãng phí mấy chục trên trăm n ă n g lượng tô sán cũng không đau lòng không nên nhìn chính mình trên bảng năng lượng cũng chỉ có hai trăm mười hai sáu tô sán đặt ở ký túc xá bên kia ra cường phiên bản khí huyết hoàn l i ề n có thể tăng thêm ba trăm nhiều năng lượng lại thêm hôm nay lấy được chín mươi tích phân cái này dựa theo hàn trạch thuyết pháp đây chính là chín mươi mai khí huyết đan dù là khí huyết đan chi phí hiệu quả không cao một cái khí huyết đan cũng giá trị mười lăm năng lượng cái này trực tiếp chính là một nghìn ba trăm năm mươi điểm năng lượng chính mình trong ngắn hạn năng lượng tuyệt đối là đủ dùng rồi nếu không phải là tô sán sợ để thăng quá, quá nhanh cũng biết gây nên một chút phiền thoái không cần thiết tô sán đều nghĩ vọt thẳng có giả lấy chính mình cái này năng lượng dù là sau này bình cảnh cần nhiều năng lượng hơn cũng là đầy đủ nghĩ tới đây tô sán trực tiếp đối với tinh thần độc thủ thêm tinh thần tiêu hao mười điểm năng lượng tinh thần không một trước mắt tinh thần chín một theo một tinh thần tăng thêm tô sán chỉ cảm thấy nguyên bản đau đớn đầu khôi phục chút không có khó chịu như vậy mười điểm năng lượng sao cái tiêu ngược lại là đủ vậy cứ tiếp tục tiêu hao mười điểm năng lượng tinh thần không một trước mắt tinh thần chín hai tiêu hao mười điểm năng lượng tinh thần không một trước mắt tinh thần chín chín tinh thần đạt đến trước mắt hạn mức cao nhất tiếp tục đề thăng cần tiêu hao đại lượng năng lượng đánh vỡ bích trướng phải chăng tiếp tục đề thăng tiêu hao 90 n ă n g lượng sau đó tinh thần liền tăng lên tới 9.9 í n c h ỉ số tô sán đầu đau nhức cảm giác đã biến mất rồi hơn phân nửa bây giờ chỉ có nhỏ nhẹ chua sót cảm giác cần bao nhiêu năng lượng 200 n ă n g lượng trước mắt năng lượng số dư còn lại không đủ 200 còn có thể tiếp nhận cái k i a liền đi điểm hối đoái khí huyết đan a trực tiếp đánh vỡ bích trướng tô sán mắt nhìn chứa ra cường phiên bản khí huyết hoàn túi sách vẫn là quyết định đi hối đoái khí huyết đan a cái này ra cường phiên bản khí huyết hoàn sau này sẽ chậm chậm ăn một ngày ăn một điểm chậm dãi tiêu hóa thật muốn bây giờ liền ăn đủ đầy đủ thăng cấp tinh thần số lượng tô sán cảm thấy mình có thể ăn ôn tô sán trực tiếp nơi tay vòng trên d ư ớ i đơn không có một hơi mua chín mươi mai khí huyết đan nhiều lắm không tốt cất giữ tô sán tính một chút tạm thời trước tiên thay cái hai mươi mai a hai mươi mai ăn liền có thể nhận được ba trăm n ă n g lượng khấu trừ cái này hai trăm mình còn có thể có hai trăm hai mươi hai trăm sáu năng lượng giá trị đầy đủ mấy ngày kế tiếp tiêu hao đặt hàng sau đưa tới tốc độ đặc biệt nhanh chỉ là không đến mười phút liền có người bấm tô sán vòng tay để cho tô sán tới cửa nhận lấy khí huyết đan tô sán lập tức đứng dậy mở cửa một vị ông lão mặc áo b à o vàng đ ẩ y cửa ra đem một cái dương nhỏ đưa cho tô sán đây là ngươi cần hai mươi mai khí huyết đan kiểm điểm một chút tia thật không có ý tứ a tô sán cười tiếp nhận cái dương ngoài miệng mặc dù nói chính là ngượng ủng nhưng động t á c trong tay lại không chút nào bộ dáng ngượng ủng mở ra dương nhỏ k i ị m lại dương nhỏ mở ra bên trong có năm bình bình ngọc tinh xảo áo b à o màu vàng lão giả nhìn thấy tô sán động tác khỏe miệng có chút co lại đây chính là tiểu trạch nói vị tia có thể tại không gian nào chờ hai giờ thiếu niên chương ba mươi bảy đánh vỡ tinh thần biến trướng tinh tế thế giới chương ba mươi bảy đánh vỡ tinh thần b i ế h t r ư ớ n g t i n h tế thế giới kiểm kê hoàn tất tô sán đem mỗi cái cái bình đều mở ra bên trong toàn bộ đều có năm mai khí huyết đan không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tô sán hài lòng gật đầu một cái hướng về phía áo b à o màu vàng lão giả lộ ra y ê u nhã không mất lễ phép đủ cười cảm t ạ n coi như có lễ phép áo b à o màu vàng lão giả biếu môi trong lòng thầm đủ tô sán đóng cửa liền không kịp chờ đợi về đến phòng chuẩn bị ăn trước mấy cái khí huyết đan đem năng lượng góp đủ hai trăm sáu cái khí huyết đan vào trong bụng tô sán cũng có chút hơi no rồi nghe nói khí huyết này đ a n chính là lợi dụng thái thú huyết n ụ n cực hạn, cực hạn hạn câu nói này tô sán nhất định là không thấy được theo tinh thần lực từ chín trăm chín mươi đến một mươi quá trình này tô sán chỉ cảm thấy đại nào ông một tiếng nổ tung tô sán không biết là tinh thần chín trăm chín mươi cùng một mươi bình cành này cũng không phải nhập giai cùng bất nhập giai khác nhau bình thường người tập võ muốn trở thành nhập giai võ giả chỉ cần có thể đơn giản vận dụng tinh thần lực để cho tinh thần lực và thiên địa linh khí tiến hành câu thông dẫn đạo siêu phàm chi lực tiến vào trong cơ thể và khí huyết d u n g hợp lại trộn lẫn một điểm tinh thần lực liền có thể làm được muốn chân chính đem tinh thần lực từ một chữ số tăng lên tới hai chữ số đó là nhập giai võ giả sau đó lần nữa đột phá sự tỉnh tô sán tương đương với trực tiếp nhảy nhảy một cái giai đoạn ở trong đó đại biểu cho cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết tại cái này tinh thần lực tăng lên giai đoạn cái t h u khổng lồ năng lượng tô sán căn bản không chịu nổi trực tiếp c ị u chờ tô sán tỉnh lại lần nữa đã là ngày thứ hai tô sán dôi lưng một cái chỉ cảm tôi h thân ấ y toàn v cùng dễ dàng, chưa từng có dàng, từng ngủ dễ thư h qua t á như vậy cảm giác. Sảng khoai a. Tô sán ả n g khoai mở mắt ra lập tức liền cảm nhận được thế giới tự a hồ cũng trở nên không đồng d ạ n g như thế nào biến trong tích t ô sán thị lực nguyên bản là rất tốt so kiếp trước năm ba còn tốt không thiếu nhưng t ô sán bây giờ cảm thấy liền xem như trăm mét có hơn một con kiến hắn tự a hồ cũng có thể trông thấy đồng rạng còn có hết thẻ chung quanh tự a hồ cũng chậm loại cảm giác này rất kỳ quái cái này chẳng lẽ chính là tinh thần đột phá hiệu quả sao t ô sán theo bản năng mở ra mặt ngoài lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc Thính danh, Tô sán. 42. 450 Quyền lực, 450 kg. Tốc kg. t độ, 19.3 ms. i hơn thần, nghệ, 10. Kỹ c sở đao đ giai o pháp, ạ thứ 2-61. Cao dài kỹ nữa g giai đoạn thứ nhất 31. Năng lượng, 126. Thực lực toàn phương vị tăng h chảm, thứ nhất Thực Hơn ệ bạt đoạn toàn đao lực lên. n 31. 12-6. vị loại này để thăng là thuộc về loại kia toàn bộ đều thuộc về tự rèn luyện đi lên cảm giác thật thoải mái rất an bình khí huyết tăng lên nhanh 0.7 không nói khí huyết đối với tô sán mà nói nguyên bản là không khó chủ yếu là cơ sở pháp cùng b ạ t đ a o c h ả m hai cái này đều trực tiếp vượt qua một cái tốc độ 3.160% cái giai đoạn này là thuộc về thông thạo giai đoạn 61% chính là tinh thông tô sán cơ sở đao pháp trực tiếp từ thông thạo đến tinh thông trong này tăng lên cũng không nhỏ b ặ t đao chạm cũng là từ nhập môn đến thông thạo tô sán cảm giác nếu như chính mình lần nữa đối mặt t ầ n g thứ năm cái kia lương s ắ t cự viên hoàn toàn có thể một đao đem đối phương chém giết đây chính là thực lực tăng lên đợi lát nữa đi thử xem hiệu quả bất quá ta bây giờ bụng thật đói a đói đặc biệt đói tô sán trực tiếp đem hôm qua hối đ á y còn lại m ư mai khí huyết đan đều nốt xuống loại kia cảm giác đói bụng mới tốt nữa một chút tiếp、tục. tô sán đem trong hành trang ra cường phiên bản khí huyết hoàn cũng bắt một nắm lớn hướng về trong miệng lấp đầy tại cái này cực độ cảm giác đói bụng phía dưới rất nhanh liền đi xuống không có loại kia khó mà nuốt xuống cảm giác ăn năm sáu thanh cảm giác đói bụng mới hoàn toàn tiêu thất ngay sau đó nương theo mà đến chính là phong phú cảm giác thoải mái lần này cảm giác đói bụng ngược lại là tới rất không tệ giúp ta tiêu diệt không thiếu ra cường phiên bản khí huyết hoàn tô sán nhìn xem bị chịu không ít ra cường phiên bản khí huyết hoàn nụ cười rực rỡ năng lượng ba trăm năm mươi năm sáu bây giờ cũng chỉ có tiếp cận bốn trăm quả một tuần h ẳ n là liền có thể đã ăn xong tăng thêm những thứ này. t a n ă n g lượng đại khái có trên dưới năm trăm năm mươi còn có bảy mươi mai khí huyết đan có thể hối đoái đó chính là một sáu trăm n ă n g lượng tô sán nụ cười càng thêm rực rỡ một sáu trăm l i n điểm năng lượng à cái này đầy đủ chính mình sử dụng tốt lâu có thể đi tới không gian nào tiếp tục sông tháp huyết ngục trại huấn luyện huyết ngục trại huấn luyện cùng thánh đường trại huấn luyện rất gần khoảng cách thẳng tắp cũng chỉ có một km t r ú c tổng q u á c h hâm vừa mới thông qua được tầng thứ bảy tầng thứ bảy đều thông qua được lúc này mới thời gian ba ngày hắn liền đột phá rồi tầng thứ bảy chúc tổng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quá tốt rồi dựa theo tiến độ này chờ mạng cục bộ mở ra liền có thể bước vào t ầ n g thứ tám lấy q u á c hâm thực lực lúc kia tại chúng ta bảy đại trong trại huấn luyện tuyệt đối có thể đánh tiến trước ba thay chúng ta huyết n g ụ c dừng danh chỉ để đem thánh đường dẫm ở dưới chân trở thành lời chính danh thuận đệ tam chúc mừng chúc tổng ha ha chúc tổng cười ha ha hắn nhìn trộm thứ ba vị trí thật lâu lần này hao t ố n giá thật lớn mới khiến cho q u á c hâm gia nhập vào huyết n g ụ c trại huấn luyện vì chính là cái này tuy nói bọn hắn những thứ này câu lạc bộ rất nhiều thứ đều làm nhưng ngoại giới coi trọng nhất quyền uy nhất vẫn là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái này một nhóm thời gian cực nhanh rất nhanh t ô sán đi tới nơi này thánh đường trại huấn luyện liền đi qua hơn một tuần thời gian hơn một tuần thời gian tại không gian nào dưới sự giúp đỡ 90% trở lên người đều nắm giữ cao dài kỹ nghệ còn lại cũng đều tại nắm giữ biên giới chờ bọn hắn nắm giữ đoán chừng cũng liền chuyện mấy ngày này đến nơi nắm giữ cao dài kỹ nghệ trong giữa sinh tử c h é m giết đối với cao dài kỹ nghệ nắm giữ cũng càng thêm khắc sâu năm ngày trước phiên duệ liền nhất cử đem huyết sát phủ pháp đột phá đến 31% t i ế n độ thông qua được tầng thứ bảy hai ngày này tiêu diệt tuyết ba người cũng đem riêng phần mình cao dài kỹ nghệ chọc thùng ba tiến độ thông qua được tầng thứ bảy chỉ có điều tất cả mọi người không như trong tưởng tượng vui vẻ tô sán lần này đi vào bao lâu tiêu diệt tuyết từ không gian nào đi ra sắc mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh nhanh nhanh một tiếng tiêu diệt tuyết túi đầu mắt nhìn thời gian của mình hai mươi lăm phút so bắt đầu có đ ề thăng nhưng cái này tốc độ tăng lên cùng tô sán so ra đơn giản không có cách nào nhìn g i a hòa này trong khoảng thời gian này mấy người các nàng lẫn nhau có luật bản dù sao các nàng mấy người huyết khí trị tiếp cận luật bản cũng tương đối có ý tứ đương nhiên bọn hắn cũng có tìm tô sán luật bản nhưng tô sán đều cự t u chủ yếu là cảm thấy quá nhàm chán tại không gian nào bên trong sinh tử đối chiến cái này ra đến bên ngoài tiến hành cái kia n h ả m chán luật bản tô sán thật sự không nhắc lên được nửa điểm hứng thú k h ô n g chi mỗi ngày đều muốn tiến hành mấy giờ đối chiến tô sán thật không có nửa điểm hứng thú cho nên bọn họ đối với tô sán thực lực là không thể nào hiểu rõ nhưng tiêu diệt biết tô sán mỗi ngày có thể tại không gian nào bên trong huấn luyện thời gian lâu như vậy cái này cao dai kỹ nghệ tuyệt đối sẽ không kém cũng may tô sán huyết khí trị không cao vậy nếu không liền lấy tô sán đối với cao dai kỹ nghệ thiên phú ta có thể còn thật sự không sánh bằng hắn tiêu diệt tuyết cơ khổ cho dù là tâm cao khí ngạo nàng cũng không thể không thừa nhận tại cao giai kỹ nghệ một khối này nàng không bằng tô sán chương ba mươi tám mạng cục bộ mở ra bảy đại doanh địa thi đấu đối chiến chương ba mươi tám mạng cục bộ mở ra bảy đại doanh địa thi đấu đối chiến tô sán g i a hỏa này tinh thần lực thật là khủng bố phiên duệ có một thanh màu máu đỏ c h i ế n phủ huyết sát chi khí rất đậm chính xác bất quá tại người tập võ giai đoạn so đấu vẫn là khí huyết cùng kỹ nghệ tô sán tinh thần lực của hắn mặc dù không tệ kỹ nghệ cùng chúng ta đoán chừng cũng liền sàn sàn với nhau nhiều nhất mạnh một chút chính xác ta nghe nói thành phố mô phỏng thời điểm tô sán khí huyết cũng chỉ có ba năm lần này nói chuyện lại là một người khác đến từ đinh thành nhất trung đinh thành là hải tây tỉnh tương đối nghèo khó chỗ nhân khẩu mặc dù không thiếu cũng có hơn ba trăm vạn nhưng chỉnh thể giáo dục tiêu chuẩn liền sai lầm lưu ngay cả hải xem như đ i n h thành nhất trung no một cũng là đinh thành lần này mô p h ỏ n g no một đến nơi này trại huấn luyện đều ép không được phiền r ì n duệ chỉ có thể khuất tại thứ hai tiêu diệt tuyết nghe nói như thế lông mày nhữ một cái mặc dù nàng cá nhân cũng cho rằng như thế có thể nghe người khác nói như vậy tô sán nàng vẫn còn có chút khó chịu ân bất quá tiêu diệt tuyết vẫn là ứng tiếng dù sao đây cũng không phải là bí mật gì chật chật ba năm khí huyết cái này cao dai kỹ nghệ chính là tính ra hoa tới cũng vô dụng thôi hương thành nhị trung đệ nhất bôi sáng suốt cười hắc hắc mấy người còn lại cũng đi theo nợ nụ cười tô sán tinh thần lực quả thật làm cho bọn hắn hâm mộ thật đáng giận huyết quá thấp căn bản không có biện pháp cho bọn hắn cấu thành uy hiếp chân chính có uy hiếp vẫn là bên cạnh cái này một số người bọn hắn mấy cái này thực lực đều không kém khí huyết liền không có một cái thấp hơn tám cao dai kỹ nghệ cũng đều tại hai mươi lăm phía trên cũng là tất cả trường học xếp hạng thứ nhất tồn tại ngoại trừ phiền hâm phiền v ệ nghe những người này mà nói lông mày n h u một cái gọi cũng không đánh một tiếng quay người rời đi chúng tinh trại huấn luyện xem như toàn tỉnh xếp hạng thứ nhất trại huấn luyện mặt bài tự nhiên không nhỏ bên này thu nhận t h i tài cơ bản đều là đến từ tất cả thành phố t ngoại trừ số ít mấy cái đặc biệt yêu nhiệt g bị đưa đi quốc gia trại huấn luyện còn có một bộ phận bị thứ hai trại huấn luyện cướp đi đại bộ phận đều ở đây lục đều nhất trung ba người liền tại đây cái địa phương hậu thiên liền muốn khai thông mạng cục bộ đối chiến ba người đến chúng tinh trại huấn luyện liền thành một khối bởi vì tại chúng tinh trại huấn luyện nơi này thiên tài là tụ tập bọn hắn lục đều nhất trung lần này cũng chỉ có ba người bọn họ có tư cách đến bên này những người còn lại đều bị trường học đưa đến địa phương khác đây chính là chúng tinh trại huấn luyện sức mạnh bọn hắn không cần giống thánh đường trại huấn luyện như thế một mình toàn thu bọn hắn chỉ là chọn mấy cái ưu tú là được rồi dưới tình huống như vậy bọn hắn vẫn là chiêu thu ba mươi sáu người cái này ba mươi sáu người mỗi người thành tích đặt ở hải tây cũng là có thể ổn tiến tốt một trăm là chân chính thiên c h i tiêu tử la tu tại lục cũng là chân chính thiên c h i tiêu tử nhưng đến bên này hắn cũng rất bình thường cơ bản không có người lại so với hắn kém c ũ n g liền trần bình ở chỗ này có danh tiếng có thể đứng vào phía trước mấy ân rốt cuộc phải mở ra mạng cục bộ đối chiến trong này ta đều nhanh cho ngược t h ẳ m rồi hồng lâm cười khổ các nàng chúng hâm trại huấn luyện tại năm ngày trước liền sớm hơn mở ra bên trong trại huấn luyện thi đấu đối chiến bất quá cái này thi đấu đối chiến chỉ là luật bàn không có điểm số không có đẳng cấp cũng chỉ là vì để cho bọn hắn thích đứng phía dưới đối chiến đúng vậy à ta cũng cho ngược t h ả m rồi chờ lần này mạng cục bộ đối chiến mở ra cũng có thể đi hành hạ người mới không nói cười tùy tiện l à tu tại trường hợp như vậy cũng thay đổi tính tình ân chờ mạng cục bộ đối chiến mở ra sau tận lực sớm một chút đem đẳng cấp xông lên cầm càng nhiều ban thưởng trong mắt trần bình cũng hàm c h ứ a cười không có cách nào chúng hâm c h ạ y huấn luyện trong đất hết t h ầ tất cả cũng phải cần dựa vào thực lực đi tranh đoạt mà chúng hâm cho ra đồ vật liền cố ý mê người không phải do bọn hắn liều mạng lần này bảy đại doanh trại thi đấu đối chiến phía trên càng là để rất nhiều phần thưởng phong phú nếu như có thể cầm tới hạ tốt liền xem như bọn hắn đều có thể cất cánh một đợt lần này huấn luyện qua sau chúng ta trước ba vị trí hẳn là liền ổn tiêu diệt tuyết cùng tào dương hẳn là theo không kịp chúng ta vậy khẳng định tiêu diệt tuyết tại thánh đường tào dương tại huyết vực hai cái này chạy huấn luyện mặc dù rất không tệ nhưng cùng chúng hâm bị đứng lên là không thể so sánh các ngươi có phải hay không đem tô sán đem quên đi la tu nghe đối thoại của hai người trong đầu không tự chủ nổi lên tô sán thân h n h tô sán trần bình cùng hồng lâm cũng hơi xứng sờ sau đó trần bình liền nhũ mày trong sân đấu khí huyết thống nhất tô sán tên kia còn thật sự có khả năng uy hiếp được hai người các ngươi địa vị bất quá liền xem như uy hiếp được cũng không có việc gì hắn khí huyết trung quy là không may khí huyết là không may sao la tu nghĩ tới tô sán khí huyết tốc độ tăng lên tự lẩm bẩm thật là không may sao bảy đại cấp t ỉ n h t r ạ i huấn luyện trong đất người đều ở đây thảo luận hai ngày sau mạng cục bộ mở ra sau thi đấu đối chiến bởi vì lần này thi đấu đối chiến ban thường đặc biệt phong phú mỗi cái đẳng cấp đều có đối ứng ban thường nếu như có thể cầm tới cuối cùng mười hàng đầu vậy càng là nhận được hải tây tiết kiệm chỉ huy trưởng tuần phủ đại nhân cho ban thưởng bất quá muốn lấy được trước mười cũng không phải là chuyện dễ dàng gì lần này tham dự bảy đại cấp tỉnh trại huấn luyện huấn luyện đều là đến từ tất cả thành phố trường cao đẳng bên trong người nổi bật mặc dù hàm kim lượng không sánh được tỉnh mô phỏng nhưng có thể tiến vào trước mười đặt ở trong tỉnh mô phỏng cũng là có thể đi vào trước hai mươi các đại trại huấn luyện cũng đều tại mài đao xoèn xoẹn liền chuẩn bị lần này đối chiến bên trong lấy được ư u dị thành tích làm tốt hôm nay thu được càng nhiều cho điểm bảo trụ xếp hạng liền tại đây dạng chú mục tình huống phía dưới ba nguyệt hai mươi từ hào đến một ngày này đến c ũ kế tiếp bảy ngày đều sẽ là huyết vực đối chiến tràng mở ra thời gian bởi vì mỗi người có thể tại không gian nào bên trong đợi thời gian cũng không dài còn có nếu như tử vong mà nói càng là sẽ cho tinh thần tạo thành gánh vác giảm mất nhiều thời gian hơn hàn trạch tại nói lời này thời điểm ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía tô sán đợi thời gian không dài sao hàn trạch chú ý tới tầm mắt của mọi người mới phản ứng được bổ sung câu khu khu tô sán ngoại lệ ta nói chính là tuyệt đại đa số người bên này có mấy cái đề nghị đợi lát nữa thực lực mạnh một chút đồng học không cần trước tiên đi vào vừa mới bắt đầu đi vào đại gia đẳng cấp đều như thế như vậy thì rất dễ dàng đụng tới yếu đối thủ các ngươi có thể đợi nhóm thứ hai nhóm thứ ba lại vào đi dạng này sẽ ổn thỏa một chút chương ba mươi chín hàn trạch cho chỗ tốt chương ba mươi chín hàn trạch cho c h ỗ t ố t đương nhiên nếu như đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin vậy thì không quan trọng còn có chính là sau khi giao thủ nếu như phát hiện không có hy vọng chiến thắng liền kịp thời chịu thua thời gian bảy ngày có thể đối chiến số lần có hạn nhất định phải đem thời gian đều lợi dụng được dạng này mới có thể để các ngươi so ngang nhau thực lực đối thủ thu được cao hơn tích p h â n bên trên cao hơn đẳng cấp thu được càng nhiều bàn thưởng hàn trạch nói mấy điểm cần thiết phải chú ý chỗ tô sán nghe không hiểu nghĩ tới kiếp trước phòng trầm mê hệ thống cái này mỗi ngày đều có hạn chế thời gian online không phải liền là phòng trầm mê sao Chỉ có trước c điều kiếp ò ngoài có thể d ù n tuổi đại gia thẻ căn suốt、đêm. một thế thể đại gia biện đêm, cũng không dựa pháp, chỉ căn cước có có này à v tinh thần Tốt, chống. n lực ước g o ra ta chính là nói rằng phần thưởng lần này vấn đề bạch ngân đẳng cấp một ư ơ i tích phân ban thưởng hoàng kim đẳng cấp hai mươi tích phân ban thưởng bạc kim đẳng cấp ba mươi tích phân ban thưởng kim cương bốn mươi tích phân vương giả năm mươi tích phân những thứ điểm tích lũy này là có thể trùng hoạch lấy được hơn nữa cuối cùng xông vào xếp hạng top một trăm đều có ngoài định mức khen thưởng đặc biệt trước mười cũng có thể nhận được tuần phủ đại nhân triệu hoán thu được tuần phủ đại nhân cho ban thưởng nghe được tuần p h ụ đại nhân bốn chữ này thời điểm người ở chỗ này ánh mắt cũng không khỏi trở nên lửa nóng dù là tô sán cũng biết hải tây tiết kiệm tuần p h ụ là ai trương lập quốc hải tây tiết kiệm siêu anh hùng từng lấy sức một mình ngăn trở một hồi hai chiều cường giả tuyệt thế tốt đại gia chuẩn bị xuống a nghỉ ngơi một lát liền có thể tiến vào đúng tô sán ngươi qua đây phía dưới hảo tô sán sửng sốt một chút không nghĩ tới hàn c h ạ c h sẽ gọi mình nhưng hắn vẫn là đi theo ra ngoài rời đi cất giữ khoang giả lập gian phòng hai người tới bên ngoài tô sán ta liền không nói cho ngươi nhiều lời bọn hắn không biết ngươi tại không gian nào biểu hiện thân ta là trại huấn luyện chủ nhân thế nhưng là rất rõ ràng hàn trạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngữ khí của hắn mang theo phức tạp và v ẽ kích động lần này bảy đại trại huấn luyện đ ố i chiến hắn vốn là không ôm ấp hy vọng q u á lớn p h i ề n duệ quả thật không tệ có thể thông qua hắn từ một chút đường dây hiểu rõ p h i ề n duệ không bằng huyết n g ụ c quét h âm còn lại giống như là tiêu diệt tuyết đám người thực lực quả thật không tệ nhưng huyết n g ụ c lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến hao tốn giá thật lớn đem một chút thiên tài tuyển được nơi đóng quân mình chính là vì đ ạ bọn hắn lên đường lần này bảy đại trại huấn luyện chủ yếu so đấu là mỗi cái doanh địa cuối cùng có thể b còn có tiến vào top một trăm sau đó chất lượng theo lý thuyết chỉ có tiến vào top một trăm n g ư ờ i mới có thể nhận được tích phân top một trăm đều không vào được đó chính là không phân thứ tự càng cao số điểm này càng cao nếu như cuối cùng đạt được liền mười phân cũng không có vậy sẽ bị đá ra bảy đại doanh đ g h i ệ p mười phân hắn ngược lại là không sợ bọn hắn thánh đường liền xem như lại nghèo túng cũng không đến n ổ i đến trình độ kia hắn sợ chính là không tranh nổi vết vực bởi vì thứ hạng này quá trọng yếu nhất là trước mười tên thứ mười một có bao nhiêu phân năm trăm phân nhưng tên thứ mười trực tiếp chính là một phân gấp đội hạng chín một nghìn năm trăm phân hạ n g tam càng là hai phân càng lên cao càng khen trường đệ tam có bảy phân thứ hai trực tiếp một vạn điểm tên thứ nhất càng là có hai vạn điểm mà hai mươi tên đâu bốn trăm l phân ba mươi tên cũng liền hai trăm l phân người thứ năm mươi là một trăm l phân rơi ra năm mươi tên tích phân rơi càng kỳ quái hơn thứ năm mươi mốt tên cũng chỉ có năm mươi phân sau này một cái thứ tự đi một phần hạ một trăm cũng chỉ có một phân nhưng lần này hắn có thể tin tưởng người cũng chỉ có tô sán tô sán trong linh hồn cũng không phải đơn thuần mười tám tuổi thiếu niên hắn cũng sẽ không nốc nốc mở miệng chỉ là khuôn mặt bình tĩnh nhìn hàn trạch trong khoảng thời gian này thu hoạch của mình chính xác rất thái quá nhưng đối với chỗ tốt không có ai sẽ ngại nhiều tiểu hồ ly hàn trạch vốn cho là tìm một cái vừa đầy mười tám tuổi không bao lâu thiếu niên còn không phải tùy t i ệ n nắm nhưng nhìn lấy tô sán thái độ hàn trạch liền biết lần này không ra điểm hết u y là không được ngươi lần này từ trong danh địa lấy được khí huyết đan không ít thứ này cũng không thiếu ngay cả ngươi tích phân rất nhanh cũng muốn đến hai trăm tích phân tô sán gật đầu một cái hạn tại năm ngày trước liền thông qua được tầng thứ tám tháp tổng cộng thu được một trăm năm mươi tích phân lại thêm bắt đầu cái hai mươi tích phân tương đương với một trăm bảy mươi tích phân t ầ n g thứ chín tháp tô sán đang tại chiến lược t ầ n g thứ chín độ khó quá lớn tô sán chiến lược năm ngày vẫn là kém chút đương nhiên cái này cũng là tô sán k h ô n g chế một chút không có thêm điểm quá mạnh hắn không muốn nhanh như vậy cầm tới hai trăm tích phân hắn nghĩ hoãn một chút ngược lại tích phân cũng sẽ không chạy trước tiên đem nội tình đánh hảo lấy ngươi có thể tại năm ngày trước liền thông qua t ầ n g thứ tám thực lực dù là yêu nghiệt đông đảo cũng có thể ổn t i ế n trước n g ư ờ i còn có n g ư ơ i tiểu tử ở bên trong có thể đợi thời gian tương đối dài nếu như ngươi ở bên trong đụng tới phiền dệ bọn hắn mấy cái này có năng lực xung kích tốt một trăm ta hy vọng ngươi có thể chịu t u a yên tâm ta sẽ không không công nhường ngươi chịu thừa riêng ta sẽ cho ngươi giá trị hai trăm tích phân thai thú hạch tâm một cái như thế nào hai thú hạch tâm tô sán con ngươi co dù lại có một câu nói chính là hai thú khắp người đều là bảo vật vô luận là máu của nó vẫn là thịt hay là xương cốt đều có rất nhiều tác dụng nhưng hai thú chân quý nhất chính là trong cơ thể nó hạch tâm hơn nữa cái này hạch tâm cũng không phải mỗi cái thai thú đều có ba năm chỉ thai thú có thể mới có một cái nắm giữ hạch tâm tô sán mặc dù không biết cái này h a i thú nồng cốt giá trị nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn năm trăm vạn một cái đến nôi cái này h a i thú nồng cốt tác dụng nghe nói cái này thai thú trong trung tâm ẩn chứa cực kỳ nồng nặc năng lượng là luyện chế thai đan trọng yếu nhất tài liệu một trong thai đan hiệu quả kinh người vô luận là dùng để tăng cao thực lực vẫn là đột phá bình cảnh đều có không tưởng tượng được công năng đúng vậy thai thú hết tâm chỉ có điều ta nơi này có một cái tiền đề chính là ngươi tự thân phải bảo đảm xông vào trước mười nếu có đụng tới phiền l i ề n duệ phiền hâm tiêu diệt tuyết b ọ n người liền chịu thua hàn g trạch nói bảy người tên những thứ này không có chỗ nào mà không phải là huyết khí trị cao hơn tám thiên tiêu không có vấn đề tô sán miệng cười nói không phải liền là chịu thua đi thời gian của hắn còn nhiều ngược lại thua cũng liền chỉ là đi cái đẳng cấp không ảnh hưởng đương nhiên nếu như ngươi cầm tới cái này hai thú nồng cốt mà nói cái t i ê u thứ nhất đạt đến hai trăm tích phân thần bí thưởng lớn tự nhiên là không có hàn trạch bổ sung câu tô sán đáp một câu phải phải hai đan đ ồ tốt như vậy đáng giá tốt lắm đợi lát nữa ngươi trước tiên đi vào không có vấn đề tám giờ thời gian vừa đến bảy đại doanh trại người đều phân phối xong nhân viên ngoại trừ đệ nhất doanh địa cùng thứ hai doanh địa còn lại năm tòa doanh trại khoang giả lập cũng là không đủ cho dù là huyết mục cũng là như thế bất quá cái này hợp lại chương ũ n g có c đài máy ơ i game, n i i giả ớ t bốn g t mươi ớ c thanh này ổn bị xuống đất ăn tỏi rồi chương bốn mươi thanh này ổn bị xuống đất ăn tỏi rồi mở ra tô sán không nói hai lời liền lựa chọn bắt đầu bắt đầu phối hợp phối hợp thành công hình ảnh nhất truyện tô sán cảnh tượng chung quanh phát sinh biến hóa đi tới trong một mảnh rừng rậm cùng trong lúc nhất thời tại tô sán trước mặt ước chừng mười em mở chỗ liền xuất hiện đối thủ của hắn là một vị giá người cao gầy tay cầm trường kiếm cô gái xinh đẹp tại nữ tử này trên đầu có nàng nickname nhan sơ tuyết đ ẳ n g cấp thanh đồng cấp trận đầu không phải bọn hắn xem ra thanh này ổn tô sán đang quan sát nhan sơ tuyết thời điểm nhan sơ tuyết cũng tại dò xét tô sán tại phát hiện tô sán không phải nàng thu tập được trong tình báo cầm giả không khỏi nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng xuất hiện nắm chắc phần thắng biểu lộ chiến đấu bắt đầu phiêu m i ể u kiếm pháp mặc dù nàng không biết tô s á n tô s á n cũng không phải nàng thu t ậ p được trong tình báo cờ giả nhưng nàng biết rõ sư tử vỗ thọ đạo lý vừa ra tay chính là sát chiêu tháng nhan sơ tuyết khi nhìn đến tô s á n không có phản ứng còn đang ngẩn người lúc trong lòng vui mừng không nghĩ tới thanh thứ nhất cứ như vậy nhẹ nhõm xem ra cùng giáo quan nói một dạng ngoại trừ các nàng doanh địa cùng kế hoạch lớn còn lại ngũ đại trong doanh địa rất nhiều thật giả lẫn lộn tồn tại ở đây thậm chí có liền cao giai kỹ nghệ đều chưa từng nắm giữ kẻ yếu rất rõ ràng nàng liền gặp chết đi bắt đau ngay tại nhan sơ tuyết cảm thấy đã t h ắ n g thời điểm nàng đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc này làm sao là thân thể của mình còn có chính mình như thế nào sau đó nhan sơ tuyết liền đã mất đi ý thức đợi nàng phục sinh sau đó nàng vẫn là một mặt một bức vừa mới xảy ra chuyện gì ta đây là tháng sau thế nhưng là đầu của ta vì cái gì đau như vậy nhan sơ tuyết vội vàng điều đi chính mình đối chiến tin tức phía trên bỗng nhiên viết nàng đã thất bại một cuộc ta thua vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì là bờ u g l sao nhan sơ tuyết không thể tin được nàng vừa mới không phải hẳn là phải tháng sau như thế nào đột nhiên liền thua nàng không có hiểu rõ chắc chắn là bởi u g e nhan sơ tuyết cắn răng nàng không tin tả lần nữa cơ l ạ c phối hợp cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa trước mắt của nàng xuất hiện lần nữa một người chỉ có điều khi nàng nhìn thấy bóng người nhan sơ tuyết sắc mặt nhất thời tối s â m lại hoàn tay ta chịu thua nhan sơ tuyết quả quyết nhận thua bởi vì người trước mắt này nàng nhận biết chính là các nàng chúng tinh trại huấn luyện kinh khủng nhất mấy cái tồn tại nàng nhan sơ tuyết mặc dù cũng là có thể đứng vào top một trăm cường giả nhưng cùng lớn như vậy lao so sánh nàng căn bản không phải đối thủ chịu thua mới là vương đạo đối n h b n với một ế t t ván chức n miểu sắt nhan sơ tuyết sự tỉnh tô sán không có để ở trong lòng tiếp tục bắt đầu mới phối hợp dù sao đây chẳng qua là một đào mặt hàng nếu như nhan sơ tuyết biết tô sán là như thế này phối hợp thành công đối thủ mới xuất hiện lần nữa hồng quang bề mặt đẳng cấp mạnh ngân một tinh tháng c r à n g một tỷ số tháng một trăm l i lần này xuất hiện là một vị to con đại hán cầm trong tay c h i ế n phủ tiểu tử đụng tới ra ra ta tính ngươi v ậ n khí kém hh ắ c ắ c ngươi vẫn là nhanh chóng nhận thua đi như vậy thì có thể phối hợp ván kế tiếp ồn ào tô sán mắt nhìn đại hán tay cầm ở trôi đ a o chỗ tiểu tử ngươi rất có dũng khí đi bất quá tại trước mặt bản đại gia dũng khí không đáng một đồng bắt đ a o chạm tiếng ồn ào đột nhiên ngừng lại đại hán thân ảnh biến mất bên hai vang lên lần nữa thắng lợi âm thanh quá yếu tô sán lắc đầu tiếp tục a thanh thứ ba miều sát tô sán đẳng cấp trực tiếp tăng đến hoàng kim đẳng cấp đồng thời thu được hai mươi tích phân tăng thêm phía trước lên cấp mười tích phân tô sán tổng tích phân đạt đến hai trăm điểm hẳn là thứ nhất đạt đến hai trăm tích phân a tô sán nói thầm câu lười nhắc để ý cái này tiếp tục a hoàng kim đẳng cấp cần ba sao bất quá làm sao vẫn không có đụng tới bọn hắn cái này khiến ta đều có chút e ngại cầm hàn giáo quan phần thưởng có lẽ là thượng thiên nghe được tô sán lời nói ván kế tô sán liền đụng phải tiêu diệt tuyết quý bán thưởng tô sán thật là đúng gì ba tô sán hướng về phía tiêu diệt tuyết lên tiếng trào trong mắt tiêu diệt tuyết chiến ý t i ê u đốt chính xác rất khéo không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền gặp người vậy liền để chúng ta tới một hồi quý ba thường chịu h u a thắng c h ẳ n g một tinh số một trước mắt đẳng cấp hoàng kim cấp một tinh ba tiêu diệt tuyết nhìn xem tô sán thân ảnh tin tức còn có trong đầu vang vọng âm thanh trên chán xuất hiện vô số dấu chấm hỏi giá hỏa này như thế nào đột nhiên liền n h ậ n t h u a chẳng lẽ là cảm thấy đánh không lại chính mình không muốn lãng phí thời gian sao chắc chắn là như vậy tiêu diệt tuyết nghĩ tới đây sắc mặt dễ nhìn một chút vậy cứ tiếp tục phối hợp ta thắp thông qua được bảy tầng trước mắt điểm số là một trăm sáu mươi phân chỉ cần đem đẳng cấp tăng lên tới kim cương ta liền có thể thu được hai trăm tít phân bất quá dựa theo cái quy luật này đến bạc kim muốn ba trận đến kim cương muốn bốn trận ta trước mắt thắng một hồi vậy thì chỉ cần thắng nữa sáu chàng là được phía trước mấy cái tay cầm miểu sát lại thêm tô sán chịu thừa cho tiêu diệt tuyết rất lớn tự tin sáu chàng cũng liền mấy phút thời gian hẳn là không có vấn đề bây giờ chỉ hy vọng mấy người bọn hắn tốc độ so ta chậm một chút vậy ta thì có hy vọng cầm tới hàn giáo quan thần bí ban thường không đúng tiêu diệt tuyết đột nhiên nghĩ đến mỗi t chàng t h qua đối chiến sau khi kết thúc đều biết đem trạng thái khôi phục duy nhất không khôi phục được chính là tinh thần một khối này tiêu hao cái này không có cách nào nhan sơ tuyết đẳng cấp hoàng kim hai tinh tháng trần g năm tỷ số tháng sáu mươi ba chỉ có sáu mươi ba phần trăm tỷ số tháng cái này ổn tiêu diệt tuyết tùy ý mắt nhìn không có để ý nàng chỉ cho là là bởi vì chính mình bên trên một cái chậm c h ễ quá lâu trên cớ tiêu diệt tuyết nhan sơ tuyết nhìn thấy tiêu diệt tuyết tướng mạo cùng trong đầu tiêu diệt tuyết hình tượng trung điệp cái này khiến nhan sơ tuyết lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đừng thua a ta có thể hiến tế trước ba đem vật khí nhan sơ tuyết vận khí nói như thế nào đây bắt đầu liên tục vì ba thanh ngoại trừ thanh thứ nhất không hiểu thấu bị xuống đất an tỏi rồi đằng sau hai thanh cũng là đụng tới đại lão nàng trực tiếp chịu t a cũng may thanh đồng cấp chịu thua không giữ tinh bởi vì căn bản không có tinh có thể c h ủ cái này ba ván ngoại trừ thanh thứ nhất không hiểu đấu hư hư thực thực b ở ug bị đánh chết sau hai trận nàng quả quyết chịu thua căn bản không có tiêu hao cái gì chỉ là lãng phí không tới một phút thời gian sau này nàng thắng liền nam thanh mới có thể nghĩ đẳng cấp tăng lên tới hoàng kim hai tinh chương bốn mươi mốt kim cương đẳng cấp thông qua n t ầ n g thứ chín chương bốn mươi mốt kim cương đẳng cấp thông qua n t ầ n g thứ chín chiến đấu ngay từ đầu tiêu diệt tuyết liên động cái này sáu mươi ba phần trăm tỷ số thắng đều có thể mạnh như vậy thực lực này không kém mình chút nào a không đúng tiêu diệt tuyết đột nhiên phản ứng lại tháng tràng năm chính là hoàng kim hai tinh đây không phải toàn tháng sau chẳng lẽ tiêu diệt tuyết khiếp sợ nhìn về phía nhan sơ tuyết nhan sơ tuyết lập tức hiểu rồi tiêu diệt tuyết ý tứ sắc mặt nhất thời đỏ lên cực kỳ l u n g túng đánh bại tiến công dạ dày bò tháng tràng một đẳng cấp đề thăng trước mắt đẳng cấp hoàng kim một tinh đánh bại dũng giả khái niệm tháng tràng một đẳng cấp đề thăng trước mắt đẳng cấp hoàng kim hai tinh chịu thua thành công tinh đếm giảm xuống trước mắt đẳng cấp hoàng kim hai tinh tiếp xuống đối chiến tô sán đụng phải mấy lần hàn trạch để cho tự nhận thua sau khi nhận thua ba lần tô sán mới đưa đẳng cấp tăng lên tới hoàng kim ba tinh. tô sán ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác chịu thua liền nhận thua đi chỉ là ảnh hưởng điểm tỷ số thắng hắn ngược lại là không quan trọng chính là cái này sân thi đấu quá nhàm chán một cái có thể đánh đối thủ cũng không có không phải miểu sát chính là chịu thua một điểm tham dự cảm giác cũng không có chờ nhóm người này đã đến giờ ta đẳng cấp liền có thể nhanh chóng tăng lên đến lúc đó hẳn là liền có thể đụng tới cường giả、A. tô sán nói thầm câu tiếp tục mở ra mới phối hợp nhan sơ tuyết đẳng cấp hoàng kim ba tinh tháng chẳng sáu tỷ số tháng sáu mươi bảy danh từ này như thế nào có chút quân hay tô sán lộ ra vẻ kinh ngạc một bên khác Nhan sơ quý bá thường đẳng cấp hoàng kim ba tinh tháng chẳng mười tỷ số tháng bảy mươi một quý bá thường nhan sơ tuyết chừng lớn hai mắt vợ n gợ lại để mắt tới ta không được lần này ta nhất định phải thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhất định đối chiến bắt đầu nhan sơ tuyết không có trước tiên phát động công kích chỉ là nhìn tròng t h ọ c vào tôt xán hết sức chăm chú nàng tuyệt đối sẽ không lại bị bờ u g e tập kích thân là nàng a nhan sơ tuyết nhan chị rất không tệ cùng tiêu diệt tuyết tương xứng lại thêm nhan sơ tuyết là chính mình lần thứ nhất tô sán vẫn có chút ấn tượng không phải mấy người bọn hắn liền tốt bạc kim có tô sán miết miệng n ở nụ cười chỉ bất quá hắn cái k i a nụ cười sán l ạ n ở trong mắt nhan sơ nhan liền có vẻ hơi tà mị Bờ u g e lần này ta sẽ không nhường ngươi được như ý bạn đ a o c h ả m tô sán không có nghe rõ tiện tay nhất kích bạn đau trảm liền đem nhan sơ tuyết lần nữa miều sát nhan sơ tuyết lần này thấy rõ ràng nàng trận to hai mắt đầu một mảnh b ụ não sau đó nàng liền bị cưỡng chế ra không gian nào tại trong hiện thực thanh tỉnh lại hảo tốc độ thật nhanh quý bát h ư ờ n g hắn đến cùng là ai nhan sơ tuyết thở phì phò trong mắt lộ vẻ rung động c h i sắc danh tự này tuyệt đối là giả nhưng trừ mấy người kia bên ngoài còn ai có khủng bố như vậy thực lực hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng không phải sử dụng bạt đao chạm a đáng chết ta cư nhiên bị ra hỏa này g i ế t hai lần hu hu ra hỏa này bạt đao chạm tuyệt đối nắm giữ được 45% tiến độ bằng không bằng vào ta ba tiến độ phiêu miệu kiếm pháp không có khả năng không có nửa điểm năng lực phản kháng liền bị miểu sát b ấ từ từ tại q u đánh bại một tên sau cùng đối thủ sau tô sán phối hợp giới diện liễn xuất hiện nhắc nhở trước mắt tạm thời chưa có kim cương đẳng cấp đối thủ tại tuyến phải chăng mang theo phối hợp nên có thích hợp đối thủ lúc lại thông chi n g à i không còn tô sán mắt nhìn thời gian bây giờ cách đi vào đã qua tiếp cận nửa tiếng phối hợp không đến kim cương đẳng cấp đối thủ cũng rất bình thường tô sán tra xét mình tin tức quý bá thường đẳng cấp kim cương một tinh cuối cùng số tràng mười chín tháng tràng mười lăm tỷ số tháng bảy mươi chín tạm được vậy thì mang theo a thời gian còn rất nhiều đi trước sông t h á a hôm nay vừa vặn thích hợp đem t ầ g thứ chín thông tô sán n i t miệng cười nói nụ cười rực rỡ thêm điểm thính danh tô sán khí huyết bốn năm quyền lực bốn trăm chín mươi kg tốc độ mười chín trăm sáu m giây tinh thần mười lăm kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ hai tám mươi tám cao giai kỹ nghệ bạt đao chạm giai đoạn thứ nhất năm mươi năng lượng hai nghìn một trăm ba mươi năm sáu đây chính là tô s á n trước mắt mặt ngoài cùng còn thừa năng lượng giá trị phía trước lấy được tích phân toàn bộ h ố i đáy trở thành khí huyết đan cũng toàn bộ phục d ụ n g phía ngoài những cái kia ra cường phiên bản khí huyết hoàn tô s á n cũng toàn bộ ăn sạch theo lý thuyết lần này đi vào không gian ả o phía trước tô s á n đem tất cả hàng tồn đều dùng bất quá bây giờ tô s á n lại có không thiếu tích phân bạch ngân mười tích phân hoàng kim hai mươi tích phân bạc kim ba mươi tích phân cộng thêm kim cương bốn mươi tích phân tầng ô sán l này lại có 100 tích phân.、Đây、nếu là toàn thành đan, này chuyển n là là là Đây huyết lại lại lại hối đoái ai, cái này lại có tích có hóa thể khí bộ ă lượng. Dùng không thứ căn bản dùng k ô Tô n g hết. s á chín tô ầ n Tầng g thứ thứ sán đã không phải là lần đầu tiên tới đây là lần thứ ba tầng thứ chín độ khó rất lớn mười con khí huyết chín trăm chín thảo nguyên lang mỗi một cái đều tương đương uy vũ cao lớn nhất là ở giữa nhất cái tia thảo nguyên lang hình thể của nó càng là so còn lại chín cái lớn hơn một vòng khoảng chừng khoảng bốn mét độ cao cả người lông tóc càng là ó n g ánh trong suốt Cái này cũng này là tôi sán đối tô t mặc dù am hiểu là bạn đau trảm nhưng đây cũng không có nghĩa là tô sán chỉ có thể b ạ t đ a o c h ả m cũng chỉ có thể sử dụng bạn đau trảm tiến hành công kích tô sán cơ sở đao pháp cũng có giai đoạn thứ hai tám mươi tám tiêu chuẩn cũng có được thực lực không tầm thường Đại đao lần này tô sán điều chỉnh tốt trạng thái cùng thảo nguyên lang vương tiến hành cuối cùng quyết đấu bắt đau chạm một đau không chết bất quá một đau này cũng muốn thảo nguyên lang vương nửa cái mạng tô sán trạng thái cũng không được khá lắm cái này lấy mạng đổi mạng một đau cũng làm cho hắn nửa người bị thảo nguyên lang vương xé nát chết cũng may tô sán ý chí chiến đấu kính người không có chút nào thèm quan tâm thương thế trên người lại cho thảo nguyên lang nhân tới một đau trước tiên mang đi thảo nguyên làng vương sinh mệnh thông qua chủng tộc tháp tầng thứ chín thu được tích phân ba mươi điểm cuối cùng thông qua được tầng thứ mười qua mấy ngày rồi nói sau tạm thời chắc chắn đánh không lại lại là ba mươi tích phân tới sổ tô sán tích phân đã biến thành một trăm ba mươi điểm tô sán nói thầm âm thanh liền từ chủng tộc tháp rời đi chương bốn mươi hai tuyệt thế đ a o thần ngươi không xuất thủ liền không có cơ hội chương bốn mươi hai tuyệt thế đ a o thần ngươi không xuất thủ liền không có cơ hội phối hợp thành công thông q u a tầng thứ chín sau tô sán liền đi tới không gian mới vận dụng giả lập trong kho tình cảnh mô phỏng ra mấy vị am hiểu bạn đao trảm đao đạo cao thủ mỗi một vị bạt đao c h ạ m đều tại năm mươi giai đoạn tô sán hắn hy vọng thông qua cái này một số người tới tăng thêm một bước thực lực của mình phối hợp thành công không tô sán mắt nhìn thời gian đã qua sắp đến một giờ thời gian phối hợp đến cũng rất bình thường kế hoạch lớn trại huấn luyện xem như gần với t r u n g tinh trại huấn luyện thứ hai tỉnh lớn cấp trại huấn luyện vẫn là thuộc về vững vàng ở trên vị trí này danh tiếng tự nhiên không tệ bọn hắn sinh nguyên cũng rất tốt lần này tuyển nhận đến không ít thiên tài năm mươi đài mô phòng thương năm mươi vị thiên t ê u mặc dù không bằng chúng tinh trại huấn luyện nhưng căn cứ vào bọn hắn thống kê lần này có thể xếp vào tỉnh top một trăm cũng có hai mươi người còn lại cũng đều là có thể tại ba trăm l i tên trong vòng ổn bên trên song trọng điểm võ đại các thiên tiêu kế hoạch lớn trại huấn luyện cũng không có trước tiên để cho người ta đi vào bọn hắn là qua nửa giờ nhiều một chút thời gian mới khiến cho bọn hắn liên tiếp nguyên nhân rất đơn giản giống như là muốn tạm thời tránh đi chúng tinh trại huấn luyện h ả o trước tiên đem đẳng cấp nâng lên không muốn sớm bại lộ thực lực h o a bình thông qua lần này thu thập tới t ì n báo có khả năng đối với n g ư ơ i tranh đoạt đệ nhất tạo thành uy hiếp cũng chỉ có đặng thế kiệt cùng lâm hân nhụy hai người còn có cái quét hâm thực lực cũng không tệ sẽ cho n g ư ơ i tạo thành điểm chướng lại còn lại hẳn là đều không có vấn đề đợi lát nữa đi vào ngươi cứ hướng chính là hảo hồng hoa bình tay nắm hắc kim sắc trường đao khuôn mặt kiên nghị các ngươi cũng đi vào đi lần này mục tiêu của chúng ta rất đơn giản bảo đảm hai tranh một bảo đảm hai tranh một bầu không khí hoạt động rất mạnh so với những năm qua hoạt động mạnh nhiều dù sao năm trước tình huống bọn hắn căn bản không có tranh đoạt đệ nhất năng lực phía sau cũng đuổi không kịp chính là vững vàng đệ nhị nhưng năm nay không giống nhau a chỉ cần hồng hoa bình có thể đoạt lấy đệ nhất bọn hắn trong doanh địa lần này còn có hai cái siêu cấp thiên tiêu cái này cũng là có thể cạnh tranh trước mười tồn tại đây chính là rất có hy vọng giành lại đệ nhất cố lên cố lên năm mươi người nhao nhao nằm tiến khoang giả lập tiến nhập không gian ảo có thể là bởi vì giai đoạn này người chính xác không có bắt đầu nhiều như vậy duyên c ớ bọn hắn có không ít đều phối hợp đến chính mình người hồng hoa bình ngược lại là không quan trọng bởi vì mặc kệ là ai đều không phải là hắn một đao trí tướng một cái bạt đao chảm không ai cả nổi mỗi một chiếc cũng là miểu sát tam liên thắng hoàng kim sáu t h ắ n g liên tiếp bạc kim thập liên thắng kim cương không đến năm phút tăng thêm phối hợp thời gian hắn trực tiếp liền vọt tới kim cương đẳng cấp tiếp tục nhàm chán chiến đấu để cho hồng hoa bình nhịn không được ngáp một cái đây chính là giả lập đối chiến sao không có mấy người kia đối chiến thực sự rất nhàm chán a quý bá thường đẳng cấp kim cương một t ì n h cuối cùng số tràng một ư ơ i chín tháng tràng một ư ơ i năm tỷ số thắng bảy mươi chín mới bảy mươi chín tỷ số thắng nhìn thấy tin tức này lại là tên xa lạ hồng hoa bình căn bản không có để ở trong lòng dựa theo ý nghĩ của hắn đây chính là một đào mặt hàng vừa mới cái kia một cái đối thủ của hắn là một vị thắng liên tiếp chín trôi tỷ số thắng một trăm phần trăm cứng giả hồng hoa bình còn nhỏ hơi hưng p h ấ n phía dưới tưởng rằng đụng phải cái gì cứng giả nhưng kết quả một đ a o liền không có cái này khiến hồng hoa bình tương đương thất vọng xem ra chính mình chính xác không thể ôm lấy hy vọng quá lớn sớm một chút đem đẳng cấp để đến cực h ạ n a tuyệt thế đao thần đẳng cấp kim cương một tinh cuối cùng số chẳng mười t h ắ n g chẳng mười tỷ số thắng một trăm tuyệt thế đao thần tô sán nhìn thấy danh từ này khoe miệng giật một cái. cái này ai làm a khẩu khí lớn như vậy một trăm tỷ số thắng xông thẳng kim cương một tinh hắn sẽ không quá kém a tô sán nói thầm câu hy vọng có thể chống được ta một đ a o đối chiến bắt đầu vô luận là tô sán vẫn là hồng hoa bình cũng không biết đối phương nội tâm tâm pháp hai người đều đối thực lực của mình tràn đầy vẻ tự tin dùng đ a o hồng hoa bình nhìn thấy tô sán dùng chính là đ a o càng là không hứng thú lắm nếu như là chính mình toàn lực mà nói hắn chỉ sợ ngay cả suất đ a o cơ hội cũng không có nghĩ tới đây hồng hoa bình lắc đầu nói suất đ a o a ân tô sán sửng sốt một chút người này nói gì lại không suất đau ngươi liền không có cơ hội hồng hoa bình cảm thấy chính mình câu nói này có thể đánh chín phân đã ngươi đều như vậy yêu cầu vậy thành toàn cho ngươi tô sán ánh mắt của quái nhưng nhìn xem hồng hoa bình cái kia bộ dáng tự tin tô sán vẫn là lựa chọn tắc thành cho hắn bắt đao chạm đánh bại tuyệt thế đ a o thần thăng trần g một đẳng cấp đề thăng trước mắt đẳng cấp kim cương hai tinh liền cái này tô sán không nhịn được cười một tiếng đây là tới khôi hại a một bên khác tại tô sán đưa tay đặt ở trên cắn đao thời điểm hồng hoa bình còn không có bất kỳ cảm giác gì vẫn như cũ bên kia đứng nhìn đây là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin hắn có lòng tin tránh đi tô sán công kích một đao nữa nhẹ nhõm giải quyết tô sán trước mặt hắn có mấy chàng cũng là dạng này một chút kẻ yếu m à t h ô i nhưng lại tại tô sán xuất đao trong nháy mắt đó hồng hoa bình liền biết n g u y rồi đụng vào trên miếng sắt hồng hoa bình sắc mặt cũng không thể biến tô sán xuất đao tốc độ quá nhanh hắn muốn rút đao nhưng hắn phản ứng căn bản theo không kịp kết quả cuối cùng chính là tay của hắn còn không có chạm đến c á n đao hắn liền chết não hải cũng xuất hiện tin tức tương quan nhắc nhở ra hòa này hồng hoa bình phục sống ở mình trong không gian n o sắc mặt hơi tái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lúc nào khóa này lại ra một cái am hiệu b ạ t đ a o chạm cái này xuất đao tốc độ còn như thế nhanh tốc độ này so với ta đều không thua bao nhiêu hồng hoa bình trong mắt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng hắn tán thành tô sán bất quá lại cho ta một cơ hội ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi vừa mới trận chiến kia tuyệt đối là xỉ đục cực lớn xỉ đ ụ hồng hoa bình mặt đen lên tiếp tục ta nhất định phải đem chàng tử tìm trở về hồng hoa bình tiếp tục phối hợp chỉ bất quá hắn bây giờ đẳng cấp rơi mất tự nhiên là phối hợp không đến tô sán vừa vào sân liên phối hợp đến cùng là kế hoạch lớn trại huấn luyện đồng bạn nếu như là ngày xưa hắn có thể còn sẽ thủ hạ lưu t ì n h hay là chỉ điểm hai cái nhưng bây giờ hắn thật sự không có nửa điểm tâm tình hắn chỉ muốn tốc độ kết thúc chiến đấu cùng cái k i a gọi là quý bá thường người đ ố i chiến dùng thực lực chinh phục hắn vừa mới hắn k i n h thường cũng chính bởi vì nguyên nhân này người này đi lên còn nghĩ cùng hồng hoa bình đánh cái bắt chuyện nhưng hắn tay vừa mới nâng lên đầu liền bay mất Tiếp tục. Trước mắt tạm thời thủ trăng theo thích kim đối rôi, phải phối cấp hợp. chưa có cương có mang nhàn hợ đẳng Nên hồng hoa bình a căn bản không có tâm tình đối chiến hắn chỉ muốn dây đối phương nhanh chóng tìm được quý ba thường để cho quý ba thường biết được chính mình thực lực chân chính chương bốn mươi ba tấn cấp tối cường vương giả chương bốn mươi ba tấn cấp tối cường vương giả bắt đao trảm có lẽ là bởi vì cái này một nhóm người tiến vào không thiếu tô sán cùng hồng hoa bình liên tục ba lần cũng là rất nhanh liền phối hợp đến người không có gặp phải đối phương hai người đẳng cấp cũng đã nhận được đề thăng tô sán nguyên bản là bởi vì thắng hồng hoa bình đem đẳng cấp tăng lên tới kim cương hai tinh lại thêm cái này hai trận trực tiếp liền lên kim cương năm tinh hồng hoa bình cũng chỉ có kim cương ba tinh lần này hai người lần nữa phối hợp đến đối phương ha ha ha cuối cùng để cho ta phối hợp đến ngươi hồng hoa bình liên tục ba lần cũng là nhanh chóng sử dụng bạt đao c h ạ m đem đối thủ chém giết chính là vì có thể cùng tô sán một trận chiến không nghĩ tới thật sự được như nguyện lần này hắn nhất định sẽ làm cho tô sán kiến thức đến cái gì gọi là chân chính bạt đao trạm hắn hồng hoa bình mới thật sự là bạt đao trạm tri thần khóa này bạt đao trạm lợi hại nhất tồn tại Kim cương hai cương tốc i n h t độ vẫn rất nhanh vừa vặn có thể tiễn đưa ta bên trên vương giả vương giả chính là cao nhất đẳng cấp hắn vừa vặn có thể đi lên chơi đùa cũng không biết trước mắt có mấy cái vương giả đẳng cấp đại l a o đến đây đi bạn đ a o c h ả m hồng hoa bình tin tâm tràn đầy lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại lần nữa đạo vết xe đổ bạn đ a o c h ả m nhìn thấy hồng hoa bình động tác tô s á n cũng trong nháy mắt suốt đao bang tô s á n đao mo hơn một chút nhưng hồng hoa bình sức mạnh càng đầy một đao này song phương trên không trung bơm ra kịch liệt hỏa hoa tô sắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu tử này có chút đổ vào ta lại đến hồng hoa bình hưng phấn tuy nói trong người đồng lứa hắn không phải tối cường nhưng đơn thuần dùng n a o thế hệ này còn thật sự không có mạnh hơn hắn không nghĩ tới lần này vậy mà đụng phải một cái giống như hắn sử dụng bạn đao chạm cái này khiến hồng hoa bình tương đương hưng phấn hắn chiến ý triệt để thiêu đốt tới tô s á n cũng tới chiến ý trong trước mắt liền cùng hồng hoa bình đụng nhau mấy chục lần lần này đối chiến đơn thuần sử dụng cơ sở đao pháp tiến hành đối chiến tại cơ sở đao pháp một khối này tô S á n rất rõ ràng kém chút bị hồng hoa bình đẻ ép một đầu cái này tuyệt thế đao thần quả thật không tệ cái này cơ sở đao pháp hẳn là đến chín mươi phần trăm độ tiến triển còn có hắn kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú quả nhiên có thể đi đến bên này không có một cái nào đơn giản tô sán bị áp chế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bị áp chế trên l ệ n h cũng không rõ ràng tô sán cũng tại tìm cơ hội sử dụng bạn đao chạm chỉ cần nửa giây là hắn có thể trong nháy mắt suốt đao chính là cái cơ hội này tô sán mượn hồng hoa bình bổ tới đao người lùi lại phía sau tụ lực trong nháy mắt thành công bạn đao chạm đao thật là nhanh hồng hoa bình căn bản không g i n phản ứng chỉ có thể bằng vào bản năng chặn lại cũng chính là trụ cột của hắn đao pháp vững chắc bản năng phản ứng nhanh bằng không vẹn vẹn là cái này một cái bạt đao chạm liền đầy đủ để cho hắn trọng thương mất đi năng lực chiến đấu tô sán đại đao trong tay nhất chuyển đổ ngang mà đi công thủ dịch hình g i a hỏa này đao tại sao có thể nhanh như vậy hồng hoa bình tâm bên trong gào thét tiếp tục như vậy nữa ta liền muốn thua không ta không thể thua chỉ cần ta đem cơ sở đao pháp đột phá đến tiểu thành cơ sở liền có thể không cho quý bá thường sử dụng bạt đao chạm cơ hội ta có thể đang đối chiến áp lực dưới hồng hoa bình đột phá cơ sở đao pháp từ giai đoạn thứ hai chín mươi phần trăm tiến độ tăng lên tới chín mươi mốt phần trăm từ tinh thông bước vào tiểu thành giai đoạn cái gì tô s á n vừa mới chiếm c ứ ưu thế liền bị hồng hoa bình mấy đao trẻ trở về rất nhanh liền bước vào hạ phong đột phá bắt đao chạm hồng hoa bình mượn nhờ ưu thế nhất cử phát huy bắt đao chạm tô s á n cắn răng đ u ổ i kịp hai tay run lên đao trong tay đều kém chút bị đánh bay ra ngoài chết hồng hoa bình biết được không thang ư ờ i lần nữa đại đao vung lên mang theo thế như và tấn đối mặt một đao này tô sắn nội tâm gào thét nhanh nhanh, nhanh. thêm điểm đang đối chiến áp lực cùng thêm điểm dưới sự giúp đỡ tô sán bạt đao c h ạ m lần nữa tăng lên hai tỷ lệ phần trăm một điểm là thêm một cái khác điểm nhưng là đột phá năm mươi hai bạt đao c h ạ m tốc độ lại nhanh lên một phần miễn cưỡng chặn hồng hoa bình nhất đao tô sán dựa thế lui về phía sau thối lui muốn kéo khai hỏa hồng hoa bình khoảng cách hai đột phá để cho tô sán cơ sở đao pháp cũng đến chín mươi tiến độ song phương lần nữa rằng có xuống người tranh t á cướp c ai cũng không chịu được bộ cuối cùng vẫn tô sán bắt được một cái cơ hội nhanh chóng suất đao thành công đánh chết hồng hoa bình đánh bại tuyệt thế lao thần tháng tràng một đẳng cấp đề thăng trước mắt đẳng cấp tấn cấp làm vương giả t i n h đến một thu được tích phân năm mươi điểm kiểm tra đến ngài l à vị trí trước một ư ơ i tấn cấp vương giả giai đoạn thu được tối cường vương giả s ư n g hảo tối cường vương giả sao tô sán mắt nhìn chính mình đẳng cấp đã biến thành tối cường vương giả đồng thời còn nhiều hơn một cái vương giả bản g danh sách liền thấy hiếu kỳ điểm đi vào trên bảng danh sách rất ít người cũng chỉ có bốn người xếp hạng thứ nhất đặng thế kiệt đẳng cấp tối cường vương giả tam tinh cuối cùng số tràng m ư ơ i bảy tháng tràng m ư ơ i bảy tỷ số tháng một trăm xếp hàng thứ hai lâm hân uy đẳng cấp tối cường vương giả nhị tinh Cuối ít như g số c à vậy tô sán có chút ngoại ý mớn dựa theo suy đoán của hắn cường giả hắn không y ta không nói những cái khác trần bình tên kia thực lực cũng không kèm à thậm chí ngay cả trần bình cũng không có tấn cấp đến vương giả tại chúng tinh trong trại huấn luyện trần bình cảm giác cái mũi hơi ngửa chút muốn đánh hắt xì không hiểu là ai đang nhớ ta bất quá lần này vận khí quá kém lần thứ nhất tấn cấp vương giả đụng phải đặng thế kiệt lần thứ hai tấn cấp đụng phải lâm hân h uy trực tiếp đem ta đánh ra ai hai người bọn họ thực lực hay là so với ta mạnh hơn một chút chân binh rất phiền muộn kỳ thực hắn là có thể chịu thua dạng này còn có thời gian nhưng hắn không muốn nhận thua liền nghĩ xem chính mình cùng hai người t r ê n l ệ n h không có cách nào đánh không lại chính là đánh không lại hai lần bị đánh giết hắn cũng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân bị đá ra ngoài người không tệ lần này cường giả thật sự nhiều lắm ta cùng hồng lâm cũng chỉ là tại giai đoạn sau cùng bước vào kim cương bây giờ còn chỉ là kim cương một tinh cái này muốn v ọ t tới vương g i ả đẳng cấp cũng không biết phải bao lâu la tu đĩu môi phía trước tại lục đều hắn cảm thấy chính mình là nhân trung lắm phượng toàn bộ lục đều cũng chỉ có mấy người có thể để cho hắn để vào mắt nhưng đến chúng tinh cái này hắn cảm thấy chính mình là chê cười quả nhiên thế giới này là không thiếu hụt thiên tài n g ư ờ i không đi ra ngoài căn bản vốn không biết mình đến cùng là cái gì tiêu chuẩn cũng không biết tô sán có thể tới trình độ gì người cái kia tiểu hữu sao ta thừa nhận hắn tại kỹ nghệ một khối này có thiên phú nhất định lần này sân thi đấu đối với hắn mà nói cũng rất có ưu thế nhưng thực lực của hắn cho ăn bể bụng cùng các ngươi không kém bao nhiêu đ â u trần bình lời nói để cho la tu gật đầu một cái hắn cũng là nghĩ như vậy chương bốn mươi bốn lâm trận b ộ t phá đạo khác biệt không vì mưu chương bốn mươi bốn lâm trận b ộ t phá đạo khác biệt không vì mưu lại thua hồng hoa bình bị tô sán một đao chém giết sau bởi vì tinh lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân trực tiếp từ không gian nào lưu ra hắn sát mặt chắm bệnh sắc mặt cũng không được khả lắm ra hỏa này cũng lâm trận đột phá hồng hoa bình thần sắc phức tạp sau đó liền mở điện thoại di động lên tại một cái chỉ có ba người chatgờ rút phát tin tức các n g ư ơ i biết quý bá thường là ai chăng tin tức hồi phục rất nhanh không biết chưa từng n g h e qua như thế nào ta bị hắn đánh bại hồng hoa bình trần trờ một lát hay là đem câu nói này phát ra tế tác băng ghế trở thành dù là đã sớm biết tính cách của hai người hồng hoa bình cái chán vẫn là không nhịn được xuất hiện hạt tuyến hai gia hòa này quá mức hắn am hiểu đao pháp cao dai kỹ nghệ giống như ta là bạn đao chảm chờ đã bạn đao chảm ngươi biết người này không biết cái kia bị mình sở trường b ạ t đao c h ạ m đánh chết cảm giác rất sảng khoái a lan hồng hoa bình nhịn không được trực tiếp tức giận mắng ra ngoài nói đến b ạ t đao c h ạ m ta bề ngoài như có chút ấn tượng lúc này nít n ê m vị vô địch mỹ thiếu nữ phát một câu nói như vậy đi ra mau nói ta giống như nghe được bọn hắn nói có một cái cái gì thường tới suất đao đặc biệt nhanh giống như chính là sử dụng b ạ t đao c h ạ m quý bá thường chính là hắn hồng hoa bình kích động quý bá thường sao xem ra lần này lại có một cái có ý tứ đối thủ bán nam hài bánh ngọt nhỏ trở về một đầu tin tức đằng sau vẫn xứng lấy chiến ý vẻ mặt nhỏ đúng cái k i a quét hâm thực lực như thế nào các ngươi cùng hắn đụng tới không có hân nhụy đụng phải ngươi hỏi nàng một chút rất mạnh thực lực cùng ta sàn sàn với nhau ta hơi mạnh một chút điểm bất quá thật đánh nhau vẫn là muốn nhìn lầm trận phát huy chính là vô địch mỹ thiếu nữ c h ầ m m ặ t phút chốc mới tin tức đó chính là so hoa bình ngươi mạnh ta hồng hoa bình trực tiếp không hiểu hồi phục cái gì cũng không thể nói mình bật phá không được đây là lá bài tẩy của mình đợi ngày mai cùng hai người này đụng tới hắn nhất định phải làm cho hai người biết rõ đông hoa vì cái gì hồng như vậy sau này tô xán cũng không còn phối hợp đến một vị đối thủ vương giả chỉ có thể cùng vương giả phối hợp tô sán một mực tại bên trong đợi gần năm tiếng mới từ không gian nào lui ra ngoài vừa đi ra ngoài đại gia liền vây quanh rất hiển nhiên là rất hiếu kỳ tô sán phía sau chiến quả tô sán ngươi là kim cương đẳng cấp sao đỗ minh trí Chí, cũng chính là hương thành nhị trung n o một hiếu kỳ hỏi một câu bọn hắn bảy người ngoại trừ dong thành nhất trung trần dung vận khí kém một chút không có đến kim cương những người còn lại toàn bộ đều đến kim cương đẳng cấp phiên duệ tối cường đến kim cương bốn tinh lưu liên hải kém chút kim cương ba tinh tiêu diệt tuyết là kim cương hai tinh mấy người còn lại là kim cương một tinh baoát đồ minh trí Chí chính mình mấy người còn lại nghe được đồ minh trí hỏi lên như vậy cũng đều hiếu kỳ nhìn lại kim cương đẳng cấp tô sán ánh mắt của quái chính mình hẳn không phải là kim cương đẳng cấp a không phải đồ minh trí lập tức lộ ra nụ cười sán g lạng quay người cùng người bên cạnh đạo ta liền theo như ngươi nói đi tô sán chắc chắn không phải kim cương đẳng cấp tô sán lông mày nhữ một cái muốn nói cái gì nhưng nghĩ nghĩ, tính toán để đạn lại bay một hồi a đến lúc đó cái này đồ minh trí sẽ biết bù mẹ dạng ý tứ tô sán đừng nghe bọn hắn tiêu diệt tuyết nhìn thấy tô sán bộ dáng nhịn không được tiến lên không có việc gì ta đi nghỉ trước tô sán cười cười hắn thật sự không thèm để ý bởi vì hắn đẳng cấp là kim cương phía trên vương giả tô sán ngươi tiêu diệt tuyết nhìn thấy tô sán nụ cười chỉ cho là tô sán đây là vì không để cho mình lo lắng cố ý lộ ra ngoài nụ cười không khỏi đi về phía trước ngựa khi mang theo lo lắng ta thật không có chuyện ta đi trước tô sán không muốn đem thời gian lãng phí ở trên loại này nhàm chán xã giao quay người cũng nhanh bước rời đi chờ tô sán rời đi đồ minh trí liền càng thêm làm càng cao đàm luật pháp tinh thần lực cường đại lại như thế nào mỗi ngày có thể ở bên trong chờ thời gian lâu như vậy thì có ích lợi gì võ giả một đường nhìn vẫn là thiên phú nếu như cố gắng hữu dụng còn muốn chúng ta những thiên tài này làm gì mặc dù trong lời nói của hắn chưa hề nói tô sáng tên nhưng mọi người đều biết bọn hắn nói tới ai nói là ý gì đồ minh c h í đủ tiêu diệt tuyết mặt s ắ c b ă n g lãnh thế nào muốn giúp cho ngươi tiểu tình nhân xuất khí đồ minh c h í bị môi đại gia thực lực trên lệnh không nhiều ai sợ ai đâu ngươi tốt tốt lao đổ ngươi thì không cần nói còn có cung tuyết lao đổ mặc dù lời nói khó nghe điểm nhưng hắn cũng là nói sự thật lưu liên hải đứng ra hòa giải nhưng tiêu diệt tuyết nghe lưu liên hải lời nói càng tức giận hơn nhàm、chán. p h i ê n duệ nghe cái này một số người phun ra hai chữ như vậy quay người rời đi duệ ca chờ ta một chút p h i ê n hâm cũng cảm thấy vô vị vội vàng bước nhanh đi theo nhìn xem hai người rời đi tiêu diệt tuyết đột nhiên cũng cảm thấy rất vô vị tự mình tới trại huấn luyện này cũng không phải vì kéo bẹ kết phái mà là vì trở nên mạnh mẽ vô vị tiêu diệt tuyết thở dài nàng cảm thấy mình tới bên này chính xác thay đổi điểm thật tốt tăng cường chính mình thực lực mới là vương đạo còn lại cũng là hư các ngươi tự giải quyết cho tốt ta tiêu diệt tuyết nói xong quay người cũng rời đi nhìn xem bảy người tiểu đoàn đội một chút rời đi ba người đúng vậy à bọn hắn ba nguyên bản cùng chúng ta cũng không phải là người một đường rời đi cũng tốt tô s á n nhưng không biết bởi vì chính mình sự tình để cho bảy người tiểu đoàn đội nước ra hắn rời đi cái chỗ kia sau đó liền trực tiếp hướng về hàn trạch văn phòng chạy tới đối với tô s á n mà nói những cái kia thật sự cũng là thí sự tô xán quan tâm nhất vẫn là tài nguyên sự tình hàn trạch cho mình tốt đẹp như vậy chỗ chính mình khẳng định muốn thật tốt hồi báo một chút thành quả a muốn để nhân ra cảm thấy số tiền này xài đáng giá đi thuận tiện để cho hàn trạch tăng lớn cường độ người đi ra lần này bảy cái doanh trại cục vượt thi đấu bọn hắn là không có xem xét quyền hạn quyền hạn tại quan phương bên kia trận đấu này cũng là tỉnh bộ giáo dục cử hành đương nhiên lấy bọn hắn quan hệ tại tỉnh bộ giáo dục bên trong chắc chắn là có liên quan hệ quan hệ còn không cạn chỉ có điều lần này có tuần phủ đại nhân chú ý tuần phủ đại nhân cố ý giao phó phải giữ bí mật cho nên bộ giáo dục bên trong căn bản không người nào dám cùng bọn hắn lộ ra bọn hắn cũng không dá vậy ạ n nhất đây, nếu là chọc đây là g i n tuần phủ đại nhân, t phủ h đại cái kia a thế h ắ người nhóm trại huấn luyện còn thật sự chính là một câu nói sự tình. Đến tuần phủ đại nhân cấp bậc kia, bọn hắn đại nhân n thật phủ một trại vật t r đại đại kia, câu cấp là bậc sự sự o mắt n g đẳng cấp là hàn g trạch ngữ khi có chút khẩn trương lấy thân phận của hắn tự nhiên là có thể dò xét đến còn lại lục đại trong doanh địa đại bộ phận tình huống chỉ có điều trong này nếu là giống tô sán dạng này ẩn tăng người hắn cũng không biết không có nhục sứ mệnh đến tối cường vương giả tô sán nụ cười rực rỡ hàn g trạch nhẹ nhàng thở ra tại tô sán đi ra phía trước những người còn lại đều so s ò n g hắn cũng thống cây đại gia trước mắt đẳng cấp cũng thông qua cùng bọn hắn nói chuyện phiếm hiểu được một số người thực lực sáu cái kim cương đẳng cấp bảy cái bạc kim kim cương ba mươi một cái hoàng kim ba mươi hai cái bạch ngân đẳng cấp tám cái thanh đồng đẳng cấp không nên cảm thấy kém cảm thấy thanh đồng đẳng cấp chỉ cần thắng được một hồi liền có thể tấn cấp bạch ngân làm sao lại có thanh đồng nhưng trên thực tế đối với nhiếp hải thực lực này tuyển thủ mà nói tỷ số thắng thật sự không cao dù là thắng tại bạch ngân đẳng cấp lúc cũng sẽ bị người đánh đi ra lần nữa rớt xuống thanh đồng đẳng cấp dưới tình huống như vậy chỉ cần một ván cuối cùng thua cái kia cuối cùng đi ra lúc là thanh đồng đẳng cấp cũng rất bình thường đương nhiên cái này tám cái thanh đồng đẳng cấp tự nhiên cũng đều thắng nổi cũng tới qua bạch ngân đẳng cấp cái kia trước mắt có mấy người tấn cấp vương giả hàn trạch tương đối để ý là cái này cũng kể cả ta là bốn người m ư i bốn cái hàn g trạch có chút ngoài ý m u ố n đúng vậy liền b u ộ n cái đó đều là ai đệ nhất đặng thế kiệt vương giả tam tinh thứ nhị lâm hân hụy vương giả nhị tinh đệ tam quét hâm vương giả nhất tinh đệ tứ dĩ nhiên chính là ta vương giả nhất tinh không có hồng hoa bình sao hồng hoa bình là ai tô sán hơi kinh ngạc hồng hoa bình a hàn g trạch nghĩ tới không ra nào là có thể thiết trí tên có người sẽ ngầm thừa nhận tên của mình làm danh tự nhưng có người liền sẽ lấy tên khác chính là một đau dùng đau thiên tài hắn giống như ngươi học tập cao dai kỹ nghệ là bạn đau trảm là hàn a tô sáng nghe xong liền biết là ai người biết hàn trạch kỳ thực cũng liền tùy ý hỏi một chút dù sao tô sáng biết đến sát xuất không tính lớn biết ta giao thủ với hàn qua thắng ân tô sáng gật đầu hàn trạch đại hỷ hảo quá tốt rồi hồng hoa bình lâm h â n uy cùng với đặng thế kiệt ba người đều là tới từ hải thành cao trung người hồng hoa bình là hải thành nhị trung hai người khác nhưng là hải thành nhất trung ba người này đều được xưng là hải thành tam kiệt ba người thực lực đều tương đương cưỡng hãn hải a phía i người tiến giữ tiềm cái Kiệt, người tối cường tồn tại. Hàng trạch giới thiệu phía dưới, tô sán hiểu cũng ổn tỉnh nắm sung nhất này Đặng trong cường tồn Hàng Sán trước trước thuộc có kích lực, Trạch là là là thể Thế h về rõ. Tô thành đây chính là hải tây thực lực tổng hợp mạnh thứ hai thành phố lớn thực lực gần với hải tây thị có thể nói như vậy tại hải tây tỉnh nơi này hải tây thị độc nhất đương hải thành cũng là độc nhất đương chẳng qua là thứ hai đương còn lại chín tòa thành thị cùng hải thành so ra trên lệnh cũng không nhỏ lần này bảy đại doanh địa cũng không phải không có tuyển nhận đến hải tây thị bản địa cao trung học sinh nhưng hải tây thị bản địa ưu tú nhất một năm kia đều được đưa đến quốc gia trại huấn luyện dưới loại tình huống này ba người này dĩ nhiên chính là người nổi bật trong đó ngươi có thể đánh thắng cái này hồng hoa bình vậy cái này lâm hân nhụy hẳn là cũng không có vấn đề quách hâm chỉ là vương già nhất tinh lâm hân nhụy là nhị tinh vậy đã nói do cái này quách hâm hẳn không phải là lâm hân nhụy đối thủ như vậy ngươi lần này có hy vọng cùng đặng thế kiệt tranh đoạn đệ nhất hàn trạch càng nói càng hưng phấn càng nói càng hưng phấn cái này ánh mắt hưng phấn tương đương cực nóng để cho tô sán không khỏi lui về phía sau hai bước chỉ sợ hàn trạch làm ra chuyện quá phận gì vậy ngươi ở bên trong ta đi vào tổng cộng liền gặp bốn lần ta toàn bộ đều nhận h u a cho nên ta mới chỉ là vương giả nhất tinh không có cùng ba người kia giao thủ cơ hội tô sán lập tức tranh công hảo rất tốt ngươi tích phân cũng là thứ nhất đến hai trăm cho nên cái này hai thú hạch tâm tự nhiên là ngươi hàn trạch không biết từ chỗ nào móc ra một cái toàn thân ngâm đen người trưởng thành lớn trừng quả đấm màu đen loại hình b à u dục đồ vật về phần tại sao nói là loại hình màu dục hình dáng rất đơn giản bởi vì đây quả thật là bất quy tắc chỉ có thể nói xem toàn thể đi qua giống như là hình bầu dục đây chính là thai thú h ạ c h tâm vẹn vẹn là nhìn xem liền có loại muốn đem người cho hút đi và o quỷ dị cảm giác bất quá thứ này cần phối hợp một chút đồ vật mới có thể luyện chế thành thái thú đan ngươi là chuẩn bị cầm lấy đi vẫn là để ta giúp ngươi tìm người l u y ệ n chế hàn trạch lời này vừa ra tô sán lập tức túi người chào nói tạ cảm tạ hàn giáo quan hàn trạch s ữ n g sở sau đó liền cười ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ thuận cán trèo lên trên được chưa vậy thì ta giút ngươi tìm ngươi lợi chế chỉ có điều cái này luyện chế cần tài liệu liền cần chính ngươi chuẩn bị cần gì n hai đan đại thể chia làm ba loại loại thứ nhất là tăng thêm khí huyết tinh luyện khí huyết rèn luyện khí huyết để cho khí huyết trở nên càng cường đại khí huyết thai đan đồng thời nó còn có cải thiện khí huyết hiệu quả nhất là lần thứ nhất dùng hiệu quả tốt nhất loại thứ hai nhưng là trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm cảm n ộ thai thú thích hợp dùng để đột phá kỹ nghệ cảnh giới được xưng là kỹ nghệ thai đan loại thứ ba nhưng là đột phá thai đan giống như là đem huyết khí trị tăng lên tới chín trăm chín m ự c h ạ liền có thể phục d ụ n g đột phá thai đan có thể đ ể cao khoảng ba phần m ộ ư ơ i sát xuất thành công ba loại thai thú đối ứng dược liệu giá cả tự nhiên là không giống nhau bên trong còn có t h ỉ n h l u y ệ n đan sư xuất thủ ra tay phí cũng là không giống nhau loại thứ nhất rẻ nhất bình thường dược liệu cần thiết cộng thêm ra tay phí cũng sẽ không vượt qua hai trăm vạn loại khả năng thứ hai cần hai trăm năm mươi vạn trên giới lưu động cuối cùng một loại cao quý nhất bởi vì có một loại dược liệu tương đối chân quý không có năm trăm vạn căn bản là xuống không nổi người muốn loại nào hàn trạch đem ánh mắt nhìn về phía tô sán hắn mơ hồ đoán được tô sán lựa、chọn. loại thứ nhất ta hàn trạch lộ ra quả là thế thân sắc tô s á n khí huyết là không may khí huyết này thai đan mặc dù không thể để cho tô sán đuổi theo nhưng ít nhất có thể rút ngắn rất lớn tiến độ cái này cũng là hắn sở dĩ sẽ lấy ra thai đan nguyên nhân chính là cảm thấy tô sán nếu là thật bởi vì khí huyết quá thấp không có thi đậu hai đại chí cao học phủ vậy thật thật là đáng tiếc chính hắn chính là tốt nghiệp ở hai đại chí cao học phủ hắn biết rõ hai đại chí cao học phủ cùng còn lại võ đại ở giữa khác nhau vậy được tiền này lời nói không đ ổ i có thể đợi ngươi thi đại học sau đó cho ta ta trước tiên giút ngươi đ ẹ lên hàn trạch cười nói giút ngươi khi gặp nạn đạo lý hắn nhưng là hiểu. lấy tô sán thiên phú chỉ cần cho hắn một cái cơ hội thật sự có cơ hội nhất phi trùng t i ê n mà hắn trả giá chính là cái gì chỉ là hai trăm vạn nếu không phải là sợ tô sán không chịu tiếp nhận hắn đều muốn trực tiếp nói ta giúp ngươi ra tiền tài liệu hai trăm vạn đối với rất nhiều người mà nói cũng là một con số khổng lồ nhưng tại trong mắt hàn trạch thật sự chỉ có thể dùng chỉ là để hình dung hàn g i á o quan ân thật sự quá cảm tạ ngại tô sán lần nữa cúi đầu hắn phát hiện bên cạnh mình h ả o tiền bối thật sự không thiếu nếu như không phải có cái này tốt hơn tiền bối trợ giút con đường của hắn tuyệt đối sẽ không chót lọt như vậy h à ngày trạch sốt một chút, sau đó lộ ra có chút xấu hổ nụ cười. sừng nụ lộ sau ra xấu đó l hổ Cũng là việc nhỏ, việc nhỏ. ngửi đệ Chân nhỏ, nhỏ. nhất. khó t Bị làm khó dễ ngửi mộ dễ u ế thứ c â n nhất. ngửi Ngày đệ khó h tuyết. t Bị làm khó dễ ngửi mộ dễ nhất thời điểm tô sán đang đỉnh tối cường vương giả sự t ì n h ngược lại là không có tạo thành bao nhiêu manh động dù sao biết chuyện này ba người đều không phải làm nhân rộng cũng đều không biết tô sán chân thực thân phận bọn hắn cũng chính là thông lệ cùng giáo quan đề c ầ u giáo quan cũng cùng một chút thực lực không tệ tại kim cương đẳng cấp người nói hơn nữa căn dặn không thể cùng n g i nhân nói phải giữ bí mật dưới tình huống như vậy biết được quý ba t h ư ờ người một ngày mới tự nhiên có mới người đánh lên vương giả đẳng cấp vừa tiến vào đến vương giả đẳng cấp bọn hắn liền thấy quý bá thường tên nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc nhanh như vậy có thể bên trên vương giả chắc chắn không phải hạng đơn giản nhất là tô sán đẳng cấp đã đến tối cường vương giả nhị tinh xếp hạng tên thứ hai vượt qua lâm hân、Nghị. bởi vì tô sán vừa tiến đến liền phối hợp đến lâm hân nhụy hơn nữa đem lâm hân nhụy cho đánh bại thu được thắng lợi người kia là ai tỷ số thắng thấp như vậy lại còn có thể xếp hạng tên thứ hai chờ đã danh tự này ta tự hồ nghe người nói qua phiên duệ thắng liên tiếp hai trận trực tiếp tấn cấp đến vương giả hắn tự nhiên cũng nhìn thấy quý bá thường tên đột nhiên nghĩ đến bọn hắn tự hồ nói qua tô sán tên cứ gọi quý bá thường nghĩ tới đây phiên duệ đại nào ông một tiếng liền nổ tung không phải kim cương đẳng cấp trong đầu của hắn không khỏi nổi lên tô sán trả lời mà nói khoe miệm lộ ra cười khổ cả m tình ngươi không phải kim cương đẳng cấp là ý tứ này a người cái tên này đều bị ngươi lừa ai xếp hạng bảng danh sách đang không ngừng biến động theo ngày thứ hai càng ngày càng nhiều s ô n g lên vương giả liên quan tới tô sán là quý b á thường sự t ì n h đã bị người biết nhiều hơn còn tại các đại trong đám nổ lên Ta thua. chút thật thương tiết ta nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá hắn thực của Gia hỏa đao hân nhụy chán mình, chóng không hiểu hương như hắn như đâu quả Lâm lên là lưỡng lực đem còn váng. này đúng ngọc đoạn. vậy sờ có cứ à, xem ra lần này chỉ có thể cạnh tranh thứ ba vị trí đệ nhất liền để hai cái này biến thái đi cạnh tranh a lâm hân nhụy cười khổ nàng có thể làm sao đâu nàng cũng rất bất đắc dĩ được không gia đặng thế kiệt như thế điên rồ coi như xong không nghĩ tới lại tới một cái bất quá thực lực của người này cùng đặng thế kiệt người điên kia so ra còn kém một chút lâm hân nhụy nói thầm nàng cá nhân tính tình đối với xếp hạng cái gì không có ý tưởng quá lớn cùng truy cầu tương đối tùy tâm biến thái này đến cùng là nơi nào xuất hiện quách hâm cũng bị đánh chết hắn lần này thế nhưng là hướng về phía trước ba đi đó a nhưng hôm qua bị lâm hân nhụy đánh bại hôm nay lại bị quý bá thường đánh bại lại thêm đặng thế kiệt lại là công nhận đệ nhất cái này chẳng phải mang ý nghĩa trước ba không còn hồng hoa bình cũng không dễ chọc khóa này thế nào quốc gia trại huấn luyện cũng là làm ăn gì vậy mà rơi xuống nhiều người như vậy quách h â m rất là bực bội không có cách nào trước ba hắn liền lấy không đến cái k i a bút ngoài định mức b a n thường quý bá thường là tô sán theo thời gian trôi qua liên quan tới quý bá thường thân phận cũng bị mọi ra sau khi biết tô sán chính là quý bá thường tuyệt đại đa số người cũng là không thể tin được bởi vì đang tra tuân sau đó bọn họ cũng đều biết tô sán thượng đẳng một lần thành phố mô phỏng lúc khảo sắt thành tích khí huyết ba năm mặc dù cao dai kỹ nghệ rất không tệ nhưng tại lần này bảy đại doanh địa tham vấn trong số nhân viên đây cũng không phải là t h ê đổi thứ nhất chỉ có thể coi là t h ê đổi thứ hai chỉ có như vậy người một đường hát vang tí i ế mạnh xông lên tên thứ hai cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận không tiếp thụ được ca tối không tiếp thụ nổi kỳ thực có hai nhóm người nhóm đầu tiên là cùng tô sán đồng dạng từ lục đều tới người cái này một nhóm cũng chia là hai cái bộ phận bộ phận thứ nhất là trần bình la tu còn có tào dương bọn người bọn họ đều là lục đều người nhưng lại không thuộc về lục đều nhị chung bọn hắn tại biết tin tức này lúc biểu lộ cực kỳ đặc sắc chỉ bất quá đám bọn hắn đều tự an ủi mình tô sán chỉ là kỹ nghệ mạnh khí huyết quá kém có thể tiếp nhận dạng này cũng quả thật làm cho bọn hắn dễ chịu chút nhóm thứ hai là thuộc về tiêu d i ệ t tuyết đây đều là đến từ lục đều nhị trung mà lại cùng tô sán đồng dạng một cái trại huấn luyện m à n g ư ờ i phản ứng của bọn hắn càng thêm đặc sắc lúc biết tin tức toàn bộ đều là trận mắt h ố m mồm đương nhiên phản ứng nhanh nhất còn không phải bọn hắn mà là bôi sáng suốt bọn người bôi sáng suốt vốn là còn rất vui vẻ vận khí của mình tương đối không tệ thắng liên tiếp ba thanh đem đẳng cấp tăng lên tới kim cương bốn、Tinh. hắn đang cùng đồng bạn bên cạnh chia sẻ chính mình vui sướng liền nghe được tin tức này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bôi sáng suốt giống như là giống như bị điên nhưng tại tự đi giải sau đó nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất dần dần trở nên điên cuồng hắn nhớ kỹ hôm qua đương nhiên những thứ này đều cùng tô sán không có quan hệ gì hắn vẫn tại không g i a nào bên trong phối hợp l ấ y vương giả bắt tinh vương giả kiểu tinh cùng đặng thế kiệt tinh số không ngừng tăng lên điên cuồng đặng thế kiệt tinh t h ầ n lực cũng rất mạnh giữ vững được không sai biệt lắm bốn mươi phút nhưng cuối cùng không có tô sán khoa chương như vậy cuối cùng bị tô sán lại vượt qua. để cho tô sán trở thành đệ nhất cũng không biết là vận mệnh vẫn là t r ư n g hợp hai người từ đầu đến cuối không có đánh nhau tô sán tại phản siêu sau đó tinh số còn đang không ngừng tăng lên khi tô sán hạ tuyến hắn đã đến t ố i cường vương giả mười b ộ t tinh mà xếp hàng thứ hai đặng thế kiệt cũng chỉ có c h í tinh tinh thần câu lạc bộ văn mộ tuyết đỏ lên khuôn mặt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đem trong tay văn kiện đập vào trên mặt bàn dư thần quang ngươi dựa vào cái gì không đồng ý ta người cái này tô sán kỹ nghệ thiên phú tốt như vậy nếu không phải là bởi vì khí huyết thiên phú quá kém cái này cũng có thể thử s i n a cấp thiên tài dư thần quang cũng là bàn làm việc người đang ngồi hắn nhìn về phía văn mộ tuyết ánh mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ tham lam mộ tuyết ngươi cũng biết hắn khí huyết thiên phú kém a ngươi xem một chút ngươi trên báo cáo khí huyết ba năm khí huyết chính ngươi xem trong khoảng thời gian này sinh người cho dù là c cấp thiên tài khí huyết đều có bao nhiêu c cấp thiên tài cũng là sáu năm khí huyết khởi bộ b cấp thiên tài ít nhất cũng phải tám khí huyết ngươi cái này ba năm khí huyết ngươi làm sao có thể có thể thông qua dư thần quang đứng lên cầm đã chuẩn bị trước tư liệu vỗ nhưng tô sán hắn không giống nhau hắn cao giai kỹ nghệ là hai mươi hai phần trăm độ tiến triển hai mươi hai tiến độ thế nào trừ phi hắn cao giai kỹ nghệ có thể tới năm mươi phần trăm phía trên vậy nếu không đây là tuyệt đối không thể thông qua dư thần quang nhìn xem văn mộ tuyết dáng vẻ phẫn nộ nụ cười càng thêm rực rỡ thật ra hắn thừa nhận mình là cố ý lấy tô sán hai mươi hai phần trăm cao giai kỹ nghệ tùng một chút thông qua cũng là không có vấn đề nếu như là những người khác hắn liền thả thế nhưng là văn mộ tuyết mà nói không thừa cơ làm một ít chuyện hắn làm sao có thể dễ dàng buông tay chương bốn mươi bảy kết thúc tuần phủ chương lập quốc chương bốn mươi bảy kết thúc tuần phủ chương lập quốc chuyện này hắn nắm định rồi hắm dư thần quang nói ai tới cũng không dễ sử dụng người văn mộ tuyết tức giận tay đều run lên người này hoàn toàn chính là gây chuyện đúng lúc này văn mộ tuyết điện thoại di động đều văn mộ tuyết lấy điện thoại di động ra nhìn điện báo là khuê mật của mình thở hát ra điều chỉnh tốt trạng thái hung hăng phủi mắt dư thần quang quay người rời đi phòng làm việc chờ văn mộ tuyết thân ảnh biến mất dư thần quang mới khinh thường những ô i nữ nhân ngu xuẩn phụ thân ngươi cũng liền chỉ là một cái tiểu cổ đông cũng c à n cùng bạn thiếu ra đấu ta sẽ để cho ngươi biết được bùn thiếu ra thủ đoạn hhh dư thần quang cười hát hắc muốn nhiều hèn bọn liền có nhiều hèn bọn cửa ra vào văn mộ tuyết nhận nghe điện thoại liền nghe được khuê mật mình tiếng k i n h hô a tuyết trước ngươi có phải hay không nói ngươi tại lục đều ký kết một cái tên là tô s á n người ân như thế nào văn mộ tuyết hơi nghi hoặc một chút chính mình người khuê mật này tại kế hoạch lớn trong trại huấn luyện làm sự tình tô sán tại thánh đường trong trại huấn luyện hai người này hẳn là không gì gặp nhau a chẳng lẽ tô sán ở trong trại huấn luyện làm cái đại sự gì văn mộ tuyết vội vàng lắc đầu làm sao có thể nàng tự nhiên biết hôm nay là bảy đại trại huấn luyện mạng cục bộ đối chiến ngày thứ hai nhưng nàng thật sự không đối tô sán ôm bao lớn hy vọng cuối cùng có thể lên vương giả cũng không tệ rồi người lần này bay lên người khế ước cái tô sán trước mắt này là vương giả bảng đệ nhất lực gáp một đám tiên tiêu ba văn mộ tuyết điện thoại bung tay rơi trên mặt đất phát ra đ ù n g âm thanh có thể văn mộ tuyết vẫn như c ũ không có gì phản ứng chỉ là vội vàng ngồi xuống nhặt lên điện thoại người nói cái gì văn mộ tuyết mới ra gian phòng liền có người gọi điện thoại cùng dư thần quang báo tin vui dư thần quang vốn là còn rất buồn bực là chuyện gì xảy ra nhưng tại nghe được tô sán hai chữ này thời điểm hắn lập tức đứng lên ngự khí chấn kinh người không biết sao các người câu lạc bộ ký kết tô sán trước mắt tại bảy đại doanh trại cục vực trong sân đấu giết điên rồi. trước mắt trực tiếp bảy tên thứ nhất c h ậ c c h ậ c c h ậ c thực lực này đoán chừng cao dài kỹ nghệ năm mươi phần trăm nhiều à, nói không chừng có thể từ trong doanh địa đi ra cái này kỹ nghệ có thể vọt tới sáu mươi các ngươi tinh thần câu lạc bộ vận khí thật tốt đáng tiếc chính là khí huyết kém một chút vậy nếu không cho một cái S cấp thiên tài đều không đủ dư thần quang nuốt nước miếng một cái hắn nhớ kỹ hắn vừa mới cự tuyệt tựa hồ liền kêu tô s á n sẽ không trùng hợp như vậy chứ p h a n k dư thần quang liên quan tới ngươi hôm nay việc làm ta đều sẽ như thực báo lên mặt khác liên quan tới tô xán sự tỉnh ta quyết định nâng lên a cấp thiên tài、Mộ. mộ tuyết có việc thật tốt nói mộ tuyết cũng là n g ư ờ i có thể gọi văn mộ tuyết còn nghĩ cùng dư thần quang biện một đợt nhưng không có nghĩ đến dư thần quang trực tiếp liền c ú i đầu xem ra hắn vừa mới cũng biết tin tức dư thần quang thật sự khóc không ra nước mắt vừa mới có vui vẻ bao nhiêu hắn bây giờ liền có bao nhiêu khó chịu cha của hắn mặc dù là xếp hạng thứ nhất đại cổ đông nhưng hắn cũng không phải cha của hắn con trai độc nhất ta cha của hắn sinh tam nam hai nữ hắn bây giờ tiến câu lạc bộ cũng là hắn lao cha đối với chính mình khảo hạch nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân để cho câu lạc bộ thiệt hại một vị siêu cấp kỹ nghệ thiên tài cha của hắn thật sự trở về hắn tới hai cái. ngày thứ ba tô sán cùng đặng thế kiệt cuối cùng giao thủ đặng thế kiệt chính xác rất mạnh tô sán ngay từ đầu liền bị áp chế nhưng tại lúc đối chiến tô sán bắt đầu thêm điểm cuối cùng khiêng áp lực ngạnh sinh sinh đem đặng thế kiệt cho đánh thành hai nửa đương nhiên tô sán cũng không chịu nổi phàm là đao của hắn chậm một chút thua chính là hắn theo tô sán chiến thắng bảy đại doanh địa lần nữa đ i ê n cùng phía trước bọn hắn nhìn thấy tô sán xếp hạng thứ nhất nhưng bọn hắn trong lòng cũng không tán thành tô sán bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tô sán là dựa vào thời gian chồng lên đi đặng thế kiệt mới là trong lòng bọn họ đệ nhất ngày h ư n Tô thứ năm y v ậ ngày Thế thứ sáu ngày thứ bảy theo cái cuối cùng giờ kết thúc xếp hạng đã khóa chặt tô sán lấy tối cường vương giả sáu mươi sáu tinh thành tích vinh thu được đệ nhất đây vẫn là tại tô sán ngày cuối cùng hoàn toàn không có tham dự đối chiến duyên cứ tên thứ hai tự nhiên là đặng thế kiệt chỉ có năm mươi hai tinh tên thứ ba chính là dấu đi tương đối sâu hồng hoa bình ba mươi tám tinh tên thứ tư là lâm hân uy hạng năm mới là quét hâm trần bình lần này thành cũng cũng không tệ lắm vinh lấy được hạng sáu phiên duệ cuối cùng cũng rất ra sức cầm hạng tám thánh đường trại huấn luyện bên này thành tích cũng cũng không tệ lắm bởi vì tô sán cầm đệ nhất phiên duệ cầm đệ bắt thành tích tốt không chỉ có đem huyết vực huấn luyện hung hăng bỏ lại đằng sau tại trên cuối cùng điểm số vậy mà vượt qua vạn năm lão nhị kế hoạch lớn trại huấn luyện mặc dù đơn độc cái thành tích này cũng không thể thay thế kế hoạch lớn nhưng cái này khiến hàn trạch bọn người bắt đầu nhạc bất khép miệng cũng dẫn đến cũng cho mỗi người ngoài định mức phát thêm thả mười tích phân còn tại buổi tối cử hành tiệc ăn mừng Tô thế nhất thần Tiệc trên, tô thủ toạn. Tô trí biết nhiệt tình. ta Nguyệt công không không sán, sán sán sao pháp, quá lần này ngươi nhưng là lớn nhất công thần A. Thì ăn mừng bên trên, hàn lên này biện nhưng hàn quá tình. Để chúng ta nâng chén. Gieo họ. Bốn là là đẩy Gieo đối với chạch chạch họ. H có A. Ba đem Để vị chỉ có trước mười lưu lại tại phủ thành chủ nhân viên công tác an bài xuống đi tới phủ thành chủ phòng tiếp khách chuẩn bị gặp hải tây tiết kiệm đệ nhất nhân cũng chính là hải tây tiết kiệm tuần phủ trường lập quốc mười người đều rất khẩn trương dù sao bọn hắn dù thế nào thiên tài cũng chỉ là thiên tài cùng loại này nhân vật trong truyền thuyết một tỉnh cao nhất chấp chính quan gặp mặt không khẩn trương là không thể nào cho dù là tô sán cũng là như thế đời trước của hắn không cần nói loại này cấp bậc đại nhân vật liền xem như huyện trưởng cũng không có dạng này gặp qua cho nên cho dù là rất nhiều người đối với tô sán đều cảm thấy rất hứng thú nhưng tại trường hợp như vậy bọn hắn cũng không dám cùng tô sán nói chuyện chỉ có thể nhìn nhiều vài lần tuần phủ đại nhân bệ bộn nhiều việc bất quá hắn sẽ chuyên môn rút sạch cùng các ngươi những thứ này hải tây tương lai gặp mặt nói chuyện chính là một vị mang theo viền vàng không con mắt thanh niên dung mạo rất nho nhã hắn nói chuyện âm thanh cũng rất có lực tương tác để cho người ta không tự chủ có ấn tượng tốt đám người khẩn trương gật đầu một cái cũng may trương lập quốc cũng không có để cho đại gia đợi lâu chỉ là bất quá năm phút một vị tóc lừa bạc tinh thần phấn chấn lao giả đi đến hắn mang theo nụ cười hiền lành một chút cũng không có tại trong màn hình tivi xuất hiện sự uy nghiêm đó cảm giác càng giống là một vị nhà bên lão gia ra nhưng người biết hắn cũng sẽ không thật sự đem hắn xem như một vị nhà bên lao ra ra vị này tên tuổi thế nhưng là dết ra tới tuần phủ đại nhân nhìn thấy lao giả này ánh mắt đầu tiên tô sán bọn người liền nhận ra lập tức không người cung kính nói không cần khách khí như vậy các ngươi đều là hải tây tương lai đâu t r ư ơ n g lập quốc hiền lành nợ nụ cười nụ cười rất có sức cuốn hút